Hạ qua, cho ta nhóm dẫn đường. Nếu như kế tiếp tại H Thổ Khu chúng ta gặp bất luận cái gì ngăn trở, ngươi biết hậu quả à? Tần Lang hung dữ đối với H Thổ thú nói ra. Dạ dạ là, hoàng giả xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ H Thổ thú đến ngăn trở các ngươi. Hát Thổ thú kinh hồn táng đảm nói. Vừa rồi Tần Lang khí tức trên thân làm cho nó sinh ra một cố vô điều kiện thuyết phục cảm giác, một tia phản kháng ý niệm trong đầu đều không hứng nổi đến, thậm chí liền như thế nào dùng lực đều đã quên. Tốt, dẫn đường a. Tần Lang nhấc chân một bước, đem H Thổ thú đá đã đến đội ngũ phía trước, rồi sau đó chính mình nhẹ nhàng nhảy lên về tới trong đội ngũ, hắc thổ thú không dám chút nào lãnh đạm, lập tức khôi phục quái dị hình thể, hướng phía phía trước chạy như điên, trên đường đi không ngừng gào thét, tựa hồ tại cảnh cáo sở hữu hắc thổ thú, ngàn vạn không muốn đi ra. thứ bảy tiểu đội nghe lệnh, thay đổi phương hướng, đi theo hắc thổ thú tiến lên. thần lang lúc này lớn tiếng hô, ra lệnh một tiếng, thứ bảy tiểu đội nói làm cho tất theo, rất nhanh đi theo hắc thổ thú đằng sau. cự khanh huynh đệ, ngươi vậy mà đã thu phục được hắc thú, khiến nó đến cho chúng ta dẫn đường. bạch thế cương khiếp sợ nói, không phải, ta chỉ là theo hắn trao đổi thoáng một phát đồng ý hắn một ít chỗ tốt, những cái thứ này chưa thấy qua các mặt của xã hội, rất tốt đôi đấy. Tần Lang một hồi vô ích, ha ha. Bạch Thế Cương khép cười một tiếng, cũng không nhiều hỏi, đã có hắc thổ thú chỉ dẫn phương hướng, trên đường đi thứ bảy tiểu đội không có gặp được bất luận cái gì lực cản, rất nhanh liền đạt tới hắc thổ khu biên giới. Trên bầu trời lăng không lái một đạo cầu thang, cầu thang phía trên là một cái xoay tròn cộng không gian hộ. Hoang giả vượt qua đạo này cầu thang, liền thông qua được hắc thổ khu, đạt tới bên trên một tầng. Hắc thổ thú hướng Tần Lang truyền lại ra một cổ ý niệm, Tần Lang gật gật đầu nhìn nhìn bạch thế cương phát hiện trên mặt của hắn không có bất kỳ khác biểu lộ ngược lại mang theo một tia mừng rỡ cái này hắn là yên tâm ngươi biểu hiện được rất tốt với tư cách đại địa hoàng giả ta quyết định cho ngươi nhất định được ban thưởng tần lang vừa cười vừa nói đa tạ hoàng giả hắc thổ thú nghe vậy lập tức hưng phấn giống lên thân hình rất nhanh thu nhỏ lại lại lần nữa biến thành một cái hắc oa ngươi tới tần lang đối với hắc thổ thú vây tay vâng hoàng giả hắc thổ thú hấp tấp chạy tới tại tần lang trước người quỳ xuống tại đây hắc thổ chi lực tuy nhiên là biến dị đại địa chi lực Nhưng là dù sao không phải chính đổ ta liền đem đại địa chi lực bổn nguyên truyền thụ cho ngươi, cực kỳ tu luyện, không muốn cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi a." Tần Lang như là một cái trưởng lão đồng dạng, lời nói thâm triết nói. "Đa tạ hoàng giả, đa tạ hoàng giả." Hắc thổ thú cảm kích thẳng dập đầu, Tần Lang khí tức trên thân làm cho nó vô cùng ngưỡng tới, rồi lại có sợ hãi thật sâu. Mà bây giờ Tần Lang vậy mà nói muốn đem đại địa chi lực bổn nguyên lực lượng truyền thụ cho nó, có thể nào không cho nó mừng rỡ như điên? "Ân." Tần Lang gật gật đầu, đưa tay đặt tại Hắc thú thú trên trán, đem một tia đại địa chi lực bổn nguyên thua đi vào. Đại địa chi lực bổn nguyên vừa tiến vào hắc thổ thú trong cơ thể, lập tức mà bắt đầu thôn vệ nó bản thân sở hữu biến dị hắc thổ chi lực, hắc thổ thú lập tức thống khổ thảm kêu lên. Thế nhưng mà hát thổ thú trong ánh mắt lại đã bao hàm hương phấn cùng cảm kích sát thái, thống khổ kêu thảm thiết đồng thời vẫn không quên cảm kích tần lang. Đa tạ hoàng giả, đa tạ hoàng giả a. Tuất, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, chúng ta đi trước, hữu duyên gặp lại. Tần lang cười gật gật đầu, mang theo thứ bảy tiểu đội vượt qua cầu thang. Đa tạ hoàng giả, đa tạ hoàng giả hát thổ thú hướng phía tần lang biến mất phương hướng không ngừng gật đầu cảm động cái kia gọi một cái lệ nóng danh trọng, nước mắt tuôn đầy mặt, có lẽ nó là bị khóc giống đâu cũng nói không chừng. Cự khanh huynh đệ, ngươi cho hắn hấp thổ thú chỗ tốt gì hả? Ta xem hắn thống khổ thành bộ dáng như vậy, vẫn không quên đối với ngươi dập đầu cảm tạ. Bạch thế cương hiện tại giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, đối với tần lang hết thể tràn ngập tò mò tâm. Không có gì, thằng này lớn lên quá tối, nó mơ ước lớn nhất tựu là có thể biến bạch một điểm. Ta cho hắn một lọ dược, nói cho hắn biết mỗi ngày sớm muộn gì sát tại trên mặt, qua không được bao lâu có thể trở nên như đậu hủ đồng dạng trắng nón. Ha ha ha! Tần Lang nói xong nói xong, mình cũng nở nụ cười. Bạch Thế Cương càng là lật ra một cái liếc mắt nhi, quỷ tài sẽ tin tưởng Tần Lang lần này lý do thoái thác. Có thể hết lần này tới lần khác đã có người đã tin tưởng, trong đội ngũ những nữ tính kia chiến sĩ nghe vậy, nguyên một đám hai mắt đều bắn ra ra tinh quang, một bộ hận không thể đem Tần Lang cho ăn hết bộ dạng. Cự Khanh đại nhân, ngay cái kia còn có loại này dược chưa? Không biết có thể hay không cho thuộc hạ một điểm ạ. Phỉ lệ không thể chờ đợi được mà hỏi, hai mắt chứa ra hòa hoa. Cái kia, Cự Khanh đại ca, trước kia đều là ta không tốt, hi vọng ngươi không muốn nhớ ở trong lòng. Cái kia dược, có thể hay không cũng cho ta một điểm ạ?" Phỉ Nhi trên mặt đỏ ửng, có chút không có ý tứ nói. "À." Tần Lang lập tức há to miệng ba, nhìn xem những nữ nhân này nguyên một đám chó dữ tựa như ánh mắt, Tần Lang hận không thể hùng hăng quất chính mình mấy cái bàn tay. "Đại nhân, ngài sẽ không hẹp hỏi sao như vậy? Liên Hắc Thổ thú ngài đều cho nó rồi, chẳng lẽ lại đến chúng ta ở đây ngài còn không nỡ? Ta muốn không nhiều lắm, tụ một chút là được rồi." Phỉ Lệ mặt đều đỏ lên rồi, nàng cho rằng Tần Lang là không muốn cho dược, lập tức tiu nắng lại. "Không đúng không đúng, ta như thế nào hội không nỡ đâu này?" ta cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người hẹp hỏi, chỉ là chỉ là cái kia, cái này dược ra, nó, ách, nó là thí nghiệm phẩm, đúng, thí nghiệm phẩm. ta cũng tự luyện chế ra một lọ, vừa rồi tất cả đều cho cái kia hấp thổ thú nữa à, chư vị mỹ nữ nếu làm muốn, chờ ta không lại luyện chế một ít là được. đến lúc đó ta nhất định hoàn thiện thoáng một phát phương thuốc, tận lực tiêu trừ di chứng cùng tác dụng phụ. tần lang hạng gì cơ trí, vừa nói một bên biên, đều không mang theo cả lòng đấy. à, cái này dược còn có tác dụng phụ cùng di à? phi lệ kinh ngạc mà hỏi. Nhất định sau tác dụng phụ, nàng lập tức tiêu hơi sợ. Đương nhiên, ngươi không phát hiện cái kia hất thổ thú sử dụng một điểm tiểu thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại sao? Cái kia chính là tác dụng phụ thể hiện á hết cách rồi, yêu mỹ nha. Dù sao cũng phải muốn ăn điểm đau khổ mới được. Nếu như ngươi sốt ruột, ta hiện tại có thể cho ngươi luyện chế một lọ. Bất quá phương thuốc tiểu là lão dược phương rồi. Thần lang vẻ mặt đứng đang nói. A, vậy ta còn là chờ đại nhân ngài hoàn thiện phương thuốc thử lại lần nữa a. Phỉ lệ kinh hô lên, nàng nghĩ tới vừa rồi hất thổ thú đầy đất lăn qua lăn lại bộ dạng, lập tức lui vậy các ngươi đâu này? hiện tại muốn sao? Thần Lang hướng về phía mặt khác nữ tính chiến sĩ hỏi. chúng ta hay vẫn là chờ một chút ta. chuyện này không nổi. Tư Ân, chờ đại nhân hoàn thiện phương thuốc rồi nói sau. hiện tại trận đấu quan trọng hơn. mấy cái này nữ nhân, tuy nhiên yêu đẹp như mệnh, nhưng là ai cũng không muốn thừa nhận như vậy thống khổ, quá không có lợi nhất rồi. vậy được rồi, chờ ta hoàn thiện phương thuốc sẽ đem dược phân cho các ngươi a. Thần Lang gật gật đầu, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, rốt cục thở dài một hơi. đội ngũ tiếp tục đi tới vượt qua hát thổ khu cầu thang liền trực tiếp tiến vào đã đến một cái khắc chẳng cảnh mà khi tần lang tiến vào cái này chẳng cảnh về sau còn không kịp nói câu nào liền bị xông vào mũi thanh tuổi khí tức huyên đến thiếu chút nữa xa tới ba mẹ nó cái này mẹ nó cũng thúi quá cái này cổ thanh tuổi tần lang trước tiên nhớ tới năm đó ở viễn cổ tài nguyên khoáng sản bên trong gặp được chính là cái kia hô rác trước 594, mùi hôi ngút trời tại đây là địa phương nào như thế nào hội thúi như vậy tần lang bụng lấy cái mũi kêu lớn lên hắn kinh ngạc phát hiện chính mình cho dù ở thân thể mặt ngoài trên vài một tầng năng lượng màn hào quang vậy mà cũng không cách nào che đậy cái này cổ tính gửi, muốn không nghe thấy đến, chỉ có thể ngừng thở mới được. Tại đây hẳn là mùi hôi khu, ta trước kia đã tới tại đây. Bạch Thế Cương căn bản không có triển khai bất luận cái gì năng lượng màn hào quang, mà là ngừng lại rồi hô hấp, bộc lấy giọng mũi nói ra, tại đây mùi xuyên thấu tính rất mạnh, bất luận cái gì năng lượng đều không thể cách trở, cho dù là ngừng lại rồi hô hấp, những mùi này vẫn đang sẽ thông qua làn da thẩm thấu tiến vào trong cơ thể. Ba mẹ nó, cái này ni mã là tức giận cái gì vị? Vậy mà bá đạo như vậy? Tần Lang kinh hô lên. Không biết, ai cũng không biết cái mùi này là cái gì tồn tại, dù sao toàn bộ mùi hôi khu đều tràn ngập loại này tanh tưởi khí tức. Hơn nữa, loại này khí tức gần chứa độc tính, không có hút vào một phần, tu vi của chúng ta sẽ giảm xuống một phần, thân thể các phương diện cơ năng đều yếu bớt. Cho nên chúng ta nhất định phải mau rời khỏi tại đây." Bạch Thế Cương nhắc nhở. "Cầu nhật, ta nói như thế nào cảm giác cánh tay chân không được tốt khiến đây này." Tần Lang mắng to một tiếng, rồi sau đó cao giọng quát, "Biến trận, hóa thân thiên hành điêu, toàn lực tiến lên!" vừa mới nói xong, tinh thần biến đại trận lập tức bắt đầu vận chuyển, tất cả cái chiến sĩ đứng lại các vị, toàn bộ đại trận hình dạng diễn biến thành một chỉ cự điêu bộ dáng, hai cánh vung lên, như là như thiểm điện rất nhanh tiến lên. với tư cách toàn bộ tinh thần biến đại trận trung khu thần kinh, tần lang vị trí rất quan trọng yếu, hắn bản thể tỏa chấn tại tinh thần biến đại trận trái tim vị trí, mà ở tinh thần biến đại trận bên ngoài, y nguyên có một cái tần lang tại thời khắc chú ý đến đại trận tình huống chung quanh. đây là tần lang một huyết vụ hóa thân. vừa rồi bạch thế cương cho ta nói, tại nơi này mùi hôi trong vùng sinh hoạt một loại cường đại yêu thú, tên là hủ thú. Thế nhưng mà tại trong khu vực này, sinh vật căn bản không cách nào sinh tồn. Loại này hủ thú này, đây cái gì là thức ăn đây này? Thần Lang vừa quan sát lấy bốn phía tình huống, một bên suy nghĩ đến, vô luận là yêu thú còn là nhân loại, cũng hoặc là những sinh vật khác, ăn uống cũng chẳng qua là vì bổ sung thân thể năng lượng mà thôi. Mà khi tu vi đã cường đại đến nhất định được cảnh giới, có thể hoàn toàn không ăn uống, chỉ cần hấp thu ở giữa thiên địa năng lượng, có thể bổ sung thân thể năng lượng nhu cầu. Nhưng là bất cứ sinh vật nào không có khả năng sinh ra tựu cường đại vô cùng, tựu giống nhân loại đồng dạng, sinh ra về sau đều cần vượt qua một đoạn nhỏ yếu anh ấu kỳ. Tại giai đoạn kia là cần đồ ăn đến bổ sung năng lượng đấy. Mà ở mùi hôi khu cái này cổ thanh tủy khí tức phía dưới, chỉ có hủ thú mới có thể ở chỗ này sinh tồn, vậy bọn họ là như thế nào vượt qua anh ấu kỳ đây này? Không có đồ ăn, chẳng lẽ lại phải dựa vào ăn không khí lớn lên à? Ồ, chẳng lẽ nói cái này cổ mùi kỳ thật cũng là một loại có thể hấp thu năng lượng sao? Tần Lang trong đầu xẹt qua một đạo tiềm điện, lập tức đã có một cái suy đoán. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tần Lang liền không nhịn được muốn nếm thử một chút thế nhưng mà nghĩ đến đây sao một cỗ thối đến ngút trời mùi tiến vào trong cơ thể mình, thần lang liền không nhịn được đánh cho dùng mình một cái. được rồi, vạn nhất khí này thể thật có thể đủ hấp thu, dung nhập đã đến trong thân thể của ta, vạn nhất lao tử về sau cũng có chứa cái này bức mùi vị, vậy hắn mẹ ta còn có sống hay không rồi hả? Thần lang nghĩ đến đây cái khả năng muốn dọa đái, cho nên tần lang hay vẫn là buông tha cho cái này nếm thử. bất quá hắn không biết là hắn là một cái bao nhiêu chính xác cao cỡ nào mình lựa chọn. đội ngũ rất nhanh tiến lên, một đường thông suốt không trở ngại, lập tức muốn đến mùi hôi khu cầu thang chỗ thế nhưng mà Tần Lang nhưng trong lòng bay lên một cỗ cảm giác bất an hơn nữa theo ở bên trong cầu thang càng ngày càng gần cái này cỗ cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt Bạch đại ca ngươi cùng Hủ thú chiến đấu qua không vậy Tần Lang hỏi đương nhiên chiến đấu qua Bạch Thế Cương lập tức đáp thần sắc ngưng trọng nói năm đó ta còn vừa mới tấn chức trở thành Bạch Kim chiến sĩ đi theo thứ bảy tiểu đội sông tướng quân Sơn cũng tiến vào qua mùi hôi khu khi đó chúng ta thứ bảy tiểu đội vừa tổ kiến không lâu không có bất kỳ kinh nghiệm nào tiến vào mùi hôi khu về sau hút vào đại lượng báo thù khí thể chỉnh thể thực lực nhận lấy vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Về sau gặp được một đám hủ thú, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, không có chống cự bao lâu thời gian liền trực tiếp tan tác rồi. Bạch Thế Cương lòng còn sợ hai nói, phản phất cái kia một đoạn kinh nghiệm rất là nghĩ lại mà kinh, rồi sau đó hắn nói tiếp, những hủ thú kia, trên người tanh tưởi so trong không khí muốn đầm đặc gấp 10 lần, chỉ cần một cẩn thân, còn không kịp có bất kỳ động tác đã bị trực tiếp hun cháy luôn. Mà cắt những hủ thú kia hình thể rất nhỏ, thân dài ước chừng là người bình thường một nửa. Qua lại bay tán loạn, phi thường linh hoạt. Khó đối phó như vậy lâu này, Tần Lang nhíu mày, tâm lập tức liễu chặt. Từ lúc thứ bảy tiểu đội tiến vào mùi hôi khu về sau, Tần Lang liền cảm giác có đồ vật gì đó tại vùng trộm nhìn mình chằm chằm, bất quá vật kia che giấu được thập phần ẩn nấp, Tần Lang cố gắng cả buổi, như trước không có phát hiện cái kia vùng trộm chằm chằm vào ánh mắt của mình. Chẳng lẽ nói là hủ thú đang giám thị chúng ta? Tùy thời mà động. Tần Lang cảm thấy phi thường nghi hoặc, nếu như là hủ thú, vì cái gì không ngay từ đầu tiểu phát động công kích, mà là một mực vùng trộm nhìn mình bọn người? Hôm nay đều nhanh muốn tới đạt cầu thang chỗ. Cái kia ẩn nút trong bóng tối tồn tại như trước không có bất kỳ động tác, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại không hành động, chúng ta sẽ phải thông qua cầu thang rồi." Tần Lang thấp giọng thì thầm, mùi hôi khu cầu thang đã xuất hiện ở Tần Lang trong tầm mắt. "Thật tốt quá, phía trước dự là cầu thang rồi, cùng nhau đi tới, vậy mà không có gặp được một chỉ hủ thú, thật sự là quá may mắn." Bạch Thế Cương mừng rỡ nói. "Đúng vậy a, một chỉ hủ thú đều không có gặp được." Tần Lang thấp giọng lẩm bẩm nói, lập tức thứ bảy tiểu đội muốn xông vào cầu thang chỗ, Tần Lang đột nhiên cảm giác được cái kia giấu ở âm thầm đổ vật đột nhiên đã có một tia sao động. Không tốt. Đình chỉ tiến lên. Đình chỉ tiến lên. Tần Lang đột nhiên phản ứng đi qua, sợ vội mở miệng quát lớn. Thứ bảy tiểu đội đội viên tuy nhiên rất kỳ quái Tần Lang tại sao phải có quyết định như vậy, nhưng là bọn họ đều là quân nhân, đối với quan chỉ huy mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng đấy. Toàn bộ đội ngũ đột nhiên tựu ngừng lại, thiên hành điêu đầu đã đạt tới cầu thang bên dưới, xa hơn trước một bước, sẽ nhảy vào đến cầu thang bên trong. Cự Khanh huynh đệ, phát sinh cái gì? Bạch Thế Cương kinh ngạc hỏi, hắn chứng kiến Tần Lang như vậy phản ứng, lập tức đã biết rõ có chuyện đã xảy ra chúng ta thiếu chút nữa tiểu bị lừa rồi. Thần Lang lạnh lùng nói. mắt lửa. bên trên cái gì đương. Bạch Thế Cương kinh ngạc hỏi. Bạch đại ca, ngươi nhìn kỹ cái này cầu thang. cùng bên trên một tầng cầu thang có cái gì bất đồng? Thần Lang nói ra. nghe được Tần Lang, Bạch Thế Cương liền nhìn phía cái kia cực lớn cầu thang. nhìn kỹ một chút, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. vì vậy càng thêm kinh ngạc rồi. ta không có phát hiện có cái gì dị thường à? Bạch Thế Cương hỏi. theo sau khi đi vào ta liền suy nghĩ, nếu như chúng ta muốn thông qua nguyên một đám tráng cảnh, vượt qua một cái cầu thang cuối cùng mới có thể đến tới Tướng Quân Sơn đỉnh núi. Cái kia những cầu thang này, có lẽ tiểu là nhất giai nhất giai hướng bên trên bò. Tần Lang thản nhiên nói, "Ân, đúng vậy, xác thực là như thế này đấy." Bạch Thế Cương gật gật đầu. Hát thổ khu cầu thang chỉ có nhất giai. Vượt qua về sau cho tới bây giờ mùi hồi khu. Nếu như dựa theo một cái tràng cảnh là một tầng quy luật đến suy tính, như vậy tầng này cầu thang, hoặc là tiểu là cùng tầng thứ nhất là nhất giai, hoặc là tiểu là đại biểu tầng thứ hai lưỡng giai." tần Lang tiếp tục nói, "A, ta hiểu được." Bạch Thế Cương bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói không sai, bây giờ là tầng thứ hai, cầu thang có lẽ chỉ có lông dài, mà cái này cầu thang đã có tâm dài. Bạch Thế Cương hoảng sợ nói, nhìn phía thứ bảy tiểu đội phía trước cầu thang, trọn vẹn tâm dài. Cho nên, cái kia nhiều ra đến nhất dài, là bấy dập, nếu như chúng ta bước lên rồi, quỷ biết rõ sẽ có như thế nào hậu quả. Thần lang lạnh lùng nói, nguy hiểm thật ta. Đây chẳng lẽ là những hủ thú kia cho chúng ta bố trí xuống bây dập sao? Bạch Thế Cương lòng còn sợ hai mà phần gì? Ta một mực đều cảm thấy có cái gì một mực tại xem chúng ta, hẳn là hủ thú đang giám thị chúng ta. Chúng là muốn xem chúng ta tiến vào trong cạm bẫy, sau đó lại đi ra tiêu diệt giết chúng ta. Thần Lang kín đáo phân tích nói: Ông trời của ta, những hủ thú này làm sao có thể thông minh như vậy? Lần trước chúng ta gặp được thời điểm hoàn toàn cùng giả thú đồng dạng, chỉ biết là như ông vỡ tổ công kích. Hiện tại rõ ràng còn hội dụng kế rồi hả? Bạch Thế Cương hoảng sợ nói: Cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Bất quá vô luận chúng có cái gì mưu kế, đều ngăn không được ta. Thần Lang ánh mắt ngưng tụ. Quát lớn, tinh thần biến, hóa thân bạch hổ, công kích thứ ba cầu thang. Theo Tần Lang hét lớn một tiếng, tinh thần biến đại trận lại lần nữa biến ảo, hóa thành một chỉ mánh hổ, mánh hổ miệng rộng mở ra, một đoàn mánh liệt năng lượng sóng xung kích liền mạnh vọt qua. Ha ha ha ha! Không thể tưởng được các ngươi những người này thật không ngờ tình mình, ngay cả chúng ta tinh tâm chuẩn bị bữa tiệc lớn đều bị các ngươi cho khám phá, thật sự là lãng Vi Trong thiên địa đột nhiên truyền ra một hồi tiếng cười, rồi sau đó xa xa không gian năng lượng bắt đầu khởi động, tiến tới một đám đông nghị tướng mạo kỳ dị yêu thú lao qua. Tần Lang trông đi qua phát hiện những yêu thú này nguyên một đám dáng người thấp bé, cao nhất cũng không kiềm chính mình phần eo. Những yêu thú này không chỉ có dáng người thấp bé, hơn nữa tướng mạo cực kỳ xấu xí, trên người càng là tản ra một câu ngập trời thanh tưởi. Những là này hủ thú đến sao? Tần Lang xem xét cái này một đám yêu thú, lập tức ghét bỏ móc méo miệng, đầm đặc thanh tưởi khiến cho Tần Lang bụng một hồi phiến cuộn, thiếu chút nữa muốn nổ ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thứ ba cầu thang bị thứ bảy tiểu đội anh thành cắn bã, phát ra một hồi chít chít chít chít quái tiếng ước, bay ra ra. Chuyện này thứ ba cầu thang, dĩ nhiên là một đám hủ thú biến hóa đấy hừ, dám làm hại tiểu đệ của ta, các ngươi chết chắc rồi. dẫn đầu một chỉ hủ thú lớn tiếng quát, thanh âm cực kỳ sắc nhọn, như là một trường phá khẩu đồng cái chiên đồng dạng. cái này chỉ hủ thú dáng người so về mặt khác hủ thú muốn hơi cao lớn chút ít, hai tay chống lạnh thoạt nhìn túng giống như một bộ 258 vạn bộ dạng. ngươi nói ngươi một người lùn yêu thú, còn học nhân loại thu tiểu đệ, kéo bè kết phái chắn ở chỗ này, ngươi muốn làm gì vậy? thần lang hóa thân bay đến hủ thú lão đại trước người. hừ, các ngươi những người này, mỗi lần thông qua mùi hôi khu đều muốn tàn sát chúng ta đồng loại. Chúng ta nếu không phải đoàn kết lại, sao có thể địch nổi các ngươi?" Hủ thú lão đại lạnh lùng nói. "Ôi, bao nhiêu điểm công việc à? Các ngươi không ngăn cản, chúng ta cũng không động thủ, cứ như vậy, hài hòa một điểm, biết không?" Thần Lang nghe xong có hy vọng, vừa cười vừa nói. "Hừ, các ngươi nhân loại vô cùng nhất hèn hạ, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời của ngươi đấy." Hủ thú nói xong, giơ lên ngắn nhỏ tay phải, dùng sức vung lên, quát lớn. "Các huynh đệ, vây quanh bọn hắn, tuyệt đối đừng cho bọn hắn còn sống ly khai." Chương 595, Đáng Thương Tiểu Cường chương 595, vừa rồi tuyên bố về sau không biết là chuyện gì xảy ra, văn vẻ chính giữa rõ ràng xuất hiện một cái địa chỉ internet kết nối, không biết là ta tháo làm sai lầm hay vẫn là như thế nào, hiện tại sửa chữa tốt rồi. Xem hủ thú lao đại bộ dạng, tự là cùng nhân loại có thâm cửu đại hận bộ dạng. Nhưng điều tần Lang kỳ quái chính là, cho dù có cái gì thâm cửu đại hận, chính mình cũng không có trêu chọc bọn hắn a. Nếu như nói này đây mê hoặc cửu hận, khiến cho bọn hắn cửu thị nhân loại, nhìn thấy nhân loại tựu muốn giết. Cái này không khỏi cũng quá không hợp với lẽ thường rồi hả? hắn biết rõ chúng ta là đến sông tướng quân sơn thực lực cũng không so với bọn hắn yếu nhược theo chúng ta liều mạng hoàn toàn tựa là lấy trứng trọi đá a tần lang trong nội tâm thầm suy nghĩ đến quá nhiều không hợp tình không hợp lý địa phương rồi giết cho ta hủ thú lao đại hét lớn một tiếng đông nghịt một mảnh hủ thú liền quái kêu người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh tới cái kia tư thế hoàn toàn chính là một cái cái tản ra tanh tuổi bộ địa tử nhắm trên đầu khấu trừ a các huynh đệ lên cho ta tinh thần biến thiên đao đại trận chém giết tần lang hét lớn một tiếng thứ bảy tiểu đội lập tức biến hóa đội hình Hợp thành một thanh đại đao bộ dáng, đâm ngang bộ dọc. Thanh phiến như mọc thành phiến bô Địa Tử bị thứ bảy tiểu đội cho là tung, thế nhưng mà quật ngã bô Địa Tử nào có không dính tay hay sao? Thiên đao đại trận lưới đao giờ phút này đã hiện đầy nhan sắc quái dị huyết dịch, tản ra một cỗ tanh người, làm cho vị trí này thứ bảy tiểu đội chiến sĩ khổ không thể tả. Ai nha, má ơi, không được, muốn nổ ra muốn nổ ra. Đại nhân, đổi cái vị trí, lại tại vị trí này đã xuống dưới, ta đoán chừng muốn giảm trọng nữa à? Khanh ca, ngươi là ta anh ruột, ta văn ngươi, đem ta đổi đến chôi đao đi ta không cần làm mũi lao rồi. Lý Tân Cường gào khóc khóc giống lên, chỗ hắn với Thiên Đao Mũi Dao là cả đội ngũ trước nhất đầu đội quân mũi nhọn, hiện nay hắn đã bị thanh tưởi vị hôn đến đầu góc choáng vắng rồi. Mà đổi thành bên ngoài một đám người thì là bắt đầu vì bọn họ cố gắng lên động viên, cổ vũ bọn hắn kiên trì đến cùng. Những những người này ở vào sống giao cùng truy đao vị trí chiến sĩ. Các binh đệ, các ngươi đều là vậy mới tốt chứ, cố gắng lên. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ các ngươi. Các binh đệ lại thêm chút sức con a, đem những bô tỉa này tử đều chế bay. Tiểu Cường trước kia ta cuối cùng là cảm thấy ngươi là đi đánh xì dầu nhưng là ta hiện tại cảm thấy vị trí của ngươi là không thể thay thế đấy ngươi là chúng ta thứ bảy tiểu trong đội nhất không thể thiếu một người cường ca ngươi là hoàng kim chiến sĩ ta là bạch kim chiến sĩ nhưng là ngày hôm nay ta cam tâm tình nguyện bảo ngươi một tiếng ca một cái bạch kim chiến sĩ cười lớn hô tần lang nghe xong tên gia hỏa này những lời này thoáng cái tiểu nở đủ cười rồi sau đó đối với lý tân cường lớn tiếng hô tiểu cường xong việc nhi về sau ta giúp ngươi lĩnh ngộ những ngươi kia lĩnh ngộ không được thứ độ vật tần lang theo như lời dĩ nhiên là là Lý Tân Cường theo như lời cái kia một chỗ tiên nhân trong đạo phủ những tiên nhân kia lưu lại đồ vật Lý Tân Cường nghe xong lập tức đã đến tinh thần hàm răng khẽ cắn bất cứ giá nào rồi hét lớn một tiếng ngoan nó đến các ngươi những bô địa này tử lão tử với các ngươi liều mạng nhà tự nhà giết liên thân là mũi đao Lý Tân Cường đều bất cứ giá nào rồi những vị trí khác chiến sĩ tự nhiên cũng là sĩ khí đại trấn, nguyên một đám toàn lực xuất kích càng ngày càng nhiều hủ thú bị chém dụng hủ thú lao đại xem xét tình thế không đúng không chút do dự lui về sau ra đi một tí ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, xa xa bay tới càng nhiều nữa hủ thú, lại là một mảng lớn vô địa tử. Hủ thú lao đại tiếng hô rằng co thật lâu, một mực không có ngừng. Xem hắn nhà này là, tựa hồ muốn đem toàn bộ mùi hôi khu hủ thú toàn bộ triệu hoán tới. Không thể lại lại để cho hắn triệu hoán hủ thú rồi, như là cả mùi hôi khu hủ thú đều đã tới, chìm đều có thể đem chúng ta chết đuối. Bạch thế cương lớn tiếng quát, tinh thần biến, kinh thiên cung, kinh thiên một mũi tên. Tần Lang hét lớn một tiếng, đội hình lập tức bắt đầu biến hóa, thiên đao dần dần hóa thành một thanh cung thần. Vẹo một căn cực lớn vô cùng thần tiễn gào thét lên vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng phía hủ thú lao đại kích sắt mà đi. ngao nhi, hủ thú lao đại chó hoang đồng dạng hú lên quái dị, lập tức vô số hủ thú vọt tới trước người của hắn, đưa hắn bảo hộ lên. mà cái kia căn cực lớn thần tiễn thì là sắt vào hủ thú bảy chính giữa. thần tiễn một đường phi kinh chẳng cước, vô số hủ thú bị xuyên thấu, nổ thành một bãi phần nước. không biết làm sao hủ thú thật sự là nhiều lắm, thần tiễn tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng nhất hay vẫn là thời gian dần qua ngừng lại. rồi sau đó càng nhiều nữa hủ thú tất cả đều dâng lên đem thần tiễn bao bọc vây quanh, như là châu chấu đồng dạng bắt đầu xé gặm, không nhiều lắm trong chốc lát công phu, cái này cán thần tiễn đã bị gặm thức ăn không còn. Cầu nhân đấy, cho ta tiếp tục sắc. Tần Lang tức giận mắng một tiếng, thao túng tinh thần biến đại trận biến thành kinh thiên cung thần, một cây cán thần tiễn lần lượt nổ sắc mà ra. Ngao nhi, ngao nhi, ngao nhi, hủ thú lao đại điên rồi đồng dạng quay tê, thân thể không ngừng lui về phía sau đồng thời, nhóm lớn hủ thú tại thân thể của nó phía trước phô trương một đầu giải xuyến, một cây cán thần tiễn sắc nhập hủ thú bầy, như là chuyện đường hồ lô đồng dạng đem những hủ thú này cho sắc mặc. Nhưng là thẳng đến cuối cùng một căn thần tiễn bị nuốt sạch sẽ như trước không có xuyên thủng hủ thú đại quân, hủ thú lao đại như trước trốn ở hủ thú bầy đằng sau xa xa nhìn qua thứ bảy tiểu đội trong mắt sắc lấy hàn quang có vấn đề tuyệt đối có vấn đề tần lang càng phát ra cảm thấy không đúng nghi cái này hủ thú lao đại như thế nào hội thông minh như vậy hả? vậy mà biết rõ lại để cho mặt khác hủ thú đến thay hắn ngăn trở thần tiễn vừa rồi cái này hủ thú lao đại vẫn còn gầm thét nói nhân loại chu diệt hắn quá nhiều huynh đệ mà bây giờ đâu rồi bởi vì nó mà chết đi hủ thú lại vô số kể cũng không thấy nó có bất kỳ cảm giác đau lòng. Hủ thú lão đại, hiện tại bởi vì ngươi mà chết hủ thú, có thể một điểm không thể so với bị loài người giết chết thiếu a. lại như vậy xuống dưới, toàn bộ mùi hôi khu hủ thú đều bởi vì ngươi mà chết. Thần lang lớn tiếng quát. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, ngươi biết cái gì? Những hủ thú này là vì bảo hộ ta mà chết, đó là bọn họ quang vinh. mà bị các ngươi nhân loại giết chết, thì là một loại cốt đủ. Hủ thú lão đại hừ lạnh nói. đó, ngươi cái này tự mâu thuẫn mà. Những hủ thú này tại bảo hộ ngươi thời điểm bị chúng ta giết chết. Ngươi nói bọn họ là quang linh hay vẫn là khuất đủ. Đoán chừng liền chính bọn hắn đều phân không rõ ràng lắm. Cứ như vậy không minh bạch tự chết rồi. Thần Lang cười nói, hừ, ngươi mơ tưởng ảnh hưởng chúng ta quân tâm, hủ thú đại quân, công kích, bao phủ những cảm tử này nhân loại. Hủ thú lao đại nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng vô tận hủ thú quái kia phía sau tiếp trước sông về thứ bảy tiểu đội hung hãn không sợ chết, tinh thần biến, huyền vũ thần uy. Tần Lang hét lớn một tiếng, trận hình lại lần nữa biến nào, cung thần biến thành một chỉ con rùa đen bộ dáng, vì cái gì lại là ta? vì cái gì lại là ta? ta không muốn làm quy đầu, ta không muốn làm quy đầu. Lý Tân Cường gào khóc thảm thiết một loại thảm tiêu lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Huyền Vũ Thần quy thành hình về sau chính mình vậy mà lại chĩa vào phía trước nhất, làm tới quy đầu mũi lao là ta đương mũi thương là ta đương, bất luận cái gì binh khí hình thái đại trận đều là để ta làm đương đội quân mũi nhọn. thế nhưng mà vừa đến hình thú thái thời điểm, ta hoặc là cái đuôi, hoặc là tiểu là lỗ nhị, dựa vào cái gì a? quá không công bình, ta muốn kháng nghị, ta muốn kháng nghị a. Lý Tân Cường ngụy quật gào thét kêu lên. Cho nên a, lúc này ta tiểu thỏa mãn ngươi rồi. Huyền Vũ Thần quy tựu cho ngươi hành động đại não đầu mỗi vị trí a. Bằng không thì lại cho ngươi đi đường quy bờ mông sao? Tần Lang nói ra. Cho má cái trong đại não chủ của ta, đây là quy đầu, quy đầu a. Ngươi còn không bằng để cho ta đi làm quy bờ mông đây này. Lý Tân Cường gầm thét. Đầu lệch ra lệch ra, thấy được hành động quy bờ mông chính là cái kia chiến sĩ, dĩ nhiên là người quen, Manh Cường, Cương Ca, hai ta thay đổi. Trong đại não chủ cột loại này vị trí. Ngươi tới so sánh phù hợp. Bờ mông các loại, ta cũng đã quen rồi." Lý Tân Cường muốn cùng Mãnh Cương đổi vị trí. "Không được, đây cũng không phải là hay nói giỡn công việc, khanh ca như vậy an bài nhất định là cảm thấy ngươi so với ta càng có thể gánh này lại nhậm. Tự chính mình cũng cảm thấy ta với ngươi ở giữa trên lệch. Hơn nữa, trận hình tuyệt đối không có thể tùy ý biến hóa, đây chính là tối kỵ." Mãnh Cương nghiêm trang nói. Lời này nói thật sự là em hay, chẳng được Lý Tân Cường một câu đều nói không nên lời. Bất quá Lý Tân Cường sao lại từ bỏ ý đồ, lúc này mọi nơi tìm kiếm người quen. Vậy mà lại để cho hắn thấy được một cái thân ở huyền vũ thần quy cái đuôi bên trên một cái hoàng kim chiến sĩ. Huynh đệ, hai ta thay đổi, người tới đương đội quân mũi nhọn, tại cự khanh đại nhân trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút, đây chính là một cái cơ hội khó được. Lý Tân Cường lừa rồi đến. Được, ba ba của ta từ nhỏ sẽ giáo dục ta làm người muốn ít xuất hiện, ta muốn ẩn sâu công cùng tên. Cự khanh đại nhân nhất định có thể xem tới được của ta vất vả cần cù trả ra đấy. Cái kêu hoàng kim chiến sĩ đầu dao động giống như trong lúc lắp đồng dạng người, các người. Lý Tân Cường bi phẫn hô lên, mà hắn tiếng gào thét ngược lại là đưa tới thứ bảy tiểu đội một hồi cười vang. Tốt rồi Tiểu Cường, ngươi cũng đừng oán trách. Tại phan nản, ta sẽ đem ngươi ném ra đại trận, cho ngươi đi cho ta biểu hiện biểu hiện. Thần Lang cười quát. Lý Tân Cường nghe xong, lập tức không lên tiếng nữa rồi, chỉ là hai đầu lông mày còn mang theo tí tý hỏa khí, thoạt nhìn rất là ủy khuất. Nó nói nó, ngay tại lúc này lại vẫn dám chuyện trò vui vẻ. Thật đúng là con mẹ nó hung hăng càn quấy a. Thứ bảy tiểu đội đây là cái gì trận pháp? Bọn hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Hủ thú lao đại trong nội tâm âm thầm mang lên, tựa hồ sớm đã biết rõ thứ bảy tiểu đội bộ dạng. Những hủ thú này thực là vô dụng, nhiều như vậy một loạt trên xuống đều làm không hết thứ bảy tiểu đội người, lại dưới kéo như vậy đi, nhiệm vụ của ta đã có thể đã thất bại à? Hủ thú lao đại hai mắt lập lòe, tựa hồ tại ủ nhưỡng lấy cái gì âm như kỳ kế. Ngoài đó, liều mạng, sớm làm giải quyết bọn hắn, chạy nhanh cùng đại bộ đội hội hợp. Cho dù không cách nào toàn diệt bọn hắn, tạo chết mấy cái cũng buôn bán lời. Hủ thú lao đại hạ quyết tâm, tâm thần khéi động, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quái dị thét lên. Một nghe được những tiếng thét chói tai này, sở hữu hủ thú đều là tại nao nao về sau, như là điên rồi một loại cuồng dống lên, ba tầng trong ba tầng ngoài đem thứ bảy tiểu đội bao bọc vây quanh, cũng không trùng kích, tự là không ngừng vây quanh. Ân, cái này tiếng kêu ở, là hủ thú lão đại phát ra tới hay sao? Vì cái gì ta sẽ có một loại phi thường cảm giác quen thuộc. Tần Lang hơi sửng sở, trong đầu đột nhiên nhớ tới năm đó ở Cô Vân quận tham gia quận nội thi đấu thời điểm, tại trống trời sơn mạch gặp được chính là cái Tiêm Ngự thú sư. Ngự thú sư, tuyệt đối không sai rồi. Cái này hủ thú lao đại tuyệt đối là một gã ngự thú sư, là hắn đã không chế những hủ thú này. Thao túng hủ thú đến công kích chúng ta. Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục suy nghĩ cẩn thận cho tới nay trong lòng vẻ này nghi hoặc. Nó như vậy lên lời nói, cái kia người này là những tiểu đội khác đội viên, chuyên môn ở chỗ này phục kích chúng ta hay sao? Tần Lang lập tức nổi giận. Chương 596, ngự thú sư. Tần Lang vừa nghĩ tới thậm chí có ngự thú sư mai phục tại mùi hôi trong vùng phục kích thứ 7 tiểu đội, lập tức cảm giác khí không đánh một chỗ đến. Nha, thú như vậy địa phương Ngươi vậy mà có thể xen lẫn trong hủ trong bầy thú, những thứ không nói khác, điểm ấy nhẫn lại lực thực con mẹ nó làm cho láo tử bội phục. Tần Lang lời này ngược lại là chính Nhi Bắc Kinh, liền hắn tại loại hoàn cảnh này tự buồn nôn muốn nói, cái kia ngự thú sư lại có thể cùng lớn như vậy một đám hủ thú hôn cùng một chỗ, sát thực lợi hại, nhất định phải đem cái kia ngự thú sư cạo chết mới được, bằng không mà nói lại để cho hắn thao túng nhiều như vậy hủ thú, thật sự khó có thể đối phó. Tần Lang con ngươi đảo một vòng tròn, bắt đầu cậu lại, hắn thao túng hủ thú bầy, chỉ cần có một đinh điểm nguy hiểm, sẽ khiến hủ thú ngăn tại trước mặt của hắn. Nói như vậy, ta tiểu không có biện pháp công kích được hắn. Nếu như là hủ thú tiếp cận hắn mà nói, có lẽ hắn không có phòng bị. Thế nhưng mà, ta lại không muốn nuốt những hủ thú này với nục, cái kia thật sự là quá mẹ nó buồn nôn rồi. Đúng rồi, hắn là ngự thú sư, phía trước ta cố ý hiểu rõ qua, ngự thú sư dùng nào đó phương pháp đặc thù, lại để cho yêu thú cho rằng ngự thú sư thủ lĩnh của bọn nó, kích phát yêu thú hung tính, khiến cho nghe theo ngự thú sư chỉ huy. Nói trắng ra là, tiểu là giả mạo lão đại, sai xử tiểu lệ. Ta đây, là không phải có thể đoạt lấy hắn vị trí lão đại đâu này. Tần Lang đầu ở bên trong đinh nhi một tiếng, sinh ra một cái phi thường điên cuồng nghĩ cách, bất quá Tần Lang tạm thời còn thật không ngờ như thế nào lại để cho ý nghĩ này biến thành sự thật. Mà lúc này đây, tại ngự thú sư thao tung xuống, hủ thú đã đem toàn bộ thứ bảy tiểu đội toàn bộ bao vây lại, ở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, gắt gao vây quanh, kín không kẽ hở, bị bao vây. Mọi người ngừng thở, cũng không nên bị hôn choáng luôn a. Bạch Thế Cương hét lớn một tiếng, lập tức ngừng lại rồi hô hấp, tận lực giảm bớt mùi hôi mùi thu hút. Huyền Vũ Thần Quy co đầu rút cổ phòng ngự. Tần Lang hét lớn một tiếng tinh thần biến đại trận lập tức vận chuyển, toàn bộ trận hình cũng bắt đầu co rút lại. đột nhiên, tần lang con mắt trừng thẳng, sửng sốt một chút, lập tức liền chửi bẩm lên, quy, đầu, quy, đầu, con mẹ nó ngươi thất thần làm gì vậy? co rút lại trận hình rồi. cường, ngươi con mẹ nó động tác nhanh lên, sáng sớm chưa ăn cơm sao? vốn là tốt rồi lâu không ăn qua thứ đồ vào rồi. lý tân cường lẩm bẩm thoáng một phát, uôn quít nhanh hơn bộ pháp, rốt cục rụt trở về. bởi như vậy, huyền vũ thần quy từ chi, đầu, cái đuôi tất cả đều khóa trở về chỉ còn lại một cái mai rùa lộ ở bên ngoài, mà phô Thiên Cái Địa Hủ Thú đã toàn bộ Chụp một cái đi lên, Dương Nhanh Múa vớt dán tại Huyền Vũ Thần Quy Mai rùa bên trên. Không tốt, chẳng lẽ những hủ thú này muốn tự bạo sao? Tần Lang lập tức đã có một cố không ổn dự cảm, nếu như những hủ thú này toàn bộ tự bạo, sinh ra huy lực sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Nếu như nói chỉ cần tiêu là một đám hủ thú tại trước mặt tự bạo thế thì không sao cả, dùng Huyền Vũ Thần Quy Đại Trận Phòng Ngự cường độ hoàn toàn có thể ứng phó. Thế nhưng mà tình huống hiện tại là vô cùng vô tận hủ thú đã đem toàn bộ Đại Trận bao vây lại, kín không kẽ hở. Một khi tự bạo, bên trong trùng kích lực không cách nào thổ lộ, cuối cùng Huyền Vũ đại trận muốn thừa nhận trùng kích lực sẽ bị phóng đại vô số lần. "Nóa, thằng này nha quá độc ác đi à nha. Cái này ni mã là trận đấu, thật đúng là ý định muốn đưa chúng ta cùng tử địa sao?" Tần Lang khí không đánh vừa ra tới, vốn hắn cựu nhẫn nhịn một bụng hỏa, hiện tại càng là căm tức và phẫn. "Chư vị huynh đệ, bảo trì đại trận không thay đổi, toàn lực phòng hộ. Những hủ thú này hơn phân nửa muốn tự bạo rồi. Bạch Thế Cương, kế tiếp đại trận do ngươi tới tọa chấn Thần Lang hét lớn một tiếng, phi thân mà ra. "Cự Khanh huynh đệ, Ngươi muốn điều gì?" Bạch Thế Cương quá to. "Lão tử muốn giết người. Tần Lang nộ mang lên. Năm đó ở trống trời sơn mạch bên trong, Tần Lang tiểu suýt nữa táng thân tại một cái ngự thú sư trong tay, hiện tại lại một lần nữa tham gia tỷ thí, lại gặp một cái ngự thú sư. Tuy nhiên lúc này không phải châm đối với chính mình, nhưng là Tần Lang không chút do dự đem thù mới hận cũ tất cả đều tính toán tại trên người của người này. Ngự thú sư muốn không chế yêu thú, không ở ngoài là thông qua thanh âm, thần niệm cũng hoặc là tâm linh cảm ứng đợi một chút chờ, lão tử đem sở hữu có khả năng liên hệ toàn bộ cho ngươi ngăn cách rồi nhìn ngươi còn thế nào thao khống? Tần Lang thúc dục tâm thần, một cỗ cường đại vô cùng thần niệm lập tức lan tràn trong thiên địa. Tần Lang thần niệm vốn chính là biến dị cường đại vô cùng, liên tử kim chiến sĩ đều không thể phát hiện hắn thần niệm nhìn trộm. Cái này ngự thú sư tuy nhiên cường đại, nhưng nhiều nhất cũng không quá đáng là bạch kim chiến sĩ mà thôi. Đối mặt Tần Lang thần niệm, hắn căn bản không có bất luận cái gì phát giác. Tần Lang thần niệm tràn ngập tại trong thiên địa, hủ thú bao vây huyền vũ thần quy đại trận, mà Tần Lang tắt thì từ bên ngoài lại một lần nữa bao vây hủ thú đại quân. Tần Lang thần niệm vừa xong thành khép lại. Lập tức Tiểu đã nhận ra một cô nếu có nếu có thanh âm. Thanh âm này bằng thịt bên tai bạn nghe không được, là thuộc về sóng siêu âm một loại thanh âm. Mà đúng là cái này, một cỗ sóng siêu âm, không chế được vô cùng vô tận hủ thú đại quân. Cái này nhìn ngươi còn có thể chơi cái gì bị bợm. Tần Lang thần niệm lập tức phong bế, cấm bất kỳ vật gì thông qua, đem cái này cỗ sóng siêu âm cũng ngăn cách rồi. Sở hưu vây quanh Huyền Vũ thần quy đại trận hủ thú trong lúc đó ngấp trợ, không còn có phía trước điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Lự thú sư thoáng cái tiểu ngây ngẩn cả người, vốn tự bạo mệnh lệnh đã hạ đạt thế nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên tựa đã mất đi cùng những hủ thú kia liên hệ, mặc cho hắn như thế nào hạ lệnh, những hủ thú kia đều không có chút nào động tác. chuyện gì xảy ra? vì cái gì ta không cách nào thao túng những hủ thú này rồi hả? ngự thú sư kinh hãi mất sắc phía dưới, lần nữa quái đã gầm thét một tiếng. tại dưới tiếng gầm gừ của hắn, tại tần lang thần niệm bao khỏa bên ngoài những hủ thú kia lại bắt đầu xông đánh tới. không đúng, rõ ràng có thể khống chế đó a? vì cái gì bao khỏa tại thứ bảy tiểu đội trận hình bên ngoài những hủ thú kia toàn bộ đều không tuân mệnh lệnh rồi hả? chẳng lẽ của ta sóng siêu âm không chế bị cái gì đó ngăn cách sao? Ngự thú sư lẩm bẩm lầu đầu nói, ngươi còn thật thông minh, cái này đều bị ngươi đoán được. Tần Lang thanh âm theo ngự thú sư sau lưng đột nhiên xuất hiện, Tần Lang đã sớm am hiểu sâu bắt giặc trước bắt vua đạo lý, bất quá bởi vì thất thú khẩn cấp, hắn cũng chỉ có chức ngăn cách sóng siêu âm, ngăn cản hủ thú nổ tung về sau lại đến tìm kiếm sau lưng mấy chuyện xấu ngự thú sư. Ngự thú sư phát hiện phía sau của mình đột nhiên xuất hiện một người, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, sợ hai hét lên một tiếng, đi phía trước bay tán loạn. Cùng lúc đó, Một đoàn hủ thú toàn bộ tuân hướng Ngự thú sư sau lưng, vì hắn ngăn trở Tần Lang muốn chạy. Tần Lang cười lạnh một tiếng, thò tay một chảo, một chỉ kim sắc bàn tay lớn xuyên qua hủ thú bầy, một phát bắt được bay tán loạn Ngự thú sư. A, ngao nhi ngao nhi. Ngự thú sư phát hiện mình bị bắt ở, sợ tới mức mặt đều biến sắc rồi, không ngừng đẩy gọi, vô số hủ thú tuân hướng Tần Lang, kể hết tự bạo. Mà ở những hủ thú này tự bạo thời điểm, Tần Lang đã sớm chuyển di thân hình, một cái lập lòe, đi thẳng tới Ngự thú sư trước người, đối với Ngự thú sư miệng là một bạt thai phía tới. ba thanh vĩ cái tát âm thanh trên không trung quanh quẩn ngự thú sư đầu nghiêng một cái máu tươi cùng với một miệng hàm răng tất cả đều phun ra cái kia quái dị tiếng thét chói tai cũng im bặt mà dừng gọi a ngươi con mẹ nó lại kêu một tiếng thử xem thần lang đứng tại ngự thú sư trước người không giữ quát ngự thú sư vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía thần lang thân thể của hắn bị chói buộc đến xích sao không chút nào năng động đạn miệng đầy răng đều bị làm mất rồi đóng chặt miệng cũng không dám nữa phát ra bất kỳ thanh âm nào đã không có ngựa thú sư chỉ lệnh trong thiên địa sở hữu hủ thú tất cả đều ngốc trệ nguyên một đám đứng trên không trung mở mị tới lui. Tần Lang hướng sau lưng nhìn nhìn, phát hiện Huyền Vũ Thần quy đại trận như trước hoàn hảo không tổn hao gì, Bạch Thế Cương chủ chỉ lấy đại trận, cùng Hủ Thú rằng co lấy. Cũng tốt, chờ giải quyết bên này công việc lại gọi bọn hắn đi ra. Tần Lang âm thầm nói ra, rồi sau đó mới chính thức đánh giá Ngự Thú Sư. Cái này Ngự Thú Sư nhìn về phía trên không hề giống một nhân loại, dáng người rất là ngắn nhỏ, không biết là cố ý ngụy trang thành như vậy hay vẫn là vốn tiểu trường như vậy. Ngự Thú Sư miệng có chút giống ma miệng, đoán chừng đây chính là hắn có thể phát ra cái loại nảy quái dị sóng âm nguyên nhân. Ngươi là cái nào tiểu đội người? Tần Lang đột nhiên hỏi. À, cái gì? Ngự thú sư răng toàn bộ mất, nói chuyện lên đến có chút bay hơi nhi, xì sao còn mang theo bọt máu nhi, lại để cho Tần Lang nghe rất là khó chịu. Ba, lại là một cái vang rội cái tắt phiến tại Ngự thú sư trên mặt. Thật dễ nói chuyện, lại nói không rõ ràng, cũng đừng quái lao tử không khách khí. Tần Lang lạnh lùng nói. Ngự thú sư đau đến nước mắt nhi đều muốn chảy ra rồi, đầu lệch ra qua bên cạnh, đem trong miệng bọt máu nhi nhà sạch sẽ rồi, nghẹn lấy cái miệng, cẩn thận từng ly từng tì nói, ngươi. Làm sao ngươi biết ta không phải hủ thú hay sao? Ngự thú sư hiển nhiên là không có làm hiểu như thế nào bị Tần Lang xem thấu, hắn tự cho là mình ngụy trang không chê vào đâu được, căn bản không có khả năng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đóa, ngươi cho rằng ta ngốc à? Nào có ngươi giải như vậy lại. Sai xử tiểu đệ đi chịu chết hay sao? Chính mình còn trốn ở mặt sau cùng một hồi mò mẫm to. Không phải ngự thú sư mới là lạ. Nhanh lên trả lời vấn đề của ta, chẳng lẽ lại mặt của ngươi lại ngứa rồi hả? Có muốn hay không ta cho ngươi thêm lưỡng bàn tay? Tần Lang nói xong giơ tay lên trượng phẩy phẩy phong. Thần Lang cái này một cái phong lập tức đem ngự thú sư mặt đều dọa tái rồi. Để một bật thai đem hắn răng toàn bộ làm mất rồi. Thứ hai cái tắt thiếu chút nữa đem hắn cái đánh khóc. Nếu lại chịu lên một bật hai, cái kia còn không đem miệng đều chịu lệch ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta bàn giao, ta tất cả đều bàn giao. Ngự thú sư liên cuồng gật đầu, cũng không kịp nói. Ân, cái này là được rồi nha. Tần Lang gật gật đầu, hỏi, Thính danh, nghe muội đức, Tháo. người dám mang ta. thần Lang trừng mắt, giơ tay lên liền chuẩn bị bật hai. Không có có hay không không có, tên của ta gọi nghe muội đức đó là tên của ta, đó là tên của ta. Ngự thu sư khóc hô lên. Cái gì? Ngươi con mẹ nó tên gọi con em ngươi hay sao? Ngươi là ở lừa bịp đây này hay vẫn là tại chơi ta đâu này? Tần Lang thiếu chút nữa từng ngụm nước phun ra đến. Còn không phải sao? Ta chính là bị cha ta cho lừa ra. Danh tự là hắn khởi đọa a. Nghe mọi Đức ủy quất nói. Được rồi, cha ngươi xác thực rất lừa bịp. Tần Lang nhẹ gật đầu, hắn hạ quyết tâm, muốn hảo hảo thẩm vấn thoáng một phát cái này nghe muội Đức, không riêng muốn đem hắn chỗ tiểu đội tình báo đều tìm hiểu đi ra. Tần Lang còn muốn biết rõ ràng một ít về Ngự thú sư sự tình. Chương 597, Tuyệt Không lưu lại một người. Trải qua Tần Lang một phen cái tát hầu hạ, các loại nghiêm hình tra tấn, nghe mọi đức đem có thể lời nhắn nhủ đều khai báo, không thể lời nhắn nhủ cũng toàn bộ khai báo. Nghe mội đức là bùi gai chiến đội thiết một tiểu đội một gã bạch kim chiến sĩ. Thứ bảy tiểu đội tiến vào tướng quân sơn về sau đến chính là tầng thứ nhất hắc thổ khu. Mà thiết mục tiểu đội vận khí rất tốt, vừa tiến vào tướng quân sơn vậy mà trực tiếp đạt tới tầng thứ 2 mùi hồi khu. Đó cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm công việc nghe nói tại trước kia có vận khí tốt đến nghịch thiên tiểu đội, vừa tiến vào tướng quân sơn về sau, vượt qua một cái cầu thang liền đạt tới đỉnh núi. Đó mới gọi thuộc loại châu bò. Cho nên nói, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Thiết một tiểu đội đội hình rất là một loại, chỉnh thể thực lực tại sở hữu tiểu trong đội xếp hạng đến ngược liệt kê. Bất quá lúc này đây bọn hắn thế nhưng mà tin tưởng tràn đầy, bởi vì vi đội ngũ của bọn hắn bên trong xuất hiện một tiên tài hoàng kim chiến sĩ, thực lực cường hành. Là vừa vận mới tân chức đi lên, chính là ngân giáp cấp bậc đệ thất danh. Cái kia hoàng kim chiến sĩ tên là Lữ Lương hắn chẳng những thực lực cường hành, hơn nữa phi thường ác độc, làm việc độc ác vô cùng. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, thiết một tiểu đội rất thuận lợi thông qua được mùi hôi khu, nhưng là cái kia hoàng kim chiến sĩ tuổi hồ là sau khi biết mặt nhất định sẽ có những tiểu đội khác tiến vào đồng dạng, lưu lại một tên ngựa thú sư đến thao túng những hủ thú này, muốn ngăn trở tiến vào mùi hôi khu tiểu đội. Những hủ thú này đều là người không chế hay sao? Tần Lang hỏi. Không không không, không phải ta, ta kỳ thật chỉ là một cái gà mờ ngựa thú sư, những hủ thú này kỳ thật đều là lữ lương khuất phục về sau giao cho tung đấy. Hắn mới được làm một cái chính thức cường đại ngự thú sư. Nghe mọi đức nói ra, "Úc, hắn mới được làm ngự thú sư." Tần Lang gật gật đầu, hắn theo vừa rồi vẫn tại buồn chồn, cái này nghe mọi đức nếu có thể khống chế nhiều như vậy hủ thú, không có khả năng ngay cả mình một chiêu đều không ngăn cản được đã bị chế phục rồi, náo cả buổi, nguyên lai hắn tựu là cái nô tài. Chính thức chủ tử ở phía sau đây này. Đúng vậy, đây hết thảy đều là hắn sai sự, ta cũng chẳng qua là phụ mệnh làm việc mà thôi. Chúng ta đều là một cái quân đoàn, ngay tiểu đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bỏ qua cho ta đi. Nghe mọi đức mở miệng cầu xin tha thứ. Ta tiểu buồn một rồi, ngươi nói các ngươi tiểu đội rõ ràng tại chúng ta phía trước, làm gì vậy không nên lưu lại một người đến chặn đánh chúng ta. Các ngươi đi các ngươi, chúng ta đi chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự, thật tốt đã làm gì vậy không nên không căn cứ gây thù hận." Thần Lang kinh ngạc nói. "À, đại nhân, đây cũng là không có chuyện gì a tướng quân Sơn Quy tắc là, nếu như hai cái tiểu đội tiến nhập cùng một cái khu vực, cái này hai cái tiểu đội nhất định phải triển khai quyết chiến, thắng lợi một phương mới có thể tiến nhập tiếp theo tầng, mà thất bại cũng chỉ có thể bị loại bỏ." Cho nên lữ lương mới có thể để cho ta chặn đánh các ngươi, kéo dài bước tiến của các ngươi. Tránh cho hai cái tiểu đội đồng thời xuất hiện tại một cái khu vực. Đây là quy tắc hạ phải mà làm chi sự tình, chẳng lẽ đại nhân ngài không biết sao? Cái này ngược lại là đến phiên nghe mọi đức kinh ngạc rồi. Úp. Nguyên lai like là nguyên nhân này, a hai cái tiểu đội không thể cùng tồn tại tại một cái khu vực. Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, hắn đối với đoàn đội hội chiến quy tắc xác thực kiếm khuyết hiểu rõ. Đại nhân, ngài có thể hay không thả ta hả? Nghe mọi đức cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trung thực nghe lời ta nhất định sẽ thả ngươi đấy. ngươi nói cho ta biết, thiết mục tiểu đội tiến vào tầng thứ ba thời gian dài bao lâu? Tần Lang hỏi. ta nhất định nghe lời. bọn hắn nước chừng đã đi vào hai canh giờ rồi. không sai biệt lắm có lẽ nhanh muốn đi vào tầng thứ tư đi à nha? Nghe mọi đức cao mày cộng lại thoáng một phát, nói ra. vậy bọn họ tiến vào tầng thứ tư về sau, có thể hay không lại lưu lại một người tại tầng thứ ba thiết kế chặn đánh chúng ta? Tần Lang hỏi. rất có khả năng này. bất quá xuống lần nữa một tầng chặn đánh các ngươi cũng không nhất định là chúng ta thiết mục tiểu đội người, rất có thể là những tiểu đội khác đấy nghe muội đức nói ra, à, vì cái gì? Bởi vì theo tầng dưới chốt đi thông cao tầng, nhưng thật ra là tùy cơ hội đấy. Nói cách khác, chúng ta thiết một tiểu đội theo thông qua mùi hôi khu đến tầng thứ ba, các ngươi thứ bảy tiểu đội lại vượt qua cầu thang về sau, cũng không nhất định là cùng một cái khu vực. Cho nên, dù cho có người chặn đánh, cũng không nhất định là người của chúng ta. Nghe muội đức giải thích nói, Nóa, vậy các ngươi còn chặn đánh cái giam à? căn bản không nhiều lắm tất yếu nha. thần lang lập tức hô, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha, tất khả năng giảm xuống tao nộ khả năng tính chỉ cần đem những khả năng này toàn bộ ngăn chặn, mới có thể bảo chứng đội ngũ đi càng dài xa hơn." Nghe bọn Đức nói ra, "Vậy các ngươi dưới những lưu này đến chặn đánh người đâu? Như thế nào trở về hiệp?" Trần Lăng hỏi. "Chúng ta, chúng ta không có ý định trở về hiệp. Một người tại tướng quân sơn ở bên trong lưu lạc là phi thường chuyện nguy hiểm, cho nên nói như vậy, hoàn thành chặn đánh nhiệm vụ về sau, chúng ta sẽ bỏ quyền. Ly khai tướng quân sơn, chấm dứt lần này đoàn đội hội chiến." Đương nhiên, nếu như cuối cùng đội ngũ của chúng ta đã lấy được so sánh tốt thứ tự, công lao cũng là có chúng ta một phần đấy. Nghe mội đức trong giọng nói có chứa một tia ảm đạm. Vậy các ngươi chẳng phải là tiểu đã thành bị vứt bỏ người rồi hả? Nóa. Thần lang lập tức cảm thấy một hồi hòa đại. Đúng vậy, theo ý nào đó đi lên nói, là như thế này đấy. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao cũng phải có con người làm ra này mà làm ra hy sinh. Nghe mọi đức càng nói thanh âm càng nhỏ, tuy nhiên lời nói được em thay nhưng là có thể nhìn ra được, kỳ thật đó cũng không phải hắn muốn làm đấy. Đối với một cái chiến sĩ mà nói, muốn nhất không ở ngoài đi theo đội ngũ chinh chiến đến cùng dưới loại lưu này đến ngăn địch kê lót sau đích công việc nhưng thật ra là không có nhiều người nguyện ý làm đấy nói mồ nhạt tần lang thấp giọng mắng một câu quay người hướng phía thứ bảy tiểu đội bay đi tần lang xông qua trùng trùng điệp điệp vây quanh hủ thú bầy về tới huyền vũ thần quy trong đại trận tiếp quản tinh thần biến đại trận tinh thần biến tham lang tinh phá sát tần lang hét lớn một tiếng đại trận vận chuyển hình thái biến ảo huyền vũ thần quy biến thành một chỉ hung ác tham lang nhanh xé vài cái tử liền đem vây quanh ở bốn phía hủ thú bầy đại khóc như mưa quân lính tăng hanh con em ngươi ta không làm khó dễ ngươi Ngươi Tiểu Vi đội ngũ của ngươi cầu nguyện a, lại để cho bọn hắn không muốn gặp được chúng ta thứ bảy tiểu đội. Nếu không, ta nhất định giết bọn hắn quân lính tan rã. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, giải trừ đối với nghe mọi đức chói buộc. Đa tạ đại nhân tha thứ tri ân, nghe mọi đức khôi phục tự do, hướng phía Tần Lang thi lễ một cái. Tần Lang cũng không có hướng thứ bảy tiểu đội người giải thích cái gì, mà các đội viên chứng kiến Tần Lang vẻ mặt âm trầm bộ dạng, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Cự khanh huynh đệ, chúng ta có lẽ lưu lại một người đến. Bạch Thế cương đối với Tần Lang nói ra, lưu lại một người tới làm gì? chặn đánh mặt khác đội ngũ sao? Tần Lang hỏi. Đúng vậy, nếu như hai cái tiểu đội đồng thời xuất hiện tại một cái khu vực, nhất định phải năm, nhất định phải quyết ra thắng bại sao? Không có sao, cái kia thì tới đi, ta nhất định sẽ đánh bại sở hưu đối thủ, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ người nào ở chỗ này cho chúng ta kê lót sau. Ta muốn sở hưu huynh đệ tỷ mọi theo ta cùng một chỗ, cùng nhau chèo thượng tướng quân núi đỉnh phong nhất. Tần Lang lớn tiếng quát, thanh âm của hắn vang vọng thiên địa, mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở, ngay mọi đức cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ Tần Lang Cửu là thứ bảy tiểu đội quan chỉ huy, hắn rất là chờ mong xem hắn hội đem cái đó một cái thẳng xuôi sẹo lưu lại cùng chính mình làm bạn. Nhưng điều hắn thật không ngờ chính là, Tần Lang vậy mà không có như vậy ý định. Hắn chẳng lẽ thật sự không sợ gặp được bất luận cái gì đội ngũ sao? Nghe mọi đức trong nội tâm rất là kinh ngạc, bất quá hắn lại ẩn ẩn có một loại cảm giác khác. Đi theo như vậy quan chỉ huy, có lẽ hội rất không tồi a nếu như là ta mà nói, ta sẽ không chút do dự vì hắn bán bạn đấy. Nghe mọi đức trong nội tâm thấp giọng nói. Mà bây giờ, cùng nghe mọi đức có đồng dạng tâm lý người số lượng cũng không ít. Khi thật ngoại trừ Tần Lang bên ngoài, mỗi người đều rất hiểu rõ đoàn đội hội chiến quy tắc. Bởi vì ngoại trừ cái kia hơn 1000 tên đội viên mới bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người không là lần đầu tiên tham gia đoàn đội hội chiến rồi. Từ lúc tiến vào tầng thứ 2 về sau, bọn hắn là đang suy đoán, Tần Lang đến tuột cùng sẽ để cho ai lưu lại. Rốt cuộc là kinh nghiệm phong phú đội viên cũ, hay vẫn là mạnh mẽ 10 phần đội viên mới đâu này? Trong lòng mỗi người đều đang suy đoán. Bởi vì này khi bọn hắn xem ra là chuyện rất bình thường nhi, không có gì lớn. Cũng không tồn tại vứt bỏ các loại nghĩ cách. Nhưng là bây giờ Tần Lang lại nói không có ý định lại để cho bất cứ người nào lưu lại, hắn muốn cho hết thể mọi người cùng một chỗ trèo lên đỉnh. Tần Lang cũng không phải cái gì hoa lệ từ ngữ trao chuốt, cũng không phải làm cho người hăng hái lời nói hùng hồn, thế nhưng mà chính là ngắn ngủn mấy câu, lại làm cho trong lòng của mỗi người đều bay lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Đi theo như vậy quan chỉ huy, tuyệt đối sẽ không sai. Trước mặc kệ hắn tài năng quân sự như thế nào, cũng mặc kệ hắn sách lược chiến thuật như thế nào. Tối thiểu nhất, hắn là đem binh sĩ làm huynh đệ đồng dạng đối đãi. Tần Lang cũ là một người như vậy, mặc dù có thời điểm hèn mọn bị ổi đi một tí, nhưng là nhưng phạm là đã trở thành tần lang bằng hưu tần lang tại cái gì thời điểm cũng sẽ không cho phép người một nhà đã bị dù là một đinh điểm bị khuất nhưng là nếu như cùng tần lang thành được nhân vậy xin lỗi rồi lão tử tìm kiếm nghị cách giết chết người cho dù làm cho không chết được người cũng muốn cho người ăn cơm không ngon ngủ không ngon rớt tần lang tự nhớ khởi mà bắt đầu lang thang một cái quan tâm hắn người đều không có nhận hết bận nhãn ăn đã đủ rồi khổ cho nên tần lang hiện tại đặc biệt quý trọng người bên cạnh mình đây cũng là hắn liều mạng muốn trở lại từ dương tinh nguyên nhân bởi vì chỗ đó có bằng hữu của hắn cự khanh huynh đệ chúng ta thật đúng không ở lại người đến bạch thế cương trong nội tâm rất là chấn động nhưng là ngoài miệng hay vẫn là trịnh trọng mà hỏi ân không cần lưu lại bất luận kẻ nào của ta tinh thần biến đại trận thiếu đi bất cứ người nào đều không hoàn chỉnh tần lang chém đinh chặt sắt nói tốt vậy thì cái gì đều mặc kệ chúng ta một đường tiến lên binh đến tướng chán nước đến đất chặn cái nào tiểu đội gặp được chúng ta tính toán hắn không may trương uy phong còn nói ân thứ bảy tiểu đội tham lang hình thái tiến vào tầng thứ ba tần lang quát lớn rồi sau đó tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó lại lần nữa quát Tiểu Cường, lần này ngươi tới hành động lang Nha. Ai dám để che cho ta cắn chết hắn? Tuân mệnh. Lý Tân Cường lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Lang Nha là tham lang hình thái người đứng đầu hàng binh, cũng có thể nói là mở đường tiền phong, người thế nhưng mà không có cách nào đảm nhiệm vị trí này đấy. Mà Tân Lang lại để cho Lý Tân Cường đến hành động lang Nha, cũng không phải nhất thời hứng khởi. Tân Lang còn nhớ rõ Lý Tân Cường dựa vào chói thần dược trận làm cho 6 cái hoàng kim chiến sĩ đã mất đi sức chiến đấu. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, Lý Tân Cường cái này một âm chiêu nhi, có chút thời điểm là có thể phái bên trên trọng dụng trận đấy. Chương 598, Ách Nan đại thảo nguyên. Một đầu cực lớn Tham Lang vượt qua mùi hôi khu 2 cấp cầu thang, tiến nhập tướng quân sơn tầng thứ 3. Thẳng đến thứ 7 tiểu đội cuối cùng một cái đội viên theo mùi hôi trong vùng tiêu ảnh, nghe mọi đức con mắt thủy chung không có rời qua. Ta cũng nên đã đi ra, hy vọng tiểu đội chúng ta người không muốn gặp được đám người kia a bằng không mà nói, đoán chừng là giữ nhiều lánh nghĩ rồi. Nghe mọi đức bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi xoay người qua. Hống hống hống. Tham Lang tiến vào tầng thứ 3 về sau, liền phát ra một tiếng rung trời sói thanh âm chỉ là thanh âm em này nghe âm thanh đi có chút giống hổ khiếu đồng dạng. Bạch đại ca, cái này tầng thứ ba vậy là cái gì địa vị? Tần Lang thấp giọng mà hỏi. phóng nhãn nhìn lại, tầng thứ ba ở bên trong hoàn cảnh so về phía trước hai tầng muốn giỏi hơn nhiều. nơi này là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát đại thảo nguyên, gió nhẹ từ từ, trời xanh mây trắng, rất thích ý. tại đây, tại đây ta cũng không có đã tới. Bạch thế cương nhìn nhìn, hắn cũng có chút không làm rõ được tình huống, chỉ phải là lỡ đầu. vậy thì mặc kệ, mọi người coi chừng một ít, nơi này có đội ngũ đã tới, muốn chuẩn bị chiến đấu. Thần Lang ngưng giọng nói. Cái gì? Có tao nội chiến đến sao? Bạch Thế Cương toàn thân xếp chặt, tâm đều treo ở cổ Hồng Nhi, tính cảnh giác đại tác, nhìn qua bốn phía. Đúng vậy, bọn hắn so với chúng ta tới trước, bất quá xem ra còn không có tìm được cầu thang, bọn hắn có lẽ còn không có, có phát hiện chúng ta. Thần Lang ngưng âm thanh đạo, hướng về thứ bảy tiểu đội truyền động quát. Tinh thần biến, dung thiên con rơi, ẩn nấp thân hình. Dung thiên con rơi là một loại phi thường thần kỳ yêu thú, đang phi hành thời điểm có thể cùng không khí dung hợp cùng một chỗ. Mượn này đến ẩn nấp thân hình, vô luận là người hoặc là mặt khác yêu thú đều rất khó phát hiện sự hiện hữu của bọn nó. Mà giờ khắc này, tinh thần biến đại trận biến ảo thành một chỉ dung thiên con rơi bộ dáng, dần dần đi về phía trước, thời gian dần trôi qua trở nên trong suốt, thời gian dần trôi qua cùng không khí dung hợp đã đến cùng một chỗ. Thảo nguyên phong gió nhẹ thổi qua, không có một bóng người trên bầu trời, nhiều đám mây trắng tại tùy ý phiêu dãng, tựa hồ chưa từng có người đến qua tại đây đồng dạng. Tại đại thảo nguyên một cái đồi núi phía dưới, một đám đang mặc đặc biệt chiến giáp chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là trước tại thứ 7 tiểu đội lại tới đây một chi tiểu đội. Đội trưởng Có chút rất không thích hợp à, chúng ta cơ hồ đem toàn bộ thảo nguyên đều tìm tòi lần, cũng không có tìm được, cùng đi tầng thứ tư cầu thang, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả? Một cái bạch kim chiến sĩ thấp giọng nói ra, trước mặt của hắn, đứng đấy một cái đồng dạng đang mặc bạch kim chiến giáp nam tử. Xuất hiện như vậy tình huống chỉ có một khả năng, cái kia chính là có những thứ khác tiểu đội tiến nhập tại đây. Cho nên cầu thang ẩn giấu đi, chỉ có quyết ra một chi thắng lợi đội ngũ, cầu thang mới sẽ xuất hiện." Đội trưởng ngưng giọng nói. "Điều này sao có thể? Tại trên thảo nguyên này, bay đến chỗ cao về sau, nhìn một phát là thấy hết." căn không có gì chỗ ẩn thân. Chúng ta cơ hồ tìm lần đại thảo nguyên từng cái nơi hẻo lánh, liền cái quỷ ảnh tử đều không có phát hiện. Nếu quả thật có những tiểu đội khác người, có lẽ đã sớm để cho chúng ta phát hiện ạ." Bạch Kim chiến sĩ thấp giọng nói. "Cái kia giải thích thế nào tìm không thấy cầu thang tình huống?" Đội trưởng hỏi. "Chúng ta đây vì cái gì tìm không thấy bọn hắn?" Bạch Kim chiến sĩ hỏi ngược lại. "Giải thích duy nhất tự là, bọn hắn ẩn mất rồi, mà chúng ta tìm không thấy bọn hắn." Đội trưởng ngưng trọng nói. "Không thể nào. Lớn như vậy một đám người, làm sao có thể gần nút đi một điểm dấu vết đều không hiện lộ ra đến? Nếu thật là nói như vậy, vậy bọn họ cũng thật lợi hại a. Chúng ta liền mọi người tìm không thấy, vậy làm sao lấy người đánh? Bạch Kim chiến sĩ lập tức biến sắc, không nên gấp gáp, đại gia hỏa trước cán binh bất động, toàn bộ đại thảo nguyên bên trong địa phương an toàn không nhiều lắm, bọn hắn không có khả năng vẫn giấu kín xuống dưới, sớm muộn đều sẽ lộ ra chân ngựa đấy. Đội trưởng thấp giọng nói, Kỳ thật giờ phút này thứ bảy tiểu đội Kỳ thật cũng không có tại quá xa vị trí, ngay tại ở bên trong cái này chi tiểu đội không xa địa phương. Mọi người coi chừng Ta nhìn thấy mặt khác đội ngũ chỗ địa phương rồi. Tần Lang tại trong đội ngũ truyền âm nói ra, tinh thần của hắn liên tiếp lấy sở hữu đội viên ra lệnh một tiếng, thứ bảy tiểu đội đình chỉ tiến lên. Tần Lang đã phát hiện cách đó không xa đồi núi bên trong đối thủ, không chỉ có như thế, thậm chí liền bọn hắn trong đội ngũ nói chuyện với nhau thanh âm cũng toàn bộ bắt đã đến. Thảo nguyên bên trong rất nguy hiểm sao? Chỗ nào đâu này? Tần Lang liếc nhìn trung quanh, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địch quân. Bạch đại ca, ngươi nhìn xem đây là đầu chi tiểu đội. Tần Lang đem chính mình thần niệm hạ chứng kiến đến chia sẻ cho Bạch Thế Cương. Bạch Thế Cương xem xét quả thật lập tức tiêu tiểu nhìn ra đối thủ địa vị, bất quá theo bạch thế cương trên mặt biểu lộ đến xem, cái này chi tiểu đội hắn không phải là một chi đối thủ cường đại. Quả nhiên, bạch thế cương ngữ khí hơi có vẻ nhẹ nhõm nói, đây là hắc hà tiểu đội, đến từ đại sa mạc chiến đội, thực lực một loại, so với chúng ta thứ bảy tiểu đội kém xa. Vậy là tốt rồi xử lý, chỉ là hắn nói cái này thảo nguyên bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm, vì cái gì chúng ta đến bây giờ mới thôi cái gì đều không có gặp được. Tần Lang khó hiểu mà hỏi, à, khắp nơi đều là nguy hiểm. Bạch thế cương nghe xong lời này. Đồng dạng rất là nghi hoặc hướng bốn phía nhìn nhìn, cùng Tần Lang lúc trước bộ dạng giống như lúc. Chẳng lẽ nói nơi này là Ách Nan Đại Thảo Nguyên? Bạch Thế Cương lẩm bẩm nói, "Ách Nan Đại Thảo Nguyên?" Tần Lang nghi ngờ hỏi, "Ân, nghe nói tướng quân sơn có một khu vực tên là Ách Nan Đại Thảo Nguyên." Thảo Nguyên bên trong khắp nơi nguy cơ, từng bước kinh tâm. Nhìn như chuyện bình thường vật, kỳ thật giấu giếm sát cơ. Nói thí dụ như chúng ta phía dưới bãi cỏ, nhìn về phía trên không có gì à, nhưng là tại dưới có rất có thể tụu cất giấu một mảnh ăn người đầm lấy. Bạch Thế Cương nói ra. đâm lây địa mà thôi nha." Đối với tại chúng ta mà nói cũng không tạo thành cái uy hiếp gì a." Thần Lang Kinh ngạc hỏi. "Đây cũng không phải là một loại đầm lầy đấy, những tiểu thảo kia đều là cứng cỏi vô cùng dây thử, Hội đem người gắt gao của lấy, đầm lầy địa trong còn có thể tản mát ra độc khí, khiến cho tiến vào trong đó không người nào lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể bị cát nuốt." Bạch Thế Cương nói ra. "Vậy cũng không sao cả à, chúng ta cứ như vậy bay lên, không rơi tại trên đồng cỏ chẳng phải được." Thần Lang lắc đầu, không cho là đúng nói. Coi như là trên không trung, cũng có khả năng gặp được tai nạn, có khả năng là một hồi phong bạo." cũng hoặc là cái gì cường đại yêu thú, tóm lại, tại đây phiến thảo nguyên bên trong, khắp nơi đều nguy cơ. nếu như tại đây thật là ách nan đại thảo nguyên, chúng ta phải đề phòng không chỉ là hắc hà tiểu đội, còn có tiểu là tùy thời khả năng xuất hiện nguy cơ. bạch thế cương nhắc nhở, quản nhiều như vậy làm gì vậy? trước tiên đem hắc hà tiểu đội giải quyết nói sau. tần lang làm dáng vây vây đầu, hướng về thứ bảy tiểu đội truyền âm nói ra. dung thiên con rơi, tiến lên. mười tức về sau biến ảo hình thái, hóa thân tham lang. theo tần lang ra lệnh một tiếng, thứ bảy tiểu đội lần nữa tiến lên, hướng phía hắc hà tiểu đội phương hướng đẩy mạnh. Mà Hắc Hà Tiểu đội căn không có phát hiện thứ bảy Tiểu đội tung tích, thẳng đến thứ bảy Tiểu đội bay đến Hắc Hà Tiểu đội đầu trên đỉnh, thân là toàn bộ Hắc Hà Tiểu đội như trước không có bất kỳ phản ứng. Bất quá cường giả đối với nguy cơ đều có một loại cảm ứng, chính như Hắc Hà Tiểu đội trưởng hiện tại như vậy, Hàn Thủy Trung cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đứng ngồi không yên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Theo vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác phi thường nôn nóng, chẳng lẽ nói có cái gì nguy cơ sắp xảy ra sao? Đội trưởng thì thào lẩm bẩm. Đội trưởng, làm sao vậy? Đội trưởng bên cạnh chính là cái kia Bạch Kim Chiến sĩ thấp giọng hỏi. Không biết, truyền lệnh xuống, lại để cho đội ngũ đề cao cảnh giác, chú ý đại thảo nguyên quanh thân động tĩnh, có thể là có tai nạn sắp xảy ra. Đội trưởng nói ra. Vâng. Bạch Kim chiến sĩ lập tức đem đội trưởng chính là mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, toàn bộ Hắc Hà tiểu đội lập tức đề cao cảnh giác. Mà ở Hắc Hà tiểu đội trên đỉnh đầu thứ 7 tiểu đội đã làm tốt đánh lén chuẩn bị, sẽ chờ tần Lang ra lệnh một tiếng rồi. Mà thứ 7 tiểu đội người, hiện tại mỗi một cái đều là xoa tay, hưng phấn được vô cùng. Quá đã kích thích, chúng ta đều bay đến Hắc Hà tiểu đội đầu trên đỉnh rồi, bọn hắn vậy mà đều không có phát hiện. Tinh thần biến đại trận thật sự là quá thuộc loại châu bò rồi. Ha ha ha, nếu hiện tại chúng ta mỗi người vung đi tiểu xuống dưới, không biết Hất Hà tiểu đội người có thể hay không tưởng rằng đột nhiên trời mưa nữa nha. Lời này lập tức đưa tới một hồi ổ tiếng cười. Từ nay về sau, chúng ta thứ bảy tiểu đội trong chiến tranh đem đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, Dung Thiên con rơi hình thái phía dưới, hoàn toàn có thể xâm nhập địch doanh, lấy địch tướng thủ cấp. Rồi sau đó lại thần không biết quỷ không hay ẩn nút đào tẩu. Ha ha ha, chúng ta đây về sau chẳng phải là quân công nắm bắt tới tay rút gần, ngợi khen dẫn tới mắt buốt lên tình thứ bảy tiểu đội chiến sĩ ngươi một lời ta một câu, bất quá thanh âm đều bị tần lang thần niệm ngăn cách rồi, cũng sẽ không biết tiết lộ ra ngoài. cự khanh huynh đệ, chúng ta vẫn còn chờ cái gì đâu này? bạch thế cương cũng có chút kiềm chế không được, không nóng nảy, giống như có đồ vật gì đó muốn xuất hiện. tần lang thản nhiên nói, con mắt nhìn phía đại thảo nguyên xa xa. bạch thế cương cũng nhìn qua tới, quả nhiên, không lâu về sau, trên thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một cái hở ra, như là có đồ vật gì đó giấu ở thảo dưới ra. rồi sau đó, cái này hở ra không ngừng hướng phía hất hà tiểu đội tới gần, tốc độ phi thường cực nhanh trong nháy mắt liền đi tới Hắc Hà Tiểu đội ẩn thân đổi núi bên cạnh, mà lúc này Hắc Hà Tiểu đội hiển nhiên cũng phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật, chính Chi đội ngũ một nhảy dựng lên, bay vào không trung, dọn xong tư thế, mà thứ bảy Tiểu đội thì là vô thanh vô tức chuyển rời đến xa hơn rất cao vị trí, làm làm một cái ở ngoài đứng xem, nhìn xem trên Đại Thảo Nguyên hết thảy, cái kia một khối hở ra phi thường to lớn, cơ hồ đạt đến nửa cái Hắc Hà Tiểu đội trận hình phạm vi lớn nhỏ, nhưng lại tại rất nhỏ nhúc đích, hẳn là nào đó vật còn sống. Hắc Hà Tiểu đội nghe lệnh, công kích. đội trưởng ra lệnh một tiếng. Hắn chuẩn bị đánh đòn phủ đầu, mặc kệ là vật gì, dù sao Hắc Hà tiểu đội bên ngoài tồn tại đều là địch nhân, hết thảy trước đánh ngã nói sau. Hắc Hà tiểu đội hơn 3000 tên chiến sĩ đồng thời lập thủ, một đạo có một đạo uy lực hung manh chiêu thức hướng phía cái kia khối long nổi công kích mà đi, trong chốc lát, ở giữa thiên địa phảng phát xẹt qua một đầu màu đen dòng sông. TTT -t, t, thảo dưới ra đột nhiên truyền ra một hồi làm cho người hàm răng cay cay t t thanh âm, nói không nên lời là vật gì phát ra tới, ngay sau đó, thẳng cỏi bắt đầu vỡ ra, từ phía dưới leo ra một chỉ cực lớn toàn thân màu đen giáp sắc quái vật. Cái này chỉ giáp xác quái vật có 6 chân, tả hữu tất cả ba. Đầu phía trước hiện lên mặt quạt hình dáng, mặt ngoài có vài cá hình dáng nếp nhăn, trung ương có một hơi hiện lên hình vuông rắc đột. Tần Lang vừa thấy được cái này giáp xác quái vật, lập tức tiểu kinh tiêu lên. Ba mẹ nó, cái này mẹ nó không phải bọ hung sao? Chương 599, bọ hung đại quân. Của ta cái ve đút có ve đút. Lớn như vậy bọ hung, nó được cút ra lớn cỡ nào một đống phân. Tần Lang chứng kiến cái này cực lớn bọ hung, khiếp sợ được không khỏi bưng kín miệng nhỏ. Thứ bảy tiểu đội những thứ khác đội viên cũng lại càng hoảng sợ. Bất quá bọn hắn cũng không phải bởi vì này bỏ hung quá khổng lồ, mà là bị Tần Lang đã dẫn phát tưởng tượng. Đại gia hỏa đều phát huy tưởng tượng rồi, tưởng tượng một đống cùng bỏ hung một thật lớn phần cầu tại trên thảo nguyên lăn lên cảnh tượng, nguyên một đám trên mặt biểu lộ đều rất đặc sắc. Mà lúc này đây, do Hắc Hà tiểu đội liên thủ công kích hình thành cái kia một đầu màu đen nước lũ cũng là công kích đã đến bỏ hung cứng rắn giáp xác bên trên. Cổ họng, cổ họng, cổ họng. Liên tiếp thanh thúy thanh âm vang lên, bỏ hung giáp xác phi thường cứng rắn, toàn bộ Hắc Hà tiểu đội công kích toàn bộ bị ngăn cản xung dưới, trận tiêu mặt giống như là một bà thiết cầu hút tới thép tấm bên trên đồng dạng. Binh binh bằng bằng, đối với bọn hung mà nói không đến nơi đến trốn, mà bọn hung lại bị chọc giận, cực lớn giác đột mạnh mà đâm vào thảo trong đất, rồi sau đó mạnh mà vừa nhấc, một khối lớn mang theo thảm của mô đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Hắc Hà Tiểu đội bay đi. Chánh né, Hắc Hà Tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng, toàn bộ tiểu đội từ trung gian tách ra, lại để cho đã qua cái kia một khối mô đất. Đồ đần! Tần Lang thấy như vậy một màn, nhưng lại đột nhiên mắng một tiếng, tiếp liền lắc đầu. Quả nhiên, Hắc Hà Tiểu đội là tránh qua, tránh né cực lớn mô đất, mà toàn bộ đội ngũ nhưng cũng bị chia làm hai nửa cực lớn mô đất tử trung gian bay qua, đột nhiên đã xảy ra kịch liệt bạo tạc. Và anh, đây trời thì màu vàng vật thể tại bay lên, cái này mô đất vậy mà không phải bùn đất, mà là thanh tuổi ngút trời cặn bã. Những cặn bã này sắp vỡ khai, lập tức liền đem Hắc Hà tiểu đội bao trùm đứng dậy, thanh tuổi đánh nút lại. Không chỉ có như thế, những cặn bã này còn có chứa mãnh liệt tính ăn mòn, Hắc Hà tiểu đội chiến sĩ dù là dính vào một đính điểm, trên người đều bốc lên suy suy bạch khí, liên chiến giáp đều không thể chống lại ăn mòn. Coi chừng những cặn bã này, mọi người nhanh lui về phía sau. Đội trưởng lập tức biến sắc, chính hắn cũng bị dính vào cặn bã, trước ngực chiến giáp bị ăn mòn ra một cái đọt lớn. Hắc Hà Tiểu đội nhanh chóng lui về phía sau hơn 10 dặm, thối lui ra khỏi cặn bã bao trùm phạm vi. Gần gề cái này một hiệp, Hắc Hà Tiểu đội đã bị bỏ hung khiến cho phi thường chật vật, không chỉ có trận hình bị triệt để quấy giày, cơ hồ không có một cái nào đội viên đã tránh được tận bã tập kích. TTT, bỏ hung hai cái trước chân dơ lên, trước người xoa tay một loại lẫn nhau giao thoa ma sát, phát ra một hồi làm cho người khó chịu thanh âm. Đem cái này bỏ hung bao vây lại. Đội trưởng hét lớn một tiếng. Hà tiểu đội chiến sĩ lập tức phân tán ra đến đem bỏ hung vây quanh ở chính giữa tại đội trưởng xem ra bỏ hung thật lớn như thế di động chắc chắn sẽ không rất linh hoạt tập kích đội trưởng hô to một tiếng hắc Hà tiểu đội hơn 3.000 tên chiến sĩ theo 4 phương 8 hướng hướng bỏ hung đã phát động ra tiến công phạm vi công kích bao trùm bỏ hung toàn thân cao thấp đồ đần Tần Lang lại mắng một câu lúc này hắn dao động đầu tần suất nhanh hơn rồi cự Khanh huynh đệ ngươi nhìn ra mấy thứ gì đó môn đạo đến sao? Bạch Thế Cương xem Tần Lang không ngừng lắc đầu nghi ngờ hỏi môn đạo cũng không có gì môn đạo chỉ là cái kia hát Hà tiểu đội trưởng là đắc cất lớn lên sao?" Thần Lang chỉ vào hát Hà tiểu đội trưởng thấp giọng mắng, "Cái này bỏ hung phòng ngự phi thường chắc chắn, ngoại bộ công kích căn bản không có bất cứ hiệu quả nào." Thần Lang nói ra. "Úc, ta cũng như vậy cảm thấy, thế nhưng mà ta cũng thật không ngờ muốn như thế nào công phá bỏ hung phòng ngự." Bạch Thế Cương nói ra. "Không có biện pháp công phá, nhưng là, căn bản không cần công phá. Bỏ hung phòng ngự hoàn toàn có thể không cần đi quản hắn khí rõ." Thần Lang lắc đầu nói ra. "À?" Bạch Thế Cương kinh ngạc kêu một tiếng. "Ân" Bọ hung bên ngoài một tầng giáp sắt phi thường cứng rắn, tựa như một kiện áo giáp đồng dạng. Nhưng là ngươi xem, cái kia áo giáp chỗ nối tiếp khe hở, đủ để dung hạ được một người." Thần Lang chỉ vào bọ hung nói ra. "Ý của ngươi là?" Bạch Thế Cương con mắt sáng ngời. "Đúng vậy, kỳ thật đối phó cái này bọ hung rất đơn giản, chúng ta có thể đem hắn cho rằng một cái cự đại máy móc, chỉ cần đem chỗ nối tiếp cho chắn, lấp, bịt, có thể làm cho động tác của hắn đại thụ ảnh hưởng." Thần Lang vừa cười vừa nói. "Cự khanh huynh đệ thật sự là cao minh a." Bạch Thế Cương lập tức vươn ngón tay cái bất quá trong lòng của hắn nhưng lại tại nói thầm, cái này cự khanh, vậy mà nhanh như vậy, tiểu nhìn ra bỏ hung quyết điểm, nhãn lực thật sự là thật lợi hại. chính như tần lang trô nói như vậy, hắc hà tiểu đội cho dù toàn bộ phương vị bao trùm công kích, nhưng là đối với bọn hung mà nói, hoàn toàn tiểu là gãi ngứa ngứa. Bỏ hung hai cái chân trước rất nhanh huy vũ đứng dậy, chuẩn xác mà nói, cái này hai cái chân trước hẳn là hai cái cự ngao. cờ rắc cờ rắc, cự ngao cái kéo đồng dạng cắt bỏ động lên, mạnh mà đâm vào đại trong đất. hắc hà tiểu đội trưởng lại càng hoảng sợ, hắn cho rằng bộ hung vừa muốn lập lại chiêu cũ, lúc này đã co vết xe đổ đề cao cảnh giác chi tâm, mà lần này hắn lại tính sai, võ hung cũng không có lại lần nữa nhấc lên một đoàn mô đất, nó hai càng cắm xuống, mang theo cực lớn giáp sát thân hình chui vào đại dưới mặt đất, bay lên. đội trưởng hét lớn một tiếng, hắc hà tiểu đội chiến sĩ toàn bộ hướng phía không trung đã bay đi lên. mọi người coi chừng, thằng này rất có thể muốn từ dưới đất chui đi ra đánh lén chúng ta. đội trưởng gầm nhẹ nói, sở hữu chiến sĩ đều khẩn trương nhìn qua dưới thân đại thảo nguyên. dầm dập, dập, thảo nguyên đột nhiên bắt đầu lắc lư, giống như là muốn động đất một loại, mảng lớn mảng lớn thảo nguyên trầm hàng xung dưới. Bách Lục Đại Thảo nguyên lập tức trở nên gồ ghề, tối như mực bùn đất xung ra, thoạt nhìn rất mướt. Mà bọ hung xác thực từ dưới đất bò lên đi ra, bất quá lại không có lao tới đánh én, tại phía sau của hắn mang theo một đoàn tiểu hào bọ hung. Những bọ hung này mặc dù nói là tiểu hào, bất quá cái kia chỉ là đối với cực lớn bọ hung mà nói, mà tương đối với nhân loại mà nói, những này tiểu bọ hung cũng coi như phi thường to lớn, nhất nhỏ nhất cũng có 5-6m, lớn một chút chừng 10m. Những bọ hung này trước người tất cả đều phụ giúp một đống phần, phần cầu lớn nhỏ theo bọ hung hình thể bất đồng mà tất cả không giống nhau bất quá tất cả đều tản ra một cỗ thanh tuổi ttt Bỏ hung lão đại lại phát ra này loại thanh âm cứ ngao vừa nhất như là ra lệnh một loại cô cô cô cô tiểu hao bỏ hung phát ra một hồi huyên tuyên thanh âm cả đám đều rơi lên trước người phần cầu vứt cho không trùng như là từng quả đạn pháo đồng dạng nổ bắn ra mà ra hắc hà tiểu đội trưởng thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng coi chừng phần cầu đạn pháo liền xuất vào trong đội ngũ lập tức toàn bộ hắc hà tiểu đội đội ngũ lại loạn nguyên một đám hốt hoảng thất thú lộ ra hỗn loạn vô cùng những phần này cầu uy lực phi thường cường đại mỗi một phát đều tương đương với một cái hoàng kim chiến sĩ một lần toàn lực công kích, toàn bộ hắc hà tiểu đội, ngoại trừ một bộ phận bạch kim chiến sĩ có thể ngăn cản bên ngoài, đại bộ phận chiến sĩ căn bản không cách nào chống cự. Pham La bị phần cầu đánh trúng chiến sĩ, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị phần cầu cho bao lấy, biến thành một đống càng lớn phần cầu. Hắc hà tiểu đội trưởng lập tức phát điên rồi, thế nhưng mà đối mặt như thế, tình hình hắn căn bản không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý, bởi vì hắn đối mặt chính là bộ hung lão đại, một đống siêu đại số phần cầu hướng phía hắn bay vụ tới, vì không thay đổi thành phần cầu, đội trưởng cũng chỉ có toàn lực ngăn cản thế nhưng mà bỏ hung lão đại thực lực rõ ràng vượt qua Hắc Hà Tiểu đội trưởng, cực lớn phần cầu nện vào đội trưởng chính là trên người, trực tiếp đem đội trưởng cho đập phá đi ra ngoài. A, đội trưởng bị phần cầu cắn vớt, Hắc Hà Tiểu đội triệt để rối loạn bộ đồ, vốn có thể ngăn cản phần cầu công kích Bạch Kim chiến sĩ nhóm tại bối rối phía dưới, cũng nguyên một đám bị phần cầu cho cán Toàn bộ Hắc Hà Tiểu đội, toàn quân bị diệt. cực lớn bỏ hung thăng cái nhảy dựng lên, tựu muốn đem chính mình cái kia một khỏa phần cầu ôm lấy. Đối với nó mà nói, Hắc Hà Tiểu đội trưởng tiểu là chiến lợi phẩm của nó, là đồ ăn. Thế nhưng mà bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, tràn ngập phía chân trời. Đạo này bạch quang đảo qua thiên không, trong khoảnh khắc liền đem Sở Hữu phần cầu đánh tan, bị quấn ở Hắc Hà tiểu đội chiến sĩ toàn bộ thoát khốn mà ra. Mà tại này cổ bạch quang chiếu dọi phía dưới, Sở Hữu bỏ hung liền đầu đều không thể nâng lên, đều không ngoại lệ tất cả đều đem đầu vùi vào trong đất. Hắc Hà tiểu đội, toàn quân bị diệt, đào thải. Bài danh thứ 32. Không trung truyền ra một cái trang trọng thanh âm nghiêm nghiêm, rồi sau đó, bạch quang mang theo Hắc Hà tiểu đội đã đi ra khỏi Nan Đại thảo nguyên. Nghe được thanh kia, Tần Lang sửng sốt một chút, rồi sau đó liền phản ứng đi qua. Xem ra, tại Hắc Hà tiểu đội phía trước đã có một chi tiểu đội bị loại bỏ rồi. Cho nên Hắc Hà tiểu đội liền bài danh thứ 32 Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Thật sự là bi thúc, sắp xếp đếm ngược thứ hai. Hắc Hà tiểu đội đào thải về sau, tiêu đến phiên chúng ta mặt đối với những bọn hung này rồi, không biết chúng ta có thể hay không chiến thắng bọn hắn. Bạch Thế Cương ngưng giọng nói, còn đánh cho cái giam à, Hắc Hà tiểu đội đào thải, tầng thứ 3 cầu thang dĩ nhiên là xuất hiện. Chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị. Tần Lang Long mi nhảy dựng, ngón tay hướng về phía phương xa thiên không, chỗ đó tầng thứ ba cầu thang đã xuất hiện. Ha ha ha, chúng ta đây thật sự là nhặt được đại tiện nghi rồi. Bạch thế cương sững sở, rồi sau đó liền phá lên cười. Hắc hắc, tần lang tặc cười một tiếng, đang chuẩn bị hạ lệnh hướng cầu thang xuất phát, đã thấy đạo kia chưa tiêu tán bạch quang đột nhiên tiểu hướng phía thứ bảy tiểu đội quét đi qua. Bạch quang quét qua, thứ bảy tiểu đội lập tức hiện ra một đám người trần trụi tiểu đứng ở không trung. Rồi sau đó đạo bạch quang kia thời gian dần trôi qua tiêu tán, bạch quang vừa biến mất trên mặt đất bỏ hung nguyên một đám theo trong đất rút ra đầu ngâm đầu lập tức tiểu thấy được trên đỉnh đầu thứ 7 tiểu đội. Bỏ hung lao đại phát ra phẫn nổ tiếng hô, vừa rồi nó lập tức đến tay con mùi bị ngang trời cấp đi, vốn là khiến nó nhẫn nhịn một búng hỏa, nhưng là cái kia bạch quang lại làm cho nó căn bản không cách nào phản kháng, hết cách rồi chỉ có nhịn. Hiện tại vừa vẫn rất tốt, lại tới nữa một đám nhân loại, không hề nghi ngờ, bỏ hung lao đại đem sở hữu lửa giận đều chuyển rời đến thứ 7 tiểu đội trên người. Nó bỏ hung tiểu đệ đại quân cũng tất cả đều hết lên, hai càng trong đất một hồi loạn sát, không nhiều lắm lập tức trả sát nổi lên một đống đống phần cầu. Rồi sau đó bộ hung lao đại lại rơi lên cựng ngao, nhắm ngay thứ bảy tiểu đội. Ta thảo, đừng làm cho ta biết rõ ngươi là ai, bà dám âm ta. Tần Lang lên tiếng hô to lên. chương 600, không thể ngăn cản. thứ bảy tiểu đội vốn tàng phải hảo hảo, ai biết bị cái kia bạch quang quét qua, lập tức chịu bại lộ đi ra. Bỏ hung đại quân phần cầu công kích đã chuẩn bị xong, chỉ đợi bỏ hung lao đại ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ phát bắn đi ra. Tần Lang tức giận mắng liên tục, hắn vốn tưởng rằng có thể lặng lẽ mỉ mỉ tiến vào cầu thang, ai biết bị cái kia bạch quang ám toán một bà, bị ép rơi vào đường cùng, phải đối mặt bộ hung đại quân tức giận. Đại bạch quang kia nhất định là con người làm ra không chế, chẳng lẽ sẽ là Ngọc Long chiến thần sao? Nếu như là hắn mà nói, ta đây cũng chỉ có làm mất răng hướng trong bụng bụngướt. Tần Lang trong nội tâm tức giận được rất, bất quá hiện tại quan trọng hơn không phải suy nghĩ là ai đem mình em rồi, mà là nếu ứng nghiệm đối với bọn hung đại quân phận cầu công kích. Theo vừa rồi hát Hà tiểu đội toàn quân bị diệt quá trình đến xem, những phần này cầu là phi thường lợi hại đấy. Mỗi một khỏa phận cầu đều uy lực đều tương đương với hoàng kim chiến sĩ một kích toàn lực. Tinh thần biến, bọt biển bảo bảo hình thái, ngược công kích. Tần Lang hét lớn một tiếng, Dung Thiên con rơi nhanh trong biến ảo, đội viên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, biến thành một cái đầu hủ khối bộ dáng trận hình. Mà lúc này, bỏ hung lão đại hét lên một tiếng, Phu Thiên cái địa phận cầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía thứ 7 tiểu đội đội hình bay đi, mà lại để cho bỏ hung lão đại ngoại ý muốn chính là, lần này phần cầu công kích cũng không có lấy được lúc trước hiệu quả tốt như vậy. Thứ 7 tiểu đội trận hình như là bọn biển đồng dạng nhuyễn nằm sấp nằm sấp, phần cầu nổ bắn ra đi lên, trận hình hồi thoáng một phát, lại cho bắn ngược trở lại, bắn ngược một khỏa hai khỏa ngược lại không sao cả. Không bố chính là sở hữu phần cầu đều bị bắn ngược trở lại, vừa rồi phần cầu là đạn pháo đồng dạng phóng lên trời, mà bây giờ tắc thì biến thành phần cầu mưa to, từ trên trời giáng xuống. Các các các. Ba ba ba. Bọ Hung Đại Quân lập tức luôn cuống thần, phát ra một hồi quái dị tiếng kêu, hai càng hướng trong đất bùn một chát, một hồi loạn đảo, chui được dưới bùn đất mặt. Rầm rầm rầm oanh. Phần cầu mưa như chút nước mà xuống, nên ở trên đồng cỏ đã dẫn phát liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh, ầm ầm trời, thẳng cỏ bùn đất cộng thêm cặn bã mạn thiên phi vũ. Hung Đại Quân tuy nhiên chui vào trong đất nhưng là như trước không cách nào đào thoát bạo tạc trúng kích, một ít bỏ hung bị tạc được 6 chi đức gãy, vãi gọi liên tục. Bỏ hung lão đại tức giận đến thật sự là phần cầu đều muốn trả sát bẹp, chứng kiến tiểu đệ của mình thảm như vậy liệt, bỏ hung lão đại quyết định muốn thay bọn hắn báo thù. Bất quá bỏ hung lão đại ra không lốc, nó buông tha cho phần cầu công kích, bởi vì như vậy lại sẽ bị đạn trở lại, cuối cùng gặp nạn còn là mình. Bỏ hung lão đại hú lên quát dị, 6 chi một khúc bắn ra, thân thể khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp hướng phía thứ tiểu đội trận hình bay đi. Phốc phốc phốc. Bọ Hung Lão Đại trong mồm đột nhiên vươn một căn thật dài ống hút hình dáng đồ vật, đem một cô thể màu vàng mang theo tanh tươi chất lỏng bắn đi ra ngoài. Đội hình không thay đổi, ta để đối phó nó. Tần Lang hét lớn một tiếng, theo trong đội ngũ thoát thân mà ra, một đạo kim sắc năng lượng bắn ra về sau, trên không trung biến ảo thành một cái đường ống bộ dáng, phía trước là một cái cự đại cái phễu. Bỏ Hung Lão Đại phần nước công kích tất cả đều tiến nhập cái này cái phê bên trong, rồi sau đó trải qua đường ống một đường tiến lên. Thế nhưng mà Tần Lang lại nắm chặt cái này đường ống cửa ra vào, lại nhắm ngay Bọ Hung Lão Đại. Rầm rầm rầm rầm. Phần nước lại lật tuần ra trở lại, phun hướng về phía bỏ hung lão đại. Bỏ hung lão đại chấn động, trong miệng ống hút loạn chiến, sáu chi cuồng loạn mẻ múa, hiện nhiên là bị chính mình phần nước cho dọa. Quả nhiên, đương phần nước dội đến bỏ hung lão đại trên người thời điểm, nó lập tức gian nan run dậy vài cái, một hồi trời đất quay cuồng, thân thể lào đảo tụt bại xuống dưới. chứng kiến bộ hung lão đại cái này bộ hình dáng, tần lang cũng lại càng hoảng sợ. Ba mẹ nó, cái này phần nước là có nhiều thôi à? Liên chính ngươi đều chịu không được. Tần lang cảm thán nói, Và anh. Bọ Hung Lão Đại thân thể khổng lồ đã rơi vào trên thảo nguyên, ném ra một cái cự khanh. Vô số vừa rồi tránh được một kiếp bọ hung tiểu đệ vừa mới theo trong đất bùn leo ra, rồi lại bị lao đại của mình cho sinh xinh đập nát, cái chết rất là hất tức. Bọ Hung Lão Đại giờ phút này là quay lưng xuống, hắn giáp xác hơi có chút bao quanh, ngã xuống về sau muốn trái lại còn có một chút cố hết sức, tựa như một chỉ con rùa đen đồng dạng. Tần Lang con mắt sáng ngời, lập tức hướng phía bỏ hung lão đại bay đi. Nó giáp xác cứng rắn vô cùng, nhưng là phần bụng nhưng lại một cái nhược điểm. Tần Lang trong nội tâm âm thầm nói ra: Trong tay chấn ma trụ ngưng tụ thành một cây màu đen trường thương, nhắm ngay bỏ hung lão đại phần bụng bên trên một cái điểm trắng. Nói là điểm trắng, đó là đối với bỏ hung lão đại thân thể cao lớn mà nói, còn đối với Tần Lang mà nói, cái kia chính là một khối rất rõ ràng dấu hiệu rồi. Bỏ hung lão đại trong khoảng thời gian ngắn còn không có có trở mình quay tới, nhưng là nó cũng đã nhận ra Tần Lang ý định, lập tức điên cuồng quái kêu lên. Đó là còn sót lại bỏ hung tiểu đệ nguyên một đám điên rồi giống như địa chạy tới, một ít trồng chất tại bỏ hung lão đại phần bụng điểm trắng bên trên, một ít tắc thì hung hán không sợ chết hướng phía Tần Lang vào tới. Cút ngay cho ta. Tần Lang hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra một đạo kịch liệt kim quang, đem sở hữu trùng kích tới tiểu bọ hung toàn bộ bắn ra. màu đen trường thương chưa từng có từ trước đến nay, đột nhiên mềm hóa rồi, như là một con rắn đồng dạng vượt qua ngăn cản bọ hung, đâm vào bọ hung lão đại phần bụng điểm trắng bên trên. bọ hung lão đại thân thể kịch liệt run rẩy lên, những cái kia tiểu bọ hung đều bị nó cái run lên xuống dưới, mà Tần Lang màu đen trường thương gần kề chỉ là đâm rách phần bụng điểm trắng bên trên làn ra ra, rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Tần Lang ánh mắt ngưng tụ, lớn như thế cơ hội tốt có thể nào như vậy bung tha? chấn ma trụ cho ta biến lớn. Tần Lang hét lớn một tiếng, tại tinh thần của hắn dưới sự thao túng, chấn ma trụ đột nhiên tiểu trở nên vô cùng vừa thô vừa to, đồng thời cũng càng thêm to lớn, duy chỉ có mũi nhọn bộ vị đâm vào bỏ hung lão đại trên bụng, như trước sát nhọn, nhìn về phía trên giống như là một cái cự đại cái rùi đồng dạng. Chấn ma trụ biến lớn biến thô về sau, bỏ hung lão đại dây rùa động tác rõ ràng chậm lại một ít, chắc là bị quản chế cùng chấn ma trụ khủng bố sức nặng. Tinh thần biến, bạch phải tinh, trấn áp, mục tiêu màu đen trụ lớn. Tần Lang hét lớn một tiếng, tinh thần biến đại trận lập tức đã bắt đầu vận chuyển lúc trước là một bộ đậu hủ nơi bộ dáng bọn biển bảo bảo hình thái, mà giờ khắc này tinh thần biến đại trận, thì là biến thành một cái cự đại hình cầu, như là một quả tinh cầu đồng dạng. mà cái này quả tinh cầu cũng không phải bình thường tinh cầu, tại tần lang trong trí nhớ, bạch vải tinh là một quả mật độ phi thường khủng bố tinh cầu, mượn tử dương tinh làm thí dụ, ngang nhau thể tích xuống, bạch vải tinh sức nặng là tử dương tinh mấy tỷ lần. mà nắm giữ tinh thần biến đại trận về sau, tần lang có thể căn cứ đại trận bất đồng hình thái, đến mô phỏng bất đồng tinh cầu trọng lực đặc tính. cái này quả phiên bản thu nhỏ bạch phải tinh một hình thành liền ngăn không được xuống rơi bởi vì bạch vải tinh sức nặng thật sự là quá kinh khủng mà ngay cả thứ bảy tiểu đội đều không thể đem trận hình duy trì tại treo trên bầu trời trạng thái. bất quá bạch vải tinh hạ xuống vừa vặn làm thỏa mãn tần lang ý bởi vì bạch vải tinh công bằng đúng lúc nện chúng ở chấn ma trụ thượng diện. với anh chấn ma trụ bị bạch vải tinh như vậy một đập hung hăng xuống trầm xuống sắc bén mũi nhọn bộ vị lập tức xâm nhập đã đến bỏ hung phần bụng ở chỗ sâu trong. Phốc phốc phốc! bỏ hung lao đại phần bụng bị chấn ma trụ cho đâm xuyên qua một cỗ thì màu vàng thành hôi chất lỏng nó theo trong bụng phun tới rơi đầy đất cô cô cô. Bọ Hung Lão đại thống khổ gào thét kêu lên, nó sáu chi dốc sức liệu mạng phụ giúp chấn ma trụ, muốn đem nó theo bụng của mình rút ra đi, thế nhưng mà tại Bạch Phải Tinh khủng bố sức nặng xuống, chấn ma trụ chẳng những không có bị rút ra, ngược lại không ngừng trầm xuống, càng thêm xâm nhập. Cờ giáp. Bọ Hung Lão đại cứng rắn giáp sát xuất hiện một tia vết rách. Do bên ngoài tập kích, rất khó công phá bỏ hung phòng ngự, nhưng là bây giờ chấn ma trụ lực đạo tất cả đều xử tại giáp sắc bên trong a, hơn nữa Bạch Phải Tinh khủng bố sức nặng, tựa như một quả cái đinh đồng dạng, tướng giáp xác đỉnh mặc. Bọ Hung Lão miệng rộng sâu sắc mở ra lấy, khẩu khí luân Nó muốn thống khổ chu lên, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Bụng của hắn đã hoàn toàn bị đỉnh mặc, chấn ma trụ theo phần bụng điểm trắng đâm vào, lại từ phần lưng giáp xác lộ ra, đem bỏ hung lão đại như thiên đồng dạng đinh trên mặt đất. Chúng quanh còn may mắn còn sống sót tiểu bọ hung gặp tình hình này, không không thất kinh mọi nơi chạy tục mạng, lão đại đều bị lộng thành bộ dáng như vậy, bọn hắn cái đó còn có tâm tư ở tại chỗ này tìm thì. Tinh thần biến, tán. Tần Lang giơ lên vung tay lên, bắt phải tinh lập tức giải thể, thứ bảy tiểu đội khôi phục một loại chiến đấu hình thái, dừng lại ở giữa không trung xem trên mặt đất bị chấn ma trụ đinh ở bỏ hung lão đại thứ bảy tiểu đội các chiến sĩ đều bị hít một hơi thanh khí đây là bọn hắn tiến vào tướng quân sơn về sau trận thứ hai chiến đấu cũng là thắng được thoải mái đầm địa một cuộc chiến đấu lúc trước làm cho hắc hà tiểu đội toàn quân bị diệt bỏ hung đại quân bây giờ lại bị chính mình chờ thuần thục tiêu diệt sạch sẽ rồi toàn bộ thứ 7 tiểu đội chiến sĩ tất cả đều không hề không tổn hao gì không một người mang thương đương nhiên mọi người đều biết trận chiến đấu này sở dĩ có thể thắng lợi cùng tần lang trường thi chỉ huy chặt chẽ tương liên nếu như không phải có tần lang như vậy biến thái tồn tại Chỉ là cái này Bọ Hung lão đại tiểu khá lớn ra hướng một bình. Cự Khanh huynh đệ, ngươi ý định thế nào xử trí cái này Bọ Hung? Bạch Thế cương hỏi. Cái này Bọ Hung rất là cường hành, Bạch Kim chiến sĩ căn bản không cách nào ngăn cản hắn chúng kích. Yêu thú có thể tu luyện tới loại trình độ này cũng coi như không dễ. Chúng ta chỉ là sông tướng quân sơn, chiến thắng nó cũng được." Tần Lang thấp giọng nói, đi ra phía trước, chuẩn bị đem chấn ma trụ trừ lấy ra. "Ô ô ô." Bọ Hung lão đại phát ra ô ô thanh âm, tựa hồ tại gì, lại tựa hồ là nghe hiểu Tần Lang, tại tỏ vẻ cảm kích một loại Tần Lang khẽ cười một tiếng, tâm thần khẽ động, cực lớn trận ma trụ lập tức bắt đầu thu nhỏ lại, trong chớp mắt liền về tới Tần Lang trong tay. Bỏ hung lão đại như trước hay vẫn là trở mình nằm ở trên thảo nguyên, trên bụng một cái nhìn thấy mà giật mình đại động, bên trong lộ vẻ thị màu vàng phân và nước tiểu bộ dáng đồ vật, tản ra trận trận tinh sưởi. Đi thôi đi thôi, lại ở chỗ này đãi xuống dưới, đoán chừng một hai tháng đều không muốn ăn cơm. Tần Lang Thọ tay tại trước mũi phẩy phẩy, tranh thủ thời gian rời xa bỏ hung lão đại. Rồi sau đó, thứ bảy tiểu đội liền vượt qua ách nan đại thảo nguyên cầu thang, tiến nhập tướng quân sơn tầng thứ tư. Tại thứ bảy tiểu đội sau khi rời khỏi, lúc trước xuất hiện qua bạch quan xuất hiện lần nữa, hai bóng người từ đó đi ra. Đáng thương bọ hung, lại bị người hành hạ thành như vậy. Hắn trong một bóng người thấp giọng thở dài. Cái này hình như là tố y chiến đội thứ bảy tiểu đội a. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng là cũng không có cường đến cái này. Nhất là cái kia quan chỉ huy, tự là lớn lên rất hèn mọn bỉ ở chính là cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, đơn giản thô bạo, lại vẫn dám chửi chúng ta, mười phần chính là một cái thổ tặc. Đâu chỉ là thổ tặc, thiên hoàn toàn chính là một cái biến thái a trương thủy hỏa theo bạch quang bên trong đi ra hai người không biết tại đâu đó nói thầm mấy thứ gì đó hai người bọn họ nói mấy thứ gì đó lời nói cũng sẽ không có người biết rõ mà tần lang mang theo thứ bảy tiểu đội đã tiến nhập tướng quân sơn tầng thứ tư làm cho tần lang ngoại trừ là đội ngũ của bọn hắn vừa xuất hiện tại tầng thứ tư là một đầu tiến đụng vào một hồi chiến đấu kịch liệt bên trong chiến đấu song phương là hai chi tiểu đội trong đó một chi đội ngũ thuần một sắc hỏa hồng sắc áo giáp mỗi người trên người đều buốt lên lấy phiến cuộn hỏa diễm chậm nhìn giống như là một cái biển lửa đồng dạng Một cái khác chi đội ngũ, tất thì tới hoàn toàn trái lại, một nước màu xanh ra trời chiến giáp trên người tản ra lăn tăn ba quang như là nước gợn tại nhộn nhạo một loại. Ba mẹ nó, các huynh đệ tranh thủ thời gian rút lui ha. Loại sự tình này nhi ta nhưng không trộn đều. Tần lang quát to một tiếng, không chút do dự mang theo thứ bảy tiểu đội lui lại. Thứ bảy tiểu đội tựa như rơi vào nước sôi trong nồi hết xanh tựa như, thoáng cái tiểu nhảy ra ngoài, cách đại thật xa, nhìn xem hai chi đội ngũ vèo khung. Cự khanh huynh đệ cái này hai chi đội ngũ theo thứ tự là đến từ hỏa thần chiến đội hỏa vũ tiểu đội cùng thủy thần chiến đội lam dương tiểu đội từ trước đều là đối thủ một mất một còn thủy hỏa bất ừ. dung bạch thế cương đối với tần lang nói ân xem xét cái này trận thế sẽ biết tần lang gật gật đầu chan đầy nhận thấy gật đầu bởi vì thứ bảy tiểu đội đột nhiên xông ra trực tiếp chọc vào đã đến chiến đấu ở giữa nhất cho dù thứ bảy tiểu đội rất nhanh liền thoát ly vòng chiến nhưng là hỏa vũ tiểu đội cùng lam dương tiểu đội chiến đấu như trước hay vẫn là tạm thời ngừng lại hai chi đội ngũ đồng thời nhìn phía thứ bảy tiểu đội Trong ánh mắt đều là có chứa bất thiện. Bạch đại ca, giống như có chút không lớn nhiệt tình a." Tần Lang thấp giọng thầm nói. "Cái này hình như là có chút không đúng." Bạch Thế Cương chậm quá nói. "Chính như Tần Lang theo như lời, tình thế bây giờ phi thường vi diệu. Bất kỳ một cái nào chàng cảnh bên trong, cuối cùng nhất chỉ có thể lưu lại một chi đội ngũ thông qua, còn lại phải bị loại bỏ." Đến tại thứ 7 tiểu đội trước khi đến, cái này chàng cảnh bên trong tình thế rất rõ rồi, Hỏa Vũ tiểu đội cùng Lam Dương tiểu đội thắng lợi một chi đội ngũ tiếp tục đi tới, thất bại là quy tắc đào tại. Hai chi đội ngũ từ trước đến nay không cùng, oán hận chất chứa đã sâu, không ai phục ai. Hôm nay vừa lúc ở tướng quân sơn bên trong, mượn đoàn đội hội chiến cơ hội một quyết thắng thua. Đây là hai chi đội ngũ đều rất thích ý kiến đến đấy. Thế nhưng mà đột nhiên tầm đó lại thêm một chi đội ngũ, đến từ tố ý chiến đội thứ 7 tiểu đội. Bởi như vậy, tình thế tiểu phát sinh biến hóa. Nếu như hỏa vũ tiểu đội cùng lam dương tiểu đội ở giữa chiến đấu tiếp tục nữa, quyết ra người thắng về sau, còn muốn cùng thứ 7 tiểu đội quyết chiến, thắng liền hai trận về sau mới có thể thành công tấn cấp. Mà thứ bảy tiểu đội thanh danh cũng không yếu cũng không phải cái gì đi đánh xì dầu đội ngũ trước chiến một hồi về sau sẽ cùng thứ bảy tiểu đội quyết đấu cái kia đem sâu sắc bất lợi lam khả nhi ta có một cái đề nghị ngươi xem coi thế nào hỏa vũ tiểu trong đội một người nam tử thấp giọng quát tóc của hắn như hỏa đồng dạng tại hừng hực tiêu đốt lam dương tiểu trong đội một người tuổi còn trẻ tịnh lệ nữ tử đi ra nàng hất lên một đầu tóc dài màu lam nhìn về phía trên có một cô yêu dị xinh đẹp nữ tử này là lam dương tiểu đội trưởng lam khả nhi hòa vân ngươi nói nghe một chút lam khả nhi thấp giọng nói hai chúng ta chi tiểu đội sớm muộn có một trận chiến nhưng là chúng ta không thể để cho thứ bảy tiểu đội ngồi hưởng ngư ông thủ lợi cho nên ta đề nghị người ta tạm thời liên thủ đánh bại thứ bảy tiểu đội về sau đi thêm quyết đấu hỏa vân ngưng giọng nói ha ha ta cũng đang có ý này lam khả nhi cười khẽ một tiếng hai người rất nhanh tiểu đã đạt thành chung nhận thức hai chi đội ngũ toàn diện ngưng chiến tạm thời tạo thành một cái đồng minh cộng đồng đối phó thứ bảy tiểu đội nhìn xem nhìn chằm chằm hai chi đội ngũ tần lang trong nội tâm lột bổ thoáng một phát xấu nhất kết quả quả nhiên đã xảy ra bạch đại ca Ngươi không phải nói bọn hắn thủy hỏa bất dung, oán hận chất chứa đã sâu sao? Như thế nào nhanh như vậy tiểu thông đồng ở cùng một chỗ?" Tần Lang kỳ dị nói. "Xem ra bọn họ là muốn trước giải quyết chúng ta lại quyết chiến a." Bạch Thế Cương trầm trọng nói. "Cái này đôi cậu nam nữ, ta xem bọn hắn tiểu là có một chân." Tần Lang kỳ dị đích thì thầm một tiếng, theo trong đội ngũ đi ra, đối với Hỏa Vũ tiểu đội cùng Lam Dương tiểu đội quát. "Như thế nào? Các ngươi nhanh như vậy tiểu thông đồng ở cùng một chỗ? Muốn liên thủ đối phó chúng ta?" Thông đồng. "Hừ, trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến." Lam Khả Nhi nhướng mày một cái, giận dỗi nói: "Ta nhớ được các ngươi thứ bảy tiểu đội trưởng không phải Bạch Thế Cương sao? Ngươi là ai, có tư cách gì nói chuyện?" Hỏa Vân quát khẽ nói: "Ta là ai ngươi vật này không có tư cách biết rõ." Tần Lang cười lạnh một tiếng, đáp lên nói: "Vô liêm sỉ, chính là ngân giáp chiến sĩ cũng dám cùng ta nói như vậy, quả thực là một chết." Hòa Vân nộ quát một tiếng, hướng phía Tần Lang tiểu là một trưởng đánh út lại, một cô đầm đặc hỏa diễm phún dung hướng Tần Lang. Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại Tần Lang trước người, đối với cái kia quần quần hỏa diễm một kiếm bộ ra, đem hỏa diễm chém thành hai nửa. Hoà vân, ngươi cho ta phóng chút tôn trọng. Cự khanh đại nhân là chúng ta thứ bảy tiểu đội quan chỉ huy, địa vị không tại phía dưới. Bạch thế cương trảm nổ súng vân hòa diễm, lạnh lùng nói: Quan chỉ huy, thứ bảy tiểu đội ở bên trong nhân tài như thế tàn lụi sao? Vậy mà lại để cho một cái ngân giáp chiến sĩ đến làm quan chỉ huy. Lam Khả Nhi khẽ cười một tiếng, khinh thường nói: Ngươi cô nàng này nhi nói chuyện khách khí một chút. Chúng ta khanh ca đây chính là yêu bức hò hét nhân vật số má. Ta nhìn ngươi lớn lên man thủy linh, không bằng liền từ chúng ta khanh ca a các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không à? một cái hèn mọn bị ngồi thanh âm theo thứ bảy tiểu trong đội chuyên gia không phải lý tân cường còn có ai thứ bảy tiểu đội lập tức hống nở đủ cười cái này lý tân cường thật sự là không lựa lời nói người ta thế nhưng mà tiểu đội trưởng đâu rồi hắn cũng dám đi đùa giỡn. mà tần lang mặt lập tức một hắc trong nội tâm thầm mắng một câu lý tân cường cũng dám bị ta đây là muốn trần chuổi muốn trả thù ta sao bởi vì tần lang biết rõ vô luận lý tân cường như thế nào đùa giỡn Lam khả nhi cuối cùng nhất lam khả nhi đều đem trương tính toán tại chính mình trên đầu mà sẽ không đi truy cứu là người nào nói những lời này quả nhiên Lam Khả Nhi mặt lập tức trướng thành hầu tử bờ mông đồng dạng, trong ánh mắt mạo hiểm muốn ăn thịt người ánh lửa, hung dữ nói: Cự khanh đúng không? Rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết đấy. Này uy ta với ngươi cũng không có thù a, vừa rồi lời kia không phải ta nói, là tiểu đội chúng ta người một bên tình nguyện, người nữ nhân như vậy cho ta ta cũng không dám muôn a. Nhìn xem Lam Khả Nhi muốn ăn ánh mắt của người, Tần Lang lập tức lại càng hoảng sợ, cũng quít giải thích nói: Thế nhưng mà Tần Lang lời kia vừa thoát ra, hắn lập tức tựa đã hối hận, hận không thể cho mình một cái bàn tay cái này mẹ nó không phải đem người đắc tội được thảm hại hơn sao? Quả nhiên, lam khả nhi sắc mặt lại thay đổi, lúc này đã ẩn ẩn có chút phát xanh, ta nữ nhân như vậy làm sao vậy? ngươi muốn còn nếu không lắm? dạ dạ là, ta trèo cao không dậy nổi, ta không xứng với ngài. cái kia, ngươi bên cạnh cái kia bạn thân đây tiểu với ngươi rất xứng, hai ngươi một bên nhi chơi đi à? tần lang liếc mắt nhi, kỳ dị nói, thiện nhân, ta muốn xé miệng của ngươi. lam khả nhi mặt đã phát tím rồi, nàng chưa từng có bãi kiến như thế làm cho nàng tức giận nam nhân, thật sự là hận không thể đem tần lang cho ăn hết. Tần Lang vâng cái tựu nở nụ cười, nghĩ nghĩ, Lam Khả Nhi không là người thứ nhất nói muốn xé chính mình miệng người, lại là người thứ nhất nói như vậy nữ nhân, ngược lại là rất có kỷ niệm ý nghĩa đấy. Cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy? Lãng phí nước miếng. Liên Thủ, trước giải quyết thứ 7 tiểu đội. Hòa Vân hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Cái này cự khanh nhất định phải lưu cho ta, ta muốn xé nát miệng của hắn, làm mất hắn răng." Lam Khả Nhi hung dữ nói. Sau khi nói xong, hai chi đội ngũ nhau nhau độc thủ. Thật sự là một cái nữ nhân ác độc. Các đệ, cầm vũ khí, tiêu diệt bọn hắn tinh thần biến, bá vương long hình thái, tần lang hét lớn một tiếng, thứ bảy tiểu đội sở hữu chiến sĩ đều lên tiếng, vương, đối mặt hai chi tiểu đội giác công, thứ bảy tiểu đội không sợ chút nào, dũng mãnh lên địch, hỏa vũ tiểu đội công kích như là hỏa đồng dạng cương liệt hung mãnh, từng chiêu từng thức cũng như cùng hỏa diễm tại thiếu đốt, dù cho cách được đại thật xa, cũng có thể cảm nhận được như lửa diễm cháy một loại nóng rực cảm giác, mà lam dương tiểu đội thế công thì là như là đại hải một loại không nứt không rứt, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhìn về phía trên khí thế cũng không mãnh liệt, thế nhưng mà thắng đang giận tức kéo dài chiêu thức tầm đó cơ hội là không khe hở liên tiếp, không có bất kỳ dừng lại cảm giác. Cái này hai chi đội ngũ theo phong cách đi lên nói xác thực là thủy hỏa bất dung, nhưng là nếu là phối hợp tốt rồi, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, có thể lấy thừa bù thiếu, uy lực không thể khinh thường a." Tần Lang trong nội tâm âm thầm thì thầm. Bất quá cũng may cái này hai chi đội ngũ hoán hận chất chứa đã sâu, coi như là tạm thời tạo thành đồng minh, cũng không thể nào làm được hoàn mỹ phối hợp, cái này cũng cho Tần Lang rất lớn thời cơ lợi dụng. Bá Vương Long, Bá vi Quái Ngang. Tần Lang thao túng lấy tinh thần biến đại trận, đội hình biến nào? một đầu cực lớn hung ác bá vương long ngửa mặt lên trời gào thét, cực lớn hữu lực cái đuôi hung hăng quét qua. Cho ta đỡ được." Hỏa Vân hét lớn một tiếng, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, chỉ Huy Hỏa Vũ tiểu đội liệt tốt trận hình, chuẩn bị đón đánh. Tuy nhiên hắn là lần đầu tiên chứng kiến thứ 7 tiểu đội như vậy trận hình, nhưng là hắn rất có lòng tin có thể tiếp được một kích này. Thế nhưng mà lại để cho Hỏa Vân hoảng sợ chính là, hắn Hỏa Vũ tiểu đội tại thứ 7 tiểu đội công kích trước mặt căn không chịu nổi một kích, giống như là một đống trứng gà, vô luận tư thế bảy nhiều lắm đẹp mắt, cái đó có thể đỡ nổi sắt thép quân ngang. Bá Vương Long cái đuôi cường đại hữu lực, quét qua phía dưới, toàn bộ Hỏa Vũ tiểu đội phòng tuyến trong khoảnh khắc sụp đổ, mấy ngàn tên chiến sĩ bị quét được trên không trung lung tung bay múa, chuyển ra liên tiếp tiếng kêu rên. Cái này vẫn chưa xong, Bá Vương Long cái đuôi quét qua Hỏa Vũ tiểu đội về sau, uy thế không giảm, đón lấy quét về phía Lam Dương tiểu đội. Đã có Hỏa Vũ tiểu đội vết xe đổ, Lam Dương tiểu đội không có lựa chọn liều mạng, mà là toàn đội lui về phía sau, muốn tránh thoát một cái này. Thế nhưng mà Tần Lang làm sao cho bọn hắn cơ hội, Bá Vương Long cái đuôi đột nhiên tựu thoát ly thân thể, đoạn vi trực tiếp đập vào Lam Dương tiểu đội chính giữa cứ như vậy một đợt, cựu lại để cho Lam Dương Tiểu đội đội hình triệt để sụp đổ, lại là tiếng kêu giền khắp nơi. Các huynh đệ, quét sạch, giết bọn hắn mảnh giáp không lưu a. Đem Lam Dương Tiểu đội cô nàng kia nhi cho ta đã năm đến. Thần Lang như thổ phỉ đồng dạng đại dống lên. Giết a! Một đám thổ tặc lập tức vào tới. Lam Khả Nhi nhìn xem cái này một đám thổ tặc sắc mặt đã trở nên có chút trắng bệch rồi. Chương 602, toàn bộ bắt lấy. Bá Vương Long cái đuôi quét qua, đem hỏa vũ tiểu đội đội hình quét sụp đổ. Rồi sau đó cái đuôi lại một đợt đem Lam Dương Tiểu đội trận hình cũng triệt để giành sụp đổ thứ bảy Tiểu đội một đám người giống như là trên núi lao xuống đến thổ phỉ đồng dạng nhảy vào hai chi Tiểu đội trong đội ngũ đánh đâu thằng đó không gì cả nổi không thể ngăn cản đương nhiên có như vậy một dúng người dùng Lý Tân Cường cầm đầu thổ tặc không làm cái khác tự là hướng về phía Lam Khả Nhi mà đi đấy các binh đệ đem như vậy đàn bà Nhi bắt lại cho ta đưa cho Cự khanh Đại nhân Lý Tân Cường hèn mọn bị ổi cười lớn hắn tu vi một loại đánh không lại Lam Khả Nhi cho nên hắn không có xông lên phía trước nhất mà là đứng ở phía sau lớn tiếng hò hét. Ha ha ha, đó là một ý kiến hay a." Ha. Một cái bạch kim chiến sĩ phá lên cười. "Các huynh đệ, đừng làm cho nàng chạy." Lại một cái bạch kim chiến sĩ hèn mọn bị ổi nợ nụ cười. "Tên gia hỏa này, càng ngày càng có tần lang phong phạm rồi, cái này thực là dạng gì đem mang cái dạng gì binh." Lão đại hèn mọn bị ủi, "Tiểu nhân cũng đang thẳng không đi đến nơi nào." Mà bên kia, mặt khác một đám bạch kim chiến sĩ cũng hô to lên. "Các huynh đệ, bọn hắn muốn bắt Lam Khả Nhi, chúng ta đây tiểu đi bắt cái kia Hỏa Vân." "Đúng vậy, đem cái kia Hỏa Vân bắt được, chúng ta cũng đưa cho Cự Khanh đại nhân." Ha ha ha các ngươi những người này thật sự là rất xấu rồi. bất quá cái này thực hợp tâm ý của ta. lên a thứ bảy tiểu đội bạch kim chiến sĩ cái lúc này phân ra lưỡng tiểu gậy nhi một gầy nhi xông về làm khả nhi một gầy nhi xông về hỏa vân cái này hai tốt như người vậy mà trong chiến đấu còn muốn tỉ thí một chút Đồ hống trưởng thật không ngờ coi rẻ ta có thể nhẫn mại không có thể nhẫn được a ta sẽ tin bằng mấy người các ngươi cũng muốn bắt ta hỏa vân nội uống trong cơ thể năng lượng bạo tuôn ra mà ra chỉ huy bên cạnh một đám bạch kim chiến sĩ nên hướng thứ bảy, tiểu đội bạch kim chiến sĩ Thứ bảy tiểu đội bạch kim chiến sĩ phải lưu lại một nhóm người đến chân thủ đại trận, người còn lại lại chia làm hai tốt nhi đến phân biệt đối phó Lam Khả Nhi cùng Hỏa Vân. Theo binh lực đi lên nói, liền đối phương một phần ba cũng chưa tới. Đây cũng là hỏa Vân không sợ chút nào nguyên nhân, tại hắn xem ra thứ bảy tiểu đội kích thứ nhất chi như vậy hung mãnh, đem mình đội hình thắng cái vỡ tung, cái kia là mình chủ quan nguyên nhân. Hiện tại đánh giáp lá cả, hắn tự nhận là hỏa Vũ tiểu đội tuyệt đối không thể so với thứ bảy tiểu đội trinh lệnh. Bất quá Hỏa Vân thật không ngờ thứ bảy tiểu đội không chỉ có trình thể đội hình đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi coi như là phân hóa đi ra mười mấy người cũng có thể tạo thành một cái tiểu trận hình. Ước chừng 18 cái bạch kim chiến sĩ hợp thành một chỉ phiên bản thu nhỏ bá vương long, dương nhanh múa đuốt, hùng hổ. Hòa Vân bên này bạch kim chiến sĩ tối thiểu đều có 40-50 cái, một nhóm người này chứng kiến thứ 7 tiểu đội 18 tên bạch kim chiến sĩ, nguyên một đám đều là trận mắt chừng chừng, cũng mặc kệ cái gì đội hình không đội hình, trực tiếp tiêu xuống tới. Phanh. Hai nhóm người kịch liệt đụng đụng vào nhau, thứ 7 tiểu đội 18 tên bạch kim chiến sĩ thoáng cái vọt vào hỗn loạn hỏa vũ tiểu trong đội cùng địa phương mười mấy tên Bạch Kim chiến sĩ kịch chiến lại với nhau. Cho dù thứ bảy tiểu đội chiến sĩ binh lực ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là nương tựa theo bá vương Long Trần Hình, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bên kia, mà khác một gầy nhi Bạch Kim chiến sĩ cũng đã cùng Lam Dương tiểu đội người kịch chiến lại với nhau, hai bên đội ngũ đánh cho cái kia gọi một cái túi bụi. Hòa Vân trong nội tâm hiện tại chấn động vô cùng, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì một cái 18 người tiểu đội ngũ vậy mà có thể xâm nhập trong đội ngũ của mình bộ, mà chính mình dẫn theo Hỏa Vũ tiểu đội toàn bộ tinh anh vậy mà đều không thể đưa bọn chúng cầm xuống. May mắn bây giờ còn có một cái Lam Dương tiểu đội cho mình chia sẻ áp lực, nếu không nếu Hỏa Vũ tiểu đội một mình đối mặt thứ bảy tiểu đội, cái kia thật sự tiểu hào không có lực phản kháng a. Cũng không chỉ có Hỏa Vân một người có ý nghĩ như vậy, giờ này khắc này, Lam Khả Nhi trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Nàng chứng kiến, cái kia thổ đại ca móc túi tử cự khanh còn ở phía xa đang xem cuộc chiến, Bạch Thế Cương bọn người cũng đứng tại bên cạnh hắn, nói cách khác, thứ bảy tiểu đội chính thức sức chiến đấu căn bản không có thi triển đi ra. Coi như là tại dưới tình huống như vậy, Lam Dương tiểu đội cùng Hỏa Vũ tiểu đội liên thủ, lại vẫn không phải thứ bảy tiểu đội đối thủ. Lam Khả Nhi, cái này thứ bảy tiểu đội như thế nào hội lợi hại như vậy? Chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn hắn a." Hỏa Vân hướng Lam Khả Nhi truyền âm nói ra. "Ta làm sao biết? Đánh không lại ta sao tiểu rút lui à, cũng không thể thực trở thành người ta tù binh, cái kia mặt đã có thể ném đi được rồi." Lam Khả Nhi nói ra. "Rút lui? Ngươi nói là bỏ quyền sao? Cái kia cùng đầu hàng có cái gì khác nhau?" Hỏa Vân gầm nhẹ nói. "Ngươi không có xem người ta căn bản không có sự xuất toàn lực sao? Bạch Thế Cương bọn hắn nếu ra tay, chúng ta đã sớm biến thành bắt làm tù binh." Ngươi muốn tìm chết ta không ngăn cả lấy. giữa chúng ta ân oán về sau lại tính toán. Ta trước rút lui. Lam Khả Nhi đã quyết định bỏ quyền rồi. Thứ bảy tiểu đội đám người này kêu gào thét muốn cấp chính mình đưa cho Cự khanh, nếu là thật lại để cho bọn hắn thực hiện được rồi, cái kia thanh danh của mình có thể sẽ phá hủy. Sau này mình còn phải lập gia đình đây này. Rồi sau đó, Lam Khả Nhi liền bắt đầu hạ lệnh lui lại. Tần Lang xem xét Lam Dương tiểu đội địa bộ này, biết rõ bọn hắn hơn phân nửa chính là muốn bỏ quyền rồi. Cái này sao có thể lại để cho bọn hắn như nguyện đâu này? cái kia gọi lam khả nhi đàn bà nhi mới vừa rồi còn tiêu gạo lấy muốn xé miệng của mình đây này ngươi các nàng này nhi muốn đi không dễ dàng như vậy tần lang hừ lạnh một tiếng thân hình lói lên trong chớp mắt liền vọt vào lam Dương tiểu đội trong đội ngũ không tốt cho ta ngăn lại hắn lam khả nhi kinh kêu một tiếng không ngừng lui về phía sau đồng thời hạ lệnh nguyên một đám bạch kim chiến sĩ hướng phía tần lang nhào tới thế nhưng mà tần lang thân hình như rõ, căn bản không có người có thể ngăn được hắn chỉ có thể chớp mắt nhìn hắn đột phá trùng trùng địa địa phủ kín đi tới lam khả nhi trước người con quỷ nhỏ nhi Ngươi không phải muốn xé miệng của ta sao?" Tần Lang vẻ mặt cười xấu xa nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì vậy?" Chứng kiến Tần Lang trên mặt cười xấu xa, Lam Khả Nhi nhịn không được toàn thân đánh cho một cái run rẩy, nữ có vẻ run rẩy run mà hỏi, "Ta muốn làm gì vậy?" "Ngươi đoán đâu này." Tần Lang hướng về phía Lam Khả Nhi nháy một cái con mắt, thò tay tiểu hướng phía Lam Khả Nhi bộ lực chào tới. "A!" Lam Khả Nhi hét lên một tiếng, hòa dung thất sắc. Nàng chính là Đường Đường tiểu đội trưởng, thống lĩnh hơn 3000 tên tinh anh chiến sĩ, lúc nào đã bị qua như vậy kinh hãi. Lam Khả Nhi đưa tay hướng phía Tần Lang, tự làm một hồi luận đánh. Bạch Kim Chiến Sĩ thực lực toàn bộ thi triển đi ra, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều đủ để phá núi lật địa. Có thể là như thế này thế công đối với Tần Lang lại không có bất kỳ tác dụng, đánh vào Tần Lang trên người, giống như là đã đá chìm đáy biển đồng dạng, không có bất kỳ phản ứng. Mà Tần Lang tay lại không bị bất luận cái gì ngăn trở, trực tiếp xuyên qua từng đạo thế công. Ngay tại sắp bắt được bộ ngực thời điểm, Tần Lang tay đột nhiên vừa nhấc, một phát bắt được Lam Khả Nhi cổ. Con quỷ nhỏ nhi, nhớ kỹ, miệng của ta có thể không phải là người nào cũng dám xe đấy. Tần Lang một tay nắm bắt Lam Khả Nhi cổ, tay kia cầm lấy thứ hai hai má, dùng sức nhéo nhéo. Ở a, khuôn mặt nhỏ nhắn Nhi có dán rất tốt nha, ta đều không nỡ thả, sợ nữa sợ. Tần Lang tay vừa lột, ngu bàn tay tự Lam Khả Nhi hai má bên trên vượt qua. Lam Khả Nhi đã sợ đến mặt mũi trắng bệnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tần Lang, nói cái gì đều nói không nên lời, cảm thụ được Tần Lang tay phụ tại trên mặt của mình, Lam Khả Nhi trong nội tâm lập tức bay lên một cỗ khuất đục cùng lửa giận. Hôn chiến thứ đồ vật, ngươi mau ta ra! Lam Khả Nhi cuồng loạn giống lên. Không nóng nảy. Tần Lang mỉm cười thoáng một phát trong thân thể đột nhiên lọe ra một đạo kim quang, cái tiêu đạo kim quang hướng phía hỏa vân mau chóng đuổi theo. hỏa vân tự nhiên cũng chú ý tới bên này động tĩnh, đối với tần lang như thế nhẹ nhõm tiểu chế phục lam khả nhi, hỏa vân trong nội tâm cũng là cực độ khiếp sợ, đương hắn chứng kiến một đám kim quang hướng phía chính mình bay tới thời điểm trên mặt lập tức xuất hiện phẫn nộ thần sắc. đáng giận, ngươi cho rằng một đạo phân thân có thể chiến thắng ta sao? hỏa vân nộ quát, hắn chứng kiến tần lang đối phó lam khả nhi thời điểm thế nhưng mà tự mình ra trận, còn đối với giao chính mình cũng chỉ là hóa ra một đạo phân thân, hắn cảm giác nhận lấy khuất đục. hỏa vũ bốn binh vệ tứ phương pháp trận hòa vân gầm nhẹ một tiếng bên cạnh hắn đột nhiên tựu xuất hiện bốn cái bạch kim chiến sĩ phân loại đông tây nam bắc tứ phương bốn cổ đầm đặc hỏa diễm lan hướng hòa vân hòa vân ngồi trong trấn, bốn cổ hỏa diễm toàn bộ bị hỏa vân sở hấp thu mà hỏa vân tóc càng là như là một đoàn cực lớn hỏa diễm tại bốc lên tại mi tâm của hắn chỗ xuất hiện một quả hỏa diễm dấu vết đến đây đi cho ngươi nếm thử hỏa diễm lực lượng đốt không chết được ngươi hòa vân cười lạnh một tiếng hai tay đẩy mãnh liệt hỏa diễm hướng phía tần lang chạy vội mà đi hỏa diễm lực lượng sao Lão tử thế nhưng mà theo núi lửa nham tương hải ở bên trong sông ra đến, ngươi cái này điểm hỏa diễm, tính là cái gì chứ a? Tần Lang cười lạnh một tiếng, trên người kim quang lóe lên, một tầng kim sắc màng mỏng đột nhiên xuất hiện tại thân thể mặt ngoài. Hỏa vân hỏa diễm tại Tần Lang thân thể mặt ngoài thiêu đốt lên, tuy nhiên lại bị tầng kia kim sắc màng mỏng ngăn cách ra, căn bản không có có thể đỡ nổi Tần Lang trùng kích. Bốn binh vệ ngăn lại hắn. Hỏa Vân lập tức cả kinh, lớn tiếng quát, bốn cái bạch kim chiến sĩ không chút do dự vọt ra, bọn hắn muốn vi Hỏa Vân ngăn lại Tần Lang, vi Hỏa Vân tranh thủ lui về phía sau thời gian. Bọn hắn có thể nào nhìn xem đội trưởng của mình bị người khác cho tù binh? Chỉ là cái này bốn cái bạch kim chiến sĩ như trước không có ngăn được tần lang. Tần lang trái một trường phải một trường, trái một cước phải một cước, đem bốn cái bạch kim chiến sĩ toàn bộ mở ra, thân hình lại lói lên, xuyên qua đồng đặc hỏa diễm, đi tới hỏa vân trước người. Ngươi, ngươi, ngươi hỏa vân mạnh mà lùi một bước, hoảng sợ quát: Ta cái gì ta? Cho ta tới a? Tần lang cười lạnh một tiếng, thò tay một chảo, một bà nhắc tới hỏa vân, lập tức tụi bay ra hỏa vũ tiểu đội. Mà lúc này bắt lấy lam khả nhi chân thân cũng bay ra. Hóa thân lập tức liền tiêu tán rồi, hóa thành một đám kim quang về tới tần lang trong cơ thể. Đều dừng tay a, tần lang khẽ quát một tiếng, lưỡng trứng mắt, hỏa vân cùng lam khả nhi liền lơ lửng tại tần lang trước người. Thứ bảy tiểu đội lập tức liền bứt ra mà quay về, ở tần lang sau lưng, mà hỏa vũ tiểu đội cùng lam dương tiểu đội thì là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Lam khả nhi, hỏa vân, các ngươi không phải mới vừa kiêu ngạo như vậy sao? Hiện tại đâu này, đã thành tù binh của ta, không nghĩ tới a, tần lang vừa cười vừa nói, hừ, tài nghệ không bằng người. Ta cam bái hạ phòng. Ngươi cần gì phải như thế vũ nhục chúng ta?" Hoa Vân cắn răng trầm giọng quát. "Ngươi, ngươi mau thả chúng ta, ngươi đã thắng. Chúng ta bỏ quyền là được." Lam Khả Nhi ước gì tranh thủ thời gian ly khai tại đây, Tần Lang Cường đại đã cho nàng để lại khủng bố ấn tượng, nàng từng phút từng giây đều không muốn đối mặt cái này người đáng sợ. Hoa Vân cùng Hỏa Vũ tiểu đội có thể đi, Lam Dương tiểu đội cũng có thể ly khai, nhưng là Lam Khả Nhi, ngươi được lưu lại." Tần Lang nhìn xem Lam Khả Nhi, lộ ra hèn mọn bị hồi dáng tươi cười. Chương 603: Lưu lại Lam Khả Nhi. A Muốn ta lưu lại? Ngươi muốn làm gì vậy? Lam Khả Nhi đánh cho dùng mình một cái, sợ hãi nảy ra mà hỏi. "Nga, ngươi cho rằng lão tử muốn làm gì vậy? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, tiểu ngươi như vậy nhi đưa cho ta ta đều không muốn." Tần Lang hận nhất người khác như xem dâm tặc đồng dạng xem chính mình, cái này lại để cho hắn cảm giác mình tiểu chân tướng một cái dâm tặc tựa như. Tần Lang chắn được Lam Khả Nhi đầy đỏ mặt lên, khí một câu đều nói không nên lời. Từ nhỏ đến lớn, cái nào nam không giống nâng tinh tinh nâng ánh trăng đồng dạng bưng lấy chính mình? Người nam nhân nào nhìn thấy chính mình không hai mắt tỏa ánh sáng hô hấp rồn rập. Thế nhưng mà cái này chết tiệt cự khanh, vậy mà nói mình đưa cho hắn đều không muốn, điều này thật sự là quá làm giận rồi. Tần Lang mới chẳng muốn bất kể nàng suy nghĩ cái gì, đối với trống giống không trung lớn tiếng hô, "Này, có hay không có người ạ? Ở đây hai chi tiểu đội bỏ quyền rồi, đem bọn họ cho ta đưa ra ngoài." Tần Lang vừa mới nói xong, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn bạch quang, giữa bạch quang đi ra hai bóng người. Hai người kia ảnh tự là tầng thứ 3 thảo luận Tần Lang là tổ tặng hai người kia, hiện tại hắn lưỡng lại đi ra nhìn xem tần lang, vẻ mặt quái gì? tần lang nhìn qua tới, ra mặt lập tức quất một cái, lông mi nghiêng một cái, kỳ dị nói, tại mùi hôi trong vùng, có phải hay không hai người các ngươi ôm chúng ta, để cho chúng ta bạo lộ tại bộ hung đại quân mỹ mắt dưới đáy? hai cái thân ảnh nhìn nhau, trong ánh mắt qua một kia không bị người phát giác dào hạch, rồi sau đó đối với tần lang, một người trong đó thấp giọng nói, ngươi đang nói cái gì? cái gì mùi hôi khu, cái gì bộ hung? ước, các ngươi không biết, cái kia các ngươi là ai? tần lang thấp giọng hỏi, chúng ta là cái này một cái khu vực kẻ quản lý phụ trách giám sát trận đấu, cấm tàn sát lẫn nhau. Một cái khác thân ảnh mặt không biểu tình nói: "Kẻ quản lý. Chẳng lẽ mỗi một tầng kẻ quản lý đều không giống với sao?" Tần Lang trong nội tâm âm thầm thì thầm, cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng, thế nhưng mà lại nói không nên lời. Hai cái kẻ quản lý lẫn nhau, rồi sau đó nhìn về phía Hỏa Vũ tiểu đội cùng Lam Dương tiểu đội, bên trái một cái kẻ quản lý thấp giọng quát nói: "Lam Dương tiểu đội bỏ quyền, tỷ thí chấm dứt, bài danh số 28. Hỏa Vũ tiểu đội, các ngươi là muốn tiếp tục chiến đấu hay vẫn là như vậy bỏ quyền?" Hỏa Vân nhìn chính mình tiểu đội lại nhìn một chút Hung Ác Tần Lang, cho dù trong nội tâm rất không cam, nhưng là cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là tâm không cam lòng tình không muốn nhẹ gật đầu. Hòa Vũ tiểu đội bỏ quyền, bài danh thứ 27, nghệt, không có ý tứ, thứ 26. Bên phải một cái kẻ quản lý sừng sốt một chút, nói ra. Cái này kẻ quản lý lại để cho Tần Lang cũng sừng sốt một chút, lập tức liền phản ứng đi qua, chắc là tiểu đang nói chuyện trong lúc, có những thứ khác tiểu đội đã bị đào thải, cho nên theo sát lấy Lam Dương tiểu đội bỏ quyền hòa Vũ tiểu đội thành tích lại đi trước ngày một gã. Người cái tên này vận khí ngược lại là rất tốt. Nếu ngươi lại gượng chống trong chốc lát, nói không chừng thành tích còn có thể xa hơn trước nhảy thoáng một phát đây này. Ha ha ha. Tần Lang cười lớn nói. Hòa Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lang một mắt, lại cũng không dám nhiều hơn nữa nói cái gì đó. Hòa Vũ tiểu đội, Lam Dương tiểu đội, Ly Khai tướng quân sơn. Bên trái kẻ quản lý thấp giọng nói ra, vung tay lên, một đạo bạch quang lan tràn tới, đem hỏa Vũ tiểu đội cùng Lam Dương tiểu đội toàn bộ bao vây lại, lập tức liền đưa bọn chúng đưa đi ra ngoài. Người này giao cho các ngươi. Tần Lang đem hỏa Vân ném ra ngoài, rồi sau đó nói tiếp. Cô nàng này Nhi ta muốn tạm thời giam thoáng một phát, các ngươi không cần phải xen vào rồi. Sở Hữu bị loại bỏ người, đều phải tống xuất tướng quân sơn. Bên phải kẻ quản lý mặt không biểu tình nói: "Ai nha, ta biết rõ, ta biết rõ, ta cái này không có chút việc gì nha. Xử lý tốt về sau ta sẽ đem nàng giao cho các ngươi, đừng có gấp a." Tần Lang hoảnh hai cái kẻ quản lý một mắt, một bộ không sao cả bộ dạng. Kỳ thật Tần Lang cũng có chút chột dạng, hắn sợ cái này hai cái kẻ quản lý quá tích cực rồi, không nên đem Lam Khả Nhi tống xuất tướng quân sơn, nói như vậy, hắn muốn chuyện cần làm phải trước đã xuống sau đó lại đi tìm làm khả nhi muốn viền thoái nhiều lắm hai cái kẻ quản lý liếc nhau tựa hồ tại trao đổi mấy thứ gì đó trong khoảng thời gian ngắn chàng diện có chút tiến tĩnh lam khả nhi gặp hai cái kẻ quản lý tựa hồ là đang thương lượng lập tức hét lên hai vị đại nhân ta ta nhờ các người mau đem ta tống xuất tướng quân sơn a ta cùng người này càng không biết hắn là cái đồ biến thái ta không muốn rơi vào trong tay hắn a văn cầu các người ta đã bỏ quyền lên rồi ta phải ly khai tướng quân sơn đường đường lam dương tiểu đội trưởng bạch kim chiến sĩ lam khả nhi lúc này vậy mà như một cái đã rơi vào ma trưởng nhu nhược tiểu nữ lớn tiếng khóc hô lên. Câm miệng, lão tử cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, chậm chế không được bao dài thời gian. Tần Lang quát to một tiếng, trực tiếp phong bế Lam Khả nhi miệng, làm cho nàng rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. Hai người các ngươi cũng không cần thương lượng, không quản các ngươi có đồng ý hay không, ta đều muốn lưu lại nàng một thời gian ngắn. Các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, đã sẽ không đả thương hại nàng, cũng sẽ không khiến nàng cho chúng ta xuất lực. Thần Lang đối với hai cái kẻ quản lý nói ra. Hai cái kẻ quản lý hai mặt nhìn nhau, sau nửa ngày về sau, bên phải kẻ quản lý mới vừa nói nói Cái kia tốt, hy vọng ngươi không muốn trái với trận đấu quy tắc. Nếu không, ta lập tức hủy bỏ thứ bảy tiểu đội tư cách dự thi. Sau khi nói xong, hai cái kẻ quản lý liền mang theo hỏa vân đã đi ra. Hừ, thật sự là do dài. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, không biết vì cái gì, Tần Lang thủy chung cảm thấy hai người kia tiểu là tại mùi hôi khu âm người của mình, cho nên hắn mà nói cũng không có gì hay khẩu khí. Lam Khả Nhi chớm mắt nhìn hai cái kẻ quản lý đã đi ra, để lại tự mình một người đã rơi vào Tần Lang ma chảo, lập tức sợ tới mức tứ chi cứng ngắc, một bộ anh dũng hy sinh bộ dạng. Xin nhờ. Không cần một bộ hùng hồn chịu chết bộ dạng, ta chỉ là có chút ít sự tình muốn hỏi ngươi." Tần Lang tay khẽ vẫy, lập tức đem Lam Khả Nhi kéo đến trước người của mình, giải trừ đối với Lam Khả Nhi miệng trói buộc. "A." Lam Khả Nhi miệng một trường, phát ra một tiếng chói thai tiếng thét chói thai. Và "Nó, câm miệng." Lại bảo ta sẽ đem quần áo ngươi cho lấy hết. Tần Lang thật sự là chịu không được rồi, hung dữ nói. Lam Khả Nhi toàn thân chấn động, lập tức đình chỉ thét lên, gắt gao cắn bờ môi của mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tần Lang, sợ hãi tới cực điểm. Trung quanh thứ bảy tiểu đội các chiến sĩ xem xét địa bộ này, nguyên một đám nhao nhau quay người rời xa rồi. Thời gian nháy con mắt, trong thiên địa tiểu không không đắng đăm, chỉ còn tần lang cùng lam khả nhi hai người rồi. Con quỷ nhỏ nhi, hiện tại có thể tính không có người quấy rầy chúng ta. Hắc hắc. Tần lang hướng về phía lam khả nhi nhướng nhướng lông mi, con mắt không ngừng ở lam khả nhi trên thân thể hạ rõ xét. Ngươi, ngươi muốn làm gì vậy? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng mà tiểu đội trưởng, ngươi nếu là dám tổn thương ta, ngươi cũng chạy không thoát quân pháp xử trí đấy. Lam khả nhi thời khắc ngấu chốt đến lúc đó rất tỉnh táo. Nghĩ tới dùng quân pháp tới dọa chế Tần Lang. Quân pháp? Ta có thể nói cho ngươi biết, đại tướng Quân Ngọc Long chiến thần đều có cầu ở ta, ngươi nói ta chơi hắn trong quân đoàn một hai cái bạch kim chiến sĩ, hắn có thể cầm quân pháp xử trí ta." Tần Lang hèn mọn bị hồi cười nói, lời này hắn nhưng lại không có giống chống khua chiên nói ra âm thanh đến, mà là khởi động một cái kim sắc màn hào quang, ngăn cách hết thảy khả năng thăm hỏi, thấp giọng nói: "Hừ, ngươi là ai? Đại tướng Quân Ngọc Long chiến thần làm sao có thể có cầu ở ngươi? Ngươi tiểu có thể nhiệt tình khoác lác đi à, chờ đến lúc đó quân pháp chỗ tìm được ngươi rồi, ngươi hối hận cũng không kịp." Lam Khả Nhi cắn răng nói ra: "Hắc, ngươi còn không tin? Cái kia nếu không chúng ta thử xem, xem đến lúc đó quân pháp chỗ đến tuột cùng sẽ tới hay không xử trí ta. Ta nhìn ngươi khả ái như thế thủy linh một tiểu nha đầu, có lẽ không có nói qua đối tượng a." Chậc chậc chậc, nghĩ tới ta cự khanh tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, còn không có chơi bộ Bạch Kim chiến sĩ cấp bậc nữ tu sĩ đây này. Tần Lang hèn mọn bị hồi nợ nụ cười, trong ánh mắt đi không che giấu chút nào trắng trợn dũng hỏa, cái này lại để cho Lam Khả Nhi muốn tâm muốn chết đều đã có. Mà Tần Lang trong nội tâm thực sự tại nói thầm, thậm chí có thể nói là than thở. Ai, đừng nói Bạch Kim chiến sĩ cấp bậc nữ tu sĩ, lao tử sống nhiều như vậy năm, lớn nhất hạn độ cũng không quá đáng sờ soạng thoáng một phát linh nhi bả ngông, kéo thoáng một phát Tô Lê bàn tay nhỏ bé. Đến chả muốn có tái tiến một bước phát triển, ai biết đón lấy tiểu gặp nhiều chuyện như vậy nhi, cái này đều ly khai Tử Dương Tinh đã lâu như vậy, hi vọng cái kia mấy tiểu mỹ nữ còn nhớ rõ ta. Ai, ngẫm lại tiểu tức giận a. Thế nhưng mà Lam Khả Nhi không biết a, xem tần lang bộ dạng, xem xét chính là loại trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân chủ nhân, không biết nhiều thiếu nữ người bị tần lang cho thai hỏa rồi. Chẳng lẽ ngày hôm nay muốn đến viên chính mình bị này vô cùng nhục nhã sao? Đây chính là tại đoàn đội hội chiến trong a. Chẳng lẽ cái này gọi cự khanh thực tiểu to gan như vậy, đưa chúa tể quân đoàn quân kỳ quân quy tại không để ý sao? Ngươi, ngươi cách ta xa một chút. Chỉ cần ngươi không đụng ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ngươi muốn nữ nhân sao? Ta giới thiệu cho ngươi so với ta xinh đẹp thanh thuần gấp trăm lần đấy. Lam Khả Nhi cũng không kịp nói, thế nhưng mà thân thể của nàng không hề năng động, đây mới là làm cho nàng sợ nhất. Tần Lang nếu thật là muốn làm điểm cái gì, nàng liền phản kháng đều phản kháng không được. Thật sự làm cái gì đều được. Thần Lang con mắt sáng ngời, hèn mọn bị ổi mà hỏi. "Hốt, ân, làm cái gì đều được, chỉ cần ngươi đừng đụng ta." Lam Khả Nhi cũng không kịp gật đầu nói ra. "Tốt, ta đây thủy tinh chi lệ cho ta." Thần Lang sắc mặt ngưng tụ, tay bảy tại Lam Khả Nhi trước người. "À, ngươi nói cái gì?" Lam Khả Nhi sững sờ, mắt to dùng sức chừng, nàng cho rằng Tần Lang yêu cầu là nữ nhân, ai biết nàng vậy mà đột nhiên bước lên một câu như vậy đi ra. "Ta nói, đem trên người của ngươi thủy tinh chi lệ cho ta." Thần Lang vừa cười vừa nói. Lông mi đã run một cái. Cái gì là thủy tinh chi lệ? Ta chưa nghe nói qua a. Trên người của ta không có vật này. Lam Khả Nhi mắt to chớp chớp, kinh ngạc nói: Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi cũng không nên cùng ta giả ngây giả dại. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm ta liền phát hiện rồi, trên người của ngươi có thủy tinh chi lệ. Bằng không thì ngươi cho rằng ta cố ý đem ngươi lưu lại làm gì vậy? Tranh thủ thời gian giao ra đây, không giao đúng không? Lão tử tiểu thoát y phục của ngươi rồi. Thời hết về sau, ta tự mình tới tìm. Thần Lang nói xong, ma chảo tiểu vương hướng Lam Khả Nhi cổ áo. A. Không muốn a." Lam Khả Nhi hoảng sợ thét to. "Không muốn. Vậy thì tranh thủ thời gian giao ra đây, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm." Tần Lang không kiên nhẫn nói. "Làm sao ngươi biết trên người của ta có thủy tinh chi lệ hay sao?" Lam Khả Nhi mương lớp lo sợ nói, nàng thật không ngờ Tần Lang cố ý lưu lại chính mình, dĩ nhiên là mưu đồ nước của mình tinh trí nước mắt. "Ta có một môn tuyệt học, thế nhưng mà thấu thị hết thảy, bất luận cái gì vật thể đều không thể ngăn cản ánh mắt của ta. Ta xem xét đã biết rõ trên người của ngươi có thủy tinh chi lệ, trên người của ngươi hết thảy ta cũng nhìn thấy rõ ràng rõ ràng." Màu đỏ Đúng không? Tần Lang nhìn nhìn Lam Khả Nhi bụng dưới vị trí, lông mi du lên, hẹn bọn bị ối nói. A, sắc Lang, nhắm lại mắt chó của ngươi a. Lam Khả Nhi ngẩn người, lập tức hét lên. Chương 604, thủy tinh chi lệ. Tần Lang tâm thần khẽ động, buông lòng ra đối với Lam Khả Nhi trói buộc, lẳng lặng nhìn nàng. Lam Khả Nhi phát hiện tay chân của mình có thể động, hai tay lập tức ôm ở trước ngực, suy nghĩ một chút, lại phân ra một tay bưng kín bụng dưới trở xuống đích vị trí. Không chỉ có như thế, Lam Khả Nhi ánh mắt xéo qua lại nhìn sang Tần Lang, tranh thủ thời gian nghiêng đi đến thân thể cả người đều quyền lại với nhau, sợ bị tần lang cái kia có thể thấu thị con mắt cho nhìn thấy gì. ba mẹ nó, chẳng lẽ thật là màu đỏ hay sao? tần lang lập tức hưng phấn lên, đến hắn chỉ là đoán mò đoán, muốn loảng xoảng thoáng một phát lam khả nhi, nhưng là bây giờ chứng kiến lam khả nhi phản ứng, xem ra chính mình là đoán đúng rồi. ha ha ha, như thế nào? có muốn hay không ta nói tiếp xuống dưới à? của ta cái môn này tuyệt kỹ thế, nhưng mà đơn giản sẽ không thi triển, chỉ cần ta một phát công, càng che giấu địa phản ta đều có thể thấy rõ. tần lang hển mọn bị ổi cười nói, không không không không muốn phát công, không muốn phát công, ta van cầu ngươi, không cần nói. Lam Khả Nhi hoảng sợ hô, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian, đem thủy tinh chi lệ giao ra đây. Tần Lang Dương Dương đắc ý đưa tay ra, vậy tại Lam Khả Nhi trước người, ngươi thật là một cái đồ vô sỉ. vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đến áp chế một cái nữ nhân. Lam Khả Nhi căm hận nhìn xem Tần Lang, phẫn nộ nói, mắng chửi đi mắng chửi đi, tùy ngươi mắng, mắng sướng rồi đem thủy tinh chi lệ cho ta là được. Tần Lang loạn tròn đầu, cà lơ phát phơ nói, hắn mới sẽ không để ý người khác như thế nào chửi mình. Chỉ muốn cái gì nắm bắt tới tay là được rồi. Người tiện nhân này, thổ phỉ, hèn hạ vô sỉ ác tha người, ngươi không xứng đương một gã chiến sĩ. Ngươi người như vậy, có lẽ bắt giữ lấy đạo trường đi lên, trước mặt mọi người chém đầu. Lam Khả Nhi tiếp tục mắng, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Con em ngươi, ngươi còn mắng nghiện đúng không? Tin hay không lão tử phát công rồi hả? Ồ, ta nhìn thấy rồi, màu đỏ phía dưới là tần Lang hèn mọn bị ổi nói. A, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không bao giờ nữa mắng. Van cầu ngươi thu công a. Lam Khả Nhi lại một lần bị dọa đến không nhẹ lớn tiếng khóc hô lên, thật sự là tiện sợ, không nên lão tử ra tay độc ác đúng không? tranh thủ thời gian giao ra đây, ta không có nhiều tính nhẫn lại rồi. Tần Lang không kiên nhẫn nói, Lam Khả Nhi cũng không dám nữa mắng một câu, tuy nhiên rất phẫn nộ rất không cam rất không nỡ, nhưng là hiện tại nàng là gọi thiên thiên mất linh gọi địa địa không ứng, nàng cũng đành phải theo Tần Lang. Lam Khả Nhi miệng một trường, một hạt thật nhỏ loẹt thủy tinh vầng sáng tiểu lượng điểm bay ra, giống như giọt mưa giống như lớn nhỏ, nhìn về phía trên rất là tinh xảo. cái này hạt tiểu lượng điểm phi sau khi đi ra liền hướng phía Tần Lang bay đi. Lam Khả Nhi trong ánh mắt mang theo thời gian dần qua không bỏ. Quả nhiên là thủy tinh chi lệ, thật không ngờ thuần túy, thật sự là đương thời hiếm thấy a. Tần Lang tinh tế chi tiết lấy thủy tinh chi lệ, muốn vò tay đi đụng chạm, rồi lại rút tay trở về. Ta đã cho ngươi rồi, ngươi nên thả ta đi." Lam Khả Nhi ủy khuất nói. "Cái gì? Thả ngươi? Nghĩ khá lắm." Tần Lang trắng rồi Lam Khả Nhi một mắt. "Ngươi người này như thế nào vô sỉ như vậy? Thủy tinh chi lệ ta đã cho ngươi rồi, ngươi còn muốn như thế nào?" Lam Khả Nhi nổi giận đùng đùng nói. "Ít nói nhảm." đem sở hưu thủy tinh chi lệ đều lấy ra. Ngươi đừng muốn mua ta, ngươi quên ta có thể thấu thị sao?" Tần Lang hùng dữ nói. "Ngươi, ta không có những thứ khác thủy tinh các loại nữa à? Cứ như vậy một hạt, còn bị ngươi cướp đi." Lam Khả Nhi ủy khuất nói, nàng cho rằng Tần Lang là ở loạn soạng nàng, giả ra một bộ bộ dáng đáng thương. Thế nhưng mà nàng thật sự là đánh giá cao chính mình hành động, cũng đánh giá thấp Tần Lang giàu hoặc trình độ. Tần Lang xác thực là ở loạn soạng Lam Khả Nhi, hắn kỳ thật cũng không biết thứ hai có bao nhiêu thủy tinh chi lệ, bất quá chứng kiến Lam Khả Nhi bộ dáng như vậy, Thần Lang lập tức khẳng định Lam Khả Nhi tuyệt đối không chỉ một hạt thủy tinh chi lệ. "Ngươi mơ tưởng lừa dối ta, ta nói với ngươi, ngươi đừng ép ta à, ta tại gia nhập chúa tể quân đoàn phía trước có thể là nổi danh tinh tế hái hoa đạo tặc, ta thích nhất tìm loại người như ngươi thủy nộn cô nương rồi. Ngươi cho rằng ta thấu thị tuyệt học là lại như thế nào luyện ra được sao? Đó là lao tử trường kỳ thực tế thành quả." Thần Lang trừng mắt, vô cùng hung ác nói, "Ngươi, ngươi là tinh tế hái hoa đạo tặc." Lam Khả Nhi lập tức cả kinh, nhịn không được lại lui về phía sau một bước, nàng trước kia nghe nói qua, tại tinh tế trong có như vậy một đám người vô độ, chạy trốn tại tất cả cái hành tinh tầm đó, chuyên môn bắt người cướp của tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, áp dụng cầm thú giống như hành vi. hừ, sợ rồi sao? ta cho ngươi biết, dùng thủ đoạn của ta, hoàn toàn có thể tại chơi đùa ngươi về sau, lại để cho ngươi khăng khăng một mực yêu mến ta, cả đời đều làm nữ nhân của ta. như thế nào? nếu không, ta thử xem. tần lang để sát vào lam khả nhi, hen bọn bỉ hồi cộng thêm dâm đãn nói, không muốn. ta cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. lam khả nhi lại cũng không cần biết nhiều như vậy thủy tinh chi lệ lại chân quý cũng không so ra kém trong sạch của mình a. đang khi nói chuyện, lam khả nhi miệng há khai, từng hột thủy tinh chi lệ bay ra, bay về phía tần lang, chọn vẹn tám hạt, tăng thêm phía trước cái kia một hạt, tổng cộng tiểu 9 hạt thủy tinh chi lệ. hoa kháo, vậy mà nhiều như vậy. tần lang lập tức mừng rỡ tiêu lên, đến hắn cho rằng lam khả nhi cái kia nhiều lắm là có một ba bốn hạt, không nghĩ tới lam khả nhi chỗ đó vậy mà có nhiều như vậy thủy tinh chi lệ. a, ngươi. lam khả nhi xem xét tần lang cái kia như tên trộm bộ dáng, lập tức minh bạch trên mình trở thành. Tiện nhân này vậy mà thật là tại loảng xoàng chính mình, có thể hết lần này tới lần khác chính mình còn bị lừa rồi, một kia ý thức đem sở hữu thủy tinh chi lệ đều đem ra. Hối hận a, hối hận không nên lúc trước a. Muốn là mình lại kiên trì thoáng một phát, nếu không thế, giữ lại một lượng hạt cũng là có thể đó a. Không có việc gì không có chuyện, ngươi cũng không cần tức hận, cái kia, ta sẽ đối với ngươi làm ra đền bù tổn thất, ta không phải một cái quang cầm tiện nghi không để cho hồi báo người. Tần Lang con mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt thủy tinh chi lệ, vẫn không quên an ủi thoáng một phát làm Khả Nhi. Cái dạng gì đền bù tổn thất có thể so ra mà vượt thủy tinh chi lệ sao? Lam Khả Nhi cái mũi đau sót, mang theo khóc nước nở nói ra. Không phải, cái kia, ngươi đừng khóc ca. Nếu Lam Khả Nhi một mực tức giận mắng Tần Lang khá tốt điểm, Tần Lang hoàn toàn có thể không dính mà để ý không hỏi. Thế nhưng mà Lam Khả Nhi như bây giờ Nhi là muốn khóc cả, Tần Lang cái này cũng không pháp chống đỡ rồi. Lam Khả Nhi nghe xong Tần Lang, càng là cảm thấy bị khuất vô cùng. Chính mình dễ dàng sao? Thật vất vả đi đại vận, đã nhận được 9 hạt thủy tinh chi lệ, thế nhưng mà còn chưa kịp luyện hóa, đã bị Tần Lang cho cấp đi nghĩ tới tiểu lòng chua xót, một lòng đau sót tiểu cái mũi đau xót, cái mũi đau xót, nước mắt nhi tiểu đến rơi xuống, rồi ta chỉ là tham gia đoàn đội hội chiến, làm sao lại gặp được loại người như ngươi người sao? Đồ đạc của ta, ngươi sao có thể ngạnh đoạt sao? Đoạt còn chưa tính, ngươi còn muốn phát công tấu thì ta, ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ, ngươi gọi ta về sau như thế nào gặp người? Hòa vũ tiểu đội cùng Lam Dương tiểu đội người cũng biết người đem ta lưu lại, ta thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch ra Lam Khả Nhi càng nghĩ càng lòng chua xót, ngồi trốn hổm trên mặt đất tiểu khóc lên. Ai nha ma ơi! Tần Lang lập tức luống cuống tay chân, đi tới đi lùi, cũng không biết nên nói cái gì tới dỗ dành Lam Khả Nhi, bất quá, hắn thật sự chuẩn bị đền bù tổn thất đấy. "Cái kia, Lam Khả Nhi đúng không, ta cũng không phải muốn cướp ngươi thủy tinh chi lệ, kỳ thật, ta là muốn với ngươi đổi đấy." Tần Lang tranh thủ thời gian nói ra, con ngón đúng ra, trên đầu ngón tay lập tức xuất hiện lóng lánh lấy thủy tinh vầng sáng sáng mang. "Đây là..." Lam Khả Nhi đầu đột nhiên thoáng một phát giơ lên, nhìn qua Tần Lang đầu ngón tay sáng mang. "Cái kia, đây là thủy tinh chi lực nguyên năng lượng. Ngươi tuy nhiên đã nhận được cái kia thủy tinh chi lệ, nhưng là ngươi căn không cách nào đem hắn luyện hóa, bởi vì ngươi không có thủy tinh chi lực nguyên. Thần Lang cơ cơ đầu ngón tay xám mang. Ân, ngươi nói không sai, của ta xác thực không cách nào luyện hóa thủy tinh chi lệ. Cho nên ta lao thẳng đến hắn che giấu rất khá, cho tới bây giờ đều không có tiết lộ qua bất luận cái gì khí tức. Ngươi lại như thế nào phát hiện hay sao? Lam Khả Nhi lau một cái nước mũi, nước nở hỏi. Bởi vì ta có thủy tinh chi lực nguyên năng lượng nha, dĩ nhiên là có thể phát hiện thủy tinh chi lực đấy. Ngươi không cách nào luyện hóa đồ vật với ta mà nói đã có trọng dụng. đương nhiên. Ta cũng sẽ không biết thua lâu người, đây là một đạo thủy tinh chi lực nguyên năng lượng, ngươi đem hắn luyện hóa về sau, trong cơ thể của ngươi sẽ nhiều ra một loại năng lượng đi ra, gọi là thủy tinh chi lực." Thần Lang nói ra. "Đúng vậy đúng vậy, tiểu là thủy tinh chi lực, lúc trước ta được đến thủy tinh chi lệ thời điểm phải biết thủy tinh chi lệ chỉ có thủy tinh chi lực mới có thể luyện hóa, thế nhưng mà ta tìm thật lâu, đều không thể tìm được thủy tinh chi lực." Lam Khả Nhi đem trên mặt nước mắt lau đi, thôi mừng dỡ nói. "Đó là đương nhiên, thủy tinh chi lực là không phải vạn năm trước diện sạch thủy tinh cung trấn cung chi lực, người căn không cách nào đạt được." chớ nói chi là tu lệ rồi." "Ừ ân." Lam Khả Nhi không ngừng gật đầu, con mắt gắt gao chằm chằm vào tần lang đầu ngón tay thủy tinh chi lực. "Dùng thủy tinh chi lực nguyên năng lượng để đổi lấy chín hạt đối với ngươi vô dụng thủy tinh chi lệ, ngươi có lẽ không thiệt tỏi a." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Ừ ân." Lam Khả Nhi lúc này đã đã quên sở hữu uy quất, lực chú ý của nàng đã hoàn toàn bị tần lang đầu ngón tay thủy tinh sáng mang hấp dẫn rồi. "Hắc hắc, cho ngươi." Tần Lang mỉm cười, con ngón đúng ra, đạo kia thủy tinh sáng mang lập tức bay về phía Lam Khả Nhi, thoáng cái tụu sông vào trong cơ thể của nàng. "A." Lam Khả Nhi kinh tiêu một tiếng, cũng biết xem kỹ thân thể của mình. Chính mình thế nhưng mà con gái chi thân, sao có thể để cho người khác đem năng lượng đưa vào trong cơ thể mình đâu này? Ngươi yên tâm đi, cái này là một đạo đơn thuần thủy tinh chi lượng nguyên, cũng không có ta bất luận cái gì thần niệm dấu vết, ngươi có thể yên tâm luyện hóa. Tần Lang vừa cười vừa nói. Nghe được Tần Lang, Lam Khả Nhi trên mặt thần sắc khẩn trương hòa hoan vài phần, nhưng là lúc trước Tần Lang cho nàng để lại phi thường ấn tượng xấu, cho nên nàng tuyệt đối không hoàn toàn tin tưởng Tần Lang. Lam Khả Nhi xảy ra một phen chăm chú cẩn thận kiểm tra cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, cuối cùng là thở phào một cái. lần nữa nhìn về phía Tần Lang, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. ngươi vì cái gì không ngay từ đầu tiểu cho thấy ý đồ đến, đem ý nghĩ của ngươi nói cho ta biết, không nên áp dụng cái loại lười thủ đoạn hạn hạ. Lam Khả Nhi khó hiểu mà hỏi, ách, cái này ta là muốn làm như vậy đến đấy, thế nhưng mà ai bảo ngươi mắng ta sao? còn muốn xé nát miệng của ta, ta không thu thập ngươi thoáng một phát, chẳng phải là tiện nghi ngươi rồi? ha ha ha, thần Lang cười đáp ý, hư, thật sự là vô sỉ miệng đầy mê sảng, mỗi một câu có thể tin. Lam Khả Nhi hừ lạnh một tiếng. Mới không có đâu rồi, của ta thấu thị tuyệt học đây chính là chính nhi Bắc Kinh, tuyệt đối không có lửa ngươi. Không tin ta cho ngươi thêm thi triển thoáng một phát, uống. Tần Lang khẽ quát một tiếng, làm làm ra một bộ phát công bộ dáng. A! Lam Khả Nhi hét lên một tiếng, quay người tiểu chạy trốn, mà Tần Lang tự nhiên cũng sẽ không biết làm tiếp ngăn trở, phương nàng rời đi. Một đạo bạch quang hiện lên, Lam Khả Nhi đã đã đi ra. Tần Lang cũng không lo lắng Lam Khả Nhi hội đem việc này truyền đi, nàng có thể tu luyện tới như thế cảnh giới nói rõ nàng tuyệt đối không phải một cái kẻ ngu, sự tình gì có thể nói, sự tình gì không thể nói, nàng tự nhiên có thể phân biệt được thanh. Lui một vạn bước nói, coi như là lam khả nhi đem chuyện này nhi truyền ra ngoài, tần lang cũng không có cái gì thật lo lắng cho đấy. có ngọc long chiến thần ở phía sau chỗ dựa, tại mạc lâm tinh hải hắn còn không cần hại sợ cái gì. nhìn nhìn lại trước người chín hạt thủy tinh chi lệ, tần lang rốt cuộc cưỡng chế không nổi nội tâm cùng tâm, phá lên cười. lợi nhuận thảm rồi lợi nhuận thảm rồi, thủy tinh chi lệ, chọn vẹn chín hạt ta. tiên nhân bản bản, bầu trời vậy mà mất lớn như vậy một cái bánh có nhân. Lão thiên gia à, con mẹ nó chứ thậm chí nghĩ cho ngươi dập đầu à. Chương 605, địa Độ Pháo Tại không vài vạn năm trước, Thủy Tinh Cung chính là là cả Thái Hoàng Thiên 10 đại tông môn một trong, môn hạ cao thủ nhiều như mây, đệ tử vô số kể, trải rộng Thái Hoàng Thiên tất cả đại tinh vực. Tại cái đó niên đại, nhắc tới Thủy Tinh Cung, Thái Hoàng Thiên ở trong, người nào bất kính sợ ba phần. Tại Thủy Tinh Cung bên trong, có vô số chân bảo, chồng chất như núi, trong đó một ít chân bảo có hiển hách uy danh. Tỷ như Lô Tuyết trong tay thất thải Hôn Thiên lăng, tựa La Thủy Tinh Cung ở bên trong một kiện được hưởng nổi danh thánh khí pháp bảo. Mà thủy tinh chi lệ, đồng dạng cũng là phi thường chân quý pháp bảo. Nghe nói thủy tinh chi lệ là thủy tinh cung một loại đại cung chủ chảy xuống nước mắt ngưng tụ mà thành tinh thể, ẩn chứa vô cùng cường đại thủy tinh chi lực. Nếu là có thể đủ đem hắn luyện hóa, mà có thể lĩnh ngộ cái kia một đời cung chủ tình thương. Bất quá đây chỉ là đồn đãi mà thôi, nhưng là bởi vậy có thể thấy được thủy tinh chi lệ chân quý trình độ. Nghe nói thủy tinh cung tổng cộng có 999 hạt thủy tinh chi lệ, chỉ có lập siêu cấp công lao lớn nhân tài có thể được đến thủy tinh chi lệ ban thưởng. Thủy tinh chi lệ, ta là cái soạn, duy nhất một lần cho ta đến 9 hạt. Thủy Nam Tinh, ngươi thật đúng là Phúc Tinh của ta a! Tần Lang trong nội tâm quả thực trong bụng nở hoa. Tần Lang thu hồi Thủy Tinh Chi Lệ, tâm thần trở lại động thiên bên trong. Tại đâu đó có một cái xinh đẹp nữ tử, chính vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Tần Lang. Nữ tử này đúng là Thủy Nam Tinh, tại Thiên Tâm Chi Quan ở bên trong bị Tần Lang bắt được về sau, liền một mực bị Tần Lang giam giữ tại động thiên bên trong. Bất kể là phía trước Lô Tuyết San thất thải hôn Thiên Lang, cũng hoặc là Lam Khả Nhi trên người Thủy Tinh Chi Lệ, kỳ thật đều là Thủy Nam Tinh phát hiện đấy. Nàng bản thân tựa là Thủy Tinh cung cao tầng đệ tử đối với thủy tinh cung pháp bảo cũng là như lòng bàn tay. Ngươi người này thật sự là vô sỉ, lại đem người ta thủy tinh chi lệ tất cả đều đã đoạn, hơn nữa còn là dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Thủy nam tinh khinh bị nói, xin nhờ đại tỷ, thứ này đặt ở nàng chỗ ấy hoàn toàn thiểu là gân gà nha, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, nàng căn bản thiểu luyện hóa không được, còn không bằng cho ta, ngược lại là có thể phát huy đại tác dụng. Hơn nữa ta không phải đã cho nàng đền bù tổn thất nha, ngươi xem nàng vui vẻ như vậy nhỉ, lại không có bạc gái nàng. Tấn Lang không cho là đúng nói đó là bởi vì nàng không biết thủy tinh chi lệ chân quý trình độ bằng không mà nói chết cũng sẽ không đưa cho ngươi thủy nam tinh nổi giận đùng đùng nói nghĩ tới tần lang cưỡng bức lam khả nhi lúc vậy cũng ác bộ dáng thủy nam tinh tiểu một hồi hòa đại còn muốn muốn chính mình trước kia cũng bị tần lang cưỡng bức đe dọa qua càng là khí không đánh một chỗ đến Ơ a tiểu tiểu nha đầu ngươi còn thay nàng bên bực kẻ yếu đúng không tần lang nhướng mày một cái trừng trừng mắt nói ra Hừ, đồ vô sỉ ngươi chừng nào thì mới bằng lòng thả ta thủy nam tinh nổi giận đùng đùng nói không hề cùng tần lang đánh một mép chiến tranh cái gì thả ngươi, ta lúc nào đã từng nói qua muốn thả ngươi rồi hả? Tần Lang kinh ngạc hỏi ngược lại. Vô sĩ, ngươi lúc trước không phải đã đáp ứng ông nội của ta cùng Đông Hà Ca, nói đã đi ra Thiên Tâm Chi Quan để lại ta sao? Thủy Nam Tinh lập tức hòa đại. thật sao? Ta có đã đáp ứng sao? Ta nhớ không được rồi, chờ ta gặp ngươi Đông Hà Ca hoặc là Ra Ra của ngươi, ta hỏi lại hỏi bọn hắn. Ha ha ha! Tần Lang cười lớn, đã đi ra động tiên. Vô liêm sĩ, hèn hạ, vô sĩ, Hạ Lưu, Thiện Nhân A. Thủy Nam Tinh lớn tiếng gọi mắng lên, tại động tiên xó góc khác một đám yêu thú chính tụ tập cùng một chỗ, đúng là tần lang tại yêu vực ở bên trong thu phục cái kia một đám yêu thú tiểu đệ. Khi đó những yêu thú này đại đa số đều là lục cấp yêu thú, chưa hóa thành hình người. Mà lúc này, đã toàn bộ hóa thành hình người, một đám người ngồi xổm ngồi dưới đất, làm thành một vòng tròn nhi. Các huynh đệ, ta cảm thấy rất lớn áp lực a." Tiểu Bạch thấp giọng nói, tuy nhiên nó gọi tiểu Bạch, thế nhưng mà hắn lại lớn lên phi thường hắc. Còn không phải sao, tần đại thú gần đây mới thu một đám tiểu đệ, nguyên một đám hung vô cùng, toàn bộ động tiên ở bên trong đại bộ phận khu vực đã thành bọn hắn săn xe chúng ta những sớm nhất này đi theo tần đại thú, ngược lại bị lách vào đến nơi này cái man hoang trong góc. Nói chuyện chính là tiểu hắc, hắn kỳ thật tiểu là đạp thiên nhất tộc phi mã, hóa thành hình người về sau lớn lên rất trắng, lại bị tần lang nổi lên cái tên gọi tiểu hắc. vậy cũng không có biện pháp à? Tần đại thú đã đến thiên tâm chi quan về sau, gặp được những người kia một cái so một cái lợi hại, từng đều là tu luyện trên vạn năm lão yêu quái, theo chân bọn họ so với chúng ta bất kể là lúc tu luyện gian hay vẫn là thiên phú, đều kém rất nhiều à? lại là một cái hóa thành hình người yêu thú nói ra. Hay vẫn là cựu sĩ bằng đại thú đối với chúng ta đỡ một ít, thường xuyên chỉ điểm chúng ta tu luyện, những ngày gần đây tu vi của chúng ta đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều huynh đệ đều đã trở thành bắt cấp yêu thú cường giả. Đúng vậy à, có cơ hội chúng ta hay là muốn mệnh bợ nịnh bợ tần đại thú mới được, dù sao hắn mới được là chính nhi bát kinh lão đại. Chỉ có đem hắn hưng vui vẻ rồi, cuộc sống của chúng ta mới tốt quá. À. Những yêu thú này cả đám đều tại vì cuộc sống sau này làm ý định đây này. Nhưng vào lúc này, một chỉ chiều dài chín chỉ cánh cự bằng bay tới, hàng rơi trên mặt đất, biến thành hình người. Các ngươi đang làm gì thế lâu này? không hảo hảo tu luyện tụ tập không lý tưởng đâu này cửu sĩ bằng hơi trách cứ quát tham kiến cửu sĩ bằng đại thú bọn này yêu thú cuốn quýt đứng lên hướng phía cửu sĩ bằng thi lễ một cái nắm chặt thời gian tu luyện tần đại nhân nói cho chúng ta biết không lâu về sau sẽ trở lại các ngươi tử dương tình, đến lúc đó sẽ có một hồi kinh thiên động địa chiến đấu bọn ngươi nên hảo hảo tu luyện đến lúc đó vi tần đại nhân ra một phần lực mới được là cửu sĩ bằng nghĩa chính ngôn từ nói đó là tự nhiên vi tần đại thú hiệu lực chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực lũ yêu thú nói ra ân đạp thiên mã hát rực rưng các ngươi đi theo ta, ta truyền thụ cho các ngươi chính thức đạp thiên phi hành thuật. những thứ khác thú, các ngươi tự hành tu luyện, không được lừa biếng. cửu sĩ bằng nói ra, rồi sau đó hai tay vung lên, hóa thành tiểu sĩ, bay lên trời tế. đạp thiên phi mã cùng hắc dự cương vương là những yêu thú này chính giữa sớm nhất hóa thành nhân hình. hôm nay tu vi cũng là cao nhất, đã đạt tới bắt cấp đỉnh phong, sắp đột phá đến tiểu cấp. cửu kiểu sĩ bằng đối với bọn họ cũng là đặc biệt coi trọng. tần lang lúc trước lừa dối thủy đông hà, nói khắp nơi thiên tâm chi quan thu phục nhóm người kia đã phân phát, sự thật cũng không phải là như thế. Tần Lang đưa bọn chúng tất cả đều đã nhét vào động thiên bên trong, mỗi người đều là không có chút nào lười biếng tu luyện, mà với tư cách yêu thú cường giả, tiểu sĩ bằng cũng đúng động thiên ở bên trong yêu thú đã tiến hành chỉ điểm. Có thể nói, động thiên ở bên trong thực lực chính tại càng lúc càng tăng. Nói sau Tần Lang, tại Thủy Nam Tinh tức giận mắng trong tiếng đã đi ra động ngày sau, liền đem thứ bảy tiểu đội người triệu tập trở lại. Thế nhưng mà Tần Lang phát hiện, thứ bảy tiểu đội người xem ánh mắt của mình đều có chút rất không thích hợp, nguyên một đám trong ánh mắt tựa hồ cũng đã bao hàm rất nhiều câu chuyện. Hơn nữa, thật là tà ác, rất ý vị sâu xa câu chuyện các ngươi những cái thứ này cũng không nên nghĩ lung tung a ta thế nhưng mà cái người chính trực tần lang vừa cười vừa nói đại gia hỏa đã nghe được chưa khanh ca là một cái rất người chính trực lý tân cường lớn tiếng nói thực tế tại chính trực hai chữ càng thêm mạnh ngữ khí nói lý tân cường ngươi con mẹ nó lại đây hủy đi ta đài đúng không Ngựa ra tần lang trừng mắt không giữ nói khanh ca ta đây là tại rất người a ngươi xem bọn hắn nguyên một đám xấu được rất chỉ có ta mới được là khăng khăng một mực quyết tâm rất người a lý tân cường buồn nôn nói xéo đi tinh thần biến Huyền Vũ thần quy, Lý Tân Cường lan đến vị trí đi. Tần Lang hét lớn một tiếng, thứ bảy tiểu đội liền tại cởi vang trong hoàn thành đội hình biến hóa. Lý Tân Cường tâm không cam lòng tình không muốn về tới vị trí của mình, vẻ mặt uất khuất. Thứ bảy tiểu đội hướng phía cầu thang xuất phát, sau một lát liền đạt tới cầu thang vị trí. Nhưng là Tần Lang lại đột nhiên gọi ngừng đội ngũ, đứng tại cầu thang phía trước. Cự Khanh huynh đệ, làm sao vậy? Bạch Thế Cương khó hiểu mà hỏi. Ta cũng không biết, bên phải mí mắt một mực tại nhạy, đây là không tốt dấu hiệu, chẳng lẽ có người lại muốn chơi lén ta hay sao? Thần Lang sờ lên mí mắt của mình tử, cao mày nói ra: "Ha ha, ta xem Cự Khanh huynh ngươi là suy nghĩ nhiều, thông qua cái này cầu thang về sau, ai cũng không biết chúng ta hội đáp xuống đến khu vực kia, làm sao có thể có người hội chuyên môn đến âm người thì sao?" Bạch Thế Cương cười nói: "Có khả năng không phải nhằm vào của ta, mà là mở cái địa đồ pháo, ai đụng vào ai không may." Thần Lang thấp giọng lẩm bẩm nói: "Chắc có lẽ không à, đoàn đội hội chiến mục tiêu cuối cùng cũng không phải chiến thắng sở hữu tiểu đội, mà là muốn cái thứ nhất vọt tới tướng quân sơn đỉnh núi. Nếu như ai còn muốn khai địa đồ pháo ngăn trở đằng sau đội ngũ, ngược lại sẽ chậm trễ nên tiểu đội thời gian A. bạch thế cương thấp giọng nói ra ngươi khoan hãy nói có người tiểu là như vậy lỗ nhị nữa tần lang kỳ gì nói hắn nhớ tới lúc nhỏ một cái nội thành đại tài chủ công khai luận võ chọn rể rất nhiều người đều đi tham gia tỷ thí muốn gà đất biến vương hoàng mà một ít hơi người có quyền thế là tụ tập một đại ba người cùng một chỗ dự thi nói thí dụ như có thổ hảo giáp tụ tập một đám người tham gia tỷ thí mà đám người kia tiểu là hành động địa đồ pháo đạn pháo chức trách tiểu là ngăn trở những người khác nếu như đem tất cả mọi người ngăn trở rồi Thổ Hào giáp dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm đoạt giải quán quân rồi. Hiện tại tham gia đoàn đội hội chiến, có tiểu đội rất có tự mình hiểu lấy, biết không cuối cùng đoạt giải quán quân khả năng, cùng hắn liều mạng, chẳng trở thành có chút thổ hào tiểu đội địa đồ pháo, vì bọn họ hành động chướng ngại vật, chặn đường hắn đội ngũ của hắn, mà chờ thổ hào tiểu đội thành công đoạt giải quán quân rồi, liền cho nhất định được thù lao. Bởi như vậy, vẹn toàn đôi bên, được gọi là được gọi là, được lợi được lợi. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ngược lại là rất có khả năng này. Lần trước đoàn đội hội chiến thời điểm thần cung tiểu đội người liền tới đi tìm ta muốn chúng ta thứ bảy tiểu đội vì bọn họ hiệu lực trợ giúp bọn hắn cướp lấy quán quân, bất quá cuối cùng bị ta cho cự tuyệt. nhưng là thần cung tiểu đội y nguyên cướp lấy lần trước đoàn đội hội chiến quán quân. Bạch thế cương nói ra, ân đúng rồi, bạch đại ca, tướng quân sơn tổng cộng có bao nhiêu tầng? Thần lang đột nhiên hỏi. tướng quân sơn tựa như một cái kim tự tháp đồng dạng, tổng cộng có bảy tầng. càng đến thượng diện, tiểu đội tầm đó gặp nhau tỷ lệ lại càng lớn. Bạch thế cương nói ra, 7 tầng. nói cách khác chúng ta bây giờ đã xông một nửa có thừa. tiếp theo tầng tụ là tầng thứ năm rồi địa đồ pháo nhóm rất có thể muốn nã pháo rồi. chương 606 hủy đi pháo tướng quân sơn tổng cộng có 7 tầng mỗi một tầng đều có được rất nhiều bất đồng khu vực mà khu vực số lượng tắc thì theo tầng cao không ngừng giảm dần cho nên nói càng đến cao tầng càng có khả năng cùng với khác tiểu đội gặp nhau mà tới được tầng thứ 7, tắc thì chỉ có một khu vực sở hữu tiểu đội cuối cùng nhất cũng sẽ ở chỗ đó chạm mặt giác trục ra cuối cùng xuất sắc người đến đỉnh núi cướp lấy xuất sắc đây là tốc độ so đấu cũng là thực lực so đấu mọi người nhất định phải coi chừng chúng ta lập tức tiến vào tầng thứ năm rồi rất có thể gặp được càng đối thủ cường đại. Bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tổ chức chúng ta." Tần Lang lớn tiếng hô, "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quản hắn là ai, chỉ cần dám ngăn tại chúng ta thứ 7 tiểu đội phía trước, chúng ta tiểu không chút do dự nghiền áp đi qua." Trong đội ngũ truyền đến gầm lên giận dữ. "Tốt, các binh đệ, lên đi." Tần Lang hét lớn một tiếng, mang theo thứ 7 tiểu đội vọt vào cầu thang bên trong. Vượt qua cầu thang, đặt tới tướng quân sơn tầng thứ 5. Vừa tiến vào tầng thứ 5, Tần Lang lập tức cũng cảm giác được tại đây không khí khẩn trương, tuy nhiên chưa nhìn thấy một người nhưng là trong không khí đã tràn ngập khói thuốc súng khí tức tầng thứ năm hoàn cảnh cũng không phải rất đặc thù nhìn về phía trên tựa hồ tiểu là một mảnh bình thường đại dương rậm thế nhưng mà tại rừng rậm trung ương đã có một gốc cây cao lớn đến khủng bố che trời đại thụ cây to này xuyên thẳng vân tiêu căn trông không đến ngọn cây tại nơi nào thần lang vừa nhìn thấy cái này cây không biết nguyên nhân gì lập tức tiểu sinh ra một loại cảm giác muốn thông qua tầng thứ năm nhất định phải trèo lên cái này cây đỉnh mọi người coi chừng địch nhân rất có thể tiểu ẩn thân tại cây to này vụn bên trong thần lang tâm thần khẽ động truyền âm nói ra. Tần Lang vừa nói như vậy, mỗi người đều đề cao hoàn toàn cảnh giác, thời khắc chú ý đến động tĩnh trung quanh, liền một con rùi bay qua đều muốn một trưởng bắt nó đánh chết. Thứ bảy tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí ở trên rừng rậm không ghé qua, tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là một đường thông suốt dưới tình huống, hay vẫn là rất nhanh liền đi tới đại thụ trước mặt. Đường đi vào đại thụ trước mặt lúc, Tần Lang không khỏi lại một lần nữa cảm thán thoáng một phát cái này cây cực lớn, một người bình thường đứng dưới tảng cây, quả nhiên là một hạt cắt cùng một tòa nguy nga núi cao ở giữa khác biệt. Tinh thần biến, bất kỳ đại xa hình thái. Tần Lang khẽ quát một tiếng, Trận hình lập tức biến nào, tinh thần biến đại trận biến hóa thành một đầu bát kỳ đại xà, tám thủ tám vĩ, bát kỳ đại xà hình thái phía dưới, thứ bảy tiểu đội có thể toàn bộ phương vị không góc chết quan sát tình huống chung quanh, có thể theo bất kỳ một cái nào phương hướng phát động công kích. Bởi vì bát kỳ đại xà có tám thủ tám vĩ, bất kỳ một cái nào phương hướng đều là độc lập đấy. Tiến lên, tần lang hét lớn một tiếng, bát kỳ đại xà liền dọc theo đại thụ trụ của xoay quanh trên xuống, xâm nhập đến dậm dạp thân cành bên trong về sau, chung quanh đều chìm vào một phía trong bóng tối, phảng phất màn đêm buông xuống một loại. Ánh sáng đều bị rầm rạp cảnh lá vật che chắn hiểu rõ. Mà thứ bảy tiểu đội một đường đi về phía trước, những nơi đi qua, một mảnh lá cây cũng không làm kinh động, thật giống như không có bất kỳ vật gì trải qua đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Tuy nhiên thứ bảy tiểu đội hành động phi thường che giấu, nhưng là kỳ thật sớm đã bị vô số ánh mắt theo dõi. Tại đại thụ rầm rạp thân cảnh ở bên trong, có một đám người giấu ở chỗ đó. Đây là tố y chiến đội thứ bảy tiểu đội, sức chiến đấu rất là bất phàm. Nhất là nghe nói trước đó không lâu thứ 7 tiểu đội đến tinh cấp trên chiến trường tôi luyện một phen, còn lại để cho tập kích tiểu đội suýt nữa toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới lại đem bọn hắn cho chờ đã đến, Quản hắn khỉ gió là cái nào tiểu đội, khi muốn thông qua chúng ta cái này một đạo cửa khẩu, chờ thần cung tiểu đội lại một lần nữa liên tục quán quân, chúng ta tiểu cũng tìm được phong phú vật tư khen thưởng. Đó là tự nhiên, truyền lệnh xuống, chuẩn chuẩn bị chiến tranh đấu, nhất cổ tác khí, đem thứ bảy tiểu đội tống xuất tướng quân sơn. Sau đó, rậm rạp trong bụi cây lập tức truyền đến một hồi tất tiếng sổ xoát tốt thanh âm, mỗi người đều chuẩn đứng phó đương, chỉ chờ thứ 7 tiểu đội xâm nhập bọn hắn bố trí xuống thiên la địa võng, bất kỳ đại xà đi về phía trước tốc độ rất nhanh. Ma Tần Lang thì là phi thân tại đại xà trước nhất đầu, hành động mở đường tiến phong. Hừ, tiểu tử nhi muốn phục kích chúng ta, lao tử tiểu tương kế tự kế. Tần Lang thần niệm đã sớm kéo dài đưa ra ngoài, như ra đa đồng dạng đem phía trước tình huống dò xét được nhất thanh nhị sở. Tinh thần biến, hình ảnh tinh phóng. Tần Lang khẽ quát một tiếng, thanh âm tại trong đội ngũ truyền bá. Rồi sau đó, tại bát kỳ đại xà phía trước, đột nhiên tiểu xuất hiện một đầu giống như lúc bát kỳ đại xà, nhìn về phía trên giống như là thật sự đồng dạng. Bất luận cái gì hình thái ở dưới tinh thần biến đại trận đều là do thứ 7 tiểu đội chiến sĩ tạo thành, cho nên hiện tại quan bắn đi ra bắt kỳ đại xà kỳ thật tiểu là đem thứ 7 tiểu đội giả ảnh phóng đi ra ngoài. Tiếp tục đi tới, bắt kỳ đại xà hình chiếu mạnh mà xông vào cũng sớm đã bố trí tốt mai phục bên trong. Đột nhiên, trung quanh cảnh lá hạ che giấu địch nhân đều buộc phát ra mạnh nhất công kích, vô số đạo mũi tên đuôi lông vũ hướng phía bắt kỳ đại xà nổ bắn ra mà đến. Rầm rầm rầm, kỳ đại bị hung mãnh công kích tạc đến trên cành cây, một tia phản kháng dư lực sử không đi ra, lập tức khơi dậy một hồi nồng đậm khói thuốc súng. Ngay sau đó, mấy ngàn đạo thân ảnh theo cực lớn cảnh lá đằng sau nổ bắn ra mà ra, hướng phía tê liệt bắt kỳ đại xà đã phát động ra đợt thứ hai công kích. Nhưng khi bọn hắn vọt tới thân cây phía trước lúc mới phát hiện, chính mình công kích được cũng chỉ là một cái hình chiếu, hôm nay chậm rãi tiêu tán về sau, lộ ra bị đánh được vô cùng thê thảm thân cây. "Không tốt, bị lừa rồi, mọi người mau bỏ đi." Trong đám người đột nhiên truyền ra hét lớn một tiếng, toàn bộ đội ngũ lập tức lộ ra có chút bối rối, nhân viên nhao nhao thay đổi thân hình, muốn lui lại. "Đến mà không hướng phi lẽ vậy, cho các ngươi đưa lên một chi siêu cấp phá mừng." Bất kỳ đại xà dần dần tiêu tán, khói thuốc súng đằng sau lại chạy ra khỏi một đầu bất kỳ đại xà. Chỉ là lần này bất kỳ đại xà không còn là hình chiếu. Tám cái hung ác đầu rắn mở ra miệng lớn dính máu, chuẩn bị răng nhanh tránh lộ ra hàn quang. Đó là nguyên một đám bạch kim chiến sĩ vung vẩy lấy sắc bén đau kiếm, phát ra nhất đinh thai nhức góc tiếng hô. Rầm rầm rầm anh. Tám cái đầu rắn theo tám cái phương hướng bất đồng anh hướng về phía chưa thoát đi thân cây cản đường người, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Mỗi người ốc còn không mang nổi mình ốc chớ nói chi là tổ chức đội hình đến chống tự rồi. Là một cái như vậy trùng kích. Thứ 7 tiểu đội liền đem đối thủ Triệt để xông vượt qua, chia năm xẻ bảy phía dưới không bao giờ nữa khả năng tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Đây là thứ 7 tiểu đội cố kỵ trận đấu quy tắc, đều là một cái quân đoàn chiến sĩ, cũng không có sự xuất toàn bộ lực lượng dưới tình huống. Cái này không biết lai lịch tiểu đội lập tức mọi nơi chạy thuộc mạng, thế nhưng mà thứ 7 tiểu đội làm sao cho bọn hắn cơ hội, liên tiếp không ngừng công kích phía dưới, đem một nhóm người trực tiếp đánh cho bị loại bỏ bị knock cao, còn có một nhóm người thì là bị giam cầm trói buộc, biến thành thứ bảy tiểu đội tù binh. Trận chiến đấu này gần kề rằng có không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Khai địa đồ pháo tiểu đội liền bị thứ bảy tiểu đội triệt để đánh đào thải đào thải tù binh tù binh mà thằng đến lúc này cái này cản đường tiểu đội người tựa hồ còn có chút không có chỉ hoãn quá mức đến không phải mới vừa bọn hắn đánh lên sao như thế nào thoáng cái là được bắt làm tù binh cái này xoay ngược lại cũng quá nhanh đi ai là đội trưởng cho lão tử đi ra tần lang nên ngang đi ra hướng chỗ ấy vừa đứng nâng cao cái bụng tiểu lớn tiếng hô ta chính là đội trưởng một cái bạch kim chiến sĩ chậm rãi đứng lên cái kia các ngươi là chi tia tiểu đội thương tần lang hỏi ngươi nói cái gì? cái kia bạch kim chiến sĩ kinh ngạc hỏi. ý tứ nói đúng là các ngươi là thay chi kia tiểu đội hiệu lực đấy. lý tân cường không mất thời cơ hét lớn một tiếng, hành động thần lang phiên dịch quan. Hử, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? cái kia bạch kim chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, đầu lệch lạc, không nói thêm gì nữa. ơ a, còn rất mạnh miệng. không nói đúng không? chờ lao tử trước tiên đem ngươi đánh một trận, nhìn ngươi còn nói hay không. thần lang nói xong tiểu triệt nổi lên tay áo. ngươi dám? ta thế nhưng mà là lạc hà tiểu đội trưởng, quân hàm không dưới ngươi. Hôm nay chúng ta đã chiến bại, ngươi dám vũ nhục ta. Bạch Kim chiến sĩ phẫn nộ quát, lão tử quản ngươi Lạc Hà hay vẫn là Lạc Hồng, ngươi con mẹ nó dám mạnh miệng, lão tử tiểu dám đánh người. Tần Lang mới mặc kệ nhiều như vậy, nhảy lên tiểu làm một cước đạp tới, thẳng đem cái kia Bạch Kim chiến sĩ đạp được bay lên, hung hăng đập vào đại thụ trên cành cây. Vương bắt đạn, lão tử liều mạng với ngươi. Cái kia Bạch Kim chiến sĩ hà có thể chịu được như thế cốt đủ? lúc này phát, muốn cùng Tần Lang dốc sức liều mạng. Cùng ta dốc sức liều mạng. Ngươi có tư cách kia sao? Tần Lang thân hình lóe lên, Đổi tại tiểu đội trưởng buộc phát ra thế công phía trước, lại là một quyền đập nện tại đối phó trên bụng, nơi đó là đang điền vị trí, bị Tần Lang như vậy một quyền, trực tiếp đem ngưng tụ năng lượng đều cho đánh tăng rồi. Vương bất đạn, người trái với quân quy, ngược đái tù binh, Lao Tử muốn đi quân pháp chô cáo ngươi. Rơi xuống tiểu đội tiểu đội trưởng ôm bụng tê gào thét. Có việc ngươi tiểu đi cáo A. Lao Tử chờ. Tần Lang nhảy lên lại là một cái tắt phía tới. A. Tiểu đội trưởng thống khổ gào thét kêu lên. Thằng đem hắn trong đội ngũ các chiến sĩ khác thấy cái kia gọi một cái hai hùng kíp vía, é sợ cho mình cũng hội chịu khổ đòn hiểm. Ta bỏ quyền, ta bỏ quyền a, kẻ quản lý đâu này? Mau đưa ta tống xuất tướng quân sơn a. Tiểu đội trưởng rốt cuộc đánh không được rồi, lớn tiếng gào thét kêu lên. Tại một loại đoạn cắt đứt thân cành bên trên, bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, tần lang thuận thế trông đi qua, tựa là trước kia tại tầng thứ tư chứng kiến cái kia hai cái kẻ quản lý. Cái này hai cái kẻ quản lý vừa ra tới liền cau chặt lông mày, cự khanh, tranh thủ thời gian dừng tay. La sơn đã bỏ quyền rồi. Chúng ta muốn đem hắn tống xuất tướng quân sơn. Huống hồ, ngươi ngược đãi tù binh xác thực là trái với trận đấu quy tắc. Bên trái kẻ quản lý ngưng giọng nói. Nghe được kẻ quản lý như thế lời nói, cái kia La Sơn, thì ra là Lạc Hà tiểu đội tiểu đội trưởng lập tức phá lên cười, ha ha ha, ngươi gọi cự khanh đúng không? Ngươi xong đời. Ngươi đánh bại chúng ta thì như thế nào? Tội của ngươi đã bị kẻ quản lý ghi chép xuống, các ngươi tiểu đội cũng dừng ở đây rồi. Ha ha ha. Chờ quân pháp chỗ xử trí a. Mà đó, ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Tân Lang một cái tát quất vào La Sơn ngoài miệng. La Sơn đầu hất lên, lập tức vung ra mấy cái răng. Hai người các ngươi chờ một chút, chờ La Sơn đem công việc đều bàn giao rõ ràng nói sau. Tần Lang nhìn cũng không nhìn hai cái kẻ quản lý, trực tiếp nhấc lên La Sơn. "Ngươi, ngươi, ngươi." La Sơn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tần Lang, hắn thật không ngờ kẻ quản lý đều xuất hiện, Tần Lang lại vẫn dám động tay, thậm chí còn lại để cho kẻ quản lý trước ở một bên chờ. Mà hai cái kẻ quản lý kế tiếp càng làm cho La Sơn muốn tâm muốn chết đều đã có. "Cái kia, Cự Khanh, ngươi hơi chút nhanh lên." Bên kia Nhi cũng đã đánh nhau. Chúng ta còn phải chú ý một chú ý bên kia không phải? Chương 607, Bá Vương tiểu đội. Kẻ quản lý đại nhân, các ngươi sao có thể dễ dàng tha thứ người này như thế làm sằng làm vậy, đưa quân quy quân kỷ cũng không để ý. Hắn đây là đang trả đạp chúa tể quân đoàn Vinh Quang a. Đại nhân. La Sơn gào khóc thảm thiết giống như kêu lên. La Sơn, người ta hỏi ngươi cái gì ngươi nói là được, lập tức tốt rồi. Bên phải kẻ quản lý ngược lại khai đạo nổi lên La Sơn. Cái gì? Các ngươi, các ngươi? La Sơn vừa sợ vừa giận, tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Tần Lang cười lạnh một tiếng, nhìn sang hai cái kẻ quản lý, trong nội tâm âm thầm nói ra, quả nhiên, xem ra Ngọc Long chiến thần trước đó bắt chuyện qua rồi, chỉ cần ta không làm quá giới hạn sự tình, bọn hắn cũng sẽ không qua ta. Nói như vậy tiểu dễ làm rồi, ha ha ha. Tần Lang lập đi lập lại nhiều lần thăm dò hai cái kẻ quản lý điểm mấu chốt, hiển nhiên trái với trận đấu quy tắc cũng có thể dễ dàng tha thứ, cái này lại để cho Tần Lang trong nội tâm lập tức yên tâm rất nhiều. Tốt rồi La Sơn, ngươi xem hai vị kẻ quản lý đại nhân đều nói chuyện, ngươi tiểu phối hợp điểm, miễn bị ra thịt nối khổ. Hơn nữa, ta cũng không phải muốn mạng của ngươi. Tội gì như vậy bướng bỉnh đâu này? Lui một vạn bước nói, ngươi chết cũng không nói, ngươi dám cam đoan dưới tay ngươi chiến sĩ cũng có thể như ngươi đồng dạng kiên cường. Thần Lang nhìn nhìn mặt khác tù binh chiến sĩ, vừa cười vừa nói. La Sơn đoán hận nhìn xem Thần Lang, lại nhìn một chút bị bắt làm tù binh dưới thuốc khác, cuối cùng nhất hay vẫn là bông lỏng ra cắn chặt hầm răng, nói ra, ngươi thật là một cái ác ma. Ha ha ha, ta thích cái này danh sưng. Nói cho ta biết, ngươi là Vi Chi Tiêu Tiểu đội hiệu lực hay sao? Thần Lang cười hỏi. Thần Công Tiểu đội. La Sơn thấp giọng nói bọn hắn hiện tại đến đạt tầng thứ mấy? Tần Lang tiếp tục truy vấn. Có lẽ đã sắp đến tầng thứ bảy đi à nha? La Sơn nói ra. Có lẽ. Lão tử muốn xác thực tin tức. Tần Lang quát. Hừ, xác thực tin tức ta làm sao biết? Chúng ta tại tầng thứ 5 chặn đường những tiểu đội khác, ta làm sao biết bọn hắn tiến đội như thế nào? La Sơn hừ lạnh một tiếng. Đắp. Cũng đúng nha. Tần Lang gật gật đầu, như có điều suy nghĩ thì thầm. Cho dù ngươi biết thì sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn vượt qua thần công tiểu đội bước chân? Cũng hoặc là nói ngươi muốn khiêu chiến bọn hắn? thậm chí vọng tưởng chiến thắng bọn hắn." La Sơn treo tức nói, "Lão tử không vấn đề ngươi lời nói ai bảo ngươi mở miệng hay sao?" Tần Lang lạnh lùng nói, vung tay tiểu là một cái tác, lại rút sạch La Sơn nửa miệng răng. Trêu xong sau, Tần Lang xem xét La Sơn miệng đầy bọt máu nhì bộ dạng, vẻ mặt nhếch răng cười nói, "Ta hỏi ngươi, tại các ngươi đằng sau còn có hay không cản đường hay sao?" "Ha ha ha, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, bá vương tiểu đội ngay tại ngọn cây chờ các ngươi." "Chiến thắng chúng ta là Hà tiểu đội không tính là bổn sự, cước bức ta lại tính toán năng lực gì? Có loại đi lên a." Xem Bá Vương tiểu đội không đem các ngươi thu thập dễ bảo, ta La Sơn tiểu không họ la. La Sơn như là phát mất tâm điên đồng dạng phá lên cười. Bá Vương tiểu đội. Tần Lang kinh ngạc lẩm bẩm nói, hắn đối với những tiểu đội này thực lực cũng không biết, mà sau lưng thứ 7 tiểu đội nhưng lại nhịn không được hít một hơi lanh khí, đều bị phát ra một hồi thốn thức âm thanh. Như thế nào? Cái này Bá Vương tiểu đội rất lợi hại sao? Tần Lang quay đầu lại hỏi. Bạch Thế Cương đi đến Tần Lang trước người, ngự khí thâm trầm, thấp giọng nói, trước đó lần thứ nhất đoàn đội hội chiến, chúng ta tuy là thua ở Bá Vương tiểu đội trên tay, Nguyên lai là kẻ thù cũ đối thủ cũ nữa à?" Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu nói ra, không có chút nào ở ý. Mà La Sơn nghe được Bạch Thế Cương càng là đắc ý, lớn tiếng hô: "Năm nay Bá Vương tiểu đội đã sớm xưa đâu bằng này, thực lực so với trước kia không biết cường to được bao nhiêu lần. Các ngươi hiện tại bỏ quyền còn kịp, nếu không gặp được Bá Vương tiểu đội chính là các ngươi cùng đổ mặt lộ thời điểm." Nói đó, ngươi con mẹ nó ngại mệnh trường có phải hay không?" Tần Lang vung tay lại là một cái tát, đem xuống núi trong miệng còn thừa không có mấy mấy cái răng toàn bộ trừ đã bay. "Cái này tốt rồi, La Sơn biến thành một cái quát miệng lao đầu, nói chuyện đều ôm bất trụ phong rồi. Cự khanh huynh đệ, bá vương tiểu đội thực lực mạnh phi thường hành, Nếu như bọn hắn thật sự tại ngọn cây ngăn trở chúng ta mà nói, cái kia trở đối đai chúng ta tuyệt đối là một cuộc các chiến. Chúng ta phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn mới được. Bạch Thế Cương ngưng giọng nói, bá vương tiểu đội, danh tự ngược lại là rất ba khí, bất quá ta cự khanh đều không để vào mắt. Muốn ngăn đón chúng ta thứ bảy tiểu đội, muốn đã làm xong bị chúng ta san bằng chuẩn bị. Trần Lang lạnh lùng nói, ngẩng đầu nhìn phía ngọn cây, ha ha ha, hảo hảo ra chờ đây xem rốt cuộc là ai đem ai săn bằng. La sơn bao lấy miệng đầy bọt máu nhì, tọt tọt tọt tiêu tọ lên. Tần lang liếc mắt nhìn nhìn La sơn một mắt, xem cái kia vẻ mặt lâu không bị ăn đòn bộ dạng, lắc đầu, quay người đối với hai cái kẻ quản lý nói ra: hai vị đại nhân, hắn tù binh của hắn cấp người đi đầu đưa bọn chúng rời tiện đưa tướng quân sơn bên ngoài. Cái kia La sơn. Bên trái kẻ quản lý hơi do dự nói: La sơn. Tần lang cười lạnh một tiếng, trở lại đối với La sơn nói ra: họ là, hai ta đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc, đánh cái gì đánh bạc? La Sơn hộp ra một búng máu mặt nhi, hỏi: "Ngươi không phải nói chúng ta gặp được bá vương tiểu đội cũng bị bọn hắn thu thật sao? Vậy ngươi hãy theo chúng ta cùng đi, lão tử muốn cho ngươi nhìn xem, rốt cuộc là ai thu thập ai." Tần Lang vừa cười vừa nói: "Hào hào hào, thật sự là quá hợp tâm ý của ta rồi. Hai vị kẻ quản lý đại nhân, ngày trước tiên đem thuộc hạ của ta Tống Xuất tướng quân sơn, ta muốn đi theo thứ bảy tiểu đội, xem của bọn hắn thụ ngược đãi, mới có thể bình phục tâm trạng của ta khuất đủ." La Sơn lớn tiếng hô: "Tốt, tùy như ngươi mong muốn." Hai cái kẻ quản lý gật gật đầu vung tay lên, đem mặt khắc lạc hà tiểu đội chiến sĩ đưa ra tướng quân sơn, rồi sau đó mình cũng đã đi ra. ngay sau đó, tần lang vẻ mặt vui vẻ nói, chúng ta đây thương lượng một chút tiền đặt cược. tiền đặt cược, ngươi nói cái gì chính là cái gì, dù sao đến cuối cùng đều là tiện nghi ta. la sơn tựa hồ đối với bá vương tiểu đội tràn đầy tin tưởng, không lo lắng chút nào chính mình thất bại. như vậy hào sảng, rất tốt. tần lang gật gật đầu, vừa cười vừa nói, như vậy đi, ta đến điểm thú vị, ngươi nếu bị thua, ngay tại tướng quân sơn bên ngoài, cởi chuồng chạy ba vòng nhi hô to cự khanh là ông nội của ta như thế nào đây tốt nếu ngươi thua ngươi muốn hô to la sơn là ông nội của ta la sơn kêu lên một lời đã nói ra tứ mã nan truy tốt thần lang vỗ tay một cái lớn tiếng trầm trồ khen ngợi thứ bảy tiểu đội những đội viên cũ kia nguyên một đám hai mặt nhìn nhau nói thật bá vương tiểu đội là cho bọn hắn để lại nhất định được bóng mờ bởi vì tại trước đó lần thứ nhất đoàn đội hội chiến thời điểm thứ bảy tiểu đội bị bại phi thường thảm thậm chí có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung hiện nay lại gặp bá vương tiểu đội khó tránh khỏi trong nội tâm có chút bỡ ngỡ. mà tấn lang vậy mà cùng La Sơn định ra như vậy đổ ước, cái này một điên cuồng cử động quả thật làm cho bọn hắn đối với Bá Vương tiểu đội sợ hãi giảm bớt vài phần. Cự Khanh đại nhân túc trí đam ưu thực lực thâm bất khả chắc, hắn dám cùng La Sơn lập như thế đổ ước, điều này cũng làm cho nói rõ hắn tin tưởng mười phần, tuyệt đối sẽ không thua. Đó là đương nhiên, Cự Khanh đại nhân như thế khôn khéo một người, tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc đánh bạc. Ngươi xem chúng ta một đường đi về phía trước, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi liên lạc Hà Tiểu đội cùng Lam Dương Tiểu đội liên thủ đều bị chúng ta dễ như trở bàn tay đánh bại. Cho dù gặp gỡ Bá Vương Tiểu đội, chúng ta cũng nhất định có thể chiến thắng bọn hắn đấy. Đúng vậy, không là đối thủ quá yếu, mà là chúng ta biến cường đại rồi. Tinh thần biến đại trận thiên biến văn hóa, có thể ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Hơn nữa cử khanh đại nhân bày mưu nghĩ kế, đừng nói Bá Vương Tiểu đội, coi như là Thần Công Tiểu đội, Thiên Vũ Tiểu đội, như trước ngăn trở không chúng ta tiến lên bộ pháp, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta. Chúng ta thứ bảy Tiểu đội mục tiêu đoạn trèo lên tướng quân sơn đỉnh núi, chúng ta muốn đoạt quan. lập tức toàn bộ thứ bảy tiểu đội sĩ khí như cầu vòng, quét qua vừa mới nghe được bá vương tiểu đội lúc trong nội tâm bay lên sợ hãi, nguyên một đám kích động, hận không thể lập tức tựu cùng bá vương tiểu đội đại chiến một hồi, vừa báo năm đó thù hận. Tần Lang khoẹt miệng dương lên một cái không dễ dàng phát giác biến độ, chứng kiến thứ bảy tiểu đội sĩ khí, Tần Lang trong nội tâm biết rõ mục đích của mình đã đến. Tần Lang sợ dĩ muốn cùng La Sơn đánh cái này đánh bạc, cũng là bởi vì hắn thấy được thứ bảy tiểu đội sợ hãi, cái này đủ ước, tự la biến tướng muốn nói cho thứ bảy tiểu đội, các ngươi yên tâm, tại các ngươi cự khanh đại nhân, thì ra là lao tử dưới sự giận dắt. Hết thảy đều không là vấn đề. Thắng lợi, đó là dễ như trở bàn tay công việc. La Sơn thấy thế, trong nội tâm lập tức đại hận, đáng giận ra hỏa, vậy mà lợi dụng ta đến để thăng sĩ khí. Thật sự là rảo hoạt đến cực điểm. Bất quá hết thảy đều là phí công, chờ các ngươi gặp được Bá Vương tiểu đội thời điểm đã biết rõ, sự chống cự của các ngươi là cỡ nào buồn cười. Hôm nay Bá Vương tiểu đội thực lực, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng đấy. La Sơn vừa nghĩ tới Bá Vương tiểu đội, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia sợ hãi. La Sơn thần sắc biến hóa tất cả đều bị Tần Lang bắt đã đến xem ra bá vương tiểu đội thực lực không thể khinh thường à cái này la sơn thật không ngờ sợ hai bá vương tiểu đội nhất định được vạn phần coi chừng mới được để tránh lật thuyền trong mương muốn khóc cũng không kịp. thần lang trong nội tâm âm thầm nói ra rồi sau đó thần lang liền chỉ huy thứ bảy tiểu đội dùng bắt kỳ đại xà hình thái dọc theo thân cây một đường hướng bên trên mà la sơn tắt thì bị giam cầm ở bị bắt kỳ đại xà cái đuôi của lấy cùng nhau tiến lên trên đường đi không còn có bất luận cái gì ngăn trở không cần thiết đã lâu từng sợi ánh sáng xuyên thấu qua cảnh lá gian khe hở chiếu xạ tại trên cành cây Vụ Vật cũng thời gian dần trôi qua rất thưa thớt, nói cách khác, sắp đến ngọn cây rồi. Đình chỉ tiến lên. Tần Lang quát tay, thứ bảy tiểu đội lập tức đình chỉ. Như thế nào không thấy được Bá Vương tiểu đội? Bạch Thế Cương tại Tần Lang sau lưng thấp giọng mà hỏi, hắn ngắm nhìn một phía, không có chứng kiến một bóng người. Bá Vương tiểu đội, ngay tại chúng ta trước mắt, chúng ta đã bị bọn hắn bao vây. Tần Lang ngưng âm thanh nói, chính hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà thẳng đến xông vào Bá Vương tiểu đội vòng vây mới phát hiện không đúng. Ha ha ha, thứ bảy tiểu đội lúc nào vậy mà mạnh như vậy rồi hả? Vậy mà có thể phát hiện bị chúng ta bao vây? Thật sự là không đơn giản a. Thứ bảy tiểu đội phía bên phải không xa địa phương đột nhiên truyền ra một hồi tiếng cười to. Cái gì? Bọn hắn người ở nơi nào? Ngoại trừ Tần Lang bên ngoài, thứ bảy tiểu đội không có có bất cứ người nào phát hiện Bá Vương tiểu đội tung tích. Tại mọi người tiếng kinh ngạc ở bên trong, ngọn cây phủ cận những cành lá kia bắt đầu biến hóa, hiện ra nguyên một đám mang theo nhe răng cười thân ảnh. Bá Vương tiểu đội chiến sĩ vậy mà ngụy trang thành lá cây. Chương 608: Thế kỷ đại chiến. Tần Lang lạnh lùng nhìn xem chung quanh nguyên một đám biến thành cường đại chiến sĩ lá cây, trong lòng của hắn rất là khiếp sợ. Bá Vương tiểu đội như vậy che giấu thủ đoạn thật không ngờ lợi hại, liền tần lang đều thiếu chút nữa không có nhìn ra được. Ha ha ha, thứ bảy tiểu đội, lần trước các ngươi đưa tại chúng ta trong tay, không thể tưởng được ngày hôm nay lại gặp chúng ta, cái này thực là cái bất hạnh của các ngươi. Ngay cả ta thậm chí nghĩ thay các ngươi ai thán một tiếng, quá xui xẻo. Ha ha ha. Ngọn cây, một mảnh cực lớn lá cây dần dần biến thành một người mặc bạch kim chiến giáp nam tử, hắn mặt vàng hoàng dâu, một đầu bạo tạc thức tóc cũng là màu vàng đấy. Nguyên lai là sư vương, ngươi nói không sai, chúng ta lại gặp. Bất quá lần này nên than thở không may phải thay đổi thành các ngươi bạch thế cương đi phía trước bước một bước đối chọi gay gắt nói ha ha ha bạch thế cương đã lâu không gặp tu vi không thấy chướng một mép ngược lại là so trước kia lợi hại nhiều hơn sư vương bên cạnh một cái tráng hán cười lớn nói tại đại hán này trên mặt có một đạo đạo hắc sắc đường vân trên trán hoa văn hợp thành một sâu sắc đại vương chữ hồ vương muốn nói một mép chỉ sợ hay vẫn là ngươi lợi hại nhất nghe nói ngươi trước đó không lâu cùng bích ngọc chiến đội một đám nữ binh mắng nhau khẩu chiến bảy cô nàng đem người ta mắng được hào cãi lại chi lực đây mới là lại để cho người bội phục a Trương Uy quát miệng lấy cái miệng nhi kỳ dị nói, Trương Uy à, lần trước bị ta hành hạ thành chó đồng dạng, còn kém không có dập đầu cầu xin tha thứ rồi. Hôm nay xem ra ngươi là ra lại nữa rồi, lúc này đem ngươi hành hạ thành cái gì đâu này? Ân, ta suy nghĩ sẽ đem ngươi hành hạ thành heo á, ha ha ha. Hổ Vương phá lên cười, hừ, Hổ Vương trước khác nay khác, hôm nay ai hành hạ ai còn không biết đây này. Trương Uy hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói ra, ta nói, các minh đệ, theo chân bọn họ dông dài làm gì? Trực tiếp đi lên khai làm, thuần thuộc cạo chết bọn hắn được rồi lại là một cái cự hán đi ra, chọn vẹn so những người khác cao hơn hai ba cái đầu, dáng người to lớn. Cái này cự hán chính là Hùng Vương. Ai nha, Hùng lão đệ, ngươi không muốn bạo lực như vậy nha. Ngươi xem thứ 7 tiểu đội cái này bước đội hình, tàn binh bại trận, đem gần một nửa mọi người là tạm thời bổ sung xì dầu. trong chốc lát ta ra tay thời điểm cần phải điểm nhẹ. Một chỉ mảnh khảnh bàn tay đáp thượng Hùng Vương bả vai, một cùng gầy cây gậy chúc cố néo đi ra. Sa Tam ca, tất cả nghe theo ngươi. Hùng Vương gật gật đầu, ngu ngơ nói, "Hử, cùng đám này bại tướng dưới tay nói cái gì nói nhảm?" Ta xem hay là nghe hùng tứ ca, sớm chút đem bọn họ giết chết, ta cũng tốt ngủ tiếp. Lại là một người đàn ông kêu gào lấy đi ra. Tần Lang lẳng lặng yên đứng đấy, xem những người này ngươi một lời ta một câu cười nhạo thêm niệm ai, cũng không làm bất luận cái gì phản bác. Cự khanh huynh đệ, cái này năm cái gia hỏa tiểu là bá vương tiểu đội ngũ bá vương, theo thứ tự là sư vương, hồ vương, xà vương, hùng vương cùng với lang vương. Năm người này uy danh truyền xa, sư vương ba khí, hổ vương hung ác, xà vương âm hiểm, hùng vương lực lớn so, lang vương tàn bạo. Lần trước chúng ta thứ bảy tiểu đội tao nộ đến bá vương tiểu đội. Nếu không là cái này nằm cái ra hỏa, chúng ta cũng không trở thành bị bại thảm như vậy." Bạch Thế Cương thấp giọng đối với Tần Lang nói ra. "Ừ." Tần Lang nhẹ nhàng đáp, nhẹ gật đầu. Mà cái này một cái cử động, thì là lại để cho Ngũ Bá Vương chú ý lực đều tập trung vào Tần Lang trên người. Tức chính là một cái ngân giáp chiến sĩ vậy mà gia nhập thứ 7 tiểu đội. "Bạch Thế Cương, các ngươi tố y chiến đội quả nhiên là không có người đến sao?" Sư Vương hơi sững sờ, rồi sau đó ngữ mang mỉa mai cười nói. "Sư Vương, đây là chúng ta thứ 7 tiểu đội quan chỉ huy." cũng không phải là miệng ngươi bên trong đích chính là ngân giáp chiến sĩ. bạch thế cương lạnh lùng nói. một cái ngân giáp chiến sĩ đến làm quan chỉ huy. ha ha ha. sư vương bỗng nhiên phá lên cười, trung quanh cũng là vang lên một mảnh tiếng cười, nguyên một đám nước mắt đều muốn bật cười. bạch thế cương thấy thế, lập tức nổi trận lôi đình, đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị tần lang cho ngăn lại. tần lang vô vô bạch thế cương bà vai, ý bảo hắn tỉnh táo. mà tần lang mình cũng đi theo bá vương tiểu đội người nở nụ cười, một bộ đã nghe được rất việc hay bộ dạng. ngũ bá vương gặp tần lang vậy mà ngốc nở nụ cười, lập tức thu liêm tiếng cười nguyên một đám sai biệt nhìn xem tần lang, không hiểu được hắn tại cười cái gì. tiểu tử, ngươi đi theo cười cái gì? thất vọng lạnh lùng mà hỏi. ta xem các ngươi đang cười, ta hãy theo cười rủi. tần lang núi vai, cười đáp. tần lang lại để cho sư vương trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được nên như thế nào ứng đối, miệng hé mở lấy lại nói không ra lời. tựa hồ là thấy được đại ca quân bách, hổ vương lập tức đứng dậy, thấp giọng quát nói, tiểu tử, chúng ta tại cười nhạo ngươi một cái cấp thấp chiến sĩ cũng có thể đi vào thứ bảy tiểu đội, chẳng lẽ ngươi là đi tìm cái chết sao? a a, nguyên lai like các ngươi đang cười cái này a. Tần Lang nhẹ gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Vậy ngươi lại là tại cười cái gì? Hổ Vương cười lạnh nói, tựa hồ là muốn cùng Tần Lang qua qua ngoài miệng công phu. Ta nha, ta đang cười các ngươi a. Tần Lang vẻ mặt sáng lạn cười nói, ân chúng ta có cái gì buồn cười hay sao? Ngươi cái tên này là chứng kiến chúng ta bị sợ tráng vắng sao? Hổ Vương treo tức nói, ta cười các ngươi bá vương tiểu đội a, mấy cái a miêu a cầu tạo thành một đám đám mối hợp tiểu thì ra xương bá vương tiểu đội. Quả nhiên là hung hăng càng quái đến cực điểm. Còn các ngươi nữa dẫn đầu năm cái gia hỏa. Hóa thành nhân hình đầu năm đoán chừng không ngừng đi à nha. Đầu của các ngươi như thế nào còn dừng lại tại Mông Muội Kỳ đâu này? Ai con mẹ nó nói cho các ngươi biết ta mặc một thân màu bạc chiến giáp ta chính là ngân giáp chiến sĩ rồi hả? Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta tố y chiến đội nhân tài đông đúc, tùy tiện tuyển cá nhân đi ra, cũng có thể dẫm chết người nhóm những này thú con. Tần Lang không nói thì thôi, vừa nói tiểu cùng Na Pháo như vậy, xiên lấy eo hướng về phía Ngũ Bá Vương tiểu là một hồi con phun. Tần Lang một phen thẳng đem Ngũ Bá Vương mắng được sừng suốt sau nửa ngày, hơn nửa ngày không có kịp phản ứng. Nhìn thấy Bá Vương tiểu đội bộ dáng như vậy, thứ bảy tiểu đội người cũng phá lên cười ha ha ha cự khanh đại nhân nói thật sự là một hồi gặp với ta tên gia hỏa này cho rằng biến thành hình người thì có trí tuệ của nhân loại thật tình không biết yêu thú thủy trung tiểu là yêu thú coi như là đã có nhân loại ngoại hình trong đầu trang như cũng là một đống thú mao trang thú mao ta xem trang chính là thị a ngươi nhìn cái trên mặt có hoa văn nhi chính là cái kia gọi hổ vương chính là cái kia một đám ông lớn như vậy mà cùng một đám nữ tác người ta cậy mạnh đấu hung ác đây là người có thể làm ra được công việc sao nói nhảm lời này của ngươi nói tiêu không đúng Người ta là người sao? Người ta là đại mèo hoa. Ha ha ha. Thứ bảy tiểu đội một đám người cũng không phải ăn chay, đi theo tần lang lăn lộn nhiều như vậy thời gian, cho dù sẽ không nói chuyện người cũng biến thành cái nhau cao thủ. Hơn nữa, trong đội ngũ còn có một miệng độc ác lý cường tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bọn hắn. Hiện tại thứ bảy tiểu đội, cả đám đều biến thành lời nói ác độc phụ, coi như là đánh không lại, mỗi người há miệng, nước miếng là có thể đem người cho phun cái bị dày vò. Hào hào hào, thứ bảy tiểu đội. Ta nói những năm này thực lực của các ngươi như thế nào không thấy chướng? Nguyên lai nguyên một đám đều đi luyện miệng đi. Ngày hôm nay gặp ta, cần phải đem miệng của các ngươi toàn bộ cho kéo đến sọ khỉ đi. Hồ vương một bước phóng ra, hung hăng đập mạnh, dẫm nát thân cảnh bên trên, lực lượng khổng lồ làm cho cả ngọn cây đều run rẩy lên. Người cái đại mèo hoa hóa thành nhân hình, tốt đích thói quen không có học, ngược lại là đã luyện thành một chương người đàn bá tranh tru miệng, mới mở miệng tiểu miệng đầy mùi hôi, xem xét tiểu là đớp cất lớn lên đấy. Dù thế nào, nếu không hai chúng ta chỉ tiểu đội trước để một bên nhi, hai ta trước qua qua miệng nhi như thế nào đây? Ai con mẹ nó mắng thua Mượn căn tuyến đem miệng cho khe hở bên trên rủi, đời này tiểu chớ nói chuyện. Tần Lang bay bổng phóng ra một bước, không có mang theo chút nào động tĩnh, bất quá trên miệng khí chàng không kém cỏi chút nào cùng Hồ Vương. "Ôi a, bổn vương còn sợ ngươi sao?" Các huynh đệ đều nghe, tại ta cùng cái này ai ra quyết ra thắng bại phía trước, ai cũng đừng động thủ a. Hồ Vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám cùng chính mình so mắng miệng, phải biết rằng trên cái miệng của mình công phu, tại toàn bộ chúa tể quân đoàn đều là tiếng tâm lừng lẫy. "Tốt, thứ bảy tiểu đội, đều cho đằng cái địa phương đi ra." Lão tử muốn cùng cái này diễn viên hia khúc mèo mắng to ba hiệp. Tần Lang quát to một tiếng, sau này vừa lui, thứ bảy tiểu đội cũng thuận thế lui về phía sau. Mà ở trong đáy lòng, Tần Lang thì là chuyển âm nói ra, thứ bảy tiểu đội, nhân cơ hội này rời khỏi vòng dây, tinh thần biến, cửu chuyển tinh thần hình thái. Bạch Thế Cương bọn người con mắt lập tức sáng ngời, bọn hắn vốn đang buồn bực Tần Lang như thế nào, đột nhiên tiểu cùng Hổ Vương đối với mắng lên, nhưng lại chủ động khiêu chiến ngoài miệng công phu. Nguyên lai đây là Tần Lang dự kế. Thứ bảy tiểu đội xông vào bá vương tiểu đội vòng dây, ở vào cực đoan bị động trạng thái mà bây giờ đã có tần lang như vậy vừa ra thứ bảy tiểu đội vậy mà có thể công khai rời khỏi vòng đây mà đã có lúc trước hổ vương mệnh lệnh bá vương tiểu đội chiến sĩ tự nhiên sẽ không đối với thứ bảy tiểu đội động thủ nhau nhau lại để cho ra thứ bảy tiểu đội thừa cơ thối lui ra khỏi bá vương tiểu đội vòng đây kể từ đó lượng quân đối với thế lập tức trước trước một phương vây quanh một phương biến thành lượng quân đối chọi sư vương nhướng mày hắn bản muốn ngăn cản thoáng một phát thế nhưng mà hổ vương đều đã nói ra miệng hắn cũng không nên quặt hổ vương thể diện dù sao hổ vương cũng là ngũ bá vương một trong cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ bảy tiểu đội rời khỏi vòng đây. Sư vương trong nội tâm luôn luôn một loại gặp tần lang đạo nhi cảm giác, hắn tiểu buồn bực rồi, rõ ràng mình đã đem thứ bảy tiểu đội bao vây, như thế nào hiện tại tiểu vô thanh vô tức lui ra ngoài đâu này? Lúc trước vây quanh kế hoạch tác chiến, không thể không toàn bộ hủy bỏ. Nhưng là bây giờ sự chú ý của hắn đã bị chuyển di ra, ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Hồ vương ngoài miệng công phu nhưng hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngày hôm nay thậm chí có người khiêu chiến, sư vương hứng thú cũng bị nhấc lên. Hiện tại lưỡng trong quân gian Tần Lang cùng Hổ Vương chống lạnh mà đứng, bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại thật lâu không nói, một chút cũng không có khai mắng động tĩnh. Này, Hổ lão đệ, hai người thất thần làm gì vậy? Lại không bắt đầu trời đã tối rồi. Sư Vương không thể chờ đợi được, muốn gặp chứng nhận một hồi thế kỷ đại chiến, cấp bách không thể lại thúc giục. Thế nhưng mà hai cái nhân vật chính như trước không có động tĩnh, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, Tần Lang cùng Hổ Vương tại bốn mắt nhìn nhau dưới tình huống càng đến gần càng gần, đến cuối cùng cái mũi đều áp vào cùng một chỗ. May mắn Hổ Vương cơ ngực phát đạt sông ra một khối, lúc này mới phòng ngừa bi kịch phát sinh. Hồ Vương cùng Tần Lang đột nhiên đồng thời cong lên miệng, cách không bẹp thoáng một phát, một màn này, để ở chàng hết thể mọi người không đến ngoạn nguồn, miệng sùi bọt mép nhi. Tần Lang chậm rãi quay đầu, khẽ cười nói. Thực xin lỗi, hai ta tỉnh táo tương tích, kìm lòng không được. Chương 609, mang nhau. Vậy nhi, tất cả mọi người cảm giác trong dạ dày một hồi phiên cuộn, hận không thể lập tức thoát đi nơi đây. Tần Lang vậy mà có thể nói ra nói như vậy, thật sự là thật là ác tâm. Nhưng khi nhìn Hồ Vương bộ dạng, vẻ mặt mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một chút tán thưởng rồi hồ đối với tần lang phi thường đồng ý có một loại tương kiến hận muộn hàm xúc thú vị thật sự là khó coi a rồi sau đó tần lang cùng hổ vương đối mặt mỉm cười một phen về sau hổ vương mạnh mà sau này nhảy một bước hô to một tiếng tốt rồi tiếp chiêu à tiểu tử ha ha ha cùng tính buổi tiếp tần lang cười lớn một tiếng hai tay vác tại sau lưng ngươi gọi cự khanh đúng không ta nhìn ngươi sát thực rất lừa bị ngươi nhìn ngươi cái kia khuôn mặt thật sự là quá hèn mọn bị ổi rồi, rồi cha ngươi năm đó tiểu không có lẽ đem người sinh hạ đến ha ha ha Hổ vương đánh giá thoáng một phát tần lang, treo tức cười nói, hắn cái này mà bắt đầu đã kích khởi tần lang đã đến. Hổ vương đưa tới một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm, bất quá vua tay đều là bá vương tiểu đội, bọn hắn đều vẻ mặt ngịa mai nhìn xem tần lang, xem hắn như thế nào ứng đối lần này nụ mạng. Nhi tử mắng lao tử, bất hiểu a, muốn gặp xét đánh a. Tần lang trên mặt thủy trung mang theo mỉm cười, miệng một trường, bước lên mấy chữ đi ra. Lời này vừa ra, hổ vương một trương khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành mặt đen. Tục nữ nói, tử không chê mẫu xấu, tần lang cái này đơn giản một câu lại để cho lúc trước hắn sở hữu nhục mạ đều trôi theo dòng nước, chửi giỏi lắm. Thứ bảy tiểu đội người lập tức hoan hô. Ừ, ngươi cái tiểu vương bất đản, thật sự là không có giáo dưỡng, có mẹ sinh không có mẹ dạng ra hỏa hổ vương trước mắt, nhảy đến tần lang trước người, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào tần lang mặt, đổ ập xuống một hồi trời loạn. Tần lang cũng chút nào không rơi vào thế hạ phòng, vung tay lên, vậy mà chuyển một căn ghế đi ra, đặt mông ngồi lên, một bộ lười biếng bộ dạng, câu được câu không cùng hổ vương mắng nhau lấy. Hổ vương chửi bới phi thường nổ cát, một câu hợp với một câu, cùng bắn liên hồi tựa như những câu lại để cho người thổ huyết, chữ chữ lại để cho người muốn tự sát, đừng nói thứ bảy tiểu đội người, mà ngay cả bá vương tiểu đội mọi người nghe không nổi nữa, nguyên một đám trên mặt đều xuất hiện khó có thể thừa nhận biểu lộ. mà tần lang tại ngữ nhanh chóng bên trên xa xa không kịp hồ vương, thế nhưng mà tần lang thắng tại ngôn ngữ ngắn gọn, thường thường đơn giản mấy chữ có thể làm cho lòng người bên trong chán được sợ, ngẫu nhiên toát ra một câu đến, thật làm cho người hận không thể đem tần lang đầu lưỡi cho nhổ rồi. khẩn trương mà kịch liệt thế kỷ đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian dần trôi qua, thứ bảy tiểu đội cùng bá vương tiểu đội mọi người càng lùi càng xa. Tựa hồ bị Tần Lang cùng Hổ Vương mắng chiến khí chẳng cho chấn nhức rồi. Ông trời của ta, ta thật sự là nghe không nổi nữa. Nếu đổi lại là ta ngồi ở Cự Khanh Đại Nhân vị trí, ta đã sớm tức giận đến thổ huyết ba lít, bảy lỗi chảy máu mà vong rồi. Thế nhưng mà Cự Khanh Đại Nhân vậy mà không chút sức mẻ, từ đầu đến cuối đều mặt mỉm cười, mặc cho Hổ Vương như thế nào nhục mạng, đều mặt không đổi sắc. Còn không phải sao? Cái kia Hổ Vương tuy nhiên ngựa như bắn liên hồi, nước miếng bay đầy trời, thế nhưng mà đối với Cự Khanh Đại Nhân tới nói căn bản không có hình thành bất luận cái gì lực sát thương rồi. Ngược lại là Cự Khanh Đại Nhân. Lời ít mà ý nhiều, chữ chữ độc giác đến cực điểm, nhiều lần ta nhìn Hổ Vương đều bị mắng được sủng ái ra run rẩy, tứ chi loạn chiến đến rồi. Hơn nữa các ngươi xem, cái kia Hổ Vương trên trán đã có chút ít rậm rạp mồ hôi, sắc mặt trở nên hồng, hiển nhiên là tâm tính đã có chút ít ảnh hưởng. Trái lại Cự Khanh đại nhân, bình tĩnh tự nhiên, không chút nào bị Hổ Vương nhục mạ ảnh hưởng. Xem ra Cự Khanh đại nhân đã chiếm cứ thượng phong a. Thứ bảy tiểu đội người quan sát cẩn thận tỉ mỉ, tuy nhiên rời xa thế kỷ đại chiến trung tâm, nhưng là như trước tại vì Tần Lang cố gắng lên trở uy, cố gắng lên độc viên. Thứ bảy tiểu đội có thể quan sát tình huống bá vương tiểu đội tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, không khỏi trong nội tâm đã có chút ít tâm thần bất định. Hồ Vương đại thú, cố gắng lên a, ngàn vạn không muốn thua cho cái này chó má cự khanh a. Hồ Vương đại thú, ngươi nhất định phải mang hắn thổ huyết ba lít, kinh mạch bạo liệt mà vòng, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng lợi đấy. Các ngươi cười cái gì cười? Ngươi cho rằng cái kia chó má cự khanh là chúng ta hồ Vương đại thú đối thủ sao? Thật sự là chê cười. Chúng ta Hổ Vương đại thú đây chính là chúa tể quân đoàn đệ nhất thần. Bá Vương tiểu đội chiến sĩ nhìn thấy thứ bảy tiểu đội cái kia nguyên một đám hoan hô tung tăng như chim sẻ bộ dạng, lập tức đối chọi gay gắt. Theo khí thế bên trên, nhất định phải cho Hổ Vương cường lực nhất ủng hộ. Cái khác người đó là không biết Hổ Vương hiện tại tình huống, Hổ Vương biểu hiện ra luôn từ như trước sắc bén, nhưng là trong nội tâm lại khiếp sợ tới cực điểm. Cái này cự khanh là cái gì địa vị? Vậy mà lợi hại như vậy? Chúa tể quân đoàn ở bên trong lúc nào ra như vậy nhân vật số má? Mắng Công thật không ngờ Lôi Hỏa thuần thanh, cùng ta mắng nhau thời gian dài như vậy vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hổ Vương trong nội tâm ám thầm thở dài nói, một bên đầu góc nhanh chóng vận chuyển, suy tư về hết thể có thể dùng đến lục mạ ngôn ngữ, rồi sau đó mồm mép không ngừng kết mở, nguyên một đám ác độc nôn từ phi tóe mà ra. Tần Lang đâu này? Hắn như cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm, thỉnh thoảng rũ cái lưng mỏi, thỉnh thoảng lại đánh cho ngáp, thỉnh thoảng lại thò tay trà lau thoáng một phát trên mặt nước miếng. Rồi sau đó thừa dịp Hổ Vương một hơi nghỉ ngơi thở nhì thời điểm, toát ra một hai cái chữ nhì đến, thẳng lại để cho Hổ Vương mí mắt ngày loạn. Kỳ thật Tần Lang đối với Hổ Vương cũng rất bội phục, một lúc mới bắt đầu Tần Lang nghe Hổ Vương những cái kia khó nghe mắng từ, cũng là tức giận đến toàn thân phát run. Bất quá về sau Tần Lang điều chỉnh tâm tính, rồi sau đó dứt khoát phong bế tinh giác, mắt liếc hai ngơ, quản ngươi mắng cái gì, chỉ cần ta nghe không được, vậy thì đánh giấm nhi không có." Nửa canh giờ đi qua, đừng nói hai cái mắng nhau người, mà ngay cả xem mọi người cảm thấy mỏi mệt từ vừa mới bắt đầu tập trung tinh thần, càng về sau ngẫu nhiên chú ý, đến bây giờ, đã có ít người bắt đầu ngủ gà ngủ gật rồi. Sư Vương hiện tại thì là vẻ mặt tâm trầm dựa theo hắn trước kia kế hoạch, hiện ở thời điểm này có lẽ đã giải quyết thứ bảy tiểu đội. Thế nhưng mà náo loạn như vậy vừa ra, biến thành hai người quyết đấu, không biết khi nào mới có thể chấm dứt chiến đấu. Hổ lão đệ, không muốn cùng hắn mắng nhau rồi, chúng ta trực tiếp khai chiến, tốc chiến tốc thắng, đem thứ bảy tiểu đội đào thải a. sư vương truyền âm nói ra, không được, việc này quan của ta vinh dự, đang mang ta mắng thần danh sưng, trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. thỉnh sư vương đại ca không muốn nhúng tay, ta nhất định không bị thua cho hắn đấy. hổ vương cố định nói, thế nhưng mà, sư vương đại ca, cái này cự khanh là thứ bảy tiểu đội quan chỉ huy, ta nhất định phải mang hắn kinh mạch bạo liệt, đến lúc đó thứ bảy tiểu đội không công tự bại. Hổ Vương nói ra: "Được rồi, cái kia, ngươi cố gắng lên a." Sư Vương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cầm Hổ Vương cũng không có cách nào, chỉ có thể theo ý tứ của nó. Mà Tần Lang thì là cười lạnh một tiếng, "Cái này một cái cách giờ, hắn cũng không phải là toàn bộ lấy ra cùng Hổ Vương mắng nhau rồi. Cự Khanh huynh đệ, ngươi phân phó đã bố trí tốt rồi, sẽ chờ ngươi ra lệnh một tiếng, có thể đã phát động ra." Bạch Thế cương đối với Tần Lang truyền âm nói ra: "Rất tốt." Tần Lang gật gật đầu, tán dương nói ra, rồi sau đó đối với thứ bảy tiểu đội truyền âm nói ra: "Chư vị huynh đệ, Những này không có chỉ số thông minh không có ý nghĩa yêu thú, cũng dám ngăn lại chúng ta thứ bảy tiểu đội tiến lên con đường, thật sự là tìm thị. Thằng lốc này thiếu hổ vương, vậy mà cho rằng lao tử là muốn thật sự cùng hắn mắng nhau, ta nhổ vào đi, hắn xứng sao. Lại để cho hắn bên miệng cũng không phải lao tử đối thủ. Bất quá chúng ta cũng muốn cảm tạ cái này đầu đần hổ, như không phải của hắn lời nói, chúng ta ngược lại là không có cơ hội bố trí đây hết thảy, tiếp được ở bên trong, tiểu lại để cho bọn hắn nếm thử chúng ta thứ bảy tiểu đội lợi hại không. Hành động. Chương 610 đột kích. Bá Vương Tiểu đội kỳ thật tiểu là một chỉ do các loại yêu thú tạo thành đội ngũ. Thực tế dùng dẫn đội ngũ Bá Vương thực lực mạnh nhất. Trước đó lần thứ nhất đoàn đội hội chiến thứ bảy Tiểu đội nếu không là gặp Bá Vương Tiểu đội vô cùng có khả năng có thể xông vào top 10. Thứ bảy Tiểu đội theo tinh tế chiến trường trở lại, binh lực hao tổn gần nửa. Tin tức này cơ hồ truyền khắp toàn bộ chúa thể tinh. Cho nên tại Bá Vương Tiểu đội xem ra lại một lần gặp được thứ bảy Tiểu đội, có thể nói là vận khí tốt thể hiện. Chỉ là những này thú nhi nhóm không biết, hôm nay thứ bảy Tiểu đội sớm đã không phải là năm đó cái tiêm một chi đội ngũ. Cự khanh đại nhân hết thể chuẩn ứng phó đương sẽ chờ ngươi hạ đạt chỉ lệnh rồi trương Y thấp giọng truyền âm quát tốt thứ bảy tiểu đội nghe lệnh tinh thần biến xuyên dương chi mâu tần lang đột nhiên hét lớn một tiếng mạnh mà theo trên ghế nhảy dựng lên bàn tay lớn tiểu hướng phía hổ vương cổ chảo tới hổ vương vừa vận tại thở nhi chuẩn bị phát động vòng tiếp theo nước miếng thế công ở đâu có thể nghĩ đến tần lang lại đột nhiên phát động đánh lén trứng mắt còn không kịp làm ra phản ứng cổ đã bị tần lang cho bắt được ngay sau đó thứ bảy tiểu đội mạnh mà trùng kích đi qua biến thành một căn kim sắt trường mâu xuất vào bá vương tiểu đội trong đội ngũ mà Tần Lang thì là thân hình lóe lên, cầm lấy Hổ Vương về tới trong đội ngũ. Lúc này đây, do Tần Lang tự mình đến hành động đội quân mũi nhọn, ở vào xuyên dương chi mâu nhất đầu nhọn. Bá Vương tiểu đội thú nhi nhóm căn bản không có kịp phản ứng, nhìn thời gian dài như vậy mang chiến, bọn hắn vốn cũng có chút mỏi mệt rồi, tinh thần có chút hoàng hốt, chú ý lực cũng không phải quá tập trung. Hơn nữa bọn hắn ai đều không ngờ rằng tứ bảy tiểu đội vậy mà hội ở thời điểm này phát động trung kích, sự trí không kịp đề phòng phía dưới, toàn bộ đội ngũ trong khoảnh khắc đã bị tách ra rồi. Hống hống hống, không muốn loạn, không muốn loạn đem thứ bảy tiểu đội cho ta cả lại, sư vương vẫn nộ gào lên, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào kêu gào, trận hình đã đại loạn. Một lát hiến pháp trọng tập kết, như thế dưới tình hình, sư vương chỉ phải là điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình mạnh mà trở nên bàng lớn lên, nó khôi phục yêu thú bản thể, biến thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ kim mao sư vương. Giống giống, kim mao sư vương phát ra một tiếng sư giống, hướng thứ bảy tiểu đội trận hình đã phát động ra công kích. Hôm nay thứ bảy tiểu đội trận hình là xuyên dương chi mâu hình thái, đội ngũ kéo đến tương đối dài, nếu để cho kim mao sư vương từ đó chặt Đức Đối với toàn bộ đội ngũ tiến lên phi thường bất lợi. Tân Lang tự nhiên sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh, hắn ra lệnh một tiếng, Bạch Thế Cương cùng Trương Uy đồng thời xuất hiện ở Kim Mao Sư Vương công kích địa phương. Phanh! Kim Mao Sư Vương cực lớn móng vuốt đánh kích đã đến thứ 7 tiểu đội trận hình bên cạnh, bất quá Bạch Thế Cương cùng Trương Uy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, riêng phần mình lấy ra trông thấy bổn sự, không chỉ có đem một kích này ngăn lại, là phản chấn được Kim Mao Sư Vương lui một mảng lớn. Sa Vương hú lên quá dị, biến thành một đầu ngàn trượng cự xạ, rắn hiện ra lu quang, màu đỏ tươi lưỡi rắn nhi phun ra nuốt vào lấy làm cho người nhìn qua mà phát lệnh Sa Vương phản ứng nhưng thật ra là nhất, cơ hội tại thứ 7 tiểu đội phát động trùng kích trước tiên hắn tiểu cảm thấy được rồi. Mà ở thứ 7 tiểu đội trùng kích bá vương tiểu đội trận hình thời điểm, hy vọng Sa Vời là Phi thân lên ngàn trượng đại xà cùng xuyên dương chi mâu song song mà đứng, song song phi hành. Sa Vương không ngừng tới gần thứ 7 tiểu đội, khổng lồ thân rắn thử thăm dò muốn đem thứ 7 tiểu đội cho cuốn lấy, méo một cái méo một cái, giống như là một con rắn bò lên trên thân cây đồng dạng, đem thứ tiểu đội đội hình cho cuốn quanh. Đại nhân, chúng ta bị Sa Vương cho đã trên trụ. Bạch cương lớn tiếng quát, không muốn để ý tới, tiếp tục chung kích. Trần Kỳ Chu, các ngươi tiểu tổ nhắm chúng xạ vương bảy tộc, bắt nó cho ta đánh rất xuống dưới." Tần Lang truyền âm nói ra. "Tuân mệnh." Trần Kỳ Chu ngưng âm thanh đáp. Tần Lang đem chọn cái thứ bảy tiểu đội chia làm một số tiểu tổ, mỗi tiểu tổ đều có đặc biệt chức trách, mỗi tiểu tổ trên cơ bản đều là 10 người tà hữu. Trần Kỳ Chu tổ là do 10 tên bạch kim chiến sĩ tạo thành cường lực tiểu tổ, chuyên môn phụ trách công thành nổ trại nhiệm vụ. Chư vị chiến sĩ nghe lệnh, mục tiêu chỉ dẫn, một kích toàn lực. Trần Kỳ Chu lạnh giọng quát, Trên tráng đột nhiên bắn ra một đạo mắt thường pháp phát rác ánh sáng, liền tại xà vương thân hình khổng lồ mổ một vị trí. Mà cái này đầu ánh sáng, chỉ có Trần Kỳ Chu tổ chiến sĩ mới có thể thấy được. Tại Trần Kỳ xung quanh chỉ dẫn xuống, 10 tên cường đại Bạch Kim chiến sĩ đồng thời đã phát động ra công kích bánh liệt, sở hữu uy lực nhiều tụ tập tại xà vương bảy tất vị trí. A a. vương phát ra hét thảm một tiếng, nó tuy nhiên tu vi tinh thâm, nhưng là cũng gánh không được 10 tên Bạch Kim chiến sĩ liên thủ công kích, hơn nữa còn là công kích được vị trí yếu hại của nó. Xạ vương khổng lồ thân rắn lập tức chấn động. Bảy tập vị trí vậy rắn từng mảnh chốc ra, bị huynh đánh ra một cái đen kịt đại động, màu xanh lá huyết dịch không ngừng sung ra. Xà Vương bị thương thảm trọng, lực tái chiến, Xuyên Dương Chi Mâu lập tức thoát ly Sả Vương quần quanh, dùng tốc độ hướng phía ngọn cây bay đi. Bất quá đúng là đã có Sả Vương trở ngại, Hùng Vương cùng Lang Vương cũng vọt lên, hai người một người một cái phương hướng, hướng thứ 7 tiểu đội đã phát động ra công kích bánh liệt. Lang Vương chiêu thức phi thường tàn nhẫn, công kích của nó cũng không phải nhằm vào toàn bộ thứ 7 tiểu đội, mà là nhắm ngay mấy cái ở vào trường mâu phần đuôi chiến sĩ. Lang Ngâm tên lượt chào. Lang Vương hừ nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn mạnh mà trước tháo chạy, cự tào hung hăng một trảo, đem không gian đều kéo ra từng đạo vết rách. A, 10 cái Hoàng Kim Chiến Sĩ phát ra hét thảm một tiếng, đối mặt Lang Vương công kích, cho dù là có tinh thần biến đại trận bảo hộ, bọn hắn cũng có chút khó có thể ngăn cản. Hùng Vương động tác tuy nhiên so Lang Vương chậm chút ít, nhưng là Hùng Vương lực lớn so, trực tiếp vọt tới xuyên Dương Chi Mâu dạ dày, một bà tiểu ôm lấy mười mấy tên Hoàng Kim Chiến Sĩ, nó vậy mà muốn bằng sức một mình đem xuyên Dương Chi Mâu cho giữ chặt. Phanh, xuyên Dương Chi Mâu phần đuôi thoáng cái tiểu đứt gãy cái kia mười mấy tên hoàng kim chiến sĩ bị hùng vương cho ông lấy, mà đức gãy về sau xuyên dương chi mâu không có dừng chút nào đốn, phi tốc sông về ngọn cây, sót chỉ thấy một đoàn bạch quang lập tức xuất hiện, đem cái kia mười mấy tên hoàng kim chiến sĩ bao vây lại, rồi sau đó liền biến mất rồi. những này chiến sĩ đã bị đào thải. vô liêm sỉ. tần lang tuy nhiên ở vào mũi thương vị trí, nhưng là cả đại trận tình huống hắn nhưng lại thời khắc chú ý đến, phát hiện thậm chí có vài tên hoàng kim chiến sĩ bị lang vương cho đào thải, tần lang lập tức nổi trận lôi đỉnh. bất quá tần lang tại tức giận mắng một tiếng về sau, hay vẫn là bình tĩnh lại. Hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải xính nhất thời chi. Việc cấp bách là chỗ sung yếu ra bá vương tiểu đội phong tỏa, kết thúc đạt tầng thứ 6. Tiếp tục đi tới. Tần Lang hét lớn một tiếng, một tay nhấc lấy hổ vương, một tay quyền anh oanh kích, đem phía trước cản đường bá vương tiểu đội chiến sĩ toàn bộ huy mở. Những cái thứ này ở đâu là Tần Lang đối thủ, Bạch Quang không ngừng phát hiện, Phạm là bị Tần Lang công kích được tất cả đều bị đào thải. Trong nháy mắt quan cảnh, đã có không sai biệt lắm trên trăm tên bá vương tiểu đội chiến sĩ bị loại bỏ rồi. Mà thưa dịp cái này một luân phiên công kích, thứ bảy tiểu đội rốt cục chạy ra khỏi bá vương tiểu đội phong tỏa giống như là một căn bắn thùng hộ giấy mũi tên nhọn, phi tốc bay về phía ngọn cây. Đuổi theo mau, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thông qua tầng thứ 5A." Sư Vương gào lên. Bá Vương tiểu đội chiến sĩ điên rồi giống như địa truy kích lấy thứ 7 tiểu đội, sở hữu chiến sĩ đều khôi phục yêu thú bản thể, thanh thế cực kỳ to lớn, giống như là đã phát động ra thú triều một loại. Thế nhưng mà tốc độ của bọn hắn ở đâu cùng mà vừa xuyên dương chi mâu hình thái thứ 7 tiểu đội, như là lưu quang một loại hiện lên, trong khoảnh khắc liền đạt tới ngọn cây vị trí. Mà lúc này, tần Lang đã theo mũi thương vị trí đi tới trưởng mâu phân tại trong tay của hắn Hổ Vương cùng một đầu chó chết đồng dạng bị rất theo, không có chút nào sức phản kháng. Ngoài đó, lại bị đào thải 40 50 cái hoàng kim chiến sĩ, thật sự là đổ phá hoại a. Tần Lang thầm mắng một tiếng, hắn muốn lưu ở phía sau, chặn đánh truy kích bá vương tiểu đội. Ngươi, ngươi cái hèn hạ tiểu nhân, vậy mà không tuân thủ ước định của chúng ta. Hổ Vương ra sức muốn đẩy ra Tần Lang nắm nó cổ tay, thế nhưng mà toàn thân căn bản sử không xuất ra một tia khí lực đến, lực đạo của hắn đã sớm bị Tần Lang phong tỏa. Tước cái giám a, ngươi thật đúng là cho rằng lão tử với ngươi tỉnh táo tương tích hay sao? Ngươi cái thối mèo hoa. Tần Lang trắng rồi Hổ Vương một mắt, lạnh lùng quát. Ngươi, ngươi, ngươi. Hổ Vương bi phấn hô, trong ánh mắt vậy mà có chứa một tia óng ánh lệ quang, nó thật không ngờ, gần đây khôn khéo chính mình, vậy mà đưa tại Tần Lang trên tay. Ngươi, ngươi, con em ngươi a. Cho lão tử cấm miệng, lại nói tiếp, ta sẽ nát miệng của ngươi, cho ngươi về sau lại cũng không cách nào mang chửi người. Tần Lang hung dữ nói. A. Hổ Vương hét lên một tiếng, lập tức bưng kín miệng của mình, đây chính là hắn nhất tự hào bổn sự, nếu là miệng bị xé nát rồi về sau mắng thần danh sưng có thể sạch sạch sanh tuần rồi những cái kia đã từng bị chính mình mắng qua người nhất định sẽ đến chế nhạo chính mình đấy tuyệt đối đừng cho thứ bảy tiểu đội thông qua tầng thứ năm kim mao sư vương không ngừng gào thét lớn dẫn đầu một đám hung ác yêu thú trùng kích đi lên thứ bảy tiểu đội nắm chặt thời gian thông qua bá vương tiểu đội giao cho ta tần lang hét lớn một tiếng một trường đem hổ vương chụp hôn mê bất tỉnh ném vào thứ bảy tiểu đội trong đội ngũ mà tần lang tắc thì ngừng lại chặn bá vương tiểu đội không biết tự lượng sức mình vậy mà muốn một người đã đủ giữ quan hải thật sự là chê cười Lang Vương âm tàn cười lạnh một tiếng, cực lớn móng vuốt hướng phía Tần Lang xé rách đi qua. Ma Cốt chi chảo. Tần Lang hừ nhẹ một tiếng, tay phải nắm chặt, trong tay lập tức xuất hiện một chỉ xâm bạch cốt chảo, đúng là tại yêu vực bên trong tìm được, được gọi là Ma Cốt cốt chảo. Tần Lang cử động vung tay lên, mấy đạo vết cào lằng không thoáng hiện, cùng Lang Vương móng vuốt kịch liệt đụng đụng vào nhau. Lang Vương chỉ cảm giác mình móng vuốt như muốn bị xé nứt một loại đau đớn khó nhịn, rồi sau đó chỉnh cái chân trước liền bị xé nứt thành một đoàn huyết vụ, giống như là một chỉ đậu hủ móng vuốt cùng một chỉ sắt thép móng vuốt đụng phải cùng một chỗ tự như không có, có bất cứ cái gì lo lắng. Lang Vương móng đuốt liền báo hỏng rồi. A, của ta móng đuốt a. Lang Vương kêu lên một tiếng, thân thể cao lớn mạnh mà hướng lên, theo đại thụ trụ cột bại xuống dưới, rồi sau đó đã bị một đạo bạch quang bao ở, biến mất tung tích. Kế xả vương bị loại bỏ về sau, Lang Vương cũng bị loại bỏ rồi. Bá vương tiểu đội ngũ Bá vương, vậy mà hai cái bị loại bỏ, một cái bị bắt làm tù binh, hiện tại chỉ còn lại có sư vương cùng hùng vương. Tần Lang Lang không mà đứng, trong tay cốt chảo không ngừng vung đẩy, từng đạo cực lớn vết cảo trên không trung giao thoa bay múa, một cây cực lớn vụn vật đều bị bẻ gãy. Sở hữu bị cốt chảo đụng phải Bá Vương Tiểu đội chiến sĩ lập tức sẽ bị đào thải. A, đáng giận a. Phát động trung cực kế hoạch tác chiến, nhất định phải đánh bại cái này tên đáng chết. Sư Vương đại dống lên, ra lệnh một tiếng, Bá Vương Tiểu đội vậy mà lập tức đình chỉ công kích, toàn bộ đã rơi vào đại thụ thân cảnh bên trên. Trung cực kế hoạch tác chiến, Lão Tử mới không cùng các người chơi đây này. Tần Lang lại cười lạnh một tiếng, phi thân lên, hướng phía thông đạo bay đi. Tại hắn ngăn trở phía dưới, thứ bảy tiểu đội đã toàn bộ thông qua được tầng thứ 5 Tại Tần Lang thân hình biến mất về sau, Trình Khoa đại thụ đều chấn động lên ngọn cây bắt đầu héo rút thu nạp, cực lớn mà dày đặc vụn vặt vậy mà như là sống lại đồng dạng điên cuồng bay múa. Mà Kim Mao sư vương lại trợn tròn mắt, nó đã phát động ra chung cực kế hoạch tác chiến, có thể là đối thủ lại toàn bộ chạy. A, đuổi theo cho ta, đuổi theo cho ta a. Sư vương điên như vậy gào lên. Chương 611, Thần Cung Tiểu đội. Ha ha ha, Cự Khanh đại nhân thật sự là thật lợi hại, không thể tưởng được Bá Vương Tiểu đội phong tỏa dễ dàng như thế liền bị chúng ta phá tan. sát thực a, đặt ở trước kia ta có thể nghi cũng không dám nghĩ. Ngươi nhìn xem. Hổ Vương bị chúng ta tù binh, Sa Vương, Lang Vương lần lượt bị loại bỏ, Ngũ Bá Vương năm đi thứ ba rồi. Thật là lớn ra một ngụ ác khí à? Vừa nghĩ tới lần trước đoàn đội hội chiến thời điểm ta sẽ tới khí, hôm nay rốt cục báo một mũi tên chi thủ rồi. Thế nhưng mà các ngươi không biết là kỳ quái sao? Không phải nói không có không gian chỉ có thể có một chi đội ngũ thông qua sao? Tại Bá Vương tiểu đội không có bị loại bỏ dưới tình huống, chúng ta sao có thể thông qua tầng thứ năm đâu này? Đúng vậy, ta cũng một mực suy nghĩ vấn đề này. Có cái gì tốt muốn, có cự khanh đại nhân tại cái gì cũng có khả năng à. phát sinh. Cự khanh đại nhân là chỗ không thể đấy. Thứ bảy tiểu đội người đến một lần đến tầng thứ sáu, cũng không có lập tức vô cùng chúc mừng, mà là lập tức dọn xong trận hình, tùy thời chuẩn chuẩn bị chiến tranh đấu. Từ lúc phát động trùng kích thời điểm tần lang liền dặn do đã qua, bất luận cái gì thời điểm cũng không thể buông lỏng lưỡi biếng, tùy thời cũng có thể phát sinh chiến đấu. Tại tầng thứ sáu khu vực ở bên trong, lúc này đã tụ tập nhiều tiểu đội. Thứ bảy tiểu đội đột nhiên xuất hiện lập tức đưa tới những này đội ngũ chú ý. Ồ, đó là Tô Y chiến đội thứ bảy tiểu đội. Bọn hắn như thế nào xông đến tầng thứ sáu đã đến. Thực lực của bọn hắn không phải quá bình thường sao? Không biết là đụng phải cái gì vận khí cước chó, bất quá cho dù đi tới tầng thứ 6, cũng chẳng qua là đến đi đánh xì dầu mà thôi. Mặc kệ như thế nào, có thể đến nơi này chính là thực lực thể hiện, có muốn đi lên hay không chào hỏi. Tạm thời tất đi, ta xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ đằng sau còn có truy binh, trước nhìn kỹ hắn nói. Những này tiểu đội đều là thực lực cường hành tiểu đội, cơ hồ tất cả đều là chúa thể quân đoàn ở bên trong bài danh top 10 đội ngũ. Mà thứ bảy tiểu đội bài danh tại 10 tên có hơn, tự nhiên khó có thể bị bọn hắn vừa ý mắt chính như những người này theo như lời thứ bảy tiểu đội đằng sau sát thực có truy bình ngay tại thứ bảy tiểu đội trận hình dọn xong không lâu về sau tần lang liền từ trong tầng thứ 5 vọt ra trên bầu trời kim quang lóe lên tần lang liền vọt vào thứ bảy tiểu đội chính giữa tinh thần biến bá vương long hình thái tần lang trước tiên hét lớn một tiếng lập tức tinh thần biến đại trận lập tức bắt đầu vận chuyển hình thái biến ảo trong khoảnh khắc một đầu cực lớn bá vương long đứng sừng sững nô lên cao mà ở tần lang lao tới không lâu về sau bá vương tiểu đội cũng lập tức ra Một đoàn yêu thú hung thần ác sát gầm thét, hướng phía thứ bảy tiểu đội vọt tới. "Đồ hỗn trướng, ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi." Kim Mao sư Vương giống to một tiếng, xông vào thú triều phía trước nhất, dương nanh múa vuốt, rất là hung ác. Một bên, cực lớn Hùng Vương đã ở gào thét, ánh mắt của nó lập lòe, cao thấp tìm tòi, đang tìm tìm hổ vương tung tích, mà khi nó chứng kiến hổ vương bị Tần Lang giẫm nát dưới lòng bàn chân thời điểm, ánh mắt lập tức gầm trầm xuống. Đáng giận ra hỏa, cũng dám đem hổ nhị ca giẫm nát dưới lòng bàn chân. Thật sự là hỗn chiến. Hùng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Tần Lang vọt tới. Lúc này thời điểm Tầng thứ 6 những tiểu đội khác bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đi ra hai chi tiểu đội. Xem ra bọn hắn hẳn là thông thiên trên cây đến, chỉ có chỗ đó mới không có đội ngũ số lượng hạn chế. Khó trách thứ 7 tiểu đội vận khí cũng có thể đến tới tại đây, quả nhiên là vận may. Bất quá vận may của bọn hắn chấm dứt, truy kích bọn hắn chính là bá vương tiểu đội, đáng người kia thế nhưng mà hung ác được rất, coi như là chúng ta đụng phải cũng phi thường đau đầu a. Bất kể thế nào nói, có thể đi vào tầng thứ 6, thứ 7 tiểu đội thứ tự mới có thể xông vào top 10 rồi, cái này đối với bọn họ mà nói đã là cực lớn đột phá. Hh Ta nhớ được lần trước đoàn đội hội chiến thời điểm thứ bảy tiểu đội tiểu là bị bá vương tiểu đội đào thải đấy. Lúc ấy bọn hắn đội phó còn bị hổ vương đánh thành trọng thương. Không nghĩ tới lúc này hai chi đội ngũ lại gặp được, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Những người này nghị luận nhau nhau, cơ hồ không có người coi được thứ bảy tiểu đội. Bọn hắn đều cho rằng thứ bảy tiểu đội sẽ ở trong thời gian rất ngắn đã bị bá vương tiểu đội giải quyết, cái này tựa hồ là phi thường phù hợp sự thật kết quả. Thế nhưng mà sự thật tiểu là lấy ra bị đánh rất nát, thứ bảy tiểu đội nhất định cho bọn hắn bên trên bài học, nói cho bọn hắn biết, cái gì gọi là này nhất thời không phải kia nhất thời. Bá vương long, Bá thiên một kích. Tần Lang hét lớn một tiếng. Thứ bảy tiểu đội toàn đội vận chuyển, khổng lồ Bá vương long một trường đánh ra, lập tức phong lôi âm thanh quần cuộn mà đến, thanh thế dung trời. Tuy nhiên thứ bảy tiểu đội tổn thất mười mấy tên Hoàng Kim chiến sĩ, nhưng là Tần Lang đã sớm dự liệu được tình huống như vậy, tại hắn thao túng cân đối phía dưới, tinh thần biến đại trận không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Tại khổng lồ Bá vương long trước mặt, Kim Mao sư vương giống như là một chỉ bé thỏ con một loại, một cái tát chụp được đến, còn kém mỗi bị chụp thành bánh trắng rồi. Hùng vương cho dù lực lớn do. So nhưng là căn bản pháp chống cự ngưng tụ hơn 3.000 tên tinh anh chiến sĩ một kích toàn lực, nó gần kề chỉ là bị bá vương long móng vuốt biên giới cạo cỏ sát thoáng một phát, trên người bị mở bung ra một đầu nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng lớn, máu tươi bay tứ tung. lưỡng đại bá vương còn như thế, hắn yêu thú của hắn chiến sĩ cũng không cần nói, giống như là trên đất kê ma bị cuồng phong xoáy lên một loại, mạn thiên phi vũ, nổ ngang lổn sột. không chung không ngừng có bạch quang lập lòe, đó là nguyên một đám yêu thú chiến sĩ đã mất đi năng lực chiến đấu mà bị loại bỏ bị nốt cao, gần kề một hiệp, bá vương tiểu đội đào thải hơn phân nửa, trong đó còn kể cả hùng vương. Sư vương tuy nhiên không có bị loại bỏ, nhưng là như trước thương thế nghiêm trọng, lực tài chiến. Giống, bá vương long ngửa mặt lên trời gào khét, đứng sừng sững nô lên cao, uy phong lấm lấm, bá khí bắn ra bốn phía. Tần Lang nhấc chân một cước, đem Hổ vương cho đá đi ra ngoài. Vốn với hắn mà nói, Hổ vương thực lực căn bản không đủ để cấu thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng là đó là tại solo dưới tình huống, mà Tần Lang sợ dĩ hội tù binh Hổ vương, cũng là bởi vì tại tầng thứ năm đại thụ ngọn cây phía trên, bá vương tiểu đội bố trí ở dưới bây giờ cần ngũ bá vương đồng thời ở đây mới có thể thúc dục thiếu khuyết bất luận cái gì một vị bá vương uy lực đều giảm bất đi nhiều đây cũng là vì cái gì sư vương thẳng đến cuối cùng trước mắt mới cương ép thúc giục trùng cực kế hoạch tác chiến nguyên nhân ngay từ đầu tiểu ít đi hổ vương đây đúng là sâu sắc ngoài dự liệu của nó mà bây giờ đã đến tầng thứ 6, hổ vương không còn có bất cứ tác dụng gì bá vương tiểu đội còn muốn chiến sao tần lang lang không mà đứng lạnh dọa quát hắn cố ý phóng đại thanh âm toàn bộ tầng thứ 6 đều có thể nghe được đến hèn hạ ra hỏa ngươi lật lọng thật sự là âm hiểm hổ vương lập tức đại mắng lên ha ha ha hèn hạ Các ngươi hành động thần cung tiểu đội chó giữ nhà, chuyên môn chặn đường các lộ tiểu đội, ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta hèn hạ. Các ngươi mới được là thối cái thứ không biết xấu hổ." Thần Lang phá lên cười. Đó cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm công việc, phàm là một ít cường đại tiểu đội phía dưới, đều có một ít đội ngũ đi theo, vì hắn hiệu lực. Mà lời này theo Tần Lang trong miệng nói ra nhưng có chút thay đổi mùi vị. Nói hưu nói vượng, ai nói chúng ta là thay thần cung tiểu đội làm việc nhi rồi hả? Ngươi không muốn ngập máu phun người." Hổ vương đại giống lên. Loại sự tình này nhi vốn chính là bí mật hiệp nghị. Ai cũng sẽ không đem đến trên mặt bàn đến, dù sao ở đây từng tiểu đội đều là riêng phần mình chiến trong đội ưu tú nhất đội ngũ, mà ở toàn quân đoàn trong trận đấu lại muốn vì những tiểu đội khác bán mạng, cái này truyền đi dù sao có thương tích danh dự. Ngầm máu phù người. Các người bá vương tiểu đội đều là một đám thấy ngu chưa tức yếu thú, nguyên một đám ngốc đến cùng đắp cất lớn lên đồng dạng. Nếu không phải có thần cung tiểu đội trợ giúp, các người như thế nào hội có thể bố trí hạng như vậy mũi tên trận. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, bấm tay một, một căn màu bạc mũi tên vũ bay ra. Căn này mũi tên vũ là ở tầng thứ 5 bị Lạc Hà tiểu đội đánh lén thời điểm Tần Lang chặn được mũi tên vũ, mà giờ khắc này bị Tần Lang lấy ra, đặt tại Bá Vương tiểu đội trên đầu. Cái này, cái này bốn từ trước đến nay ngôn từ sắc bén hổ vương giờ phút này lại ấp úng cả buổi, một câu đều nói không nên lời. Hắn tự nhiên nhận biết cái kia căn mũi tên vũ, đúng là thần cung tiểu đội ban cho, thế nhưng mà hắn buồn bực chính là, Bá Vương tiểu đội cũng không có thi triển đi ra, vì sao Tần Lang cũng tìm được. Thật sự là thối không biết xấu hổ, một chút cũng cũng không nói gì thân là chiến sĩ vinh quang. Đây là trận đấu Chúng ta thứ bảy tiểu đội cho dù không có đoạt giải quán quân thực lực, cũng muốn toàn lực đi phân đấu. Coi như là thất bại bị loại bỏ, cũng tuyệt đối sẽ không buông tôn nghiêm, đi hành động những người khác chính là tay sai. Các ngươi lại vẫn nếu kêu lên bá vương tiểu đội. Ta xem về sau đã kêu con rùa tiểu đội a." Tần Lang lớn tiếng quát. Hồ Vương mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối, Tần Lang lại để cho hắn hận không thể đào cái động đất chui vào. Trung quanh ánh mắt của người như một cây châm đồng dạng đâm vào trên người của nó. Kim Mao sư Vương con ngươi đảo một vòng, nhắm mắt lại, rứt khoát giả bộ như ngất đi qua nó biết rõ cái lúc này nếu là nó còn tỉnh dậy thừa nhận những ánh mắt này dĩ nhiên là sẽ là nó hồ lão đệ thật sự là xin lỗi ngươi rồi ngươi chưa hết kháng một chút đi ca ta choáng luôn một lát là vẫn chưa tỉnh lại rồi kim Mao sư vương từ trước tới nay lần thứ nhất cảm thấy bị thương cũng là một loại công việc tốt hồ vương sừng sờ ở nhô lên cao có chút không biết làm sao bá một đạo ngân quang đột nhiên xuất hiện dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế bay về phía tần lang mỹ tâm tần lang ánh mắt ngưng tụ hai hàng lông mày nhíu chặt duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng lấy đem đạo này ngân quang kẹp chặt Ơ a, nhìn xem đây là cái gì?" Tần Lang hừ nhẹ một tiếng, đem trong tay mũi tên vũ cùng vừa mới kẹp lấy mũi tên vũ phóng lại với nhau, giống như lúc cái gì gọi là hẹn hạ. Đây mới gọi là hẹn hạ, à, không chỉ có hẹn hạ, hơn nữa mục pháp luật và kỷ luật, hung hăng càn quấy đến cực điểm. Trước mặt mọi người vậy mà đâm sau lưng đả thương người, đây là muốn giết người diệt khẩu tiết tấu á thần cung tiểu đội người đâu? Cút ngay cho ta xuất hiện đi, lại để cho đại gia hỏa đều xem xem các ngươi đáng ghê tọm sắc mặt ta." Tần Lang đem hai cây mũi tên vũ đồng thời giơ lên, biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Tần Lang thật sự ác độc. Kỳ thật chính hắn cũng cảm thấy, cái kia căn bay về phía kiếm của mình Vũ căn bản không có bất luận cái gì lực sát thương, chắc là cái nào đó thần cung tiểu đội người muốn muốn giáo huấn thoáng một phát chính mình, cảnh cáo thoáng một phát. Mà thần Lang lại mượn này đại làm văn, lập tức liền đem thần cung tiểu đội đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mới vừa rồi là ai muốn giết người diệt khẩu ạ? Có bản lĩnh làm không có bổn sự thừa nhận sao? Chẳng lẽ lại thần cung tiểu đội đều là một đám ác tha bọn chuột nhắt hay sao? Thần Lang lớn tiếng quát, "Đã đủ rồi, nhắm lại ngươi miệng túi. Một tiếng hơi giận dỗi thanh âm vang lên, lập tức một cái đang mặc bạch kim chiến giáp nam tử bay ra, tại phía sau của hắn, đi theo một đám cường đại chiến sĩ. đám người kia có một đặc biệt đặc thủ, cái kia chính là mỗi người sau lưng đều có một thanh khổng lồ cung thần. Ha ha ha, ngươi thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi thần cung tiểu đội một tay che trời, ngươi là đại tướng quân hay sao? Như thế thủ đoạn hèn hạ, còn không cho người nói. Mọi người đến xem a, đại tướng quân tự mình đến tham gia trận đấu nữa à? Tấn Lang ha ha phá lên cười. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nam tử kiên lương tiếng luôn nói, ta thế nhưng mà thứ bảy tiểu đội quan chỉ huy, địa vị cùng ngươi cùng cấp mà các ngươi thần cung tiểu đội người cũng dám đột thi tên bắn lén đánh lén ta, đây là cái gì hành vi?" Thần Lang cười lạnh hỏi. Sáu nam tử kia con mắt ngưng tụ, hiện lên một vòng hàn quang, lại không có trả lời Thần Lang. "Cái này mẹ hắn này, đây hạ phạm thượng a, phản bội nghịch chi tội a, ngươi được cho ta một cái công đạo mới được a." Thần Lang lệch ra cái đầu, sâu kín nói. Chương 612, tầng thứ 6 quyết chiến. Câm miệng. Con cử cung nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, lạnh lùng trừng mắt Thần Lang, "Phản nghịch chi tội, thật sự là chê cười." "Chính ngươi cũng nói Đây là tỷ thí, ở chỗ này không có bất kỳ thượng hạ cấp chi phân, chỉ cần có thể chiến thắng ngươi, cho dù đánh lén thì sao? Cái này tại quy tắc cho phép trong phạm vi. Ngược lại là ngươi, như thế bên trên cương thượng tuyến là mục đích gì? Nam tử những lời này nói được cẩn thận, mấy nói mấy ngữ liền đem chính mình thuộc hạ đánh lén nói thành dự thi đích thủ đoạn. Không chỉ có như thế, ngược lại cho Tần Lang đeo một cái bên trên cương thượng tuyến mũ. Tần Lang trong mắt hơi híp, liền từ như vậy mấy câu là hắn biết, nam tử này tuyệt đối không phải đèn đã cặn dầu, khẩu tài chuyện tốt không chút nào tại Hổ Vương phía dưới, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nếu như nói hổ vương là trên đường cái chửi đồng người đàn bà tranh chua, cái tên nam tử này đúng là án đường phía trên ngôn từ sắp bén, cẩn thận tài hùng biện. lúc này gặp được đối thủ, ha ha ha, trận đấu quy tắc. nếu như ta thực lực không đủ, ngăn không được vừa rồi mũi tên kia, ta hiện tại chính là một cái người chết rồi. chẳng lẽ đây cũng là quy tắc cho phép hay sao? chiếu ngươi nói như vậy lời nói, ta đem bọn ngươi thần cung tiểu đội người toàn bộ giết sạch, cũng là vì đạt được thắng lợi, cái này có phải hay không tại quy tắc cho phép trong phạm vi? tần lang lạnh lùng quát, ha ha ha đem chúng ta thần công tiểu đội người toàn bộ giết sạch. Cái kia được xem các ngươi có hay không buồn sự kia rồi. Bối cùng nam tử giận quá mà cười. Vậy khẳng định là không có biện pháp được rồi, dù sao đó là quy tắc tuyệt đối không cho phép đấy. Thần Lang lắc đầu, bày ra tay bất đắc dĩ nói, "Quy tắc, quy tắc là cho kẻ yếu định ra dàn giáo, mà cường giả tất thì là có thể cải biến quy tắc đấy. Ta lời nói trước để ở chỗ này, ngươi nếu có thể chiến thắng chúng ta thần công tiểu đội, coi như là ngươi thật sự giết sạch rồi chúng ta, cũng không cần ngươi tới gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm." Bối cùng nam tử lớn tiếng nói, Lời này của ngươi không phải nói láo sao? Ta không thừa gánh trách nhiệm ai đến thừa gánh trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi gánh chịu hay sao?" Thần Lang liếc mắt nhìn hỏi. "Ai cũng không cần thừa gánh trách nhiệm. Ta cung trưởng phong đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, thần công tiểu đội phạm là có bất kỳ thương vong, không cần bất luận kẻ nào thừa gánh trách nhiệm. Hết thể hậu quả để ta làm gánh chịu." Bối cung nam tử lớn tiếng quát. "Khẩu khí thật lớn a, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi." Thần Lang lạnh lùng nói. "Ha ha ha, đây không phải khẩu khí đại. Chúng ta cung thần có được thực lực tuyệt đối, đến cuối cùng chúng ta nhất định sẽ toàn bộ viên trèo lên đỉnh. Cung Trường Phong cười to nói, lời này thật sự là quá kiêu ngạo rồi, có thể nói đem ở đây tất cả mọi người đổ lên mặt đối lập, thế nhưng mà gặp Cung Trường Phong bộ dạng, tựa hồ một điểm đều không để ý, hoặc là nói hắn là tin tưởng mười phần. Ơ ơ ơ, đại gia hỏa đều nghe thấy được à? Thần Cung Tiểu đội thật là lợi hại a, không chút nào đem chúng ta để vào mắt a. Tần Lang vỗ tay lớn tiếng hô, như là một cái bày quảy bán hàng nhi người bán hàng rong nhi đồng dạng. Những tiểu đội khác người lập tức rời xa Thần Cung Tiểu đội, nguyên một đám cẩn thận chậm chậm vào bọn này thân bối cự cung người rất hiển nhiên thần cung tiểu đội đã một thân một mình rồi. hư vô luận ngươi nói như thế nào kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. cho dù thiên vũ tiểu đội liên hợp các ngươi hết thảy mọi người đều không phải chúng ta thần cung tiểu đội đối thủ. chúng ta có được lấy các ngươi căn bản không cách nào với tới lực lượng. cung trường phong đã tính trước nói đầu lịch lạc nhìn về phía bá vương tiểu đội các ngươi bọn này đồ vô dụng còn đứng ủy tại đây làm gì vậy mất mặt xấu hổ sao? cung trường phong hừ lạnh nói hổ vương trừng mắt rồi lại không dám nói nữa cái gì cắn răng nâng dậy sư vương thấp giọng hô bá vương tiểu đội. Bỏ quyền, không trung hiện lên một đạo bạch quang, tương phách vương tiểu đội sở hữu còn sót lại chiến sĩ bao vây lại, rồi sau đó đưa ra tướng quân sơn. Bá vương tiểu đội đào thải, bài danh tên thứ 11. Bạch quang hiện lên, một cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm truyền lại đi ra. Bất quá lần này bạch quang cũng không có tiểu tán, mà là càng bay càng cao, tại toàn bộ tầng thứ 6 nhất trung tâm chỗ cao nhất ngừng giữ lại. Bạch quang ầm ầm nổ tung, giống như một vòng hàng tinh nổ tung một loại, chói mắt hào quang tràn ngập toàn bộ tầng thứ 6. Bọn ngươi đều là lần này đoàn đội hội chiến top 10 tiểu đội chính là chúng ta chúa tể quân đoàn tuyệt đối tinh anh, ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thanh âm này, nghiêm nhiên tựu là đại tướng quân Ngọc Long chiến thần. Đến đây đi, cho ta xem xem, đến tuột cùng cái đó hai chi đội ngũ sẽ quyết chiến tướng quân Sơn chi đỉnh, ta tại đâu đó chờ các ngươi." Đại tướng quân Ngọc Long chiến thần lớn tiếng nói, vừa mới nói xong, không trung tràn ngập bạch quang lập tức hướng lên bầu trời hai bên hồi co lại, một đông một tây, biến thành hai cái không gian thông đạo. Không gian thông đạo chỉ có hai cái, mà bây giờ nơi này có 10 chi đội ngũ, nói cách khác muốn duy nhất một lần đào thải 8 chi đội ngũ. Thần Lang đồng tử co rụt lại, lập tức đã minh bạch. Có thể đi vào tầng thứ 6 chỉ có 10 chi đội ngũ, mà 10 chi trong đội ngũ chỉ có 2 chi có thể đến tầng thứ 7, đến đó ở bên trong về sau mới được là cuối cùng kết chiến. Tháng lợi đội ngũ đem trèo lên đỉnh tướng quân sơn, đoạt được quán quân vinh quang. Thứ 7 tiểu đội, thiên hành điêu hình thái, mục tiêu không gian phương đông thông đạo. Tần Lang hô to một tiếng, thứ 7 tiểu đội nhanh chóng biến ảo hình thái, hướng phía phương đông mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, sở Hưu tiểu đội đều phản ứng đi qua, phân biệt hướng phía đông tây phương chạy đi. Cho dù thần cung tiểu đội bương ngoa thoại nhưng là có thể xông đến nơi đây tiểu đội cũng không phải đèn đã cả dầu không có khả năng bởi vì chi kia tiểu đội ngoan thoại mà có chút sợ hãi tướng quân sơn chi đỉnh ai cũng muốn muốn trèo lên phía trên thử một lần tần lang phát hiện chạy về phía đông tây phương có tất cả năm chi tiểu đội hắn nhìn kỹ một chút phân biệt rõ ra mỗi một tiểu đội cùng thứ 7 tiểu đội đồng dạng chạy về phía phương đông ngoại trừ thứ 7 tiểu đội bên ngoài còn có liệt phong tiểu đội thanh ngọc tiểu đội thiên mã tiểu đội cùng với hung hăng cản quấy không cực hạn thần cung tiểu đội mà chạy về phía tây phương tiểu đội tất thì có đoạt giải quán quân đại nhiệt môn một trong thiên vũ tiểu đội Còn có lâu đài cổ tiểu đội, chim sơn ca tiểu đội, tứ hải tiểu đội, cùng với thứ 7 tiểu đội đối thủ một mất một còn, tập kích tiểu đội. Tập kích tiểu đội vậy mà cũng xông đã đến tầng thứ 6, hơn nữa nhân viên thật không ngờ chỉnh thể. Cái kia Tiếu Thanh Sơn ngược lại là có có chút tài năng nha. Tần Lang trong nội tâm nhắc tới, cái kia Hải Đạt thì ra là cái hàng nhập lậu, lên không được mặt bàn, tập kích tiểu đội có thể xông đến nơi đây, nhất định là Tiếu Thanh Sơn nguyên nhân. Bất quá, thần cung tiểu đội cùng thiên vũ tiểu đội đường ai nói đi, chắc là đều là cảm giác đối phương đều có thể thông qua tầng thứ 6 chuẩn bị tại tầng thứ 7 quyết đấu a không biết tập kích tiểu đội gặp được thiên vũ tiểu đội sẽ là kết quả gì. Tần Lang trên đường đi không ngừng đang suy tư. Cũng không lâu lắm, thứ 7 tiểu đội đã đi tới phương Đông thông dưới đường, những thứ khác tiểu đội cũng không thể so với thứ 7 tiểu đội chậm, năm chi đội ngũ cơ hội là đồng bộ đến. Kết cục đã sớm nhất định, các ngươi cũng không cần khách khí, bốn chi đội ngũ cùng lên đi. Cung trưởng Phong cười lạnh nói. Tần Lang tự nhiên sẽ không khách khí, cái thứ nhất đứng dậy, vỗ tay la lớn, chư vị đến từ liệt phong tiểu đội, thanh ngọc tiểu đội, còn có thiên mã tiểu đội các vinh đệ. Cái này cung trưởng phong thật sự là quá kiêu ngạo rồi, như thế xem thường chúng ta, cái kia mọi người còn khách khí làm gì? Cùng tiến lên, giải quyết bọn hắn, chúng ta vừa vặn còn lại 4 chi đội ngũ, đi thêm quyết chiến. Như thế nào? Thứ 7 tiểu đội nói cực kỳ, cùng lên đi. Ý kiến hay. Cung Kính không bằng Tuân Mệnh, đối phó loại này hung hăng càn quấy ra hỏa, muốn cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Ba con tiểu đội tự nhiên sẽ không tự tuyệt, bọn hắn kỳ thật cũng biết, chỉ bằng vào bọn hắn bản thân, bất luận cái gì một chi tiểu đội đều rất khó địch nổi thần cung tiểu đội, chỉ có tạm thời liên hợp lại, mới có sức liều mạng. Tại chúa tể quân đoàn, từng cái chiến đội đều có chính mình chỗ độc đáo, mà tham gia đoàn đội hội chiến tiểu đội đều là từng chiến đội tinh anh tiểu đội, tuân theo nên chiến đội nhất lực lượng cường đại cùng nhất lộ ra lấy đặc điểm. Liệt phong tiểu đội là cùng dương chiến đội tinh anh tiểu đội, toàn bộ đội ngũ phong cách chiến đấu phi thường tường tráng, bụng dạ thẳng thắn, tiểu giống một thanh sắc bén dao bầu, đại khai đại hợp, không chút nào dây dưa dài dòng. Mà thanh ngọc tiểu đội phong cách cùng liệt phùng tiểu đội hoàn toàn trái lại, thanh thế thuật nhìn cũng không đứng hoàng, thậm chí còn có một chút liên tục vô lực, nhưng là tại vô lực phía dưới lại cất giấu hữu lực tiến công. Nếu như nói Liệt Phùng tiểu đội là dao bầu, cái kia Thanh Ngọc tiểu đội là một thanh dao găm, giấu ở trong tay áo, một kích là tuyệt sát. Lại xem Thiên Mã tiểu đội, tới vô ảnh đi vô tung, nhanh như phòng, thế công nhanh như thiểm điện, một chi hơn 3000 người đội ngũ, lại có thể làm được như vậy nhanh chóng, Thiên Mã tiểu đội danh hảo quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật là lợi hại, không hổ là chúa tể quân đoàn tinh anh nhất đội ngũ, huynh đệ đều cho ta xuất ra hoàn toàn sức chiến đấu đi ra, cũng không thể rơi xuống. Tần Lang hô to một tiếng, chỉ huy thứ 7 tiểu đội một loạt trên xuống, chỉ là lần này đã không có bất luận cái gì đội hình nhìn về phía trên lộn xộn một mảnh, thần cung tiểu đội, tịch diệt chi cung, diệt thần tiết trận, cung trưởng phong hét lớn một tiếng, lui về phía sau vài bước, dung nhập đã đến thần cung tiểu đội bên trong. giờ phút này thần cung tiểu đội đã bày ra trận thế, phi thường nghiêm chỉnh, mỗi người đều trái tay nắm lấy cự cung, tay phải kéo dây cung, con thành một vòng trăng giảm. tần lang xem xét cái này tư thế, đã biết rõ thần cung tiểu đội thế công tất nhiên sẽ vô cùng hung mãnh, tại trùng kích trong quá trình, tần lang liền thông chi thứ 7 tiểu đội, lập tức biến trận, vũ trụ lộn xộn một mảnh thứ 7 tiểu đội giờ phút này càng thêm hỗn loạn rồi giống như là một đám không có đầu con rồi đồng dạng khắp nơi tán loạn. Một màn này không chỉ có lại để cho thần cung tiểu đội cười lạnh không thôi, càng làm cho còn lại ba chi tiểu đội thầm mắng không dứt. mà nó thứ bảy tiểu đội quả nhiên là dựa vào vận khí vọt tới tầng thứ sáu, liền cái tối thiểu nhất chạy nước rút trận hình đều không có, cùng một đám như heo. xem ra là không trông cậy được vào bọn hắn rồi. Thần cung tiểu đội tịch diệt mũi tên trận vô cùng sắc bén, chúng ta ba chi tiểu đội muốn phân tán ra đến, không thể để cho nó một mẹ hút gọn. tốt, thiên mã tiểu đội bên trái, thanh ngọc tiểu đội phía bên phải, chính giữa tắc thì giao cho chúng ta liệt phong tiểu đội. Thứ bảy tiểu đội, các ngươi đem đội hình kéo dài, xông lên phía trước nhất, thay chúng ta ngăn lại tịch diệt mũi tên trận đầu một vòng mũi tên đuôi lâm vũ. Ba chi tiểu đội lập tức phân công hợp tác, Nghiễm Nhiên đã đem thứ 7 tiểu đội cho giảng phá hôi, muốn cho bọn hắn đi làm vòng thứ nhất hung manh nhất mũi tên đuôi lâm vũ. Đối mặt như vậy phân công, Tần Lang không chỉ có không có tức giận, ngược lại là cười lạnh một tiếng, đáp ứng nói: "Đi, không có vấn đề, chúng ta xông lên phía trước nhất." Rồi sau đó Tần Lang hét lớn một tiếng, mang theo lộn xộn thứ tiểu đội xông tới. Bàn tên, cung trưởng phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hạ khẩu lệnh: Lập tức, vô tận kiếm vũ mưa như chút nước mà đến. Chương 613, thần cung tiểu đội đào. Nhìn trước mắt kín không kẽ hở mũi tên đuôi lông vũ, liệt phòng, thanh ngọc, thiên mã ba chi tiểu đội chiến sĩ sắc mặt đều thay đổi. Má ơi, thần cung tiểu đội tiến trận sắc thực khủng bố, may mắn có thứ bảy tiểu đội đỉnh tại phía trước nhất, bằng không mà nói tiểu đội chúng ta đến đã trúng." Đừng tại đây nhi mỏ mẫm cảm thán, "Thứ bảy tiểu đội cái này xem như đã xong, bất quá vòng thứ nhất mũi tên đuôi lông vũ cũng là ngăn cản số dưới." Mặc kệ mũi tên này vũ như thế nào lợi hại, nhưng là chính giữa đều có dừng lại. Mọi người nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội kia, phát ra mãnh liệt nhất tiến công. Đó là đương nhiên, chỉ là thứ 7 tiểu đội quá đáng thương. Cái này có cái gì đáng thương hay sao? Có thể thành cho chúng ta ba cái tiểu đội phá hôi, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Cho dù ở thời điểm này bị loại bỏ, bọn hắn cũng tiến nhập tốt 10 tên. Đã tính toán là rất lớn đột phá. Ba chi tiểu đội tránh hợp kế lấy như thế nào tiến công thần cung tiểu đội, mà phía trước, dày đặc mũi tên đuôi lông vũ rốt cục đã rơi vào thứ 7 tiểu đội trận hình bên trong. Thế nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là trong tưởng tượng thứ bảy tiểu đội quân lính tan rã phát triển mạnh mẽ chẳng cảnh cũng không có xuất hiện dây đặc kiếm trận rơi vào thứ bảy tiểu đội trận hình bên trong giống như là đã rơi vào trong biển rộng đồng dạng vậy mà trực tiếp chìm đi vào thứ bảy tiểu đội đẩy mạnh không có đã bị chút nào ảnh hưởng à tình huống như thế nào liệt phong tiểu đội trưởng trong mắt lập tức phát nổ đi ra một màn này thật sự là thật là quỷ dị à không tốt mũi tên đuôi lông vũ trực tiếp xuyên qua thứ bảy tiểu đội hướng phía chúng ta tập đến, đến rồi thanh ngọc tiểu đội trưởng kinh hô lên thiên mã tiểu đội nhanh chóng lui lại Thiên Mã tiểu đội trưởng không chút do dự hạ triệt thoái phía sau chỉ lệnh. Thế nhưng mà cái lúc này muốn lui lại đã không còn kịp rồi, trong nháy mắt thời gian không đến, dây đặc mũi tên đuôi lông vũ đại trận đã tập kích đi qua, đem ba chi tiểu đội toàn bộ bao trùm tại mũi tên trong trận. A a a a Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không ngừng có bạch quang lập lòe, lần lượt chiến sĩ bị loại bỏ, tự cung đánh cá đồng dạng, thoáng một phát đi tiểu là một bò to. Một vòng mũi tên đuôi lông vũ tập qua mỗi chi tiểu đội đều có vượt qua một phần 3 người bị loại bỏ. Tinh thần biến, thiên mạc tinh thần. Tần Lang hét lớn một tiếng. Lộn xộn đại trận tiếp tục đi tới, căn bản không có đã bị mũi tên đuôi lông vũ chút nào ảnh hưởng. Cung trưởng Phong con mắt ngưng tụ, hắn thật không ngờ thứ bảy tiểu đội vậy mà sẽ có như vậy đích thủ đoạn, rõ ràng chứng kiến dày đặc mũi tên đuôi lông vũ đã rơi vào trong trận, rõ ràng chứng kiến nguyên một đám chiến sĩ bị mũi tên đuôi lông vũ đánh trúng, ai biết những người kia thân thể như là trong suốt đồng dạng, quỷ dị hào quang lóe lên, sở hữu mũi tên đuôi lông vũ vậy mà trực tiếp thấu tới, thật sự là quỷ dị, ta cũng không tin của ta tịch diệt tiến trận hoàn toàn tổn thương không được các ngươi. Cung Trường Phong hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lớn tiếng quát diễn thần tiễn nhị trọng tiến trận bắn tên cung trưởng phong lần nữa hạ lệnh thần cung tiểu đội bên trong rồi đột nhiên sáng lên một hồi thanh quang mỗi người trên người hào quang đều so lấp lóe căng dây cung phía trên thần tiễn cũng thanh quang lấp lóe bá đợt thứ hai mũi tên đuôi lông vũ lần nữa tập kích mà đến lần này thần tiễn không còn là đơn thuần viễn trình vật lý công kích mà là mang theo một cô phi thường năng lượng cường đại thứ bảy tiểu đội hẳn là dùng lợi dụng nào đó tập thể pháp thuật sở hữu chiến sĩ đều biến thành hư thiếu hình thực cho nên thần tiễn mới có thể xuyên tấu mà qua bất quá và diệt thần mũi tên đệ nhị trọng tiến trận tiểu là chuyên môn nhằm vào tình hình như vậy đấy. Vật lý công kích bí mật mang theo pháp thuật công kích, định có thể phá thứ 7 tiểu đội tập thể pháp thuật. Cung trưởng Phong tin tưởng chẳng đầy Nhìn xem đợt thứ 2 tiến trận, Tần Lang trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Cái này cung trưởng Phong, cho là chúng ta này đây pháp thuật tránh qua, tránh né mũi tên đôi lâm vũ. Hắn nhưng lại không biết, chúng ta là dùng trận phá trận. Tần Lang tâm ý khẽ động, lần nữa hạ đạt khẩu lệnh. Thiên Mạc tinh thần, bầu trời đêm chuyển biến. Thứ bảy tiểu đội đội hình rồi đột nhiên phát sinh biến hóa, trước đây một mảnh hỗn loạn, Hào kết cấu trận hình trong chốc lát tiểu trận nên ngay ngắn trật tự, đỉnh tại phía trước nhất ước chừng 600 tên hoàng kim chiến sĩ trên người đột nhiên lập lòe nổi lên điểm điểm tinh quang, tại trước người của bọn hắn, đột nhiên tiểu xuất hiện một mảnh bầu trời đêm. Sở Hữu thần tiễn bắn vào bầu trời đêm về sau tiểu biến mất không thấy, tựa như đã chìm đáy biển đông dạng. Chuyện gì xảy ra? Thần cung tiểu đội, lui về phía sau, Lùi về phía sau. Cung trưởng phong lớn tiếng hô, sắc mặt của hắn rốt cục phát xanh biến hóa, bởi vì điều này thật sự là thật là quý dị đệ nhị trọng tiễn trận 4 chính là chuyên phá pháp thuật, thế nhưng mà lại bị thứ bảy tiểu đội cho ăn hết. Mà đột phá hai trọng tiễn trận thứ 7 tiểu đội đã phi thường tiếp cận thần cung tiểu đội rồi, cái này đối với thứ hai mà nói tiểu phi thường bất lợi. Thần cung tiểu đội dùng cung tiễn tăng trưởng, công kích từ xa so xa bén, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ khoảng cách, bọn hắn là có thể lông tóc tổn hại giết địch cùng ở ngoài ngàn giảm. Nhưng là nếu để cho địch nhân tới gần thần, đối với bọn họ mà nói thì là một kiện phi thường chuyện phiền phức, bởi vì thần cung tiểu đội chiến sĩ cận chiến năng lực cũng không phải đặc biệt cường đại nhìn thấy thần cung tiểu đội phi tốc triệt thoái phía sau, tần lang lập tức hô to một tiếng, các huynh đệ, đừng làm cho bọn hắn chạy rủi. vướng thứ bảy tiểu đội một loạt trên xuống, như là thoát cương giống như ngựa hoang sông về thần cung tiểu đội, vung mạnh đao vung mạnh đao, múa kiếm múa kiếm, dùng thương dùng thương. mà lúc trước bị vòng thứ nhất tiến trận đánh cho quân lính tan rã ba chi đội ngũ, trong mắt đều muốn phát nổ đi ra, nhìn xem lông tóc tổn hại thứ bảy tiểu đội, nhìn nhìn lại thương binh đẩy doanh đội ngũ của mình, ba cái đội trưởng ngươi xem ta ta nhìn người, đều là từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? thứ bảy tiểu đội xông lên phía trước nhất vì cái gì bọn hắn không có thu được một đinh điểm tổn thương mũi tên đuôi lông vũ hình như là xuyên thấu thứ bảy tiểu đội sau đó đã rơi vào trên người chúng ta đây rốt cuộc cái gì cái tình huống khó trách thứ bảy tiểu đội đối với sung làm bia đỡ đạn không có bất kỳ ý kiến nguyên lai like bọn hắn còn có ngón này làm cả buổi nguyên lai like chúng ta mới được là pháo hơi nhân vật chết tiệt tuyệt đối không thể để cho thứ bảy tiểu đội chiếm được tiên nghi đuổi theo mau thần cung tiểu đội thần tiễn tuy nhiên lợi hại nhưng là chỉ cần để cho chúng ta tới gần thần bọn hắn tiệu là một đám dê đang khi nói chuyện. Ba chi đội ngũ mang theo còn sót lại binh tướng xông tới, cái kia tư thế, tựu cùng đuổi theo bên trên lò sát sinh đồng dạng, náo nhiệt được vô cùng. Ba chi đội ngũ cái này một bùng phát tốc độ vậy mà so thứ bảy tiểu đội còn muốn lên vài phần, trong nháy mắt tiêu chạy tới. Các ngươi những cái thứ này công kích thời điểm không công kích, kiếm tiện nghi so với ai khác đều. Tần Lang lập tức gọi mang lên, giảm như vậy, tức giận đến lông Mi đều lập. Ngươi gọi cự khanh đúng không? Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu rồi, ngươi vẫn còn gọi rất hoan. Liệt Phong tiểu đội trưởng hừ lạnh một tiếng, cùng ta tính sổ, chỉ là quạng lông tuyến A. Lão tử lại không nợ ngươi đấy." Thần Lang mắt liếc, khinh thường nói: "Hừ, vừa rồi nếu không là các ngươi âm chúng ta một bả, chúng ta mấy chi đội ngũ thương vong cái đó sẽ như thế thảm trọng. Ha ha ha, thật sự là hồ thẹn á là chính các ngươi muốn đem chúng ta làm bia đỡ đạn, kết quả âm như không có thực hiện được, ngược lại thành chúng ta âm các ngươi. Người sao có thể không biết xấu hổ đến trình độ như vậy?" Thần Lang ha ha phá lên cười. "Hừ, không cần để ý tới bọn họ, chờ chúng ta thu thập thần cùng tiểu đội, lại liên hợp lại giải quyết thứ 7 tiểu đội." Thanh Ngọc tiểu đội trưởng hô lớn. "Các minh đệ, xung lên a!" Quyết không thể khiến cái này không biết xấu hổ ra hỏa nhặt được tiền nghi, thường thường sông. Tần Lang lớn tiếng gào lên, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào hồ, thứ bảy tiểu đội tốc độ thủy trùng so ra kém mặt khác ba chi đội ngũ. Xoát xoát xoát, ba chi tiểu đội vượt qua thứ bảy tiểu đội, vọt tới triệt thoái phía sau thần cung tiểu đội trước mặt, một cái so một cái hung ác, muốn bao lúc trước một mũi tên chi thủ. Hừ, một đám mua đầu góc ra hỏa. Tần Lang mang theo thứ bảy tiểu đội, đã rơi vào đằng sau, không chỉ có không có hồn hẹn ngược lại là chậm rãi từ từ chờ xem kịch vui bộ dạng. Thần cung tiểu đội triệt thoái phía sau không kịp bị ba chi tiểu đội đuổi theo, bất đắc gì muốn triển khai cả chiến. Thần cung tiểu đội, đám này danh con muốn theo chúng ta cả chiến. Ha ha ha. Vậy mà muốn theo chúng ta cả chiến. Bọn hắn cho là chúng ta hay vẫn là 500 năm trước thần cung tiểu đội sao? Cung trưởng Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, phá lên cười. Các huynh đệ, thu cung thần, hiện thần đao. Cung trưởng Phong gương cho binh sĩ, thu hồi cự cùng, trở tay nắm chặt, trong tay vậy mà xuất hiện một bả bảy thước trường đao. Lại nhìn thần cung tiểu đội, trong tay mỗi người đều nắm trường đao, ở đâu còn như một chi cung tiến đội ngũ, nghiêm nhiên một chi cuồng đao đội. Ơ a, chơi cung gia hỏa nguyên một đám còn mang theo lớn như vậy một thanh trường đao, thật đúng là đem mình đương đao khách rồi hả? Bên trên, giết chết bọn hắn, chúng ta ca mấy cái có thể sáng tạo kỷ lục rồi. Liên phong tiểu đội trưởng hô lớn. Đang khi nói chuyện, ba chi đội ngũ cộng lại không sai biệt lắm sáu hơn ngàn người đã cùng thần cung tiểu đội đội ngũ kịch liệt va chạm đến cùng một chỗ rồi. Tần Lang mang theo thứ 7 tiểu đội rất xa đang gọi dầm dĩ, lại chậm chạp không co xung lên, bởi vì hắn đã sớm suy đoán đã đến thần cung tiểu đội cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Quả nhiên. Theo số lượng đi lên nói là thần cung tiểu đội gấp 2 có thừa 3 chi đội ngũ liên thủ, cùng thần cung tiểu đội kịch liệt đụng đụng vào nhau về sau, không chỉ có không có chiếm được thượng phòng, ngược lại bị gắt gao chế trụ. Viễn trình thời điểm, thần cung tiểu đội mỗi cái chiến sĩ đều là thần tiến thủ, giết người ở ngoài ngàn rằm, một mũi tên xuyên tim. Nhưng là hiện tại cận chiến phía dưới, những này thần tiến thủ tất cả đều biến thành hung hãn dao khách, cường hãn so, 3 chi đội ngũ cho dù liên hợp lại, cũng xa xa không là đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói thần cung tiểu đội viễn chiến là hồ cận chiến dây sao? cái này mẹ nó như thế nào cận chiến so hổ còn muốn lợi hại hơn cái này mẹ nó tiểu là một đám long a liệt phong tiểu đội trưởng kinh tiêu lên không được chúng ta căn bản không phải thần cung tiểu đội đối thủ rút lui a thứ bảy tiểu đội đâu này thiên mã tiểu đội trưởng quay đầu lại nhìn nhìn phát hiện thứ bảy tiểu đội vậy mà tại rất xa đang xem cuộc chiến lập tức đại mắng lên nóa thứ bảy tiểu đội đám kia ra hỏa vậy mà ở một bên nhi nhìn xem đâu rồi bọn họ là không phải sớm đã biết rõ thần cung tiểu đội chi tiết cố ý để cho chúng ta xông lên hay sao vô liêm sỉ các ngươi nhìn xem làm gì vậy còn chưa lên hỗ trợ, trong chốc lát chúng ta bị loại bỏ rồi. ngươi nghĩ đến đám các ngươi thứ 7 tiểu đội có thể thắng được qua bọn hắn sao? Thanh Ngọc Tiểu đội trưởng hô lớn: Ta, chúng ta cho các ngươi cố gắng lên a trong chốc lát các ngươi đào thải, chúng ta kém cỏi nhất cũng là tên thứ 6 a. đây chính là đại đột phá a cái gì cũng không làm, phải tên thứ sáu, lợi nhuận lật ra. Ha ha ha! Thần Lang lớn tiếng nở nụ cười. Hèn hạ, các ngươi thứ bảy tiểu đội thật sự là quá hèn hạ. Mấy cái đội trưởng đồng thời hô lên: chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Thần Đao Tiểu đội tiêu diệt bọn hắn. Cung trường Phong hô to một tiếng, trong chốc lát, ánh dao một mảnh, lòng lánh thiên địa. Chương 614, Thiên Mạc Tinh Thần. Ta sát, thần đao tiểu đội. Đây không phải thần cung tiểu đội sao? Làm sao lại biến thành thần đao tiểu đội rồi hả? Cái này ni mã còn mang biến thân hay sao? Thần Lang nghe được cung trường Phong lạnh giọng, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không có tham dự chiến đấu, cho nên nói chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Mà trực tiếp đối mặt thần đao tiểu đội 3 chi tiểu đội liên quân, thì là đã có càng trực tiếp cảm thụ. Thần cung tiểu đội, cũng ngay tại lúc này thần tiểu đội Cái kia nguyên một đám hung thần ác sát bộ dạng quả thực làm cho ba chi tiểu đội chiến sĩ trong lòng rùng sợ. Thần đao tiểu đội, bát phương cùng đao, cung trưởng phong hét lớn một tiếng, ánh đao bay mùa gian, sen lẫn trùng thiên huyết quang, còn mang theo dung trời tiếng kêu thảm thiết. Lui a, lui a, mau lui lại a, nếu không lui tiểu toàn quân bị diệt nữa à? Liệt phong tiểu đội trưởng tê tâm liệt phế hô kêu lên, thần cung tiểu đội không phải chơi cung tiễn sao? Như thế nào hiện tại chơi nổi lên đại đao rồi hả Các huynh đệ, mau chóng lui lại a. Thanh ngọc tiểu đội trưởng vẻ mặt mịt nhìn xem thuộc hạ của mình nguyên một đám huyết quang vang khắp nơi, rồi sau đó bị bạch quang bao vây lấy tống xuất tướng quân sơn, hắn biết rõ, lúc này xem như chuyện đại bại. ngoài đó, thứ bảy tiểu đội đám danh còn, các ngươi xem cuộc vui thấy nô lên nhiệt tình đúng không? ta ngược lại là nhìn sai rồi, không nghĩ tới các ngươi là như vậy âm hiểm người. bất quá các ngươi cũng chớ đắc ý, một hồi sẽ qua nhi, các ngươi vẫn đang muốn bị loại bỏ. thiên mã tiểu đội trưởng lớn tiếng chửi bậy nói, gọi lên sợi a, đi thông thả không tiễn. tần lang hướng về phía cái này mấy cái chửi bậy đội trưởng phất phất tay, cười hô, a a a liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên, không nhiều lắm trong chốc lát, ba chi tiểu đội liên quân đã bị thần đao tiểu đội triệt để đánh, toàn quân bị diệt, toàn bộ đào thải. không trung bạch quang lóe lên, một thanh âm truyền ra, liệt phong tiểu đội đào thải, bài danh đệ chín, thanh ngọc tiểu đội đào thải, bài danh thứ tám, thiên mã tiểu đội đào thải, bài danh thứ bảy. ơ a, xem ra phía tây nhi đã có một chi tiểu đội bị loại bỏ nữa à? chúng ta thứ bảy tiểu đội cho dù hiện tại bị loại bỏ, vậy cũng ít nhất là tên thứ 6 a ha ha ha. lang cách ra khỏi ngón tay tính một cái, lập tức phá lên cười. Tần Lang làm cho cả thứ bảy tiểu đội đều nở nụ cười, đây đúng là rất có lợi nhất công việc, người nào không hưởng phí, cái này tiến vào trước 6 rồi. Nếu cố gắng nhịn trong chốc lát, đây chẳng phải là tiến top 5 thậm chí top 3 cũng có khả năng. Đương nhiên, thần lang mục tiêu xa xa không chỉ như thế. Thu đao. Cung trưởng Phong hô to một tiếng, thần đao tiểu đội đồng thời dừng tay, đem đại đao thu vào. Ha ha, xem cũng xem đã đủ rồi a. Cung trưởng Phong trầm chầm, chầm vào vẻ mặt cười to Tần Lang, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ừ, rất tinh màu, thần cung tiểu đội hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, chậc chậc. Không đúng, rốt cuộc là thần cung tiểu đội hay vẫn là thần đao tiểu đội? Ta đều có chút hối loạn. Tần Lang gãi gãi đầu, xoắn suy nói: "Hừ hừ, chúng ta không chỉ có là cung thần, cũng là thần đao. Viễn chiến là cung thần, cận chiến tiểu là thần đao." Cung trưởng Phong cười lạnh một tiếng, đắp. "Út, như vậy à, vậy các ngươi là cung thần lợi hại chút ít hay vẫn là thần đao lợi hại chút ít?" Tần Lang mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tiên chân vô tà mà hỏi, thoạt nhìn chính nhi bắt kinh bộ dạng. "Ngươi tới thử xem sẽ biết." Cung Trường Phong vẻ mặt cười lạnh. "Đi, vậy thì thử xem a." Tần Lang cười lớn tay phải vừa nhất lập tức đối với cung trường phong cười nói dù sao các ngươi thần tiễn đối với chúng ta cũng vô dụng ta trước hết thử xem các ngươi thần đao à tốt có đảm lượng trông thấy vừa rồi ba chi tiểu đội liên quân bị chúng ta toàn diện ngươi lại vẫn dám đến thử xem không thể không nói ngươi phần này dũng khí rất có thể khen nhưng là rất nhanh ta tiểu sẽ cho ngươi biết loại hành vi này thật là đáng sợ đấy cung trường phong tay vừa nhất giơ lên trường đao trong tay tinh thần biến thiên mặc tần lang hét lớn một tiếng mang theo thứ tiểu đội xông về thần đao tiểu đội thần đao tiểu đội bát phương cùng đao Cung trưởng phong hét lớn một tiếng, mang theo thần đao tiểu đội chiến sĩ hướng thứ bảy tiểu đội phát khởi công kích. Tần Lang gửi lạnh một tiếng, mắt thấy sắp vọt tới thần đao tiểu đội trước mặt rồi, đột nhiên giơ lên vung tay lên, hô to, thiên mạc tinh thần, hình chiếu. Tần Lang vừa mới nói xong, thứ bảy tiểu đội trước người đột nhiên xuất hiện một màn bầu trời đêm, cùng lúc trước nuốt hết thần cung tiểu đội nhị trọng tiễn trận lúc màn đêm không có sai biệt. Cung trưởng phong hơi sững sờ, hắn biết do cái này như là màn đêm đồng dạng chiêu thức có thể nuốt hết cung tiễn, nhưng là bây giờ không phải muốn cận chiến sao? Chẳng lẽ thứ bảy tiểu đội muốn nuốt hết toàn bộ thần đao tiểu đội hay sao? bất quá rất nhanh, cung trưởng phong con mắt tiểu trưởng lớn càng muốn tuôn ra đến đồng dạng, theo tiến vào tướng quân sơn bắt đầu, trong mắt của hắn đều không có xuất hiện qua như thế kinh ngạc ánh mắt. thứ bảy tiểu đội trận hình trước bầu trời đêm, đột nhiên lập loè nổi lên từng đợt thanh quang, ngay sau đó, một hồi bá bá âm thanh xé gió từ bên trong truyền ra, cung trưởng phong trừng mắt xem xét, dĩ nhiên là thần cung tiểu đội phía trước sắp đi ra ngoài nhị trọng tiến trận. thiên mạc quan sát nhị trọng tiên trận trả lại cho các ngươi, tần lang hô to một tiếng, bá bá, mũi tên đuôi lông vũ mưa như chút nước mà xuống, lần này bị mục tiêu công kích biến thành thần đao tiểu đội phong ngự phong ngự cung trưởng phong hô to một tiếng không có người so với hắn hiểu rõ hơn nhị trọng tiễn trận uy lực chỉ là hắn thật không ngờ chính mình hội có một ngày trở thành nhị trọng tiễn trận mục tiêu nói được khoa trương một điểm hắn đều nhanh muốn dò đái. thần đao tiểu đội các chiến sĩ cũng lại càng hoảng sợ nhìn mình vừa rồi sắp đi ra ngoài thần tiễn bây giờ lại lại thay đổi đầu xe công hướng về phía chính mình đều bị kinh hãi cái này là tinh thần biến đại trận chi thiên mạc tinh thần vi uy lực ngoại trừ thật quyền đấm cước đá bên ngoài thiên mạc tinh thần có thể đem công kích nút hết rồi sau đó lại thi triển đi ra, trong lúc này cũng không có trải qua cái gì chuyển hóa, tiêu tương đương với sắc ra một chi mũi tên nhọn, thiên mạc tinh thần bên trong là một cái cự đại lập thể không gian, mũi tên nhọn tiến vào trong đó về sau sẽ kéo dài không ngừng phi hành, mà khi tần lang hướng đem hắn phóng lúc đi ra, liền mở ra một cái lỗ hổng phóng xuất là được rồi, tựa như hiện tại đồng dạng, mắt thấy lập tức muốn bắt đầu cận chiến đến rồi, thần đao tiểu đội chiến sĩ cả đám đều vung vẩy lấy sắc bén trường đao, ai biết xuất hiện trước mặt màn bầu trời đêm, xót xót bay ra một mảnh mũi tên đuôi lông vũ, đao tưởng cung trường phong hét lớn một tiếng, thần đao tiểu đội chiến sĩ lập tức tụ lại, trận hình lớn nhỏ trọn vẹn rút nhỏ một phần mười, hơn 3.000 người lách vào cùng một chỗ, đem trường đao cử động quá mức đỉnh, lợi dụng trường đao hợp thành một màn phòng ngự trận địa phương. Dầm dầm rầm phanh, mũi tên đuôi lông vũ rơi xuống, thanh quang tạc sắc, mỗi một căn thần tiễn tại sắp đến trường đao bên trên về sau đều đã xảy ra kịch liệt bạo tạc. trong chốc lát, ầm ầm âm thanh nổi lên bốn phía, toàn bộ thần đao tiểu đội đều bị một mảnh thanh quang bao trùm, ở vào bạo tạc nhất trung tâm, trực tiếp thừa nhận mãnh liệt nhất lực. tiếng nổ mạnh trọn vẹn tiếp tục 10 tức thời gian. Cuối cùng một căn thanh quang thần tiễn rơi xuống, thần đao tiểu đội đã bị đánh được lui về sau hơn 10 dặm. Mà tại quá trình này ở bên trong, tấn Lang sớm liền mang theo hắn một đám huynh đệ thay đổi phương hướng, hướng phía phương Đông thông đạo vào tới. Đáng chết, ngăn bọn họ lại. Cung trưởng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hô to lấy muốn truy kích thứ 7 tiểu đội, thế nhưng mà lao ra cũng chỉ có một mình hắn. Thất thần làm gì vậy? Còn không đổi theo cho ta. Cung trưởng Phong đột nhiên quay đầu lại, hắn hoảng sợ phát hiện, thần đao tiểu đội các chiến sĩ vậy mà nguyên một đám sủi lơ vô lực, lung một muốn rơi. Chuyện gì xảy ra? Cung trưởng Phong lập tức vô cùng kinh ngạc, đột nhiên, hắn cảm giác được trong đầu có chút mê muội, trời đất quay cuồng, hai chân như nhũn ra. "Ha ha ha, các ngươi chậm rãi hưởng thụ a, đây chính là ta tinh tâm cho các ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn nha." Thần Lang quay đầu lại lớn tiếng cười nói, "Hừ, đây chính là các ngươi cường gia gia cho các ngươi chuẩn bị Phược Thần Dược, pha tại nhị trọng mũi tên trong trận, đây chính là tiên nhân luyện chế thần dược, bất luận kẻ nào đều không thể chống cự." Lý Tân Cường trên mặt lộ ra âm hiểm mà héo rút dáng tươi cười. Cái này phược thần dược chính là hắn tại cá nhân lôi đại chiến thời điểm lấy ra âm mãnh cương mấy cái dạng không đứng đắn huynh đệ đấy. Mãnh cương trắng rồi lý Tân Cường một mắt, không nói gì. Đồ hỗn trướng, các ngươi cho rằng loại này thủ đoạn hèn hạ có thể chiến thắng chúng ta sao? Cung trưởng Phong trợn mắt trừng chừng, đại đao vừa thu lại, đem cự cung nắm trong tay. Thần đao thu, cung thần hiện. Các huynh đệ, đều đứng lên cho ta. Cung trưởng Phong lớn tiếng quát. Cung thần xuất thế, tịch diệt bắt phương. Lung nay muốn rơi chiến sĩ lập tức gượng chống lấy đứng lên, đem sau lưng cự cung lấy xuống dưới, kéo thành trang rằm. Tịch diệt thần tiễn tam trọng tiết trận. Cung trường Phong hét lớn một tiếng, giữ chặt dây cung nhẹ buông tay, một đạo thanh quang xuất ra, vậy mà không phải một đầu thẳng tắp, mà là một đầu kỳ diệu đường vòng cung, còn có thể quẹo vào nhi. Ngay sau đó, mấy ngàn đạo thanh quang móc lấy chỗ con bắn nhanh mà ra, trên không trung dây dưa đã đến cùng một chỗ, vận thành một căn vô cùng cực lớn thần tiễn. Cự khanh đại nhân, bọn hắn lại vẫn dám xử cung tiễn. Ta lại đến một cái thiên mạc tinh thần, trả lại cho bọn hắn. Lý Tân Cường lớn tiếng cười nói, còn cái dám a, căn mũi tên ta tiếp không xuống, tinh thần biến, Huyền Vũ thần quy co đầu rút cổ phòng ngự. Tần Lang chưởng chòng mắt hô to lên. Thứ bảy tiểu đội các chiến sĩ tuy nhiên rất kinh ngạc, nhưng là đối với Tần Lang mệnh lệnh hay vẫn là nói gì nghe nấy. Đội hình lập tức biến ảo, biến thành một huyền vũ thần quy, Co đầu rút cổ. Đây là tinh thần biến đại trận mạnh nhất phòng ngự, dùng để chống đỡ thần cung tiểu đội tam trọng tiến trận. Mạnh nhất công kích chống lại mạnh nhất phòng ngự. Co đầu rút cổ, co đầu rút cổ, toàn lực co đầu rút cổ. Tần Lang lớn tiếng hô, thứ bảy tiểu đội đội hình không ngừng co đầu rút cổ, dùng một mặt lõe kim quang mai hướng cái kia vận thành bánh quai trèo cực lớn thần thiện. Nát Mai Rửa cũng muốn ngăn cản chúng ta tam trọng tiến trận, lão tử muốn cho các ngươi vỡ thành tám núi." Cung trưởng Phong thân thể quắc kơ, cười lạnh nói. Thần Tiễn phi hành tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt, tiểu sắc đã đến Mai Rửa phía trên. Phanh! Mũi tên cùng Mai Rửa hung hăng đụng vào nhau, thần tiễn thanh quang còn đang không ngừng vận động, như là một cái mũi khoan đồng dạng không ngừng đi phía trước toán. Huyền Vũ thần quy Mai Rửa bên trên bộ phát ra vang khắp nơi hỏa hoa, gắt gao chống đỡ thần tiễn. "Huyên Vũ thần quy, ta cũng chuyển." Tần Lang hét lớn một tiếng, Huyên Vũ thần quy Mai Rửa lập tức theo thần tiễn xoay tròn phương hướng quay vòng lên kể từ đó, huyền vũ thần quy áp lực lập tức đại giảm, nghiêng người, đem chó má thần tiễn cho ta mở ra. tần lang lại hô to một tiếng, mai rùa đột nhiên hướng bên cạnh hơi nghiêng, cực lớn thần tiễn muốn tiêu tại liều mạng sông về phía trước, mai rùa như vậy hơi nghiêng, mũi tên lập tức ở mai rùa bên trên sát ra một đầu hỏa hoa, đi phía trước bắn nhanh mà đi, chỉ là, phương hướng đã xảy ra một ít độ lệch. cái gì? cung trưởng phong chớm mắt, chớ mắt nhìn phi càng ngày càng xa thần tiễn. ha ha ha, cái gì chó má tam trọng tiễn trận, chúng ta không có công phu cùng các ngươi chơi rồi, bị bỉ. tần lang cười lớn một tiếng mang theo thứ bảy tiểu đội muốn xông vào phương Đông thông đạo. Hừ, ngươi thực cho là chúng ta thần cung tiểu đội là tốt như vậy đối phó sao? Cung trưởng Phong nhìn xem thứ 7 tiểu đội bóng lưng, trên mặt hiện ra độc ác biểu lộ. Tịch Diệt Thần Tiễn, hồi mã một kích. Chương 615, đấu trí so vũ khí. Cung trưởng Phong giỗi ra tay phải, dùng sức nắm chặt, rồi sau đó hung hăng một kéo, cái kia đường Huyền Vũ thần quy bắn ra Tịch Diệt Thần Tiễn lập tức run lên, cuốn một vòng mấy lúc sau thay đổi đầu xe, lại hướng phía thứ tiểu đội nhanh chóng bắn mà đến. Mà lúc này Tần Lang căn bản không có chú ý tới Tịch Diệt Thần Tiễn động tác. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cung trưởng phong còn có như vậy một tay, chính mang theo thứ bảy tiểu đội chỗ sung yếu tiến phương đông thông đạo. Chuyện gì xảy ra? Tần Lang đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, toàn thân lỗ chân lông đều bị dựng lên, hắn bản năng quay đầu lại vừa nhìn, đã thấy cực lớn tịch diện thần tiễn truy kích mà đến, lập tức đem Tần Lang cho doái đái. Ba mẹ nó, không phải đã bắn ra sao? Tại sao lại bay trở về rồi hả? Tần Lang kinh kêu lên, lập tức hô to lên, thứ bảy tiểu đội tinh thần biến, hàng tinh nổ lớn. Cái lúc này đã tới không kịp lại biến ảo hình thái rồi, chỉ có lại để cho đội ngũ tăng hàng ra tận lực giảm bớt bị tịch diệt thần tiễn công kích phạm vi, dùng giảm bất thương vong trình độ. mà cái gọi là hàng tinh nổ lớn, tiểu ứng đối loại này thời điểm một loại trận hình, toàn bộ đội ngũ như là bạo tạc hàng tinh đồng dạng mãnh liệt nổ tung, sở hữu đội viên toàn bộ giải tán. với anh, tịch diệt thần tiễn chưa công kích được thứ 7 tiểu đội, thứ hai tiểu thoáng cái nổ tan rồi, hướng phía bốn phương tám hướng chạy tán, tịch diệt thần tiễn mũi tên trước, trong khoảng khắc trống rỗng một mảnh, một cái quỷ ảnh tử cũng không trông thấy. ngươi cho rằng như vậy tiểu lẫn mất qua tịch diệt thần tiễn đến sao? si tâm vọng tưởng, chẳng lẽ ngươi đã quên? Tịch Diệt Thần Tiễn chính là vô số chi thần tiễn ngưng tụ mà thành sao? Cung trưởng Phong cười lạnh nói: "Tần Lang nghe vậy, con mắt lập tức trừng, một cú cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra, đang chuẩn bị nhắc nhở tiểu đội chiến sĩ coi chừng, thế nhưng mà lời nói còn chưa kịp nói, liền đã nghe được Cung trưởng Phong quát lạnh âm thanh. Tịch Diệt Thần Tiễn, Tịch Diệt Bát Phương, bán." Theo Cung trưởng Phong thanh âm, cực lớn Tịch Diệt Thần Tiễn vọt tới vắng vẻ khu vực chính giữa, rồi đột nhiên dừng lại, rồi sau đó ầm ầm nổ tung, biến thành vô số đạo tiểu nhân thanh quang thần tiễn. Ngay đó, nó, mọi người coi trưởng, toàn lực phòng ngự. Tần Lang chỉ tới kịp hô to một tiếng, cái kia thanh quang thần tiễn đã bắn tới trước mặt của hắn. Về phần thanh âm của hắn các chiến sĩ khác nghe không nghe thấy, cái kia cũng không rõ ràng. Rồi rầm rầm rầm anh. Trên bầu trời vang lên một mảnh tiếng nổ mạnh, sở hữu thanh quang thần tiễn đều đã xảy ra kịch liệt nhất bạo tạc, uy lực kinh thiên động địa, cơ hồ toàn bộ thứ bảy tiểu đội đều bị nổ tung bao phủ trong đó. Ha ha ha! Muốn chiến thắng chúng ta cung thần tiểu, cung tiểu đội, Nam mơ. Cung trưởng phong hét lớn một tiếng, đó lấy đối với thần cung tiểu đội chiến sĩ hô, mọi người nắm chặt thời gian khôi phục, đem trong cơ thể độc tố bước đi ra. Thừa dịp thứ bảy tiểu đội bị tịch diệt thần tiễn doanh tặng cái này thời cơ, thần cung tiểu đội chiến sĩ tranh thủ thời gian vận công bất động. Tuy nhiên Lý Tân cường phực thần dược thần kỳ vô cùng, nhưng là hắn còn không có có luyện đến nhà, dược hiệu cũng không thể tiếp tục thời gian quá dài. Trong lúc nổ tung, một đoàn kim quang tại lòng lánh, đúng là Tần Lang. Thứ bảy tiểu đội, tất cả tiểu tổ cho ta báo cáo thương thế. Thần Lang lớn tiếng hô. Tuy nhiên bị tịch diệt thần tiễn đánh trúng, nhưng là tinh thần biến đại trận lại không có sụp đổ tán, đã nghe được Tần Lang tuyên quát, tất cả tiểu tổ nhao nhao bắt đầu báo cáo riêng phần mình thương thế. Một phen bào cao xuống đến, Tần Lang sắc mặt âm trầm đã đến đáy cốc. Ngoài nó, cứ như vậy thoáng cái dĩ nhiên cũng làm bị loại bỏ hơn 800 người, tăng thêm phía trước tại tầng thứ năm đào thải cái kia chút ít, thêm cùng một chỗ đều nhanh tổn thương một phần ba rồi. Tần Lang nhịn không được chửi đôi nói, Khanh ca, chúng ta được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp của Ta Phực thần dược lập tức muốn mất đi hiệu lực rồi. Nếu để cho Thần Cung tiểu đội khôi phục sức chiến đấu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý Tân Cường mặc dù không có bị loại bỏ, nhưng là hắn cũng bị thương không nhẹ, cánh tay phải đã không cách nào nữa nhúc nhích rồi. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn khôi phục sức chiến đấu, Lý Tân Cường còn có hay không phược thần dược?" Thần Lang ngưng âm thanh hỏi. "Còn có một liều lượng." Lý Tân Cường cha nhìn một chút, thấp giọng nói ra, "Tất cả đều cho ta." Thần Lang nói ra. Lý Tân Cường không chút do dự đem sở hữu phược thần dược giao cho Thần Lang. Thần Lang nhận lấy về sau, cha nhìn một chút, sau đó truyền âm nói ra, "Thứ bảy tiểu đội nghe lệnh, tinh thần biến đại trận, ống thông gió hình thái." Ra lệnh một tiếng, may mắn còn sống sót xuống thứ 7 tiểu đội chiến sĩ lập tức biến ảo trận hình, tuy nhiên nhân viên tổn thương gần 1/3 nhưng là như trước có thể tạo thành nguyên vẹn tinh thần biến đại trận chỉ là trận hình hơi chút rút nhỏ vài phần cung trường phong chứng kiến thứ bảy tiểu đội hành động cao mày ngưng âm thanh nói không thể tưởng được thứ bảy tiểu đội thật không ngờ ngạnh nhận lấy tịch diện thần tiễn đả kích lại vẫn có thể bảo trì như thế sức chiến đấu quả nhiên là không thể khinh thường đội trưởng bọn hắn lại biến hóa đội hình tựa hồ muốn phát động tiến công bên cạnh một gã bạch kim chiến si hô hừ muốn chết mà tôi ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn có thể chơi ra cái gì bị bợm như đến cung trường phong hừ lạnh nói trong giọng nói như trước mang theo nồng đậm nạo khí, tần lang nhìn xem thần cung tiểu đội, theo bắt đầu đến bây giờ, tuy nhiên thứ bảy tiểu đội cũng làm cho thần cung tiểu đội ăn hết chút ít yếu, nhưng là cũng không có đào thải bọn hắn bao nhiêu người, như vậy tiểu không có bất kỳ thực chất tính ý nghĩa. tần lang tâm thần khẽ động, từng đạo hắc hỏa tại hắn trước người hiện hiện, rồi sau đó tần lang đem sở hữu phượng thần dược đem ra, dùng hắc hỏa đem hắn bao quanh bao lấy, ống thông gió cho ta tuổi, tần lang hô to một tiếng, Cực lớn ống thông gió bắt đầu vận chuyển lại, lập tức tại bên trên bầu trời nổi lên một cỗ cung phong, phong thanh gào thét như là gao khắp thảm thiết một loại. Gió trợ thế lửa, hắc hỏa lập tức hừng hực tiêu đốt đứng dậy, tại tần lang cũng được thao dưới sự khống chế, hắc hỏa lập tức tràn ngập thiên địa, tướng phía thần cung tiểu đội mãnh liệt mà đi. Màu đen hòa diễm. Cung trường Phong hừ lạnh một tiếng, đã có vết xe đổ, đối với thứ 7 tiểu đội công kích hắn tại cũng không dám lãnh đạm. Thần cung tiểu đội nghe lệnh, tiểu khúc cung đạo. Cung trưởng Phong vừa dứt lời, thần cung tiểu đội bên trong liền bắn ra vô số căn thanh quang thần tiễn, những này thần tiễn cũng không có bắn về phía thứ 7 tiểu đội, cũng không có công hướng mãnh liệt hắc hỏa, mà là bắn tới thần cung tiểu đội đội ngũ phía trước đứng tại không trung. Những này thanh quang thần tiễn lẳng lặng huyền trên không trung, tựa hồ là bố tốt rồi phòng tuyến, chờ đợi mãnh liệt hắc hỏa. Hắc hỏa ầm ầm tới, vọt vào thanh quang mũi tên trong trận, lập tức thanh quang hắc quang đại tác, trên không trung kịch liệt cuốn giao. Cửu khúc cung đạo, phân lưu. Cung trưởng Phong hét lớn một tiếng, thần cung tiểu đội ở bên trong lại bắn ra vô số thanh quang thần tiễn, hiện lên nhân hình chữ xoát xoát bắn vào hắc hỏa bên trong, vậy mà đem hắc hỏa từ đó bổ ra. Tịch diệt thần tiễn, tam trọng tiến trận. Cung trưởng Phong hô to một tiếng, lại làm một hồi thanh quang bắn ra, trên không trung không ngừng ngưng tụ, vặn lại với nhau. Theo kiểu khúc cung đạo phân chạy ra con đường, bắn về phía thứ bảy tiểu đội. Ha ha ha, thằng lốc này bức, thực cho rằng Lão Tử sẽ ở cùng một cái mấu chốt, điểm quyết định ngã sấp xuống hai lần sao? Tần Lang cười lạnh một tiếng, lập tức truyền âm quát. Thứ bảy tiểu đội, tinh thần biến, Dung Thiên Biên bước hình thái. Tinh thần biến, tinh thần chi lực hội tụ thân ta. Xoát! Tần Lang đột nhiên chạy ra khỏi thứ bảy tiểu đội đội hình, tại trên người của hắn ngưng tụ phi thường nồng đẫm mà cường đại tinh thần chi lực. Không chỉ có như thế, hơn 2.000 tên thứ bảy tiểu đội chiến sĩ năng lượng khí tức tất cả đều bám vào tần Lang trên người. Tịch Diệt Thần Tiễn đột nhiên thoáng cái tiểu thay đổi phương hướng, bay biện thứ 7 tiểu đội trận hình mặc kệ, truy kích Tần Lang đi. Bởi vì tại nó xem ra, Tần Lang mới được là nó muốn mục tiêu công kích. Mà ở mãnh liệt hắc hỏa cùng với cuồng bạo vòi rồng song trọng che lấp xuống, cung trường Phong cũng không có phát giác được đã ẩn tàng khí tức thứ 7 tiểu đội, hắn đối với Tịch Diệt Thần Tiễn phán đoán không có bất kỳ hoài nghi. Xoát xoát, một đoàn kim quang rất nhanh xẹt qua thiên không, tại đây đoàn kim quang đằng sau, một căn cực lớn thanh quang thần tiễn theo đội không bỏ. Tần Lang đã sớm phụ thêm huyết phi phòng, sau lưng càng là trường ba cặp kim sắc cánh chim, hắn tốc độ toàn bộ triển khai cực tốc buôn chỉ, không ngừng biến nào lấy bay về phía phương hướng, mà tịch diệt thần tiễn đã sớm đã tập trung vào tần lang khí tức trên thân. tại cung trường phong dưới sự thao túng theo đuổi không bỏ. trong khoảng thời gian ngắn, một hồi kịch liệt truy đuổi chiến chiến khai. tại tần lang tận lực phía dưới, tốc độ của hắn so tịch diệt thần tiên chậm hơn một phần. lâu dài xuống dưới, bị đuổi kịp là khẳng định, chỉ là cái này lâu dài rốt cuộc là bao lâu? vậy thì không được biết rồi. cái này thứ bảy tiểu đội tốc độ như thế nào nhanh như vậy? liên tịch diệt thần tiễn một lát đều đuổi không kịp. Cung Trường Phong mặc dù không có chứng kiến trực tiếp truy đội quá trình, nhưng là tinh thần của hắn liên tiếp lấy tịch diện thần tiễn, tập trung vào tần lang khí tức. Không thể như vậy rông dài rồi. Nói không chừng Tây Phương bên kia đã phân ra thắng bại. Nếu để cho bọn hắn đi đầu tiến vào tầng thứ 7 chuẩn bị kỹ cảng, đối với chúng ta cuối cùng quyết chiến phi thường bất lợi. Cung Trường Phong tâm tư rất nhanh vận chuyển, tư lấy lấy đối sách. Mà lúc này đây, thần cung tiểu đội không sai biệt lắm đã đem phược thần dược độc tính ép đi ra, phần lớn người đã khôi phục sức chiến đấu, lại thi triển một cái tam trọng tiễn trận, giáp công phía dưới, thứ bảy tiểu đội tuyệt đối không cách nào đào thoát. Tuy nhiên bởi như vậy tiêu hao tương đối lớn hơn, nhưng lại có thể tiết kiệm phần lớn thời giờ. Chờ chúng ta dẫn đầu sông vào tầng thứ 7, bố trí tốt diệt thiên tiến trận, coi như là thu thập đỉnh phong mà nguyên vẹn thiên vũ tiểu đội cũng không quá đáng phút đồng hồ sự tỉnh. Một nghĩ đến đây, cung trường phong lập tức hạ lệnh tịch diệt thần tiễn, tam trọng tiến trận. Vì lần nữa thi triển tịch diệt thần tiễn, cung trường phong không thể không chặt đứt cùng truy kích tần lang thần tiễn ở giữa liên hệ. Bất quá đối với này hắn ngược lại là không có gì quan tâm, bởi vì cho dù không có hắn điều khiển tịch diệt thần như trước có thể gắt gao truy kích tần lang bởi vì tần lang khí tức đã sớm bị khóa định, Soát. lại là một cái cực lớn tịch diệt thần tiễn bắn đi ra, mà lúc này bốn phía bay tán loạn tần lang lập tức con mắt sáng ngời, hắn chờ đúng là cái lúc này, rất tốt, tịch diệt thần tiễn uy lực cường đại vô cùng, dùng cung trường phong tu vi tuyệt đối không có khả năng đồng thời thao túng hai cây, nói cách khác, lúc trước truy kích của ta cái này một căn đã không có cung trường phong không chế, tần lang không ngừng tính và lấy đệ nhị cây tịch diệt thần tiễn chưa triệt để ngưng tụ thành hình, cơ hội của ta đến rồi, tần lang mừng rỡ trong lòng, lập tức hướng che giấu thứ bảy tiểu đội truyền âm quát tinh thần biến, ống thông gió trung kích. Rồi sau đó lập tức biến ảo, Huyền Vũ thần quy hình thái, co đầu rút cổ phòng ngự. Tại tần lang dưới sự chỉ huy, thứ 7 tiểu đội đột nhiên hiện ra đội hình, biến thành cực lớn ống thông gió, cuốn phong gào thét, hắc hỏa bắt đầu khởi động, không hề cùng thanh quang tiến trận dây dưa, tại thứ 7 tiểu đội đẩy mạnh phía dưới, hắc hỏa thẩm thấu thanh quang tiến trận, vọt tới thần cung tiểu đội trước trận. Mà lúc này, thứ 7 tiểu đội lập tức biến ảo hình thái, Huyền Vũ thần quy chi phòng ngự, chống lại thanh quang tiến trận uy lực. Phòng ngự. Cung trưởng phong hét lớn một tiếng, lại là một mảnh đao tưởng. Hác hỏa đột nhiên nổ tung, vô hình không màu phược thần dược lần nữa bao trùm thần cung tiểu đội. Không tốt, lại là cái kia độc dược, mọi người ngừng thở, không muốn hút vào. Cung trường Phong cung quýt la lớn. Chỉ là, phược thần dược uy lực cũng không phải ngừng thở có thể chống cự, bao trùm phía dưới, vừa mới bước ra độc tính thần cung tiểu đội, nguyên một đám lại có chút sủi lơ rồi. Mà ở thời điểm này, một đoàn cực lớn kim quang lại hướng phía thần cung tiểu đội bay nhanh mà đến, tại đây đoàn kim quang đằng sau, một căn cực lớn tịch diện thần tiên theo đuổi không bỏ. Chương 616, thần niệm giam cầm. Đã không có cung trường Phong thao túng, Tịch Diệt Thần Tiễn hoàn toàn dựa vào bản năng truy kích Tần Lang, Tần Lang hướng chỗ nào trốn, Tịch Diệt Thần Tiễn cũng hướng chỗ nào truy. Tại Hắc Hỏa bao trùm thần cung tiểu đội đồng thời, Tần Lang lượn vòng thân hình, hướng phía thần cung tiểu đội bay nhanh mà đến. Tịch Diệt Thần Tiễn tự nhiên cũng đi theo truy kích mà đến. Mà lúc này, thần cung tiểu đội đang tại toàn lực ứng đối Hắc Hỏa công kích, hơn nữa tại Hắc Hỏa bên trong còn tăng thêm phụ thần dược, nên qua một hồi thiếu thần cung tiểu đội tự nhiên không dám lãnh đạo. Tần Lang tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt vọt tới thần cung tiểu đội đội ngũ phía sau, mấy cái Bạch Kim chiến sĩ lập tức phát hiện Tần Lang tung tích, kinh kêu một tiếng. Không kịp bẩm báo cung trưởng phòng, tiểu hướng Tần Lang đã phát động ra công kích. "Cút ngay cho ta." Tần Lang hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trường đánh, đánh ra, đem mấy cái bạch kim chiến sĩ trực tiếp đánh cho bị bạch quang bao khỏa, trực tiếp đào thải. Mở ra một cái lỗ hổng, Tần Lang thoăn cái vọt tới thần cung tiểu đội trong đội ngũ. "Đội trưởng, có địch nhân xông vào trong trận." "Ngăn lại, ngăn lại địch nhân a. Đưa hắn ra đi, đừng cho hắn phá hư chúng ta trận hình." Thần cung tiểu đội bên trong liên tiếp vang lên một hồi giống lên một tiếng, thần cung tiểu đội chiến sĩ đều vung vẩy lấy sắc bén trường đao, siêu lấy Tần Lang điên cuồng công kích. Thế nhưng mà Tần Lang hiện tại cũng không muốn theo chân bọn họ đánh giáp lá cả, hắn không ngừng xuyên thẳng qua chốn tránh, hướng phía thần cung tiểu đội trận hình trung ương đẩy mạnh. Cự Khanh, ngươi là gan không nhỏ, cũng dám độc thân xông đến đội ngũ chúng ta chính giữa đến. Cung trưởng Phong phát hiện Tần Lang tung tích, hừ lạnh một tiếng. Thính sao? Ngươi muốn bắt rùa trong hũ hay sao? Tần Lang khỏe miệng dương lên, cười lạnh nói: "Ha ha ha. Con ba ba, ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi, trong mắt của ta, ngươi tiểu là chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Con sâu cái kiến xông vào đàn sư tử ở bên trong." chỉ có thể bị giết chết vận mệnh. Cung Trường Phong cười lớn nói: "Nó, ngươi nha tiểu là một con rùa. Thần Lang chỉ vào Cung Trường Phong tiểu nộ mắng lên: "Hừ, không biết sống chết ra hỏa. Phân ra một ngàn người, ngăn cản hát sát hỏa diễm. Những người còn lại, cho ta giết chết thằng này. Hắn là thứ bảy tiểu đội trưởng, chỉ cần giết chết hắn, thứ bảy tiểu đội tự sụp đổ. Cung Trường Phong hạ lệnh nói ra: "Ba ba ba. Ánh đao bay múa, tiếng người gào thét. Thần cung tiểu đội lập tức hành động, hơn nghìn người đồng thời bắt đầu công kích. Cho dù Tần Lang có ba đầu sáu tay cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Ha ha ha, các ngươi như vậy có tinh lực à? Đừng để đối phó ta à cái này không. Ta đem cho các người một phần đại lễ. Đó lấy. Tần Lang ha ha phá lên cười. Tần Lang tiếng cười lại để cho tất cả mọi người sững sốt một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều chừng lớn, bởi vì vì bọn họ thấy được Tần Lang sau lưng, vậy mà đi theo một cây vô cùng cực lớn thanh quang thần tiễn, tịch diệt thần tiễn. Hắn đem tịch diệt thần tiễn đưa đến chúng ta trong trận đến rồi. Mọi người chạy mau a. Không biết là cái đó cái chiến sĩ đột nhiên thất kinh kêu lớn lên. A, màu tránh ra a. Tịch Diệt Thần Tiễn nếu bạo phát, chúng ta bất tử cũng muốn bị cho rơi đài nửa cái mạng a. Thần Cung Tiểu đội chiến sĩ tự nhiên biết do Tịch Diệt Thần Tiễn lợi hại, tại Di Vãng, mỗi lần đều là bọn hắn nhìn xem địch nhân ở Tịch Diệt Thần Tiễn uy lực hạ run rẩy, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể một đếm Tịch Diệt Thần Tiễn hương vị. Đáng chết, cho dù là Cung trường Phong, cái lúc này hắn cũng chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, hắn không thể không thao túng đệ nhị cây Tịch Diệt Thần Tiễn rời xa Thần Cung Tiểu đội. Tần Lang rất nhanh phi hành, đột nhiên xoay người một cái, hướng phía Tịch Diệt Thần Tiễn tự đánh ra một quyền. Một quyền này thế đại lực chìm, đánh cho cực lớn tịch diệt thần tiễn đều run rẩy một cái, ngay sau đó, thanh quang bốn sắc, tịch diệt thần tiễn bạo phát. Chứng kiến tịch diệt thần tiễn bộc phát, cung trưởng phong mặt đều sợ tái rồi, không nói hai lời quay người bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Tịch diệt thần tiễn theo mũi tên bắt đầu bộc phát, vô số đạo thanh quang hướng bốn phương tám hướng tạc sắc, thần cung tiểu đội tuy nhiên phản ứng rất nhanh, trước tiên tiểu tứ tán chạy trốn, thế nhưng mà tốc độ của bọn hắn chậm đi một phần. A a a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, bạch quang không ngừng thoáng hiện, thần cung tiểu đội chiến sĩ một đám một đám bị loại bỏ. Đồ hôn chúng a Cung trưởng Phong nhìn xem một màn này, khí ngai tí muốn liệt, thế nhưng mà hắn lại vô kế khả thi, ốc còn không mang nổi mình ốc. Với anh, Phong bị rột trời mưa cả đêm, tại tịch diệt thần tiễn bộc phát đồng thời, hắc hỏa cũng hung dâng lên. Một ít thần cung tiểu đội chiến sĩ tránh thoát tịch diệt thần tiễn, lại không có thể lẫn mất qua hắc hỏa. A a a a, lại là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, may mắn có bạch quang rủ cho thoát hiện, những này chiến sĩ mới không có lọt vào hắc hỏa trả đạp. Thứ bảy tiểu đội, con thất thần làm gì vậy? Đánh chó mù đường a. Tần Lang hô to một tiếng. Ha ha ha cự khanh đại nhân nói đối với a các minh đệ bên trên đánh chó ngủ đường á trương uy hét lớn một tiếng xông vào đội ngũ phía trước nhất thần cung tiểu đội binh bại như núi đổ vốn là quân lính tăng giã lại bị thứ bảy tiểu đội phát động trúng kích căn bản không có chút nào chống cự chi lực cung trường phong thần cung tiểu đội đã thất bại ta nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy thần lang thân hình lói lên đuổi tới cung trường phong sau lưng bại hừ tại chữ của ta điển ở bên trong không có thất bại hai chữ cung trường phong hừ lạnh một tiếng quật cường nói cái kia bằng không thì đâu này ngươi nhìn xem đội ngũ của ngươi, quân lính tan dã 90% phần trăm chiến sĩ đã bị đào thải, còn lại cái kia chút ít cũng kiên chỉ không được bao lâu. ngươi còn dựa vào cái gì cùng ta đấu? Tần Lang cười lạnh nói. Dựa vào cái gì? Bằng trong tay của ta tịch diệt thần tiễn. Cung trưởng phong hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một căn cực lớn thanh quang thần tiễn tự không trung sẽ qua, hướng phía thứ bảy tiểu đội kích sắp mà đi. Hừ, ngươi cho rằng ta không ngờ rằng ngươi chiêu thức ấy sao? Tần Lang cười lạnh liên tục. Tần Lang đã sớm nhìn chằm chằm vào cái này để nhị cây tịch diệt thần tiễn rồi. Liệu đến thì sao? Tịch Diệt Thần Tiễn hoàn toàn đã bị của ta không chế, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Cung Trường Phong trên mặt xuất hiện dữ tợn dáng tươi cười. Ta tại sao phải ngăn cản Tịch Diệt Thần Tiễn? Ta chỉ cần ngăn cản ngươi là được rồi. Tần Lang cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện ở Cung Trường Phong trước người. 3. Tần Lang tay một trường đánh ra, cũng không phải là vì tập kích Cung Trường Phong, lòng bàn tay trực tiếp đặt tại Cung Trường Phong trên chán. Phé này động tác phi thường tốc nhanh, Cung Trường Phong căn bản không có thời gian làm ra phản ứng. Nhân Hoàng, thân niệm giam cẩm. Tần Lang khẽ quát một tiếng nơi lòng bàn tay sắc ra một đạo kim quang chui vào cung trưởng phong trong ngóc phanh cung trưởng phong con mắt ngưng tụ trong đầu giống như là muốn nổ tung như vậy hắn hoảng sợ phát hiện chính mình thần niệm vậy mà không bị chính mình khống chế rồi cái này cái này như thế nào chuyện quan trọng thần niệm không khống chế được hảo tại ý thức vẫn còn cung trưởng phong làm không rõ ràng lắm thân thể của mình đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống cái này là của ta pháp thuật thế nhưng mà khống chế ngươi thần niệm tiến tới khống chế thụ ngươi thần niệm không chế hết thảy Tần lang cười giải thích nói cái gì khống chế của ta thần niệm Trên thế giới lại vẫn có như vậy pháp thuật. Điều này sao có thể? Cung trưởng Phong kinh ngạc hô lên, hắn chưa từng có nghe nói qua như vậy công pháp. Ngươi chưa thấy qua khá hơn rồi đi, không chắc ngươi. Tần Lang lắc đầu, khinh thường nói, Tần Lang cái này nhất pháp thuật kỳ thật tự là nhân hoàng quyền, thiên địa chói kéo dài kỹ năng. Tại trước kia, thiên địa chói chỉ có thể khống chế người khác thân thể, mà bây giờ đã có thể khống chế người khác thần niệm rồi. Kỳ thật rời xa rất đơn giản, tại hạo nhiên chính khí thuốc dục xuống, thiên địa chói vừa ra, Tần Lang thần niệm liền đem cung trưởng Phong giam cầm ở mà cung trưởng Phong thần niệm muốn truyền lại đi ra ngoài nhất định phải trải qua tần lang xét duyệt mà tại nơi này xét duyệt trong quá trình tần lang có thể đối với hắn thần niệm nội dung tiến hành sửa chữa. Tựa như hiện tại tần lang có thể thông qua cung trường phong không chế tịch diệt thần tiễn. Đáng giận, đáng giận a, ta vậy mà đưa tại trong tay của ngươi, ta còn có lợi hại hơn át chủ bài không có thi triển đi ra a. Ta không cam lòng a. Cung trường phong kêu lớn lên. Không cam lòng cũng hết cách rồi, ngươi đã thất bại. Tiến vào tầng thứ bảy, là chúng ta thứ bảy tiểu đội. Tần lang vừa cười vừa nói. Không không không, ta sẽ không thất bại. Ta muốn liên tục đoàn đội quan quân ta tuyệt đối sẽ không thất bại à? Tịch Diệt Thần Tiễn, công kích cho ta à? Công kích à? Cung Trường Phong như là phát mất tâm điên đồng dạng lớn tiếng chú lên, dốc sức liều mạng thúc giục Tịch Diệt Thần Tiễn. Thế nhưng mà tại Tần Lang Thần Niệm giam cầm xuống, Cung Trường Phong Thần Niệm tự nhiên không cách nào chuẩn xác hướng Tịch Diệt Thần Tiễn hạ đạt chỉ lệnh. Đến đến, Tịch Diệt Thần Tiễn, cho ta đi bộ hai vòng nhi. Tần Lang cười hì hì hô, tại hắn sửa chữa phía dưới, Cung Trường Phong Thần Niệm hạ đạt chỉ lệnh phát sinh biến hóa. Tịch Diệt Thần Tiễn trên không trung đã ra động tác chuyển nhi như một chỉ không đầu con rùi đồng dạng tán loạn, trong chốc lát bên trên trong chốc lát xuống rất khoái hoạt, a a a, vương bất đạn, người chơi ta, cung trưởng phong nổi giận mắng, người yên tĩnh trong chốc lát, đợi lát nữa tiến vào tầng thứ bảy về sau ta còn cần người hỗ trợ đây này, Tần lang cười lạnh nói, ân, giúp ngươi, ngươi muốn làm gì, cung trưởng phong kinh ngạc hỏi, ừ, tịch diện thần tiết nha, uy lực khủng bố như vậy, đến lúc đó giúp ta đối phó thoáng một phát đối thủ chứ sao, Tần lang lông mi run rẩy, hèn mọn bị ổi cười nói, à, ngươi, ngươi quá ôm hiểm rồi, cung trưởng phong lập tức đã minh bạch thần lang ý tứ, thần lang rất rõ ràng chính là muốn khống chế cung trưởng phong, tại tầng thứ 7 thời điểm mượn nhờ cung trưởng phong thao túng tịch diệt thần tiễn, công kích đối thủ. Hột người cái vương bắt đạn, ngươi mơ tưởng muốn cho ta giúp các ngươi. Nam mơ, lão tử bỏ quyền, ta nhận thua, nhanh đào thải ta. Cung trưởng phong hô to lên. Một đạo bạch quang hướng phía cung trưởng phong quét đi qua, nếu như bị bạch quang bao trùm, cung trưởng phong tiểu bị loại bỏ rồi, tần lang ý định dĩ nhiên là xúc rồi. Hừ hừ. Cung trưởng phong cười lạnh, kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại làm cho cung trưởng phong nụ cười trên mặt thoáng cái tiểu cứng ngắc lại. Làm gì vậy? đem cung trường phong lưu lại, đợi lát nữa lại đào thải. Thần Lang hướng phía cái tiêu Bạch Quang hung hăng trừng, lạnh lùng nói: có kết. Đạo Bạch Quang kia lập tức muốn bao khỏa đến cung trường phong, rồi ai biết đột nhiên thoáng cái phanh lại, huyền ở giữa không trùng, vẫn không núp ních, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. chuyện gì xảy ra? Ta bỏ quyền nữa à? Ta tự động nhận thua à? Như thế nào còn không đào thải ta? Nhanh đào thải ta ta, ta mới không cần bị cái này tinh trùng lên não lợi dụng. Cung Trường Phong ngây ngẩn cả người, lớn tiếng hô to lên: con thất thần làm gì vậy? Còn không mau trở về! Cung trường Phong đối với ta có trọng dụng, chờ hắn vô dụng lại đào thải hắn. "Ừ, quyết định vậy nha." Tần Lang đối với Bạch Quang nói ra, rồi sau đó cũng mặc kệ đối phương phản ứng gì, ôm đồm lấy Cung trường Phong xoay người rời đi rồi. Cung trường Phong hoàn toàn ngộp ở, hắn thật sự làm không rõ ràng, chính mình rõ ràng có lẽ bị loại bỏ áp vì cái gì Tần Lang vậy mà có thể ngăn cản kẻ quản lý đào thải chính mình. Cái này con mẹ nó cũng quá quá tà dị rồi hả? Đào thải ta ạ. Nhanh đào thải ta ạ. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào còn không đào thải ta ạ? Chương 617 kẻ thù cũ, cung trường phong tê tâm liệt phế kêu thảm, hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế khát vọng chính mình bị loại bỏ, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác loại này quỷ dị khao khát lại không chiếm được thỏa mãn. đã thành, an tĩnh chút. tần lang con ngón búng ra, một đạo kim quang bắn vào cung trường phong trong mộng, lập tức đem hắn tiếng gào thét cho ngăn chặn, rốt cuộc nói không ra lời. thứ bảy tiểu đội đúng, chỉnh hợp đội ngũ. tần lang hô to một tiếng, thứ bảy tiểu đội còn lại chiến sĩ lập tức tụ đi qua. một phen kiểm kê về sau, tần lang sắc mặt có chút lúng túng. Trải qua cùng thần cung tiểu đội một phen khổ chiến, thứ bảy tiểu đội một phần 3 nhân viên bị loại bỏ, hiện tại còn thừa lại hơn 2000 tên chiến sĩ, trong đó bạch kim chiến sĩ hơn 200 người, hoàng kim chiến sĩ 1000 hơn 800 người. Ngoan đó, không nghĩ tới tại quyết chiến trước giờ vậy mà tổn thương thảm như vậy trọng, hiện tại chỉ có thể hy vọng phía tây bên kia tấn cấp tiểu đội thương vòng có thể thảm hại hơn trọng một chút. Tần Lang âm thầm chửi đối nói. Tần Lang tự nhiên không có người nghe được, hiện tại thứ bảy tiểu đội còn đắm chìm tại một mảnh kinh hỉ bên trong. Của ta cái ngoan ngoãn, chúng ta vậy mà đánh bại thần cung tiểu đội. Ta không phải đang nằm mơ à ba, nói lời này người lập tức bị bên cạnh người quạt một bật hai. ba mẹ nó, người đánh ta làm gì vậy? đối lông tìm với ta. như thế nào đây? có đau hay không? như thế nào đã hết đau? người tới thử xem xem. ha ha ha, đau nhất là được rồi nha. nói rõ ngươi không phải đang nằm mơ, chúng ta thật sự đánh bại thần cung tiểu đội. chúng ta lập tức tiểu muốn đi vào tầng thứ bảy tham gia cuối cùng tướng quân sơn cuộc chiến. ha ha ha, đúng nga, đúng nga, bởi như vậy, kém cỏi nhất cũng là tên thứ hai rồi. bà mẹ nó, tên thứ hai tính là cái gì chứ a? Chúng ta kết nối với giới Quán Quân Thần cung tiểu đội đều đánh bại, ai còn là đối thủ của chúng ta? Quán Quân không phải chúng ta không ai có thể hơn a. Toàn dựa vào Cự Khanh đại nhân, như không phải của hắn lời nói chúng ta không có khả năng đi đến xa như vậy đấy. Đúng vậy à, cơ hồ có thể nói là dựa vào lấy Cự Khanh đại nhân cơ trí cùng dũng mãnh đánh bại thần cung tiểu đội, Cự Khanh đại nhân uy vũ a. Cự Khanh đại nhân uy vũ. Cự Khanh đại nhân uy vũ. Thứ bảy tiểu đội bộc phát ra một hồi dung trời tiếng hoan hô, mỗi người đều đem thần lang đã coi như là trong suy nghĩ anh hùng, vô cùng sùng kính. Không Một người lực lượng thủy trung là có hạ, có thể chiến thắng thần cung tiểu đội, là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả, ở đây mỗi người đều có không thể xóa nhòa công. Công lao. Tần Lang vừa cười vừa nói, "Cự Khanh huynh đệ, chúng ta nắm chặt thời gian tiến vào tầng thứ 7A, trước đi vào trong đó nhìn xem hoàn cảnh, nếu là thời gian đầy đủ còn có thể bố trí một phen, cho phía tây cái kia chi tiểu đội một điểm kinh hỉ." Bạch Thế Cương vừa cười vừa nói, "Bạch đại ca nói cực kỳ, các huynh đệ, đi." Tần Lang cười lớn một tiếng, mang theo thứ bảy tiểu đội tiến nhập tầng thứ bảy. Thứ bảy tiểu đội xuất hiện ở tầng thứ bảy, ở chỗ này đã không có đại địa, có chỉ là mênh mông mênh mang biển mây. Tại vân hải chính giữa có một tòa cự đại ngọn núi, đúng là tướng quân sơn đỉnh núi. chứng kiến tướng quân sơn chi đỉnh, mỗi cái chiến sĩ trong nội tâm đều một hồi mãnh liệt bành trướng, hô hấp dồn dập. Kể cả bạch thế cương ở bên trong, thứ bảy tiểu đội sở hữu chiến sĩ đều là lần đầu tiên nhìn thấy tướng quân sơn chi đỉnh. Cái này là tướng quân sơn chi đỉnh sao? Thật sự là quá hùng tráng rồi. Nghe nói đại tướng quân ngọc long chiến thần sẽ ngủ ở chỗ đó, không thể tưởng được ta thậm chí có cơ hội leo lên đỉnh núi trời ạ lòng ta đều muốn đông xuất hiện rồi hai chân cũng bắt đầu run lên rồi chúng ta còn thất thần làm gì vậy ạ? tranh thủ thời gian xông lên a xông thượng tướng quân đỉnh núi đi ha ha ha người gấp làm gì à ta còn có một hồi trận đánh ác liệt không có đánh đây này chúng ta phải chiến thắng sở hưu đối thủ mới có thể cuối cùng nhất trèo lên đỉnh không biết phía tây đến cùng chi đội ngũ kia có thể thắng được ta xem 89 chín phần mười là thiên vũ tiểu đội a dù sao bọn hắn chính là trước đó lần thứ nhất á quân thực lực gần với thần cung tiểu đội ta xem chưa hẳn những thứ khác mấy chi tiểu đội cũng phi thường tương đại Thiên Vũ Tiểu đội không nhất định có thể một cảnh siêu quần xuất chúng. Quản hắn là ai, cũng sẽ không là chúng ta thứ bảy tiểu đội đối thủ. Quán quân nhất định là của chúng ta. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Thần Cung Tiểu đội đều bị chúng ta đánh bại, còn có ai có thể ngăn được chúng ta? Thứ bảy tiểu đội các chiến sĩ nghị luận nhau nhao, trên mặt không có chút nào khẩn trương thần sắc. Có Tần Lang tại, bọn hắn trong nội tâm thì có nhất sung túc tin tưởng. Tần Lang thì là phóng đã xuất thần niệm, tại tầng thứ bảy ở bên trong tìm tòi, từng cái nơi hẻo lánh đều không có buông tha. Tầng này hoàn toàn là vân hải, không có bất kỳ đặc chân chi địa, bất quá khá tốt chúng ta tới trước một bước, ngược lại là có thể lợi dụng thoáng một phát tại đây Vân Hải." Tần Lang âm thầm nói ra. "Tốt rồi, các huynh đệ trước đừng kích động như vậy, chúng ta còn muốn gặp phải một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, đều quyết không thể phất lở." Tần Lang nói ra. "Khanh ca, chỉ cần có ngươi tại, ta ai còn không sợ." Lý Tân Cường cười hô lớn. "Ha ha, đã thành, đừng đuốt mông ngựa rồi. Dù thế nào chụp, vị trí ta cũng sẽ không thay người đấy." Tần Lang vừa cười vừa nói. Khanh ca bốn Lý Tân Cường mặt lập tức suy sụp xuống dưới. "Thứ bảy tiểu đội" Thần Lang không đợi Lý Tân Cường có kẻ mặt cả, lớn tiếng quát, vướng. Thứ bảy tiểu đội hơn 2.000 tên chiến sĩ đồng thanh quát, tinh thần biến, Dung Thiên Biên bước hình thái. Ta tiệu chờ một lát, cho về sau tiểu đội một cái sâu sắc kinh hỉ. Thần Lang lớn tiếng hô, sau đó thứ bảy tiểu đội hình thái dần dần biến ảo, rồi sau đó thời gian dần qua dung nhập đã đến mênh mang biển mây bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Hải phiên cồn, hình thái biến ảo. Nếu là đội tại thế tục gian, đoán chừng sinh hạ cái em bé đều có thể đi đánh xì dầu rồi. Thế nhưng mà mặt khác một chi tiểu đội còn không có hữu tiến nhập tầng thứ 7. Làm sao còn chưa tới? Liên Tân Lãng đều đã mất đi chút ít tính nhân mạng, thấp giọng nói thầm. Dứt khoát ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm đã đến động tiên bên trong. Động Linh một mực không có động tĩnh, không biết còn muốn ngủ say bao lâu, con mụ nó, thật sự là hối hận không nên lúc trước à. Tân Lãng thấp giọng thầm nói, hắn hiện tại phi thường hối hận, nếu không là bởi vì chính mình không nên cùng tiết vô tình liều mạng, Động Linh cũng không trở thành lâm vào trong lúc ngủ say. Bất quá trên thế giới là không có đa hối hận, việc đã đến nước này, hối hận cũng không có dùng. Động Linh có thể cứu ta một lần, nhưng không thể cứu ta cả đời. Về sau phàm là có khả năng đánh không lại tình huống, lão tử nhanh chân bỏ chạy, tuyệt đối không cùng địch nhân liều mạng. Tần Lang đã âm thầm hạ quyết tâm. Động Thiên ở bên trong thực lực tại ngày càng tăng cường, ta cũng phải mau chóng lần nữa tăng thực lực lên, như vậy mới có thể tiến thêm một bước mở rộng Động Thiên, bằng không thì cũng không đủ bọn hắn luyện công rồi. Tần Lang hướng chân trời quan sát, thỉnh thoảng có chiến đấu thanh âm vang lên. Tại Động Thiên bên trong, có 40-50 cái Thiên Tâm Định Phong cao thủ, đều là tại Thiên Tâm chi quan ở bên trong đi theo Tần Lang đi ra. Mỗi người đều là trung thành và tận tâm. Hơn nữa tại yêu vực ở bên trong thu phục cái kia một đám yêu thú, sắp tới cũng là thực lực đại trưởng, đại bộ phận đều nhanh muốn tấn chức thành cựu cấp yêu thú rồi. Nếu là trưởng giáo chí tôn trông thấy ta dẫn theo như vậy một đám người trở về, đoán chừng sẽ đem mặt của hắn đều dọa lệch ra a. Ha ha ha. Thần Lang ha ha phá lên cười. Bất quá, bà La tinh so tử dương tinh phải cường đại hơn nhiều, cho dù ta đã có được thực lực như vậy cũng không thể phất lở, chậc chậc chậc, nếu có thể mang thứ bảy tiểu đội trở về thì tốt rồi. Vậy thì ai còn không sợ rồi? Tần Lang nhịn không được ý dâm. Thứ bảy tiểu đội đây chính là chúa tể quân đoàn Tinh Anh chiến đội. Phóng tới một nửa sở ta thuộc bên trong, cái kia hoàn toàn là pháo cao xạ đánh con muối, đùa đống cải trắng, lãng vì à? Ngay tại Tần Lang Đông muốn Tây tưởng thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cự khanh đại nhân, có động tĩnh rồi. Trương Uy thanh âm truyền tới. Úc. Tần Lang lập tức đem thần niệm tản đi ra ngoài, thiên nhân cường giả phía dưới, hắn căn bản không lo lắng sẽ có người phát hiện mình thần niệm rõ xét minh mang biển mây một chỗ khác, một chi tiểu đội dần dần theo tầng mây ở bên trong xung ra phẫu thuật thẩm mỹ vậy mà vô cùng tinh tế, 3000 biên chế đội ngũ không thiếu một cái. Cái này, dĩ nhiên là tập kích tiểu đội. Bọn hắn vậy mà xông đã đến tầng thứ 7. Thần Lang kinh ngạc nói, tập kích tiểu đội theo tinh tế chiến trường lúc trở lại, thương vong so thứ 7 tiểu đội còn muốn thảm trọng, biên chế đều nhanh không có. Tạm thời tổ kiến một chi đội ngũ, vậy mà có thể xông đến tầng thứ 7, hơn nữa dĩ nhiên là linh đào thải. Tập kích tiểu đội vậy mà chiến thắng Thiên Vũ tiểu đội, nhưng lại một người đều không có bị loại bỏ, toàn bộ viên thông qua. Bạch Thế Cương kinh hô lên, Khá tốt thứ 7 tiểu đội đã bị Tần Lang thần niệm bao trùm, nếu không chỉ là hắn kinh hô thanh âm có thể bại lộ thứ 7 tiểu đội vị trí. "Khanh ca, khanh ca, ngươi nhìn phía trước nhất người kia, cái kia chính là Tiếu Thanh Sơn a, ngân giáp cấp bậc quản quân a." Lý Tân Cường hai chân run rẩy nói. Tần Lang nhìn qua tới, lần nữa thấy được Tiếu Thanh Sơn. Tiếu Thanh Sơn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không để ý bất quá, hắn hai mắt như nước, nhìn một cái tướng quân sơn chi đỉnh, rồi sau đó tại vân trên biển quét mắt một phen. Động tác đến rất nhanh, vậy mà so với chúng ta còn tới trước. Tiêu Thanh Sơn nhìn quét một chu, cười lạnh thấp giọng nói ra: Ân, tại đây một cái quỷ ảnh tử đều không có, rõ ràng là chúng ta tới trước đạn tầng thứ 7A. Tiêu Thanh Sơn vừa dứt lời, bên cạnh liền xuất hiện một cái ủ kịch tụ kịch tròn dâu dài, đúng là hại đà. Hại đà, Tiêu Đại Ca nói có người cái kia chính là có người, ngươi không có phát hiện đây chẳng qua là ngươi không có buồn sự mà thôi. Một bên, một người tướng mạo xinh đẹp nữ tử kỳ dị nói: đúng là ngân giáp cấp bậc thứ 10 tên, tâm mị. Trong lòng mị sau lưng đi theo một cái có vẻ bệnh nam tử, nhìn về phía trên yếu đuối phải chết không sống bộ dạng trên thực tế hắn nhưng lại ngân giáp cấp bậc tên thứ tư cái này mấy người ai cũng không phải đèn đã cạn dầu tuy nhiên hiện tại chỉ là hoàng kim chiến sĩ nhưng là mỗi người đều có thể nhẹ nhõm hết hành hạ thân là bạch kim chiến sĩ Hải đà hừ Hải đà hừ nhẹ một tiếng không có phản ứng tâm bị bất quá trong mắt hắn ánh mắt giác độc chợt lóe lên rất nhanh đã bị hắn lẩn giấu đi thiếu thanh sơn đồng tử một chuyến nhìn Hải đà một mắt không có nói cái gì nữa rồi sau đó đi phía trước bước vài bước dùng thanh âm trầm thấp nói ra các ngươi không cần ẩn giấu ta đã phát hiện các ngươi thiếu thanh sơn tại vân trên biển không ngừng quanh quẩn không nứt không dứt Cự Khanh đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta bị phát hiện rồi." Trương Uy thấp giọng nói. "Không có sao, hắn là ngân giáp cấp bậc quan quân, tiếp nhận quá lớn tướng quân dạy bảo, có lẽ đã tới tướng quân sơn chi đỉnh. Bị hắn phát giác dị thường cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá, hắn cũng không có phát hiện chúng ta vị trí cụ thể." Thần Lang thấp giọng nói ra. "Tập kích tiểu đội như thế nào hội lợi hại như vậy? Chiến thắng tiên vũ tiểu đội, vậy mà một người đều không có bị loại bỏ." Thần Lang lầu bầu nói. "Nhất định là bởi vì cái kia Tiếu Thanh Sơn." Lý Tân cường ngữ có vẻ run rẩy run kêu lên. Chương 618, vị đại nhất kia, Tiêu Thanh Sơn trước đó không lâu đã lấy được ngân giáp cấp bậc quan quân, tiếp nhận đại tướng quân chỉ đạo thời điểm đã tới tướng quân sơn tri đỉnh, hôm nay lại tới một lần, lập tức cựu phát giác trong đó khác biệt. Bất quá Tiêu Thanh Sơn cũng không có phát giác được đối thủ đến tận cùng tàng ở địa phương nào. Có người, chỗ nào đâu này, ngươi ngược lại là đem bọn họ tìm ra a. Hải Đa buồn bực thanh em nói ra, trong nội tâm lại hận đến nghiến răng nữa. Đối thủ che giấu rất khá, ngay cả ta cũng không cách nào đưa bọn chúng bắt được đến. Tiêu Thanh Sơn thản nhiên nói. Hai mắt tại mênh Mang biển mây ở bên trong không ngừng tìm xem. Suy, ngươi cái này không nói nhảm sao? Ngươi cũng không biết tại nơi nào, ngươi thế nào đã biết rõ có người đến?" Hải Đà Âm Dương Kỳ bộc nói. "Ha ha, Hải Đà đội trưởng, ngươi đã tới tướng quân sơn chi đỉnh sao?" Tiếu Thanh Sơn không chút nào tức giận, ngược lại là cười hỏi. Ách bốn Hải Đà bị Tiếu Thanh Sơn hỏi khó rồi, hắn tuy nhiên thân là tập kích tiểu đội trưởng, nhưng cho đến tận này còn chưa tới qua tướng quân sơn chi đỉnh. "Ta đã tới, hơn nữa ngay tại trước đó không lâu. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, tại chúng ta phía trước" Tuyệt đối có người đã đến nơi này. Bất Quá nói ra thật xấu hổ, ta xác thực tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Tiếu Thanh Sơn thản nhiên nói, "Lắc đầu." Ải đã con mắt híp tuy nhiên miệng hắn bên trên không chịu nhận thua, nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn đã đã đồng ý Tiếu Thanh Sơn theo như lời nói, đối với Tiếu Thanh Sơn phán đoán, hắn đã tin tưởng không nghi ngờ. "Hừ, thật sự là đáng giận, thậm chí có người so với chúng ta nhanh hơn, rốt cuộc là cái đó chi tiểu đội đâu này?" Tâm Mị hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói, "Còn có thể là ai? Nhất định là thần cung tiểu đội quá." Trừ bọn họ ra ta nghĩ không ra còn có ai có thể xông đến nơi đây. Hải đa lạnh lùng nói, vậy cũng nói không chừng. Tiếu Thanh Sơn thản nhiên nói, tập kích tiểu đội một đám người tại đâu đó nghị luận nhau nhau, nói chuyện cũng không có bất kỳ che giấu, tự nhiên truyền đến thứ bảy tiểu đội trong lốt thay. Nhất là nghe được Tiếu Thanh Sơn nói vậy cũng nói không chừng thời điểm, thứ bảy tiểu đội không người nào không kiếp sợ. cái này Tiếu Thanh Sơn thật đúng là lợi hại đâu rồi, còn có bên cạnh hắn cái kia một nam một nữ, cũng không phải nhân vật đơn giản. Tần Lang âm thầm gật đầu, hắn đã đem Tiếu Thanh Sơn lập vì số một địch nhân đã trải qua thiết vô tình trận chiến ấy, tần lang tuyệt đối sẽ không lại khinh thị bất luận kẻ nào. Cự Khanh huynh đệ, người này tên là Tiếu Thanh Sơn, chính là ngân giáp cấp bậc quan quân. Bên cạnh hắn cái kia bệnh trạng nam tử gọi là bệnh ương, đúng, đúng ngân giáp cấp bậc tên thứ tư. Cái kia xinh đẹp nữ tử chính là hồ tộc thiên tài Hồ Tâm Mỹ, là ngân giáp cấp bậc thứ 10 tên. Khó trách tập kích tiểu đội có thể xông đến nơi đây, nhất định là bởi vì này mấy người nguyên nhân. Bọn hắn đều tiếp nhận quá lớn tướng quân chỉ đạo." Bạch Thế Cương ngưng giọng nói. "Một cái thứ nhất, một cái thứ tư, còn có một thứ 10." Cái này đội hình thật sự là quá xa hoa rồi, thực con mẹ nó xa xỉ." Tần Lang ngóc méo miệng nhì, âm dương kỳ quặc thầm nói. "Nếu như Tần Lang chưa cùng Thiết Vô Tình liều mạng mà làm cho bị thương, dùng Tần Lang thực lực, tiến vào top 10 là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có nhìn qua cạnh tranh cuối cùng quán quân cũng nói không chừng. Chỉ là, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Cự Khanh đại nhân, Thiên Vũ tiểu đội là lần trước gá quân, thần cung tiểu đội đánh bại Thiên Vũ tiểu đội về sau đội ngũ còn sót lại 1 phần 3 không đến. Tập kích tiểu đội vậy mà linh thương vong chiến thắng bọn hắn, thực lực này so về thần cung tiểu đội đều muốn cường hành nhiều lắm. bạch thế cương thấp giọng nói ra, cung thần thiên vũ cũng đã đào thải, thực lực của bọn hắn đối lập đối với chúng ta đến nói không có bất kỳ ý nghĩa. ta phía trước tại tập kích tiểu đội đã qua, đối với tại đội ngũ của bọn hắn xây dựng chế độ cùng với thực lực cấp độ có ước chừng rất hiểu rõ. bất quá chi đội ngũ này chẳng khác gì là thai sau trùng kiến, ta phía trước rất hiểu rõ cũng cùng cấp hư vô rồi. tần lang lắc đầu, thần niệm đang không ngừng xuyên thẳng qua, rõ xét lấy tập kích tiểu đội tình huống. tiểu thanh sơn nhướng mày, hắn ẩn ẩn có loại phi thường cảm giác không thoải mái thế nhưng mà lại nói không nên lời đến cùng không đúng chỗ nào đây là xuất phát từ cường giả một loại bản năng ta như thế nào có một loại bị người nhìn xem cảm giác thiếu thanh sơn thấp giọng lẩm bẩm nói có người nhìn xem làm sao có thể ta một điểm cảm giác đều không có a tâm bị kinh ngạc hướng chung quanh, quanh quan sát ta cũng không rõ ràng lắm có lẽ là ta cảm giác sai rồi nếu có người có thể như thế giấu giếm dấu vết nhìn xem ta như vậy thực lực của hắn khẳng định vượt xa ta nếu như tại địch nhân trận doanh bên trong có nhân vật như vậy chúng ta đây cũng không cần dựng lên trực tiếp nhận thua là được thiếu thanh sơn tự rêu cười cười, thản nhiên nói: Khi hì, thanh sơn đại ca thực hội hay nói dỡn. bất quá tại chúa tể quân đoàn bên trong, ngoại trừ những cái tia tử kim chiến sĩ bên ngoài, làm sao có thể có nhân vật như vậy đây này? tâm mị dí dỏn cười nói: thật sao? ta cảm thấy được đây không phải vui đùa đây này. tập kích tiểu đội đội ngũ phía trên, đột nhiên truyền một thanh em đi ra, trầm thấp khàn khàn, mang theo một chút chảo phúng. ai tại chỗ nào? thiếu thanh sơn đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt sắc ra một đạo tinh quang. đầu trên đỉnh có người, chính mình vậy mà không có chút nào phát giác cái này lại để cho hắn vô cùng khiếp sợ. có người, hải đa lại càng hoảng sợ, sợ vội ngẩng đầu, vung trong tay đại đao tiểu hướng phía đỉnh đầu chém tới, đao mang phóng lên trời, bổ tới nhưng chỉ là không khí. không cần làm những này vô dụng công rồi, các ngươi là tìm không thấy của ta. trầm thấp mà khàn khàn thanh âm lại lần nữa truyền đến. vừa mới còn nói không có khả năng có người như vậy tồn tại, hiện tại tiểu kỵ đến đầu của mình lên, cái này lại để cho tâm mỹ mặt sắc khó xem tới cực điểm, nhưng là càng nhiều nữa thì là hoảng sợ. bởi vì tâm mỹ thấy được tiếu thanh sơn trên mặt xuất hiện ánh mắt khiếp sợ. Đây là nàng chưa từng có nhìn thấy qua biểu lộ. "Trời ạ, chẳng lẽ người này so Thanh Sơn đại ca còn cường đại hơn sao?" Đại tướng quân đã từng nói qua, Thanh Sơn đại ca thực lực cho dù là tại Bạch Kim chiến sĩ bên trong cũng khó kiếm đối thủ. Cái kia thực lực của người này đạt đến trình độ nào? "Chẳng lẽ là Tử Kim chiến sĩ?" Tâm mị run như tầy sấy nghĩ đến. "Không có khả năng, Tử Kim chiến sĩ là chiến đội đội trưởng chính là đội cận vệ, không có khả năng xuất hiện tại bình thường tiểu trong đội." Một nghĩ đến đây, tâm mị trong nội tâm hoảng sợ thoáng bình phục chút ít. Phát ra cái thanh âm này dĩ nhiên là là tần lăng rồi. Hắn mang theo thứ bảy tiểu đội, dùng dung thiên biên bức hình thái ẩn dấu đi, nhưng là tần lang thần niệm lại tản đi ra, toàn bộ tập kích tiểu đội đều tại hắn nhìn xem phía dưới. Đã nghe được Tiếu Thanh Sơn cùng tâm mỹ đối thoại, tần lang linh cơ khẽ động, quyết định trước chấn nhiếp thoáng một phát những người này, nhất là cái kia gọi là tâm mỹ nữ tử, dĩ nhiên là hồ tộc đích thiên tài, cái này lại để cho tần lang rất cảm thấy hứng thú. Tần lang thần niệm trải rộng thiên địa, thanh âm có thể tại nhiệm ý một chỗ truyền ra, đừng nói là Tiếu Thanh Sơn rồi, coi như là đến một cái tử kim chiến sĩ, muốn phát hiện tần lang tung tích đều phi thường khó khăn. Ngươi là mặt khác một chi tiểu đội người. Tiếu Thanh Sơn méo lông mày đầu hỏi. Ha ha. Nghe được Tiếu Thanh Sơn câu hỏi, Tần Lang ra vẻ thâm trầm cười khẽ hai tiếng, cũng không trả lời vấn đề của hắn. Một tiếng này cười khẽ lại để cho Tiếu Thanh Sơn lông mày vặn càng chặt hơn rồi. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ đến, chẳng lẽ thật sự là mặt khác một chi tiểu đội người? Nếu thật là như thế, cái này hồi phiền phức của chúng ta tiểu lớn hơn. Địch quân trận doanh bên trong thậm chí có như vậy cao thủ, cái này quá vượt quá dự liệu của ta rồi. Cố Lộng Huyền Hư, có bản lĩnh đi ra a. Núp trong bóng tối tính toán cái gì hảo hán? Tâm Mị lớn gan quát lớn, "Ngươi là hồ tộc người?" Thần Lang đột nhiên đối với Tâm Mị nói ra, "À, đúng thì sao? Ngươi muốn làm gì vậy?" Tâm Mị sững sở, hiển nhiên là không có làm minh bạch tại sao phải đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Ấn, "Ta và các ngươi hồ tộc đại năng có một ít sâu xa, cho nên lần này quyết chiến, nếu như ngươi không ra tay, ta có thể cam đoan ngươi không bị thương tổn." Thần Lang thâm trầm nói. "Hử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi hay sao?" Tâm Mị hừ lạnh một tiếng, không chút nào đem Thần Lang để vào mắt. Lớn mật cũng dám cùng ta nói như vậy. Tần Lang lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Tập kích tiểu đội phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc hào quang, hướng phía tâm mị kích sát mà đi. chứng kiến cái này đạo bạch mang, tâm mị chấn động, tiểu quát một tiếng, đưa tay tiểu là một trưởng, chụp về phía này đạo bạch mang. xoát, tâm mị đánh ra trưởng ảnh trực tiếp xuyên thấu cái kia đạo bạch mang, căn bản không có đem hắn ngăn cản xuống. chỉ thấy cái kia đạo bạch mang thoáng cái sắp đến tâm mị trên người, liền tiểu thanh sơn muốn ngăn cản đều chưa kịp động thủ. tâm vị, bệnh ương nổi giận gầm lên một tiếng, xung về tâm mị, hai tay không ngừng đánh ra muốn đem tia sáng trắng số tán, có thể là căn bản không có bất luận cái gì thấy hiệu quả. Tiêu Thanh Sơn trên mặt cũng xuất hiện dị thường tức giận biểu lộ, tại mí mắt của mình từ dưới đáy, Tâm Mị lại bị địch nhân công kích, cái này lại để cho tự ái của hắn nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tiêu chiến. Vô liêm sỉ. Tiêu Thanh Sơn tức giận mắng một tiếng, đang chuẩn bị ra tay, đã thấy Tâm Mị đột nhiên giơ tay lên, ngăn trở Tiêu Thanh Sơn viện trợ. "Thanh Sơn đại ca, bệnh ương đại ca, không được qua đây, ta không sao." Tâm Mị ngữ có vẻ run rẩy run nói, rồi sau đó hít sâu một hơi, hướng phía không trung tia sáng trắng sắc đến phương hướng nhẹ nhàng bị xuống. Hồ Tộc Mị hồ nhất mạch, Hồ Tâm Mị, Khấu Kiến năm Tâm Mị còn không có nói được, liền bị Tần Lang một câu quát bảo ngưng lại. Tâm Mị, không chỉ nói đi ra, ta cũng không phải nó, ta mới vừa nói qua, ta cùng với nó chỉ là có chút sâu xa mà thôi. Chắc hẳn vừa rồi cái kia một đạo bạch mang đã đã chứng minh ta theo như lời được rồi. Tần Lang thâm trầm nói. Đúng vậy đại nhân, vừa rồi Tâm Mị có chỗ bất kính, mong rằng đại nhân thứ tội. Lần này đoàn đội hội chiến, Tâm Mị tuyệt đối sẽ không ra tay. Chỉ là hy vọng đại nhân tại quyết chiến sau khi chấm dứt. Có thể đi chúng ta mị hồ lãnh địa thoáng một phát, lại để cho trong tộc tiền bối đều chiêm ngưỡng thoáng một phát vị nào phong thái." Tâm Mị đầu chôn sâu lấy, vô cùng cung kính nói: "Ân, ta đáp ứng ngươi, trận chung kết sau khi chấm dứt tiểu đi mị hồ lãnh địa, vừa vặn ta tìm các ngươi tộc trưởng cũng có chút sự tình." Người trước đứng dậy, "Nhiều người như vậy, ngươi quỷ ở nơi đó như cái gì lời nói?" Trần Lang thản nhiên nói. "Nhiều có chút lớn người, đa tạ đại nhân." Tâm Mị lập tức mừng rỡ hô, rồi sau đó cuống quýt đứng lên, vỗ vỗ hai đầu gối, vẻ mặt kinh hỉ bộ dạng. "Tâm Mị, ngươi làm cái gì vậy?" ngươi tại sao phải cho địch nhân quý xuống, gặp tâm mị cử động như thế quái gì, bệnh lương thật là lo lắng hỏi. đến cùng chuyện gì xảy ra, tiếu thanh sơn cũng là như tên hỏa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. hai vị đại ca, các ngươi không nên hỏi rồi, ta cái gì cũng sẽ không biết nói. chỉ là kế tiếp trận chung kết ta không thể xuất thủ nữa, ta là vô luận như thế nào cũng không thể đối với vị đại nhân kia độc thủ, ta sẽ tự động bỏ quyền. hai vị đại ca, ta cũng khuyên ngươi nhóm một câu, cùng vị đại nhân kia độc thủ, không phải cử chỉ sáng suốt. tâm mỹ đối với tiếu thanh sơn cùng bệnh lương nói ra. Hắn đối với Tần Lang sùng kính đã đến mù quáng đích cảnh giới, hiện tại thậm chí chiêu hàng Tiếu Thanh Sơn cùng bệnh Dương rồi. Tiếu Thanh Sơn cùng bệnh Dương liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được khó hiểu. Kéo cái gì nhạt, lập tức muốn đoạt được quán quân rồi. Ngươi nói bỏ quyền, tự bỏ quyền. Ngươi đây là treo chọc chúng ta chơi đâu này? Hải đã nghe xong tâm mỹ nói muốn bỏ quyền, hơn nữa còn chiêu hàng Tiếu Thanh Sơn cùng bệnh Dương, cái này còn phải rồi hả? Hắn lập tức không đã làm, vẻ mặt oán khí quan trách. Ngươi cái này người lùn, Lão Nương muốn còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ huy, ngươi cùng vị đại nhân kia là địch. Tiểu là cùng chúng ta toàn bộ mị hồ tộc là địch. Bây giờ còn đang đoàn đội hội chiến, ta trước không so đo với ngươi, chờ trận chung kết đã xong, ta sẽ tìm ngươi tính sổ." Tâm Mị Hung dữ nói. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Hải Đả bị Tâm Mị khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chương 619: Phẫn nộ Hải Đả. Hải Đả con mắt trường giống như con cóp trợn như, suýt nữa muốn đông xuất hiện rồi. "Ngươi cái vô liêm sỉ nha đầu, ngươi cũng dám bảo ta người lùn. Ngươi cái hồ ly lẳng lơ, ngươi rất sợ chết đầu hàng coi như xong, ngươi lại vẫn khích lệ Tiếu Thanh Sơn cùng bệ ngưng với ngươi cùng một chỗ đầu hàng." ngươi, ngươi cái tao thối hồ ly, thực đương lão tử là con mèo bệnh sao? Hải đà bị tức được toàn thân phát run, chỉ vào tâm mị tửu mắng lên. Tâm mị sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Bất quá nàng hay vẫn là chế trụ lửa giận, lạnh lùng nói, thấp người lùn, ngươi mắng chửi đi, ta cùng nhau nhớ kỹ. Sau khi nói xong liền rời đi đột tập tiểu đội đội ngũ. Hồ ly lẳng lơ, ngươi nếu dám bỏ quyền cũng đừng trách ta không khách khí, lão tử chắc chắn đem ngươi trở thành bình, tựu xử quyết. Hải đa hung dữ mắng, hừ, ngươi thử xem. Tâm mỹ hừ nhẹ một tiếng, trư tướng nghe lệnh cái này hồ ly lẳng lơn nếu là dám bỏ quyền mọi người tiểu cùng nhau công kích đem đảo binh ngay tại chỗ hành quyết hải đà hô, hô to một tiếng vương bất đạn, ta xem ai dám bệnh ương tức giận mắng một tiếng bay đến tâm mỹ trước người trong tay một thanh trưởng kiếm chỉ hướng hải đà bệnh ương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm đào binh hải đà lạnh lùng nói ra hải đà chúng ta cũng không phải các ngươi đột tập tiểu đội người muốn lưu phải đi ai cũng không có quyền can thiệp ngươi tính toán thơm bơ vậy sao một cái chính là tiểu đội trưởng cũng dám đối với chúng ta động thủ bệnh đương lạnh giọng quát hư chỉ cần các ngươi tại đột tập tiểu đội một ngày muốn phục tùng chỉ huy của ta kẻ trái lệnh tiểu là phản đồ. đây là chúa tể quân đoàn quân huy ai cũng không thể cãi lời Tiểu coi như các ngươi là thiên tài tiểu coi như các ngươi hậu trường nạnh nhưng là đương đảo binh bị ta giết đi coi như là nào đến lớn tướng quân chỗ đó cũng sẽ không có người trách phạt ta Hải đà cổ một nạnh hung ác nói Hừ, nếu không là dựa vào mấy người chúng ta người chỉ bằng các ngươi bọn này mèo ba chân có thể xông đến tầm thứ bảy bây giờ lại còn dám nói muốn đem chúng ta ngay tại chỗ hành quyết có bản lĩnh sẽ tới thử xem muốn trừng phạt tâm bị Trước qua ta cửa hải này, bệnh lương lạnh lùng nói. Đột tập tiểu đội thành viên ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nhìn xem hải đà, lại nhìn xem bệnh lương. Trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối, không biết nên làm sao bây giờ. Con thất thần làm gì vậy? Không có nghe người ta nói muốn làm đảo binh sao? Còn không lên cho ta. Hải đà cái lúc này cũng là đâm lao phải theo lao, hắn thật không ngờ bệnh lương vậy mà hội ngăn tại tâm mỹ trước người, nhưng là hắn lời nói, thiên đất phong phần thưởng chuyện trường mới nhất đều đã nói ra miệng. Nếu là rút lui, về sau hắn tiểu đội trưởng cũng không cần trở thành. Cho dù hải đà đã hạ lệnh. Nhưng lại đột tập tiểu đội cũng không có lập tức động thủ, tựa hồ còn có một chút do dự, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía đứng ở một bên không nói một lời Tiếu Thanh Sơn. Tiêu Thanh Sơn, ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ ngươi công việc quan trọng nhưng cả lời quân quy hay sao? Hải Đạt tự nhiên không dám đối với Tiếu Thanh Sơn nói ngoan thoại, chỉ có xuất ra quân quy tới dọa hắn. Ngươi câm miệng cho ta, lão tử muốn không cần ngươi tới giáo. Tiêu Thanh Sơn nhướng mày, trực tiếp đem Hải Đạt cho mắng trở về. Ngươi Hải Đạt đều muốn chọc giận ổ, thế nhưng mà Tiêu Thanh Sơn căn bản không để ý hắn, mà là chậm rãi đi tới bệnh đường phía trước. Tiếu Thanh Sơn vô vô bệnh lương bả vai, ý bảo hắn tỉnh táo, rồi sau đó đối với Tâm Mị nói ra, Tâm Mị, ngươi thật đúng muốn bỏ quyền, thực xin lỗi, Thanh Sơn đại ca, vị đại nhân kia đối với chúng ta Mị hồ tộc mà nói trọng yếu phi thường, ta tuyệt đối không thể cùng hắn là địch, coi như là ta chịu lấy đến quân quy xử trí, ta cũng nhận biết. Tâm Mị gật gật đầu, kiên định nói, vậy được rồi, ta không ngăn cản ngươi. Tiếu Thanh Sơn gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, rồi sau đó hỏi bệnh lương, ngươi thì sao? Ta tự nhiên cùng Tâm Mị cùng tiến thối. Bệnh lương cao mày nói ra, ân ta cũng không ngăn cản ngươi. Tiểu Thanh Sơn lại lần nữa gật gật đầu, xoay người lại. đối với Hải Đà nói ra, hai người bọn họ muốn bỏ quyền, ai đều không cho ngăn đón. ngươi, ngươi dám công nhiên cải lời quân lệnh? Hải Đà sắc nhẫn nội lệ quát. đã đủ rồi, ngươi cũng không cần dùng quân quy tới dọa ta, ngươi ta cũng biết, cái kia đối với ta căn bản vô dụng. Thanh Sơn mặt không biểu tình nói. ngươi Hải Đà trợn mắt trừng trừng, tức giận tới mức cắn răng. ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ quyền. ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng là nhân vật nào, có thể làm cho Tâm Mị không chút do dự lựa chọn bỏ quyền. Tiếu Thanh Sơn ngẩng đầu quan sát đột tập tiểu đội trên không, cho dù chỗ đó không có vật gì. Nghe được Tiếu Thanh Sơn nói sẽ không bỏ quyền, Hải Đa lập tức thở dài một hơi, hắn sợ nhất đúng là ba người này có cùng ý tưởng đen tối, nếu thoáng cái tất cả đều bỏ quyền rồi, hắn liền muốn khóc cũng không kịp. Sau đó, Tâm Mị cùng Bệnh ương tử đồng thời hô to một tiếng ta bảo quyền, không trung liền xuất hiện một đạo bạch quang, đưa bọn chúng bao trùm đưa ra tướng quân sơn. Biến mất trong nháy mắt đó, Tâm Mị lớn tiếng hô, đại nhân, ta tại tướng quân sơn bên ngoài chờ ngài. Tâm Mị lại để cho Tiểu Thanh Sơn mày nhíu lại càng chợn hơn rồi. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là ai có thể làm cho Tâm Mị như thế tâm vui mừng thần phục, vậy mà trực tiếp quy xuống. Trốn núp trong bóng tối tần lang quát to một tiếng đáng tiếc, hắn vốn cho rằng Tiếu Thanh Sơn cũng hội cùng theo một lúc bỏ quyền, ai biết cuối cùng vậy mà giữ lại. Vừa rồi bắn về phía Tâm Mị cái kia một đạo bạch quang, nhưng thật ra là tần lang trong thức hải một đoàn kim quang, bất quá bị tần lang thoáng cho che giấu thoáng một phát, biến thành một đạo bạch quang. Tại tần lang trong thức hải, có hai luồng kim quang, trong đó một đoàn là một cái sâu sắc ánh vàng rực rỡ chận chữ, mà đổi thành bên ngoài một đoàn thì là một mảnh mơ hồ thấy không rõ kiểu chữ. Bất quá Tần Lang một mực suy đoán cái chữ này cùng Hồ tộc siêu cấp đại năng yêu Thánh có quan hệ, cho nên khi Tần Lang biết được Tâm Mị là Hồ tộc thời điểm, trong nội tâm liền có kế sách. Quả nhiên, Tâm Mị tại cảm nhận được vẻ này Kim Quang khí tức về sau, lập tức theo đấy lòng sinh ra thần phục nàng căn bản không có bất luận cái gì khả năng phản kháng Tần Lang đích ý chí, không chút do dự bỏ quyền rồi. Bất quá, Tâm Mị phản ứng mạnh liệt, ngược lại là có một ít vượt quá Tần Lang dự kiến. Đây càng thêm khẳng định Tần Lang cho tới nay suy đoán chữ thứ hai tuyệt đối cùng Hồ tộc có quan hệ người thứ hai rất có thể chính là cái yêu thánh, cái này hồ tộc nữ tử, vậy mà mời ta đi mị hồ tộc lãnh địa, rốt cuộc muốn không mau mau đến xem đâu rồi, thật sự là xoắn xuýt ta. Thần lang bẹp thoáng một phát miệng nhi, rất là xoắn xuýt lẩm bẩm. mà thứ bảy tiểu đội hiện tại hoàn toàn đã chấn kinh rồi, nguyên một đám trên mặt biểu lộ vô cùng ngấp trệ, bọn hắn thật không ngờ, thần lang vậy mà dăm ba câu liền đem địa phương lưỡng nguyên đại tướng cho lừa dối bỏ quyền lên rồi. ba mẹ nó, khanh ca, ngươi thật sự là thần nhân à, mấy câu tiểu lừa dối người ta chủ động bỏ quyền rồi, cái này, cái này, cái này còn đánh cho cái giám a. Khanh ca ngươi tranh thủ thời gian, tiếp tục lừa dối, đem bọn họ tất cả đều lừa dối bỏ quyền tốt nhất rồi. Lý Tân Cường trợn mắt há hốc mồm nói, hắn vẫn cho là chính mình là lừa dối đại sư, ngày hôm nay xem như kiến thức, đại sư phía trên còn có tông sư a. Hôm nay ta rốt cuộc hiểu rõ, chính thức cường đại, cũng không phải tu vi bên trên cường đại, cũng không phải trên tinh thần cường đại. Trương Uy sững sờ sững sờ nói, cái kia chính thức cường đại là cái gì? Bạch Thế Cường sững sờ mà hỏi. Chính thức cường đại, là ngôn ngữ bên trên cường đại a. Trương Uy nhìn qua Tần Lang bóng lưng, rung động nói, "Ân có đạo lý. Bạch thế cương phi thường đồng ý trương uy thật sâu nhẹ gật đầu. đội phó nói cái gì đúng a? một câu bên trong đích thật sự là tinh diệu a. thứ bảy tiểu đội không người nào không đồng ý. khi bọn hắn xem ra, tần lang thân ảnh càng phát to lớn cao ngạo, tần lang hình tượng càng phát cao lớn. lại nhìn đột tập tiểu đội, ai đã thật sự là linh hồn nhỏ bé đều muốn chọc giận đã đá bay. đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, thật vất vả xông đã đến tầng thứ bảy, liền đối thủ bóng dáng đều không phát hiện. cạnh mình ba viên đại tướng, đã có hai lựa chọn bỏ quyền. duy nhất lại để cho lòng hắn tồn an chính là một người cường đại nhất còn không có có bỏ quyền, bằng không thì hắn thật là cũng bị khí thổ huyết đấy. Tiếu Thanh Sơn Lang không mà đứng, chân đạp hư không, từng bước một đi về hướng đột tập tiểu đội phía trên. hắn nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, trầm thấp nói: ngươi rất lợi hại, ta tìm không thấy ngươi che giấu ở địa phương nào. bất quá ngươi nếu vẫn giấu kín xuống dưới, các ngươi cũng không có khả năng chiến thắng. ngươi thủy chung đều được đi ra, cùng ta một trận chiến. ngươi nói không sai, từ vừa mới bắt đầu tiểu đã chú định, ngươi cùng ta tất có một trận chiến. Tần Lang thản nhiên nói: Tần Lang nói không sai nếu như Tần Lang không có bị thương, ngân giáp cấp bậc cuối cùng quán quân thuộc sở hữu nhất định sẽ tại Tần Lang cùng Tiêu Thanh Sơn tầm đó sinh ra, chỉ là trên thế giới cũng không có nhiều như vậy nếu như. Bất quá Tiêu Thanh Sơn tự nhiên sẽ không biết việc này, đối với Tần Lang, hắn cũng có chút sở không rõ ý nghĩ. Tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì nói như vậy, nhưng là nếu là không cách nào tránh khỏi sự tình, vậy ngươi sao không hiện tại tiểu đi ra đâu này? Núp trong bóng tối đương rùa đen rút đầu có thể chiến thắng ta sao? Tiêu Thanh Sơn thản nhiên nói. Ha ha, Lý Tấn Cường, nghe thấy chưa? Người ta gọi ngươi đấy. Tần Lang khẽ cười một tiếng, đối với trong đội ngũ Lý Tân Cường nói ra. Lý Tân Cường? Tiếu Thanh Sơn nhướng mày, hắn cũng không có nghe nói qua cái tên này, cũng làm không rõ ràng lắm Tần Lang tại sao phải nói mình đang gọi Lý Tân Cường. Lý Tân Cường là ai? Các ngươi ai biết? Hải Đà hướng phía đội tập tiểu đội đại thần hỏi. Đội tập tiểu đội ở bên trong truyền ra một hồi châu đầu ghé hai thanh âm, rồi sau đó, một thanh âm yếu ớt truyền ra, "Đội trưởng, ta nghe nói qua Lý Tân Cường." "Hức, hắn là ai?" Hải Đà hỏi. "Cá nhân lôi đài chiến thời điểm, ta một người cháu cùng hắn tại cùng một cái lôi đài." hắn hình như là tố y chiến đội người, cái thanh âm kia nói ra, tố y chiến đội, hải đà sửng sốt một chút, ưm, nghe ta cháu kia nói, lý tân cường làm người âm hiểm xảo trá, là cái mười phần đại lửa gạt, cho nên ta có chút ấn tượng, hải đà cũng không để ý, lầm bầm lầu bầu tái diễn, tố y chiến đội, chẳng lẽ lại đối thủ của chúng ta là thứ bảy tiểu đội, hải đà nghĩ đến đây cái khả năng, lập tức phá lên cười, đối với tiểu thanh sơn hô lớn, ha ha ha, tiểu thanh sơn, đối thủ của chúng ta là thứ bảy tiểu đội chính là cái làm hại chúng ta tại tinh tế trên chiến trường thiếu chút nữa toàn quân bị diệt tiểu đội ngươi nhất định không muốn thả qua bọn hắn nhất định phải đưa bọn chúng toàn bộ chém giết Hải Đả đây là đoàn đội hội chiến là tỷ thí không phải chiến trường chém giết còn toàn bộ chém giết ngươi muốn có bản lĩnh đi giết một cái ta nhìn xem Tiếu Thanh Sơn trắng rồi Hải Đả một mắt anh Hải Đả bị Tiếu Thanh Sơn một câu chắn được không có ngôn ngữ Tiếu Thanh Sơn nhìn Hải Đả một mắt tràn ngập khinh bỉ lắc đầu rồi sau đó đối với không có vật gì thiên không nói ra nguyên lai các ngươi là thứ bảy tiểu đội Tại tướng quân Sơn bên ngoài thời điểm chúng ta chỉ thấy đã qua, không thể tưởng được các ngươi vậy mà có thể xông đến nơi đây, thật sự là lợi hại A ta ngược lại là nhìn sai rồi. Ha ha ha, tiêu huynh quá khen, ngươi có thể đem một đám tàn binh bại tướng đưa đến tầng thứ bảy, đây càng nói rõ tiêu huynh mới có thể, ta bội phục mới được là. Tần lang lớn tiếng cười nói, ha ha, đều đã huynh đệ xưng hồ, còn không ra vừa thấy, tựa hồ có chút không có suy nghĩ à. Thiếu thanh Sơn cười nói, tốt, ta nếu nếu không ra, tiệu thật muốn bị trở thành lý tân Cường rồi, ha, ha, ha. Tần lang cười lớn không để ý Lý Tân Cường gù gán ánh mắt, công khai đi ra tinh thần biến đại trận. Vừa nghe nói Tần Lang muốn đi ra, kể cả Tiếu Thanh Sơn ở bên trong, đột tập tiểu đội tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua, muốn nhìn một chút Tần Lang đến cùng từ chỗ nào nhìn xuất hiện. Ai ai, hướng chỗ nào xem đâu rồi, bên này đấy. Tần Lang lớn tiếng hô, vẻ mặt tiệt cười. Chương 620, đỉnh phong quyết đấu. Đột tập tiểu đội người động tác đều nhịp, đầu thoáng cái tiểu chuyển đi qua, chất phát nhìn qua Tần Lang. Cự Khanh, quả nhiên là ngươi. Đà vừa nhìn thấy Tần Lang, lập tức đã kêu rầm rĩ trên mặt lập tức xuất hiện sắc mặt giận dữ. "Hì, theo lô, cùng thấp áp chế, chúng ta lại gặp mặt, nhiều như vậy thời gian không gặp, ngươi càng áp chế nữa à?" Tần Lang hướng phía Hải Đà phất phất tay, cười đã ra động tác mời đến. "Cùng thấp áp chế." Hải Đà lập lại một lần Tần Lang, nhất thời không có kịp phản ứng, hắn chưa từng có nghe nói qua như vậy cái xưng hô. "Đại nhân?" Hắn là nói ngươi lại nghèo, lại thấp, lại áp chế, hắn đây là đáng chửi, mắng ngươi đây này." Hải Đà đang tại nghi hoặc, một cái đột tập tiểu đội chiến sĩ thấp giọng ghé vào lỗ thai hắn nói ra. "Cái gì? Cự Khanh?" Ngươi cái vương bắt đản, cũng dám nhục mạ lão tử?" Hải Đà tức giận đến dâu ria loạn chiến, thoáng tiểu nhảy dựng lên xem, vung vậy bắt tay vào làm bên trong đích đại đao tiểu hướng phía tần Lang bổ tới. 3. Hải Đà trên vai đột nhiên nhấn xuống một bàn tay, là Tiếu Thanh Sơn ngăn trở Hải Đà công kích tần Lang. "Tiếu Thanh Sơn, ngươi muốn làm gì vậy? Vì cái gì ngăn cản ta?" Hải Đà ngữ khí bất thiệt quát. "Hải Đà, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Tiếu Thanh Sơn thấp giọng nói ra. "Ha ha ha, thật sự là chết cười, thằng này chi tiết ta cũng không phải không biết, một cái chính là ngân giáp chiến sĩ mà thôi." Ngươi vậy mà nói ta Đường Đường Bạch Kim chiến sĩ không phải là đối thủ của hắn." Hải Đà nghe xong, lập tức phá lên cười. "Vậy ngươi không sợ mất mặt hay đi đi." Tiểu Thanh Sơn tay vừa nhấc, thả Hải Đà. "Hừ, ta tiểu lại để cho ngươi nhìn ta là như thế nào thu thập hắn đấy." Hải Đà hừ lạnh một tiếng, run dậy bả vai, hắn còn tưởng rằng Tần Lang tiểu lúc trước bị chính mình khống chế chính là cái kia tiểu ngân giáp chiến sĩ. Tần Lang nhìn xem Hải Đà hùng hổ bộ dạng, trên mặt lập tức xuất hiện sợ hãi thần sắc, đây càng lại để cho Hải ý. "Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không nên sống tới." hiện tại ai cũng cứu không được ngươi rồi. Hải đà hướng phía tần lang bay nhanh mà đến, một cây đại đao bổ về phía tần lang cổ. hắn là muốn mạo hiểm trái với trận đấu quy tắc phong hiểm, cũng muốn giết chết tần lang à? ai nha, cùng thấp áp chế phát đi rồi, ta rất sợ đó à? tần lang khoa trương kinh kêu lên, tay phải lại nhẹ nhàng vừa nhất đối với hải đà đại đao tiễu quất tới. phanh! tần lang tay không kích tại hải đà đại trên đao, vậy mà không có đã bị chút nào tổn thương, ngược lại là hải đại toàn thân chấn động, miệng hổ phát liệt, hai tay đều chết lặng. cái gì? ngươi? hải đại kinh hô một tiếng đang chuẩn bị vung thứ hai đao, đã thấy tần lang chân to đã đạp hướng về phía bụng của mình. Hải Đà muốn tránh né, nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa. "Phanh! A nha." Hải Đà kêu thảm một tiếng, thân thể cao cao nhảy lên, cuộn thành trứng tôm hình dạng, bị tần lang một cước đạp hội đột tập tiểu đội trong đội ngũ. Mấy cái hoàng kim chiến sĩ muốn đi lên đỡ lấy Hải Đà, lại bị lực lượng khổng lồ bị đâm cho đồng thời hướng về sau bay đi, một mực tại đột tập tiểu đội ở bên trong không biết đập lấy bao nhiêu người, mới thời gian dần qua ngừng lại. "Đại nhân." "Đại nhân ngài không có sao chứ?" đội tập tiểu đội chiến sĩ nguyên một đám quan tâm mà hỏi, cũng ngay đều cút ngay cho ta. Hải Đà kêu lớn lên, hai tay loạn vung, đem muốn nâng chiến sĩ của hắn toàn bộ đẩy ra, rồi sau đó chính mình ôm bụng gian nan bỏ lên. Cự khanh, ngươi, ngươi con mẹ nó một mực đang gạt ta. Tần Lang một cước này, đạp được cải đà thanh nước miếng đều phun ra, hiện tại lộn xộn dâu dìa bên trên còn treo móc cóng ánh bọt nước tử. Này bi vi, ngươi nói chuyện nên giảng lương tâm a, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi rồi. Tần Lang cuống giải cho mình, thực lực của ngươi, một mực đều mạnh như vậy. Hải Đà kêu gào lấy hỏi. Ha ha ha, không nói cho ngươi, chính ngươi đoán đi." Tần Lang phá lên cười, hắn mới sẽ không để cho Hải Đà đơn giản thoát khỏi trong lòng nghi hoặc. "Vương Bất Đạn, ngươi Hải Đà giận dữ hết. "Đã thành, Hải Đà, ngươi đừng tiêu rồi. Ngươi không có nhìn ra người ta đây là đang chơi ngươi sao? Ngươi gọi dầm dĩ được càng hùng, người ta lại càng vui vẻ, đừng mất mặt xấu hổ rồi, an tính chút ta." Tiêu Thanh Sơn trắng rồi Hải Đà một mắt, im lặng nói. "Tiêu Thanh Sơn, ngươi Hải Đà lựa giận dâng lên, hắn cảm giác đợi này khí đều vào hôm nay tụ đã xong, có thể hết lần này tới lần khác chính mình lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý." Tiêu Minh, ngươi nói ngươi đi, làm sao lại gia nhập đột tập tiểu đội? Đây là ném chết người, không bằng đến chúng ta thứ bảy tiểu đội đến đây đi." Thần Lang cười đối với Tiếu Thanh Sơn nói ra. Tiếu Thanh Sơn còn chưa nói lời nói, Hải Đạt tiểu do đái, cái này nếu Tiếu Thanh Sơn đi theo địch rồi, cái này tràn quyết chiến tiểu đã mất đi huyền vọng. Bất quá khá tốt, Tiếu Thanh Sơn cũng không phải một cái đơn giản có thể bị nói động người. Cự Minh thực hội hay nói giỡn, tuy nhiên Hải Đạt vô dụng, nhưng dù sao cũng là tập kích tiểu đội trưởng, ta bây giờ còn là đột tập tiểu đội thành viên. Tiếu Thanh Sơn thản nhiên nói vậy thì không có biện pháp rồi cá nhân lôi đài chiến thời điểm ta bỏ lỡ hôm nay có thể cùng tiêu minh một trận chiến cũng coi như không có đi một chuyến duồng công a tần lang thản nhiên nói cự huynh vậy mà không có tham gia cá nhân lôi đài chiến vậy thì thật là thật là đáng tiếc thiếu thanh sơn tiếp hẳn nói không có gì đáng tiếc ta xem ta cũng không cần nhiều lời nhiều lời chậm trọng trần nhi động thủ đi tần lang sống đồng nhúc nhích lao eo, lập tức một hồi kèn kết vang lên ân nói cũng đúng thiếu thanh sơn nhẹ gật đầu có chút suy tư về sau nói ra Ta xem chúng ta hai chi đội ngũ trận chúng kết hoàn toàn quyết định bởi người ta ở giữa thắng bại, không bằng như vậy đi. Người ta hai người, ai nếu bị thua, tiểu bỏ quyền a, cũng miễn cho lại phiền toái đi xuống. Khó mà làm được. Chúng ta thứ bảy tiểu đội rất lợi hại đây này, cá người không có quần áo trương mới nhất. Tần Lang không chút do dự lắc đầu, nói ra, ngươi nếu bị thua tiểu bỏ quyền a, ta nếu bị thua, cái kia liền trực tiếp bắt đầu đại chiến a. Ha ha, vậy thì theo cự huynh theo như lời a. Tiếu Thanh Sơn lắc đầu cười nói, không công bình, dựa vào cái gì Tiếu Thanh Sơn thua muốn bỏ quyền, ngươi thua tiểu không bỏ quyền. Hải Đa lập tức phản đối, cung thấp áp chế, nói trắng ra là các ngươi đột tập tiểu đội nếu không có tiêu hình, cái gì cũng không phải. Thế nhưng mà thứ bảy tiểu đội không có ta, như cũng là một chi cường đại đội ngũ. Cá nhân quyết đấu thua, nhưng là đoàn đội chiến đấu chúng ta là tất thằng đấy. Tần Lang lạnh lùng nói, đã thành, không cần cùng hắn nhiều lời. Cử Huynh, Thiết Chiêu, Tiếu Thanh Sơn đều lười được phản ứng Hải Đa, thằng này thật sự là nhiều lắm, thực đem mình làm quan nhi rồi. Tới tốt. Tần Lang hét lớn một tiếng, trên người kim quang nổ đi ra, hướng phía Tiếu Thanh Sơn vọt tới. Tiếu Thanh Sơn vũ khí là một bà quạ xếp, từng chiêu từng thức cực kỳ yêu nhã, không nhanh không chậm, giống như là một người cao quý quý tộc một loại. Cùng ải cái kia hung thần ác sát bộ dạng tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Mặc dù như thế, Tần Lang như trước không dám có chút khinh thị, bởi vì Tần Lang theo Tiếu Thanh Sơn chậm gì gì động tác chính giữa cảm thụ một cốt như là lăng liệt bạo như gió khí tức, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị mang tất cả. Tần Lang hiện tại cũng là bật hết hỏa lực, Thiên Địa Nhân Hoàng Quyết phát huy đã đến cực hạn, cả người đều biến thành một đoàn ánh vàng rực rỡ hành tinh, hoàn toàn thấy không rõ bóng người, chỉ thấy một đạo kim quang không ngừng lật lè cựu vinh quả nhiên thật bản lãnh, Nếu là ngươi tham gia cá nhân lôi đại chiến, ta muốn đạt được quán quân tuyệt không phải chuyện dễ. Tiếu Thanh Sơn lớn tiếng đại khen ngợi đến, hạ tại Thần Lang trên người cảm nhận được một loại chưa bao giờ có áp lực. Tiêu Thanh Sơn, ngươi đánh cho không như thế nào cùng cái đàn bà nhi tự như, nhẫn nằm sấp nằm sấp, có thể hay không như đầu đàn ông? Thần Lang cười toe toẹt miệng hô, nói láo, ai nói lao tử như đàn bà nhi rồi hả? Lao tử chỗ nào không giống đàn ông rồi hả? Tiếu Thanh Sơn nhướng mày một cái, lập tức hô lên, ha ha ha, dù sao ta nhìn ngươi như đàn bà nhi. Tần Lang phá lên cười, cái này không đánh cho quá khó tiếp thu rồi. Tần Lang muốn cải biến thoáng một phát sách lược, muốn đem nhất lực lượng cường đại cũng vận dụng bên trên. Hừ, vừa rồi ngươi đem tâm mị lừa dối được bỏ quyền lên rồi, ta biết ngay ngươi cái này há mồm khó đối phó. Hiện tại ngươi lại muốn ảnh hưởng tinh thần của ta, cái này là không thể nào công việc. Tiêu Thanh Sơn vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích quá xếp, lạnh lùng nói, tinh thần của hắn không chút nào thụ Tần Lang nôn ngữ ảnh hưởng. Sắt, ta là hạ người sao như vậy? Lừa dối? Quay đầu lại chính ngươi đến hỏi vấn tâm mị. ta là lừa dối làm sao? nàng giàu gì cũng là ngân giáp cấp bậc thứ 10 tên có tốt như vậy lừa dối sao? Tần Lang bất mãn nói, rất là tức giận bộ dạng gặp Tiếu Thanh Sơn bất vi sở động, Tần Lang tiếp tục nã pháo. Tiếu Thanh Sơn, ta cho ngươi giảng, ta cự khanh nói chuyện từ trước đến nay chú ý thực sự cầu thị, những thứ không nói khác, ngươi xem ngươi động tác của mình, cầm một bả phá cây quạt, vũ thời điểm ngươi đầu ngó nút còn vểnh lên, ba mẹ nó, lao tử chịu không được rồi, trước dừng một cái, trước đừng đánh nữa, ngừng ngừng ngừng. Tần Lang một bên hô to lấy, một bên lui về sau, thật đúng là tiểu không tiến công một tay che ngực khẩu một tay dương ý bảo Tiếu Thanh Sơn dừng tay Cự Khanh ngươi làm cái gì vậy Tiếu Thanh Sơn lông mày vẫn đã đến cùng một chỗ Chờ một chút chờ một chút ta nhìn ngươi nhăn, nhăn nhó nhỏ bộ dạng trong nội tâm của ta có chút buồn nôn ta hiện tại tính toán là có chút minh bạch ngươi vì cái gì có thể đoạt giải quán quân rồi bà mẹ nó đánh với ngươi không quá tốn sức rồi hao tâm tốn sức lại cố sức không có điểm tâm lý thừa nhận năng lực căn bản không cách nào với ngươi chống lại a Tần Lang vẻ mặt khoa trương hô ngươi nói láo cái này ngọc quạt là chúng ta Tiếu gia tổ truyền bảo bối chú ý nhu hòa chuyển kỳ tức không nớt, không phải ngươi nói nhăn nhăn nhò nhỏ. Tiêu Thanh Sơn phản bắt nói, vậy ngươi nếu nữ hải tử thì tốt rồi, cái này cây quạt theo trên tay ngươi xử đi ra tuyệt đối đẹp mắt. Thế nhưng mà ngươi một đám ông lớn nhi, ai, ta chịu không được, ta nhận thua, ta riêng phần mình trở lại trong đội ngũ, trực tiếp bắt đầu đại chiến a. Thần Lang nói xong muốn đi trở về, đứng lại. Tiêu Thanh Sơn hét lớn một tiếng, như thế nào? Tiêu Minh, ta đều nhận thua, ngài cái kia quán quân thực đến tinh quy. Thần Lang hướng phía Tiêu Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên, cấm miệng. Lao tử không cần quạt xếp như trước có thể chiến thắng ngươi, không cần ngươi nhận thua. Tiêu Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thu hồi quạt xếp, tay phải một chương nắm chặt, lại lấy ra một đầu roi. Ba. Tiêu Thanh Sơn roi co lại, hô to một tiếng, đến đây đi. Dừng lại dừng lại. Tần Lang rũ cụp lấy bả vai, con mắt cùng mắt cá chết đồng dạng chằm chằm vào Tiêu Thanh Sơn, im lặng nói, Tiêu Minh, ngươi có thể hay không có một cái bình thường một chút vũ khí? Không phải cây quạt tiểu là roi, chờ một lát ngươi có phải hay không còn muốn bắt một căn cây châm đi ra à? Ồ. Làm sao ngươi biết ta một căn cây chân pháp bảo đâu này?" Thiếu Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. "Ngã, ngươi thật đúng là có. Ngươi rốt cuộc là nam hay vẫn là nữ?" Tần Lang mạnh mà vỗ chán một cái, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. "Chương 621, khanh huynh hiểu lầm a. Ta, ta đương nhiên là nam nhân rồi, thuần Gia Môn Nhi." Thiếu Thanh Sơn nâng cao bộ ngực, ngang cái đầu, nghĩa chính luôn từ nói. Tần Lang tay phải vớ cảm, trong mắt hơi híp, đầu nghiêng một cái, liếc mắt nhìn nhìn từ trên xuống dưới Thiếu Thanh Sơn, âm dương quái khi nói, "Chuẩn Gia Môn Nhi. Đương nhiên, thuần Gia Môn Nhi" Có chứng cứ chưa? Tần Lang âm hiểm cười lấy hỏi, "Chứng cứ? Chứng cứ gì?" Tiêu Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. "Nói nhảm, chứng minh ngươi là thuần gia môn nhi chứng cứ a." Tần Lang lớn tiếng quát, "Hừ, ngươi là rảnh rỗi không có việc gì hay vẫn là thế nào đúng không? Hiện tại ngươi ta quyết đấu, ai có rảnh với ngươi nghiên cứu thảo luận thuần gia môn nhi chứng cứ loại này lời nhảm chắn để, tiếp chiêu nhi a." Tiêu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong tay trường tiên co lại, hướng phía Tần Lang bay tới. Thằng này thật sự là cổ quái, sẽ không thật là một cái đàn bà nhi a? Tần Lang trong nội tâm thầm suy nghĩ đến. Thân hình lõi lên, rất nhanh lui về phía sau. Tần Lang càng nghĩ càng không đúng tình. Theo lúc ban đầu nhìn thấy Tiếu Thanh Sơn, Tần Lang liền cảm thấy người này lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, mặc dù có thời điểm biểu lộ rất nghiêm túc, làm làm ra một bộ lãnh khốc bộ dạng, nhưng là so về một loại nam tử mà nói, lại muốn thanh tú khá hơn, hơn rồi. Bây giờ nhìn đến Tiếu Thanh Sơn đồng dạng đồng dạng vũ khí thi triển đi ra, cái gì cây quả ta, roi à, nghe nói còn có một căn cây trơm, cái này đều cái gì cùng cái gì à? căn bạn không phải nam nhân bình thường biết sử dụng vũ khí. Ta sát, hắn muốn thật là một cái đàn bà nhi. Vậy cũng cực kỳ khủng khiếp à? Tần Lang trong nội tâm có một cái bé gái tại che miệng ba gào thét. Tần Lang mắt cá chết nhi chờ Tiểu Thanh Sơn, giống như có lẽ đã đem hắn y phục trên người trực tiếp loại bỏ mất, trong mắt xuất hiện phi thường dâm tà sát thái. Cự Khanh, người đó là cái gì ánh mắt? Tiểu Thanh Sơn cảm giác hạng gì nhạy cảm, Tần Lang ánh mắt hào không lộ chút sơ hở bị hắn bắt đã đến, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát rắc giận rồi, dị thường tức giận hướng phía Tần Lang giống lên. Không có chuyện không có chuyện, nhìn xem bộ dáng của ngươi ta nhớ tới ta một người bạn. Tần Lang cuống thu hồi ánh mắt, ngúng nói: "Bằng hữu của ngươi?" là ai? Thiếu Thanh Sơn hỏi. À, là của ta thân thân đáng yêu tiểu quay quay. Với ngươi cao không sai biệt cho lắm, dáng người cũng không sai biệt lắm, hình dạng nhà cũng có chút rất giống. Tần Lang lông Mi run rẩy, hèn mọn bị ổi nói. Ngươi bốn Thiếu Thanh Sơn con mắt gắt gao chừng ở Tần Lang. Bất quá Tần Lang chú ý mục đích bạn thân lệch ra đã qua đầu, làm thật sâu tưởng niệm hình dáng. Đáng tiếc là ngươi là nam nhân, bằng không mà nói, ta thật đúng là cho rằng nhìn thấy ta thân thân đáng yêu tiểu quay quay rồi. Nói xong, Tần Lang thở dài một hơi, vô cùng tiết hận bộ dạng, vô liêm sỉ. Tiếu Thanh Sơn kêu lên một tiếng, Trường Tiên quay lại, nhắm ngay Tần Lang miệng, cái này nếu để cho hắn chịu gặp, đoán chừng miệng tiểu xẻ tà rồi. Tục ngữ nói đánh người không vẽ mặt, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Tần Lang lại càng hoảng sợ, cuống quít lui về phía sau. Hừ, ta cho ngươi nói hưu nói vượn không lựa lời nói, không đối với ngươi hơi thi khiển trách ngươi không biết giáo huấn. Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng quát, Xin nhờ, ta nói cái gì rồi hả? Ta chỉ là muốn nổi lên của ta thân thân đáng yêu tiểu quay quay mà thôi, ngươi vì cái gì tức giận như vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ năm Tần Lang nói xong rồi lột nhiên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào Tiếu Thanh Sơn. chẳng lẽ cái gì? Tiếu Thanh Sơn sững sờ, không tự giác mà hỏi. chẳng lẽ ngươi nhận thức của ta thân thân đáng yêu Tiểu Quay Quay? chẳng lẽ lại ngươi cũng vừa ý nàng? Tần Lang lập tức gào lên. Hồng nôn là ngữ, nên đánh. Tiếu Thanh Sơn nổi giận mắng. ai biết Tần Lang mắng được so với hắn còn muốn hung, cảm xúc vô cùng kích động, nhảy mắng chửi. tốt ngươi cái Tiếu Thanh Sơn, thậm chí ngay cả của ta Tiểu Quay Quay đều không dung tha. ngươi ác ma này à, ta liều mạng với ngươi. Tần Lang gào thét lớn cũng không để ý Tiếu Thanh Sơn Trường Tiên Quật điên rồi giống như địa hướng phía Tiếu Thanh Sơn vọt tới Tần Lang đột nhiên lao đến ngược lại là đem Tiếu Thanh Sơn lại càng hoảng sợ xem Tần Lang bộ dạng tựa hồ là thật sự muốn cùng Tiếu Thanh Sơn dốc sức liều mạng đồng dạng thật giống như Tiếu Thanh Sơn thật là cùng hắn có đoạn vợ mối hận một loại không phải cái kia ta ngay cả ngươi Tiểu Quay Quay là ai cũng không biết ta vừa ý nặng cái dám à ngươi bình tĩnh một chút ta Tần Lang muốn phải liều mạng Tiếu Thanh Sơn ngược lại là có chút luống cuống tay chân rồi cái gì ngươi nói cái gì ngươi coi trọng ta Tiểu Quay Quay cái dám Người cái này đại biến thái, ta, ta liều mạng với ngươi." Tần Lang trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, tay áo một triệt, điên gào thét lây đánh về phía Tiếu Thanh Sơn. "A nha!" Tiếu Thanh Sơn hú lên quái dị, cuống quýt quay người, chạy trối chết. Kết quả là, bầu trời xuất hiện phi thường thần kỳ một màn, ngân giáp cấp bậc quán quân Tiếu Thanh Sơn một đường hốt hoảng mà trốn, một bên chạy một bên vẫn còn kêu to lại để cho Tần Lang tỉnh táo, đây là một hồi hiểu lầm. Mà Tần Lang giống như một cái vô lại đồng dạng, điên rồi giống như điệu đuổi theo Tiếu Thanh Sơn, cái kia tư thế, cho là cùng thủ giết cha, đoạt vợ mới hận. Hải Đa nhìn xem chạy trốn Tiếu Thanh Sơn, trong mắt đều muốn phát nổ đi ra, miệng sâu sắc dương, cả buổi nói không ra lời, cách hơn nửa ngày mới đưa cái cầm kép lại, hướng phía Tiếu Thanh Sơn hô to lên. Tiếu Thanh Sơn, ngươi chạy cái gì hả? Ngươi đến là hoàn thủ hả? Không phải, Hải Đà, trong lúc này có hiểu lầm a, có hiểu lầm a. Tiếu Thanh Sơn lớn tiếng hô, kéo trứng đâu rồi, hiểu lầm cái gì? Ngươi con mẹ nó có phải hay không muốn làm phản? Cố ý muốn nhận thua hay sao? Hải Đa đều muốn chọc giận nổ, đánh chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ Tiếu Thanh Sơn cùng Tần Lang sẽ có cái gì hiểu lầm. Nóa, cung thấp áp chế, ngươi dám mắng lao nương. không phải, ngươi dám mắng lao tử. Tiếu Thanh Sơn vốn chính là một bụng hờn dỗi, vô duyên vô cớ bị Tần Lang hiểu lầm, điên rồi giống như địa muốn cùng chính mình dốc sức liều mạng. Bên này Hải Đà lại vẫn dám chửi mình, không có có hay không, ta như thế nào hội chửi, mà ngươi, ta là phải nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, cái này cự khanh là cái tên điên. Hải Đà cho dù hai mắt bốc hỏa, nhưng là hắn cũng không dám đắc tội Tiếu Thanh Sơn, cũng quyết cải biến ngữ khí, cung thấp áp chế cũng không có chú ý tới Tiếu Thanh Sơn nói sai. Thế nhưng mà Tần Lang khả thi lúc chầm chậm vào Tiếu Thanh Sơn đâu rồi, vừa nghe đến nói sai, Tần Lang trong nội tâm thoáng cái tiểu vui vẻ. Lao nương, ha ha ha, không thể tưởng được thằng này vậy mà thật là cái đàn bà nhi, cái này vừa vẫn rất tốt chơi lâu rồi, xem ra còn là một nữ đàn ông đây này. Tần Lang bụng đều cười đau đớn, trên mặt nhưng vẫn là vô cùng oán giận bộ dạng. Cùng lúc đó, Tần Lang đối với thứ 7 tiểu đội truyền âm nói ra, "Thứ 7 tiểu đội, tinh thần biến đại trận, bá vương long hình thái, hiện hình." Ra lệnh một tiếng, thứ 7 tiểu đội lập tức cải biến hình thái, thời gian dần trôi qua hiện ra, Thoáng cái xuất hiện hơn hai ngàn người, Hải đà tự nhiên đã nhận ra bên này động tĩnh, nhìn sang xem xét, hai mắt lập tức lại phóng hỏa rồi. Quả nhiên là thứ bảy tiểu đội, thật sự là hoan gia ngõ hẹp à? Lúc này xem các ngươi còn có thể chơi cái gì bị bợm? Hải đà hung dữ quát. Hừ, cùng thấp áp chế, lần trước cho ngươi đào thoát một mạng, lúc này ngươi cũng không vận tốt như vậy tức giận. Bạch Thế Cương nhìn xem Hải đà, gọi lấy thứ hai vừa mới đạt được ngoại hiệu. Xéo đi, lão tử là cùng thấp áp chế, vậy là ngươi cái gì? Hải Đạt nổi giận đùng đùng quát. Ta. Bạch Thế Cương xem xét Hải đà dáng vẻ phẫn nộ lập tức đã tới rồi hào hứng vắt hết óc cho mình muốn một cái vang dội danh sưng Cao Phú Xoáy Tần Lang một bên nổi điền truy đánh lấy Tiếu Thanh Sơn vừa hướng Bạch Thế Cương truyền âm nói ra Ha ha ha ta là Cao Phú Xoáy a vừa vặn với ngươi hình thành tươi sáng do nét đối lập a đúng không Bạch Thế Cương nghe xong tiểu thích sưng hô thế này lớn tiếng cười nói Cao Phú Xoáy Hải Đa lại lặp lại thoáng một phát đầu óc phản ứng có chút chậm không có suy nghĩ cẩn thận Đại nhân Cao Phú Xoáy tiệu là lại cao lại phú lại xoáy ý tứ còn là trước kia cái kia cái chiến sĩ lại một lần nữa Vi Hải Đà giải thích Cao Phú xoáy hàng nghĩa Vương bắt đảng, vậy mà nhục mạ ta còn cho mình trên mặt thiết vàng các huynh đệ bên trên tiêu diệt thứ 7 tiểu đội vì hy sinh các huynh đệ báo thủ rửa hận a Hải Đà phẫn nộ gào thét kêu lên ha ha ha cùng thấp áp chế phụ trợ ta đi các huynh đệ cho những này cùng thấp áp chế một điểm lợi hại nếm thử Bạch Thế Cương lớn tiếng cười nói đột tập tiểu đội xông về thứ 7 tiểu đội thứ hai đã dọn xong trận hình cùng đợi đối phương đến Tần Lang lập tức hô to lên Tiểu Thanh Sơn ngươi hèn hạ không phải nói ngươi ta quyết đấu sao Như thế nào đột tập tiểu đội tập kích thứ 7 tiểu đội? A, cái này không quan hệ với ta a, không phải ta sai sự đấy. Tiểu Thanh Sơn sợ nói gấp, sợ Tần Lang lại cho mình ăn một cái đằng trước lật lọng hèn hạ vô sỉ tội danh, hướng phía Hải Đà hô lớn. Hải Đà, ngươi làm gì thế? Không phải nói ta trước cùng cự khanh quyết đấu đấy sao? Tiêu Thanh Sơn, ngươi đem cự khanh ngăn chặn, ta trước sửa trị thứ 7 tiểu đội. Bởi như vậy, cho dù cự khanh chiến thắng ngươi, ta cũng không tin một mình hắn có thể chiến thắng chúng ta một chỉ tiểu đội. Như vậy chúng ta kiểu tất thắng không thể nghi ngờ. Ha ha ha. Hải Đà phá lên cười đã ra động tác tính toán. Hải Đà, chúng ta sao có thể như thế bội bạc? Chạy nhanh thu tay lại. Thiếu Thanh Sơn hô lớn, "Hừ, bội bạc. Ta đây là vì chúng ta đột tập tiểu đội vinh dự mà chiến, hơn nữa, đó là ngươi cùng cự khanh hiệp nghị, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Các minh đệ, xông lên à, làm thịt bọn này cao phú soái, ai nha ta nổ vào, bọn này vương bắt đạn. Hải Đà thiếu chút nữa quản thứ bảy tiểu đội người gọi cao phú xoái rồi, vội vàng đổi giọng. Bạch Thế Cương nghe xong Hải Đà tiêu gạo, cười lạnh một tiếng, cùng thấp áp chế tựu là cùng thấp áp chế nảy được lại cao cũng muốn bị cao phú xoáy dầm nát dưới lòng bàn chân. Dầm dầm dầm. Hai chi tiểu đội kịch liệt đụng đụng vào nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. Tiêu thanh sơn mặt đều tái rồi, hắn không nghĩ tới hải đả lại vẫn chơi như vậy một tay. Bởi như vậy, bội bạc bốn chữ này tiểu khắc ở trên người mình rồi. Tiêu thanh sơn a, Tiêu thanh sơn, chúng ta hôn ngươi một tiếng tiêu hình, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng ta mánh khỏe đằng sau đấy. Đánh ta tiểu quay quay chủ ý còn chưa tính, vậy mà thừa dịp ngươi ta quyết đấu thời điểm, chỉ thị đội tập tiểu đội tập kích chúng ta, thật đúng là thiếu cái tên này a, tập kích. Tần Lang lòng đầy căm vẫn nói, Cự Kinh ngươi thật sự đã hiểu lầm, ta thật sự không biết ngươi tiểu quay quay, làm sao có thể đánh chủ ý của nàng. Còn có cái này hải đà, ngươi vừa rồi cũng đã nghe được, ta gọi hắn thu tay lại, thế nhưng mà hắn căn bản không nghe của ta. Điều này cùng ta có thể không có sao a? Tiểu Thanh Sơn cuốn quít giải thích nói, vốn hắn tiểu bởi vì chính mình nói sai mà làm cho Tần Lang sinh ra hiểu lầm tiểu trong lòng còn có ấy nấy, như thế rất tốt, hải đà lại ở sau lưng đem mình bắn đi. Hừ, Tiểu Thanh Sơn, ngươi cái gì đều không cần nói ngươi cho rằng ngươi cái này đem ta tính toán đã đến sao? Ta cho ngươi biết, cho dù không có ta cự khinh tại, thứ bảy tiểu đội cũng có thể như hành hạ chó chết đồng dạng hành hạ chết đột tập tiểu đội. thật sự sao? cái kia thật sự là quá tốt rồi. Tiểu Thanh Sơn nghe xong Tần Lang lời này, vậy mà kinh hỉ hô lên, xem bộ dáng kia của hắn, giống như là thứ bảy tiểu đội người đồng dạng. chương 622, tiểu đội đối chiến. nghe xong thứ bảy tiểu đội sẽ đem đột tập tiểu đội đương chó chết đồng dạng hành hạ. Tiểu Thanh Sơn vậy mà phi thường kinh hỉ kêu lên, xem bộ dáng kia của hắn, ở đâu như là thứ bảy tiểu đội quân. Mười phần một tên phản đồ. Bất quá, lời vừa nói ra, thiếu thanh sơn cũng hiểu được có chút không ổn, trên mặt lập tức xuất hiện phi thường xấu hổ biểu lộ. Vụng trộm nhìn tần lang một mắt, thu hồi trên mặt mừng thầm, thấp giọng nói: Khanh huynh, ta tuyên bố trước, thứ nhất, ta căn bản không phải nhận thức người tiểu quay quay. thứ hai, đột tập tiểu đội hành động cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta thiếu thanh sơn từ trước đến nay đều là một cái nói một không hai người. Thiếu thanh sơn ngưng giọng nói, ân, ta xem tiêu minh cũng không là một người như vậy, ta tin tưởng ngươi. Tần lang gật gật đầu, trầm nói. Cái kia là được rồi nha. Tiếu Thanh Sơn lập tức hô to đạo, thật dài thở một hơi. "Tiêu huynh, huynh đệ ta là người thô hào, vừa rồi nhất thời xúc động, trong đầu tiến vào thì, hiện tại ngẫm lại, Tiêu huynh như thế chính trực một người, sao sẽ làm ra cái kia đợi chút nữa lưu sự tình bẩn thiệu đây này? Mong rằng coi chừng không muốn để vào trong lòng a." Thần Lang hướng phía tiếu Thanh Sơn chắp tay nói ra. "Ha ha ha, khanh huynh quá khách khí, không sao, hiểu lầm nha, nói rõ là tốt rồi." Tiêu Thanh Sơn cũng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. "Chúng ta đây quyết đấu, nếu không, ta tiếp tục Tần Lang mang theo nghi hoặc khẩu khí hỏi, cái này còn có thể tiếp tục sao? Thiếu Thanh Sơn trong giọng nói cũng mang theo nghi hoặc. Được rồi, hiện tại cũng không có gì tâm tình, hai ta không bằng tiểu đánh cuộc, người ta đều không ra tay, chỉ bằng hai chi đội ngũ bản thân thực lực quyết đấu, đánh bạc ai thắng ai thua. Tần Lang vừa cười vừa nói, ha ha ha, tốt, ta cá là thứ bảy tiểu đội có thể thắng. Thiếu Thanh Sơn che miệng cười nói, a Tần Lang thiếu chút nữa không có một cái lảo đảo mới ngã xuống đất, vẻ mặt buồn bực nhìn qua Thiếu Thanh Sơn, khó hiểu mà hỏi, ngươi đều đánh bạc thứ bảy tiểu đội có thể thắng rồi. Ngươi để cho ta đánh bạc cái gì? Ta còn có thể đánh bạc đột tập tiểu đội thắng lợi. Lại nói, ngươi thế nhưng mà đột tập tiểu đội người, sao có thể ăn cây táo, rào cây sung hả? Ha ha, khanh huynh lời ấy sai rồi, ta đây không phải ăn cây táo, rào cây sung, ta vốn cũng chỉ là tạm thời bổ sung đến đột tập tiểu đội mà thôi. Nói trắng ra là, nếu là không có chúng ta ba cái, đột tập tiểu đội thì ra là cái bình thường tiểu đội mà thôi, căn bản không có khả năng đến cạnh tranh cuối cùng quán quân. Huống hồ, ta đối với hải đảo người này, so chẳng ghét, hắn bực này ra hỏa, căn bản mang không xuất ra hảo bình đến. Tiêu Thanh Sơn lắc đầu, vẻ mặt khinh bị nói tiếp, ngược lại là thứ bảy tiểu đội, tuy nhiên người không nhiều lắm, gần kề chỉ là đột tập tiểu đội 2 phần 3, nhưng là mỗi người đều là tinh anh, hơn nữa ta xem bọn hắn tựa hồn là hợp thành nào đó cường đại công kích trận hình, tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy, hành hạ đột tập tiểu đội không nói chơi. Ôi a, tiêu Minh thật sự là hảo nhãn lực, bội phục bội phục. Tần lang chắp tay nói ra, mà ngay cả tần lang đều không thể không bội phục, Tiêu Thanh Sơn nhãn lực quả nhiên độc ác. Quả nhiên đương đột tập tiểu đội cùng thứ bảy tiểu đội chiến đấu ở cùng một chỗ về sau mới phát hiện ở nơi này là một đám dê đợi làm thịt 10 phần một đám cực đói đầu ác lang a bá vương long bá thiên một kích tần lang thấp giọng lẩm bẩm nói tiếng nói chỉ có chính hắn có thể nghe thấy cùng lúc đó thứ bảy tiểu đội trong đội ngũ bạch thế cương đứng ở tần lang trên vị trí lớn tiếng quát bá vương long bá thiên một kích tần lang không tại bạch thế cương tạm thời hành động thứ bảy tiểu đội quan chỉ huy bất quá đối với tinh thần biến đại trận hắn coi như là so sánh hiểu được dù cho không có tần lang hắn cũng có thể rất tốt chỉ huy điều khiển Mặc dù không có tần lang chỉ huy như vậy hành vân lưu thủy, nhưng là đối phó đột tập tiểu đội loại này nhị lưu đội ngũ, cái kia hoàn toàn tiểu cùng qua mọi nhà đồng dạng. Không lồ Bá Vương long lộ ra sắc nhọn răng nành, một chỉ cực lớn long trảo chụp đã đến đột tập tiểu đội trong đội ngũ. Thằng đến cái lúc này, Hải đà mới phát hiện thứ 7 tiểu đội dĩ nhiên là đã sớm dọn xong đội hình, tại chờ đợi mình xuống lên. Đáng giận, đây là cái gì đội hình, vậy mà hợp thành một cái quái dị dị yêu thú bộ dáng. Còn có thể dùng yêu thú hình thái phát động công kích. Hải Đả so kinh ngạc kinh kêu lên. Chớp mắt chứng kiến cực lớn Bá Vương Long Trảo đập nện tại đột tập tiểu đội đội ngũ chiến diện. Oanh! Cự trảo rơi xuống, đột tập tiểu đội các chiến sĩ nguyên một đám xuất phát từ bản năng rơi lên vũ khí trong tay để ngăn cản, bất quá bọn hắn đều là từ người tự chiến, dùng mình bảo hộ làm mục tiêu, ở đâu ngăn cản được Bá Vương Long Trảo kích? A a a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại Bá Vương Long Trảo kích phía dưới, đột tập tiểu đội bị đánh được hoa rơi nước chảy, mười mấy tên hoàng kim chiến sĩ lập tức trên tay loạn thải Cái gì? Hải Đả kinh hô một tiếng, sợ tới mức mặt đều tái rồi hắn không nghĩ tới thứ bảy tiểu đội tiến công vậy mà lợi hại như vậy, hại đà, lão tử muốn đánh cho ngươi bỏ đều không đứng dậy được rồi. bạch thế cương phá lên cười, chỉ huy thứ bảy tiểu đội lần nữa phát công công kích. nhìn xem cái kia cực lớn móng vuốt lần nữa đánh ra mà xuống, hại đà vốn đã bị dọa tái rồi mặt lập tức lại biến thành màu tím, cũng biết lớn tiếng hô. tản ra, không muốn trực tiếp ngăn cản cái kia móng vuốt, hại đà thanh em vừa rơi xuống, đột tập tiểu đội đội ngũ lập tức từ trung gian hướng bốn phía tản ra, biến thành một cái ngọt ngào vòng tạo hình, chính giữa không rồi, gặp tình hình này. Xa, xa đang xem cuộc chiến Tần Lang con mắt lập tức sáng ngời, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Bá Vương Long, cùng giá đột kích." Dương Tần Lang chứng kiến thứ 7 tiểu đội động tác thời điểm, trên mặt lập tức xuất hiện dáng tươi cười. Hắn vốn là có thể điều khiển thứ 7 tiểu đội, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là đem quyền chỉ huy hoàn toàn giao cho Bạch Thế Cương, đây cũng là Tần Lang đối với Bạch Thế Cương một loại khảo nghiệm. Bạch Thế Cương quả nhiên không để cho Tần Lang thất vọng, đương hắn chứng kiến đột tập tiểu đội biến thành ngọt ngào vòng thời điểm, trong ánh mắt phát ra cùng Tần Lang giống như lúc hào quang, hừ lạnh một tiếng, "Hô, Bá Vương Long, cùng giá đột kích." Thứ bảy tiểu đội hơn 2000 tên chiến sĩ đồng thanh hét lớn, như là phẫn nộ bá vương long tại ngửa mặt lên trời gào thét một loại, đội ngũ toàn bộ viền đột tiến, cực lớn bá vương long, vậy mà trực tiếp xông vào ngọt ngào vòng chính giữa. Bạch Thế Cương, ngươi còn thật không sợ chết ta, cũng dám chính mình xông tới, rất tốt, ta nếu không để cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, thật đúng là có chút xin lỗi ngươi. Đột tập tiểu đội, công kích, đánh chết bọn hắn. Hải Đà hưng phấn kêu lên. Ngùng ốc. Bạch Thế Cương cười lạnh một tiếng, vung tay lên, cực lớn bá vương long gào thét một tiếng, cực lớn đuôi rồng vung mạnh quét qua. Vòng quanh ngọt nào vòng lót bên trong áo hay chăn tiểu là một trầu lọt quét. Ai nha nha nha. Đột tập tiểu đội ở bên trong lại truyền ra liên tiếp tiếng kêu rên. Lần này từ tới thảm, một ngang lộn xộn bay loạn a, chọn vẹn vài trăm số nhi người bị loại bỏ. A. Bạch Thế Cương, ngươi cái vương bắt đản, ngươi con mẹ nó đây là cái gì trận? Ai đã đau lòng kêu lên đứng dậy, tinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không là hắn vừa rồi lẫn mất, đoán chừng bị loại bỏ thì có hắn một cái. Ha ha ha, cùng thấp áp chế, chờ ngươi bị loại bỏ rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết đây là cái gì trận. Bạch Thế Cương phá lên cười. Bạch Thế Cương, ngươi chớ đắc ý. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có trận sao? Chúng ta đột tập tiểu đội cũng có. Hải Đà lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Bạch Thế Cương ánh mắt ngưng tụ. Bất quá đối với Hải Đà hắn cũng không phải rất kinh ngạc. Đột tập tiểu đội có thể xông đến bây giờ, nhất định là có chỗ dựa. Đột tập tiểu đội, bảy trận. Hải Đà hô to một tiếng, còn sót lại ngọt nào vòng lập tức đã đoạn ra. Tất cả mọi người hướng phía Hải Đà dựa sắp vào, dùng Hải Đà làm trung tâm bố trí xong trận pháp. Tân Lang nhìn xem đột tập tiểu đội chiến sĩ tổ vị, Lông Mi lập tức vặn thấp giọng nói, đây là bắt diện la hàng trận. Ồ, ngươi rõ ràng nhận biết cái này một hồi pháp. Tiểu Thanh Sơn nghe vậy, quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Tần Lang, rất là ngoài ý muốn bộ dạng. Ân, bắt diện la hán trận, danh như ý nghĩa, trận hình vừa ra, mỗi người đều có thể độc ngăn cản tám mặt, công thủ nhất thể, chính là một bộ phi thường cường đại tập đoàn trận pháp. Tần Lang thấp giọng nói, a, ngươi đây cũng biết. Tiểu Thanh Sơn thêm kinh ngạc, kinh hô lên. Ân, có biết một hai, như thế nào? Tiểu Thanh Sơn kinh ngạc phản ứng lại để cho Tần Lang cũng rất kinh ngạc. Bộ này trận pháp chính là ta tại thăm dò một chỗ viễn cổ di tích thời điểm ngẫu nhiên đoạt được, tuy nhiên còn không hoàn chỉnh, nhưng là vận dụng đến trong khi thực chiến lại phi thường sử dụng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng biết cái này một hồi pháp. Tiếu Thanh Sơn nhìn xem Tần Lang, ánh mắt có chứa một tia khát thường. À, trận pháp hoàn toàn chính xác không hoàn chỉnh, táng mặt La Hán chỉ có năm mặt, thiên địa bát phương, đông, bắc, tây nam không đồng đều toàn bộ, pháp phát huy trận pháp toàn bộ uy lực, đối phó một loại nhất lưu đội ngũ ngược lại là vậy là đủ rồi, nhưng là đối phó của ta thứ bảy tiểu đội còn kém một chút. Tần Lang thấp giọng nói. Tại trận pháp phương diện, Tần Lang hiện tại cũng được cho nửa cái tông sư, dù sao có Vương nhằm cái này trận tộc đích thiên tài tại ngày đêm truyền thụ, Tần Lang nếu lại không có điểm tiến bộ, vậy cũng rất xin lỗi người rồi. Cái gì? Khanh huynh, làm sao ngươi biết được rõ ràng như vậy? Ngươi bốn tiếu Thanh Sơn khiếp sợ đầu lưỡi đều muốn nổ ra rồi, hắn đều là dựa vào ngoại ý muốn gặp gỡ mới đã lấy được cái này một bộ trận pháp, nghiên cứu thật lâu về sau mới có thể vận dụng đến trong khi thực chiến. Hơn nữa nương tựa theo cái này một bộ trận pháp, dẫn đầu đột tập tiểu đội một đường đi cho tới bây giờ. Nhưng điều tiểu Thanh Sơn thật không ngờ chính là Tần Lang vậy mà thuận miệng tiểu vạch trận pháp chưa đủ chỗ, nói cách khác, Tần Lang đối với bắt Diện là Hán trận rất hiểu rõ, so với chính mình còn muốn sâu. Liên tra đều không có nghe nói qua bộ này trận pháp, tiêu trong tộc lao tiền bối cùng nhau nghiên cứu 7 ngày mới xem như nghiên cứu thấu chút ít, nhưng này cái cự khanh vậy mà thoáng cái tiểu xem thấu trận pháp chưa đủ, một hồi gặp huyết chỉ đi ra, thật sự là hơi quá đáng. Tiếu Thanh Sơn âm thầm nói thầm lấy, thầm nói cuối cùng, thậm chí có chút bất mãn. Úc, ta trước kia đạt được qua một bản viễn cổ điện tịch, thượng diện ghi chép rất nhiều viễn cổ kỳ môn tam trận, vừa vặn có cái này Bát Diện là Hán trận. Tần Lang tùy tiện đã ra động tác ha ha, nói bừa quá, dù sao có hay không người biết rõ. Xem ra vừa rồi Khanh huynh nói muốn như hành hạ chó chết đồng dạng hành hạ đột tập tiểu đội, thật đúng là không phải nói khoác đây này. Tiêu Thanh Sơn lông mi nhảy lên, hắn vậy mới không tin Tần Lang. Ha ha ha, đó là đương nhiên, nhìn xem, không, có 3 người các ngươi người tại, đột tập tiểu đội tự là một đống cước, một đống rất lớn thì. Nhất định là cho chúng ta thứ bảy tiểu đội trưởng vận thế đấy. Tần Lang vừa cười vừa nói. À, có ý tứ gì? Tiêu Thanh Sơn kinh ngạc nói. Hắn phát giác Tần Lang nói chuyện càng ngày càng cao sâu, Thỉnh thoảng toát ra một câu đến, thật sự lại để cho người sở không được ý nghĩ. Ha ha ha, dẫm cứ chó dẫm nhằm cứ chó chứ sao. Tần Lang cười ha ha lấy. Chương 623, chiến thắng. Liên tục bị thứ 7 tiểu đội công kích, làm cho đột tập tiểu đội thương vong thảm trọng, rất nhiều chiến sĩ bị loại bỏ, bởi như vậy nhân số bên trên ưu thế cũng không phải quá rõ ràng rồi. Nhất bất quá Hải Đạt rất có lòng tin, bởi vì đột tập tiểu đội tiểu là dựa vào cái này một bộ trận pháp xong đến bây giờ đấy. Tuy nhiên hiện tại chỉ huy tắc chiến chính là Hải Đạt, không phải Tiếu Thanh Sơn nhưng là tại Tiếu Thanh Sơn chỉ huy thời điểm, Hải Đa Kỳ thật một mực đang âm thầm quan sát học tập, tuy nhiên không dám nói trăm phần trăm bắt trước, nhưng là hắn tự nhận là cũng sẽ không biết quá kém. Đột tập tiểu đội bắt diện la hán trận, đồng đầu thiết thí. Hải Đa lớn tiếng hô, đột tập tiểu đội cũng đã bắt đầu đội hình vật chuyển, triển khai phản kích. Một tàn phá la hán lên tiếng mà hiện, chồng ngông lên tiêu va chạm đi qua, đại đầu chọc cọ sáng, rất là chói mắt. Bá Vương Long mạnh nha tê chảo, Bạch Thế Cương hừ nhẹ một tiếng, Bá Vương Long lên tiếng trên xuống, giang nan móng đuốt sắc bén đồng thời xuất kích. Vô hai chi đội ngũ mãnh liệt đụng đụng vào nhau, điếc hai du điếc tiếng va chạm vang vọng thiên địa, một tầng tầng vân hải bị xung kích được phiến cuộn, giống như trên đại dương bao la nhấc lên cơn sóng gió động trời một loại. cái này va chạm, hai chi đội ngũ ở giữa trên lệch lập tức hiện ra, tuy nhiên đều không phải chân tránh quan chỉ huy đang ngồi chấn chỉ huy, nhưng là theo chỉ số thông minh đi lên nói, bạch thế cương có thể so sánh hải đà muốn cao hơn nhiều rồi. hơn nữa bạch thế cương đối với tinh thần biến đại trận lý giải vượt xa hải đối với bát diện La hán trận lý giải, cái kia tôn cực lớn la hán bản thân cũng rất tàn phá một là vì đột tập tiểu đội nhân viên đã không đồng điều chỉnh, mà là vì bản thân trận pháp tiểu không hoàn chỉnh, tồn tại chỗ thiếu hụt. bị ba vương long răng nhanh móng nuốt sắc bén một kích, cái kia đồng đầu thiết thi tất cả đều biến thành một bãi bùng não, toàn bộ tám mặt la hàn cái này đều suýt nữa sụp đổ. không có khả năng, chúng ta bắt diện la hán trận làm sao có thể thua ở các ngươi. hải đà tê tâm liệt phế gào thét kêu lên, nhưng là một đạo lại một đạo bạch quang phát hiện, đại biểu cho lần lượt chiến sĩ bị loại bỏ, cái này lại để cho hải đà tim như bị đau cắt, phẫn hận không thôi. tục nữ nói, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Bạch Thế Cương hoàn toàn lĩnh ngộ đạo lý này, chứng kiến một số gần như sụp đổ đột tập tiểu đội, Bạch Thế Cương cũng không có thu tay lại lưu tình, mà là ánh mắt thêm nghiêm trọng, chỉ huy quần bạo bá vương long không ngừng công kích. Rầm rầm rầm anh, răng nanh sắc bén, sắc nhọn máuướt, mảnh lực cái đuôi, bá vương long không ngừng công kích tới tám mặt la hán, không cần thiết một lát, cái này nát la hán triệt để sụp đổ, đột tập tiểu đội toàn bộ đội hình triệt để sụp đổ tán, quân lính tang Không, không, chúng ta không thể bại a Tiếu Thanh Sơn, ngươi trở lại chỉ huy a, ngươi khẳng định chuyển bại thành thắng có phải hay không? Hải Đa thảm tiêu lên, Hướng điều Thanh Sơn cầu cứu. Tiếu Thanh Sơn trước đây hoàn toàn bị thứ bảy tiểu đội công kích cho rung động rồi, tuy nhiên hắn đã sớm liệu đến đột tập tiểu đội thất bại, nhưng là thật không ngờ hội bị bại thảm như vậy, lúc này đã nghe được gãi đả cầu cứu, Tiếu Thanh Sơn vừa rồi chỉ hoãn quá mức đến, nhíu mày. Cùng thấp áp chế, Tiếu Thanh Sơn bị ta chết chết ngăn chặn, ngươi vậy mà hướng hắn cầu cứu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tân Lang phản ứng soi nhanh chóng, hét lớn một tiếng, hướng phía Tiếu Thanh Sơn nhảy tới, cao giơ hai tay, hướng Tiếu Thanh Sơn đã phát động ra phi thường hữu lực tiến công, đúng vậy, nhìn về phía trên là liệu mạng toàn lực đấy. Tiếu Thanh Sơn hơi sưng sở, lập tức kịp phản ứng, không ngừng lui về phía sau, làm làm ra một bộ toàn lực chống cự bộ dạng. Một bên gian nan trả lời Hải Đa, Hải Đa, ta bên này thật sự phân không khai thân à, cái này cự khanh thật lợi hại. Ngươi muốn chống đỡ à? Hải Đa nghe xong Tiếu Thanh Sơn, khí linh hồn nhỏ bé đều muốn bay. Hắn ở đâu nhìn không ra hai người này hoàn toàn là ở làm vậy ra, thế nhưng mà hắn lại có thể không biết làm sao. Đáng giận, Tiếu Thanh Sơn, ngươi nhớ kỹ cho ta, tại đây phát sinh sở hữu sự tình, ta nhất định sẽ hướng lôi đại nhân chi tiết bẩm báo đấy. Hải Đà gặp Tiếu Thanh Sơn không có đến đây cứu viện mục đích, vì vậy cũng thả ra ngoan thoại. Hừ, Hải Đà, ngươi mang theo nguyên vẹn biên chế đột tập tiểu đội, còn có ta truyền thụ cho tám mặt La Hán đại trận, thậm chí ngay cả tàn phá thứ bảy tiểu đội đều thắng không được, ngươi còn không biết xấu hổ đến trách ta. Ngươi muốn như thế nào bẩm báo đó là ngươi công việc, hết thể hậu quả, chỉ sợ còn phải chính ngươi đến gánh chịu. Tiếu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, quát. Ngươi bốn Tiếu Thanh Sơn lại để cho Hải Đà nhất thời ngữ. Tiếu Thanh Sơn nói đúng, đột tập tiểu đội thế nhưng mà nguyên vẹn biên chế a, xông đến tầng thứ bảy, thậm chí chiến thắng Thiên Vũ tiểu đội một người viên đều không có hao tổn. Bây giờ lại tan tác thảm như vậy, ải đà khó từ hắn tội trạng. Vừa nghĩ tới Lôi Bằng, ải đà tiểu nhịn không được sợ tới mức nhiếp nhiếp phát run. Thân là tiệm điện chiến đội đứng đầu, Lôi Bằng thô bạo cái kia là mọi người đều biết. Nếu như gánh vác một cái thống binh bất lực tội danh, ải đà pháp tưởng tượng chính mình đem gặp phải như thế nào trách phạt. Một nghĩ đến đây, ải đà liền phát điên rồi, tê giống lên, các minh đệ, chúng ta cùng thứ bảy tiểu đội liều mạng, quân nhân vinh quang yêu cầu chúng ta, tuyệt đối không thể hai lần đều bại tại trên tay của bọn hắn a. ải đà tiếng gào thét rung trời thế nhưng mà không có một cái nào chiến sĩ nghe theo hắn hiệu lệnh đào thải tiểu bị loại bỏ rồi vận khí tốt lưu lại thì còn lại là nguyên một đám nhìn qua hải đà, vẫn không núp đích các ngươi đều xem ta làm gì vậy lên cho ta a hải đà kêu to thế nhưng mà hay vẫn là không ai động những chiến sĩ này thỉnh thoảng nhìn xem gào thét bá vương long trong nội tâm đã sớm có âm ảnh chết tiệt nếu ai không xông tiểu theo như cải lời quân lệnh xử trí hải đà cũng bất cứ giá nào rồi cưỡng ép hạ mệnh lệnh đột tập tiểu đội chiến sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi Cơ hội là chuyển lấy bước chân hướng phía thứ bảy tiểu đội tới gần, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên. Cùng thấp áp chế, ngươi nói ngươi thật vô dụng, ngươi gọi Dầm dĩ lấy để cho thủ hạ chiến sĩ công kích, chính ngươi đang làm gì thế? Chính ngươi làm gì vậy không xong? Nói chuyện không phải Tần Lang, mà là Tiếu Thanh Sơn, hắn thật sự là nhìn không được rồi. Ta, ta, ta là đội trưởng. Ai đã nói mà chống đỡ, chỉ có thể cưỡng từ đoản lý. Đội trưởng có lẽ làm gương tốt, công kích tại phía trước nhất, mà ngươi lại rất sợ chết nuốt ở phía sau mặt, để cho thủ hạ chiến sĩ thay ngươi đi công kích. Thật sự là quá hổ thẹn rồi. Chư vị huynh đệ, các ngươi không cần để ý Hải Đại Huy hiếp, chờ trận đấu sau khi chấm dứt, ta sẽ đem Hải Đàn sắc mặt một năm một 10 bẩm báo cho thầy của ta." Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nói. Hải Đàn nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tiếu Thanh Sơn có cái gì lão sư. Đột nhiên, trong đầu hắn điện quang lóe lên, vang lên, Tiếu Thanh Sơn vừa mới đã lấy được ngân giáp cấp bậc quan quân, đã tiếp nhận đại tướng quân Ngọc Long chiến thần dạy bảo. Đây cũng chính là nói, Tiếu Thanh Sơn lão sư, tự là Ngọc Long chiến thần, chúa tể quân đoàn, cao nhất đứng đầu. Mạc lâm tinh hải đệ nhất cứng giả, ngọc long chiến thần. cái này còn phải rồi, hải đà lập tức dòi đái, lớn tiếng hô lên, tiểu thanh sơn, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, rốt cuộc là ai không chịu suất lực ngươi so với ai khác đều tin tưởng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng cự khanh làm bộ làm tịch ta không nhìn ra được, ngươi tiểu là cố ý đấy. ừ, tiểu thanh sơn thật sự là chẳng muốn phản ứng hải đà, người này thật sự là thật là làm cho người ta buồn nôn rồi. đã có tiểu thanh sơn cam đoan, đột tập tiểu đội người cũng không hề phục tùng hải đà chỉ huy, ai cũng biết bại cục đã định, bị loại bỏ vận mệnh ai cũng chạy không thoát. Cần gì phải vọt tới thứ bảy tiểu đội trước mặt đi lấy được một thân buồn thiu vết thương lại bị loại bỏ đâu này. Hơn nữa, tựa như vừa rồi Tiếu Thanh Sơn theo như lời, Hải Đa mình cũng không xong, dựa vào cái gì dùng quân lệnh đến mệnh làm chính mình. Chứng kiến đột tập tiểu đội chiến sĩ nguyên một đám dùng khinh thường ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Hải Đa biết rõ, trận đấu này chính mình triệt triệt để để thất bại. Không chỉ là bại bởi thứ bảy tiểu đội cùng Cự Khanh, cũng bại bởi Tiếu Thanh Sơn, theo ý nào đó đi lên nói, hắn là bại cho mình. Đáng giận, đáng giận a. Hải Đa hung hăng quát. Đột tập tiểu đội người nghe Chúng ta cũng không cản tàu giá máng, chỉ cần các ngươi tự động bỏ quyền là được rồi, các ngươi nhân viên chỉnh tề thời điểm đều không là đối thủ của chúng ta, hiện tại nhân viên còn thừa 1/3, chẳng lẽ các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao?" Bạch Thế Cương quát khẽ nói. Trải qua mấy vòng giao chiến, đột tập tiểu đội 3/2 mọi người bị loại bỏ, những người còn lại đã nghe được Bạch Thế Cương theo như lời nói, nhìn nhau về sau, tất cả mọi người là bưng lòng xuống. "Ai, tài nghệ không bằng người, ta thua tâm phục khẩu phục." "Đúng vậy à, 3000 người đại trận còn đánh không lại 2000 người đại trận, còn có thể có lời gì nói?" không trách được người khác cũng không trách được chính mình thật muốn quái bốn nói xong người này chiến sĩ ánh mắt nhìn phía vô liêm sỉ ngươi đây là nói cái gì lời nói như thế nào còn quái nổi lên ta đã đến hải đả long mi quét ngang không giữ nói giống được tên kia chiến sĩ tranh thủ thời gian chuyển rời đi ánh mắt hừ hải đà, trách ngươi thì sao vốn chính là ngươi không có bổn sự nếu không là ngươi không nên chúng ta tấn công thứ bảy tiểu đội như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy đúng vậy nếu nghe theo tiêu đại nhân chỉ huy chúng ta cho dù bại cũng sẽ không biết thảm như vậy nếu là chờ Tiêu đại nhân chiến thắng quân địch tướng lãnh về sau lại tác chiến, chúng ta nói không chừng còn có thể đạt được thắng lợi. đúng vậy, ngươi căn bản không có chỉ huy mới có thể, nếu không là dựa vào lấy đi quan hệ chạy cửa sau, ngươi có tư cách gì đảm đương tập kích tiểu đội trưởng? Hải đà lập tức là được cái đích cho mọi người chỉ trích, toàn bộ đội tập tiểu đội rốt cuộc không có người băn khoăn hắn đoan uy, đối với Hải đà triển khai dùng ngói bút làm vũ khí. ha ha ha, chờ Tiêu Thanh Sơn, hắn mới được là cái đồ vô dụng, liền cái ngân giáp chiến sĩ đều chiến thắng không được, các ngươi còn trông cậy vào hắn? Hải đà phá lên cười, chỉ hướng Tiêu Thanh Sơn thế nhưng mà hắn lại đã nghe được tần lang một tiếng ai nha cả người lập tức ngây ngẩn cả người giờ phút này thiếu thanh sơn lang không mà đứng hang hái trong tay không biết lúc nào lại lấy ra này đem quạt xếp chĩa vào tần lang cổ trước mặt thấp giọng nói khanh huynh người thất bại ai nha tiêu huynh thật sự là thật bản lãnh đánh không lại a đánh không lại a ta thua ta thua tần lang lớn tiếng hô lên vẻ mặt so phiền buồn bộ dạng thiếu thanh sơn ngươi hải đà phẫn nộ giống lên ai đáng tiếc nếu là các ngươi có thể tuân thủ ta cùng với tiêu huynh định ta nói không chừng tự bỏ quyền rồi Thứ bảy tiểu đội cũng pháp chiến thắng a, ai, đáng tiếc đáng tiếc. Tần Lang tiếc hận thở dài, thời gian dần qua về tới thứ bảy tiểu trong đội. Nó "Nói nó, hai người các ngươi, vậy mà liên hợp lại âm ta." Hải Đà giận dữ hét. "Hải Đà, ai âm ngươi rồi? Rõ ràng là ngươi chỉ vì cái trước mắt, đưa đến thất bại, vẫn còn ác nhân cáo chẳng trước." Tiếu Thanh Sơn phẫn nộ quát. Lời này vừa nói ra, đột tập tiểu đội chiến sĩ là so chán ghét nhìn xem Hải Đà, Tiếu Thanh Sơn thắng, quân địch tướng lanh muốn bỏ quyền, nếu là nói như vậy, đột tập tiểu đội chiến thắng tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà bây giờ Bởi vì Hải Đà chỉ vì cái trước mắt, tùy tiện đã phát động ra công kích, đưa đến đột tập tiểu đội cuối cùng thất bại, chỉ có thể đạt được gia quân. Tất cả mọi người đem trách nhiệm quy tội Hải Đà trên người, ngảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ rồi. Chương 624, quân quân thuộc sở hữu. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Các ngươi bọn này người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, nếu không phải ta mà nói, các ngươi ai có tư cách tham gia đoàn đội hội chiến? Hiện tại tuy nhiên không được đến quân quân, dù nói thế nào cũng là một cái á quân a. Đạt được ban thưởng là các ngươi trên chiến trường chiến đấu hăng hái 100 năm quân công đều pháp đổi lấy đấy. Miễn phí sách điện tử đau loạt hiện tại ngược lại tốt, các ngươi không đến không cảm kích, ngược lại thay đổi đầu xe, tất cả đều đến công kích ta đúng không? Các ngươi bọn này không có lương tâm ra hỏa. Hải Đa giận quá mà cười, chỉ vào đột tập tiểu đội các chiến sĩ cái mũi tiểu chửi ầm lên. Đột tập tiểu đội theo tinh tế chiến trường sau khi trở về, mặc dù nói là đem đội hình bổ sung nguyên vẹn, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người là từ những tiểu đội khác tạm thời điều, căn bản không có người hội thiệt tỉnh phục Tùng Ái đã chỉ huy, đừng nói chịu được giải đảm một phen nhục mạ rồi cung thấp áp chế, lao tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, dựa vào chính mình là đội trưởng, một ngày rượu vò dương oai, nếu không là tiêu đại nhân, chúng ta sớm đã bị đào thải, ngươi còn không biết xấu hổ để cho chúng ta cảm kích, thật sự là thối không biết xấu hổ. đúng vậy, á quân thì sao? đó là tiêu đại nhân chỉ huy có phương pháp, đó là các huynh đệ ra sức mà liều đấu, với ngươi có nửa xu quan hệ, còn không phải sao? nếu như không phải ngươi, nói không chừng chúng ta còn quán quân đây này, còn cảm kích ngươi, thật sự là chê cười. đột tập tiểu đội triệt để đào ngũ, đem hải đà đổ lên chỗ vạn kiếp bất phục triệt để chúng bạn xa lánh. Ta nói, các ngươi cùng hắn nói nhảm làm gì vậy? Đối với loại người này, tiểu muốn đem hắn triệt để đánh ngã. Các ngươi giàu gì cũng là đột tập tiểu đội người, không hiếu động tay, ta tiểu không chối từ rồi, giúp các ngươi lối ra ác khí à? Tần Lang loạn chọn đầu, khẽ vấp nhi khẽ vấp nhi nói, tốt, cái kia liền đa tạ cự khanh đại nhân rồi. Đột tập tiểu đội người chắp tay quát, các ngươi những cái thứ này, vậy mà ba hải đàn đội giận mắng, đã thấy Tần Lang đi từ từ hướng chính mình, toàn thân đánh cho một cái run dậy run run rẩy dậy quát, ngươi, ngươi muốn làm gì vậy? Ta muốn làm gì vậy? Ngươi nói ta muốn làm gì vậy? Mới vừa rồi là ai kêu dầm dĩ lấy muốn đem thứ bảy tiểu đội mọi người giết chết hay sao? Là ngươi đi. Tần Lang vừa cười vừa nói. Ta, ta bốn hải đả còn muốn tranh biện, rồi lại không biết nên nói cái gì, mà Tần Lang cũng lời được lại cùng hắn nói nhảm. Tay phải đột nhiên một chảo, như sách con gà con nhi đồng dạng đem hải đả bắt được. Vô liêm sỉ, thả ta ra. Ngươi muốn làm gì vậy? Hải đả tê gà trong nội tâm có một loại không ổn dự cảm. Hắn ra sức dây dưa, nhưng căn bản phát động thứ bảy tiểu đội, Bá Vương Long hình thái. Tần Lang hét lớn một tiếng. "Giống." Bá Vương long ngửa mặt lên trời một tiếng gào khét. Bá Thiên một kích, đem cái này cùng thấp Tháp áp chế triệt để đánh lẫm, đập đẹp. Tần Lang phá lên cười, chỉ huy thứ 7 tiểu đội hướng Hải Đà đã phát động ra công kích, cái này hoàn toàn tiểu là pháo cao xạ đánh con muỗi. "A, không muốn không muốn, ta bỏ quyền, kẻ quản lý đâu này? Đi ra, ta bỏ quyền a." Hải Đà sợ tới mức mặt đều tím rồi, hắn xem như cảm nhận được thứ bảy tiểu đội lợi hại, bây giờ lại hướng phía tự mình một người công kích, một tát này chụp được đến, chính mình còn không chết lệnh bà lệnh bỉnh nữa à? Thế nhưng mà mặc cho Hải Đà như thế nào kêu to, Kẻ quản lý đều không có xuất hiện, Hải Đà trông mong tinh tinh trông mong ánh trăng, ngóng trông đạo bạch quang kia xuất hiện đem mình đào thải ai biết, cách mình càng ngày càng gần, là một chỉ hung ác mong muốn. A, chết chắc rồi. Chết chắc rồi a. Cự Khanh, ngươi cũng dám giết ta, ngươi cũng dám giết ta a. Hải Đà thảm kêu lên. Hải Đà thật là giò đái, đúng quần thoáng một phát tiêu lưỡi, dưới chân hiện ra hoàng chất lỏng rầm rầm chảy xuống, hai chân còn đang không ngừng run lẩy bẩy, đồng tử càng lúc càng lớn, trên mặt dâu quay nón chuẩn bị đứng thẳng. A. Hải Đà hai mắt vừa trợn trắng, đầu túi dưới đi. Tại tử vong sợ hãi trước mặt, Hải Đà vậy mà trực tiếp dọa ngất đi thôi. Thật sự là không có tiền đồ. Tần Lang tay vừa nhấc, lực lớn móng nuốt đứng tại Hải Đà đầu trước. Tần Lang đương nhiên sẽ không thật sự giết Hải Đà, nói cái gì người ta cũng là tiểu đội trưởng, đường đường bạch kim chiến sĩ, cho dù Tần Lang lại phát thiên, cũng không có khả năng hạ tử thủ. Chỉ cần Hải Đà đầu chuyển thoáng một phát, có thể nghi thông suốt đạo lý này. Chỉ là cái kia cùng thấp tháp chế thật sự là dọa sợ rồi, nhưng lại thật sự giò đái. Một màn này có thể nói là lại để cho người dở khóc dở cười. Tần Lang vung tay lên, đem Hải Đà ném đi đi ra ngoài. Ngay sau đó Hải Đà trông mong rất lâu bạch quang rốt cục xuất hiện, đem dọa ngất đầu Hải Đà bao vây lấy đưa ra tướng quân Sơn. Sau đó, đột tập tiểu đội chiến sĩ lần lượt chủ động bỏ quyền nhận thua, một người tiếp một người bị loại bỏ bị knock out. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Tiếu Thanh Sơn một người. "Khanh huynh, đến cuối cùng vẫn là ngươi thắng." Tiếu Thanh Sơn vừa cười vừa nói, tựa hồ đối với trận đấu thất bại, căn bản là không quan tâm. "Ha ha ha, Tiêu huynh quá khách khí, kỳ thật ngươi ta tầm đó cũng không có thắng thua, thắng lợi chính là thứ bảy tiểu đội, không phải ta." Tần Lang lắc đầu, rất là khiêm tốn nói chỉ là nụ cười trên mặt so sáng lạ, một điểm khiêm tốn bộ dạng đều không có. Hừ, chế cười, ngươi khẳng định không là đối thủ của ta. ta hiện tại mới kịp phản ứng, ta hoàn toàn là lên ngươi hợp lý rồi. cái kia cái gì thân thân tiểu quay quay, căn bản chính là giả dối hưảo sự tình, là ngươi cố ý hư cấu đi ra nhiễu loạn ta tâm thần đấy. thiếu thanh sơn hừ lạnh một tiếng, chờ tần lang nói ra. ách, cái kia, tiêu minh à, ngươi xem các ngươi cũng đã thất bại, ngươi còn không bỏ quyền ở lại chỗ này làm gì vậy? chuyện của hai ta nhi, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Tần lang xấu hổ nói. Hừ, Cự Khanh, hôm nay cho ngươi nhặt được tiền nghi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi đấy. Tiếu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, đợi tần lang một mắt, rồi sau đó thân hình lói lên, tự hành đã đi ra tướng quân sơn. Dừng ở đây, đoàn đội hội chiến triệt để chấm dứt, lưu đến cuối cùng là thứ bảy tiểu đội. Giờ này khắc này, tại tướng quân sơn bên ngoài tụ tập mấy người, bọn hắn đang mặc đặc biệt chiến giáp, đại biểu cho hắn bất đồng đẳng cấp, nhưng là mỗi người đều so khẩn trương. Rốt cuộc là cái đó một chi tiểu đội đã lấy được cuối cùng quá quân. Cái này còn phải hỏi nhất định là thần cung tiểu đội a, trên thế nhưng mà kia một lần quán quân, hơn nữa nghe nói lần này bọn hắn còn chuẩn bị đòn sát thủ, nhất định là người có thể dung chuyển hắn vị trí. Vậy cũng không nhất định a, trước đó lần thứ nhất thiên vũ tiểu đội tiếp phụ, lúc này đây thế nhưng mà làm đủ chuẩn bị, nhất định phải báo thù rửa hận a, thần cung tiểu đội cũng không nhất định có thể liên tục. Các ngươi nói đều là đại nhân môn, nhưng là khó bảo toàn không có đại hắc ma a đột tập tiểu đội biết, kiểu là cuối cùng khoan thai đến chậm cái kia chi đội ngũ, ta lúc ấy có thể thấy rất rõ ràng, ngân giáp cấp bậc quan quân, Tiếu Thanh Sơn tại đột tập tiểu đội bên trong. Cái gì Ngươi nói cái kia thiếu gia đích thiên tài, thiếu Thanh Sơn. Đúng vậy, chính là hắn. Của ta cái ngoan ngoãn, cái kia lần so tài này đã có thể dễ nhìn, đây chính là một cái đại biến mới a. Còn không phải sao? Thiếu Thanh Sơn thế nhưng mà tại tử kim chiến sĩ đuổi giết Hạ lông tóc tổn hại đào thoát, mặc dù chỉ là một cái hoàng kim chiến sĩ, nhưng là thực lực của hắn tại tử kim chiến sĩ phía dưới cơ hồ là đấy. Coi như là cung thần tiểu đội trưởng cung trường phong cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Cái kia đột tập tiểu đội tiểu rất có thể là một thất đại hắc mã rồi. Gần một tỷ người tụ tập tại tướng quân sơn bên ngoài. Trừ đi một tí tại bên ngoài trình chiến đội Ngũ bên ngoài, chúa thể quân đoàn cơ hồ sở hữu lực lượng đều tụ tập tại tại đây. Bọn hắn đều đang đợi đãi cuối cùng quán quân ra lò. Tướng quân Sơn bên trên phát ra một hồi chói mắt bạch quang, dậm dặm chẳng trị thân ảnh bị đưa đi ra, lần lượt tiểu đội xuất hiện tại Tướng quân Sơn bên ngoài. Mà xuất hiện trình tự là bị loại bỏ trình tự. Những bị loại bỏ này tiểu đội tại bị loại bỏ về sau cũng không có trước tiên tống xuất Tướng quân Sơn, mà là đang cuối cùng nhất quán quân sau khi đi ra, thống nhất rời tống xuất đến. Xem, bị loại bỏ đội ngũ bị tiến đưa đi ra xem ra cuối cùng nhất quán quân đã dắt chủ đi ra cuối cùng không có xuất hiện tiểu đội tiểu là đoàn đội hội chiến quán quân những người này khẩn trương nhìn xem bị loại bỏ tiểu đội đưa mọi người phát hiện hiểu biết người về sau đều là phát ra tiếng thở dài ai nha cái kia không phải chúng ta chiến đội hoang vàng tiểu đội sao vậy mà cái thứ nhất bị loại bỏ ba mẹ nó quá thảm rồi a bài danh kế cuối a thật tốt quá bởi như vậy chúng ta chiến đội hồng phảng tiểu đội rốt cục không cần kế cuối rồi ha ha ha cái gì chúng ta chiến đội dã lang tiểu đội vậy mà sắp xếp đệ nhị thập ngũ tên Ta còn tưởng rằng có thể xông vào trước 20 lâu rồi, thật sự là thật là đáng tiếc. Khá tốt khá tốt, chúng ta chiến đội tứ tượng tiểu đội tốt xấu hay vẫn là vọt vào top 10 năm rồi, lúc này xem như cực giải phát huy rồi, so trước đó lần thứ nhất tiến bộ trọn vẹn 10 tên A. Bá vương tiểu đội. Các ngươi xem, đây không phải là bá vương tiểu đội sao. Lần trước đệ thất danh, lúc này vậy mà chỉ đã lấy được tên thứ 11. Cạnh tranh quả nhiên rất kịch liệt ta. Xem, đây không phải là thần cung tiểu đội sao. Ba mẹ nó, bọn hắn vậy mà chỉ đã lấy được tên thứ 4. Liên Top 3 đều không có đi vào đây. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta suy nghĩ a, đến bây giờ mới thôi, thần cung tiểu đội đã bị đào thải. Còn lại còn có Thiên Vũ tiểu đội, đột tập tiểu đội cùng Tố Ý chiến đội thứ 7 tiểu đội còn không có có xuất hiện. Đây tiểu là Top 3 giáp rồi. Không phải đâu. Tố Ý chiến đội thứ 7 tiểu đội. Bọn hắn cái kia chút thực lực còn có thể đi vào Top 3 giáp. Điều này sao có thể? Này làm sao không có khả năng? Sự thật bày ở trước mắt, tiểu thừa cái này bà chi đội ngũ. Bằng không thì ngươi nói cho ta biết, là chuyện gì xảy ra? Ta Ta làm sao biết? Đừng cai cổ, các ngươi xem, Thiên Vũ Tiểu đội đi ra, Thiên Vũ Tiểu đội đã lấy được danh thứ ba, nói cách khác, tham dự tướng quân sơn chi đỉnh quyết chiến là đột tập tiểu đội cùng thứ bảy tiểu đội. Ông trời của ta, lưỡng thất đại hắc mã tranh đoạt cuối cùng quán quân, đây quả thực là quá ngoài dự đoán của mọi người. Tướng quân sơn bên ngoài, chúa thể quân đoàn sôi trào, luận là ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng quán quân vậy mà sẽ ở đột tập tiểu đội cùng thứ bảy tiểu đội tầm đó sinh ra. Tô y chiến đội tụ tập chi địa, ngọc mặc cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng tựa hồ có chút không thể tin được chỗ đã thấy hết thảy ta là đang nằm mơ sao? Cự khanh vậy mà thật sự mang theo thứ bảy tiểu đội đạt đến tướng quân sơn Chi đỉnh. Nếu như bọn hắn chiến thắng đột tập tiểu đội, thật sự có thể đoạt được quán quân nữa à? Ngọc Mặc trong nội tâm so rung động, nàng nhớ tới phía trước Tần Lang hướng chính mình cam đoan. Tuy nhiên cuối cùng Ngọc Mặc hay vẫn là đem thứ bảy tiểu đội quyền chỉ huy giao cho Tần Lang, nhưng là nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ngọc đại nhân, chúng ta thứ bảy tiểu đội kém cỏi nhất cũng là á quân nữa à? Cái này, cái này cũng thật bất khả tư nghị à? Ngọc Mặc bên cạnh, một cái Tử Kim chiến sĩ nói ra, hắn thật sự là quá kích động rồi thế cho nên hắn nói chuyện đều có điểm run rẩy nói láo, ta xem a chúng ta thứ bảy tiểu đội tuyệt đối có thể đạt được quán quân quán quân a đúng vậy tuyệt đối là quán quân tuyệt đối là quán quân cái kia cái gì chó má đột tập tiểu đội tuyệt đối không phải chúng ta thứ bảy tiểu đội đối thủ bên kia thiểm điện chiến đội căn cứ một cái đại hán khôi nô lạnh lùng nhìn xem tướng quân sơn không nói một lời người này tiểu là thiểm điện chiến đội đứng đầu lôi bằng Hải đà, nếu như đã có được tiểu thanh sơn ngươi đều không có đạt được cuối cùng quán quân ngươi cũng tiểu không đáng ta lại nuôi dưỡng lôi bằng trong nội tâm âm thầm nói ra. Tất cả mọi người tại lo lắng cùng đợi. Có lẽ là Tiếu Thanh Sơn cuối cùng mấy câu chậm chễ một ít thời gian. Đột tập tiểu đội tuy nhiên bị loại bỏ rồi, nhưng là chậm chạp không có xuất hiện. đương nhiên, tướng quân sơn bên ngoài người cũng không biết đây hết thảy. Đột nhiên, tướng quân sơn bên trên lại lần nữa hiện ra một đạo bạch quang, một chi tiểu đội bị đưa đi ra. Á quân, lúc này tống xuất đến chính là Á quân. Rốt cuộc là cái đó một chi tiểu đội, còn lại cái kia một chi tiểu đội tiểu là quan quân. Rốt cuộc là đột tập tiểu đội hay vẫn là thứ tiểu đội. Soát. Bạch quang hiện lên. Một cái sủi lơ thân thể theo bạch quang bị ném đi ra, bạch quang trong không có có bất cứ người nào tiến lên giúp đỡ hắn, mặc cho hắn rơi xuống trên mặt đất. Tướng quân Sơn bên ngoài tất cả mọi người nhìn qua tới, mở to hai mắt nhìn nhìn xem đạo thân ảnh kia. Phanh. Cái kia thân ảnh mới ngã xuống đất, nhấc lên một hồi thổ bụi, rồi sau đó dần dần tản đi, lộ ra một cái cực kỳ trật vật thân ảnh. Hải Đà. Là Hải Đà. Tập kích tiểu đội trưởng Hải Đà. Đội tập tiểu đội bị loại bỏ rồi. Quán quân là tố y chiến đội thứ 7 tiểu đội. Soạn. Tố Y Chiến đội tụ tập chi địa, lập tức nhắc lên sấm sét giống như tiếng hoan hô. Chương 625, kết thúc. Tố Y Chiến đội triệt để sôi trào, không ai có thể nghĩ đến, đội ngũ của mình vậy mà có thể đoạt được cuối cùng quán quân. Nói thật, các chiến sĩ đối với chính mình chiến đội thực lực rất có tự mình hiểu lấy, nói đơn giản điểm, tất cả mọi người cảm thấy thứ 7 tiểu đội tham gia đoàn đội hội chiến là tới đi đánh xì dầu đấy. Có thể cái đó từng muốn đến, cái này xì dầu đánh chính là, vậy mà đánh đến cuối cùng. Ngọc đại nhân, nhìn thấy ấy ư, nhìn thấy sao? Chúng ta là quán quân, chúng ta là quán quân a. Ngọc Mặc bên cạnh, một cái Tử Kim Chiến Sĩ hoan hô tức ngảy lên. Ha ha ha, ta cũng không phải hạt tử, ta đương nhiên nhìn thấy. Ngọc Mặc cũng nở nụ cười, đôi mắt to sáng ngời hoàn thành một đạo Nguyệt Nha Nhi. Cự khanh, ngươi vậy mà thật sự làm được, thật sự là quá để cho ta ngoại ý muốn rồi. Ngọc Mặc trên mặt cười đến rất sáng lạ, trong nội tâm khiếp sợ lại như là rời sông lấp biển, không có người so nàng rõ ràng hơn thứ bảy tiểu đội thực lực đặt ở chúa tể quân đoàn bên trong, nhiều lắm thì giữa dòng chết lên cấp bậc, xa xa không đạt được đoạt giải quán quân cấp độ. Tướng Quân Sơn bên ngoài cũng không chỉ có tô y chiến đội một chi đội ngũ còn lại hơn 30 chi đội ngũ cũng tất cả đều tụ tập tại tại đây. đương bọn hắn phát hiện tố y chiến đội vậy mà đoạt được cuối cùng quán quân lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí còn có người hung hăng quạt chính mình lưỡng bàn tay, xem có phải hay không đang nằm mơ. đương bọn hắn cảm giác được đau sau cơn đau mới hiểu được, đây là sự thật, không phải là một cảnh. cuối cùng nhất quán quân sinh ra đời rồi, từ đó về sau, chúa tể quân đoàn cách cục thế tất sẽ phát sinh biến hóa. mới khoa quán quân tố y chiến đội từ nay về sau có khởi đưa thân quân đoàn mạnh nhất chiến đội một trong, cho nên mà khác chiến đội đứng đầu cũng đều có tâm tư có người cũng bắt đầu cộng lại có phải hay không muốn cùng tố ý chiến đội đánh tốt quan hệ chúc mừng chúc mừng à ngọc đại nhân không thể tưởng được các ngươi vậy mà đoạt được cuối cùng quán quân thật sự là làm cho người rất ngạc nhiên rồi ngọc đại nhân quả nhiên là mang có phương pháp a một cái chiến đội đứng đầu cười lớn đối với tố ý chiến đội phát ra chúc mừng cái này có cái gì đáng kinh ngạc kỳ chúng ta ngọc đại tiểu thư có thể không có người thường à so với chúng ta những lao đầu tử này có thể mạnh nhiều lắm một cái khác chiến đội đứng đầu cũng nở nụ cười giang sơn đại có người tài ra một đời nhanh hơn một đời cường a xem ra Chúa tể quân đoàn đã đến thay đổi lúc sau a." Lại có một cái chiến đội đứng đầu vừa cười vừa nói, "Ha ha, La đại nhân, Phương đại nhân, Hà đại nhân, các ngươi thật là dày khen rồi, với các ngươi so với, tiểu nữ tử còn có rất nhiều địa phương muốn học tập a." Thoáng cái bị nhiều người như vậy nâng lên trời, Ngọc mặc còn có một chút không quá thói quen. Ngọc đại nhân ngàn vạn không muốn tự coi nhẹ mình, tối y chiến đội với tư cách 33 chi chiến trong đội thành lập trễ nhất chiến đội, quang vinh lấy được đoàn đội hội chiến quân, đây chính là chưa từng có ai hành động vĩ đại a." La đại nhân vừa cười vừa nói, "Đang khi nói chuyện Không ngừng có chiến đội đứng đầu đến đây chúc mừng, đây cũng chính là Hướng Ngọc mặc biểu đạt bản thân ý nguyện, đi kết giao chi ý bất quá, có kết giao cũng co cam thủ, đứng mũi chịu sào đúng là thiểm điện chiến đội đứng đầu lôi bằng. Thưa, tối y chiến đội, lao tử bỏ ra lớn như vậy tâm tư mới đem Tiếu Thanh Sơn ba người thỉnh tới, không nghĩ tới cuối cùng lại cho các ngươi cầm đi quán quân, thật sự là tức chết ta rồi. Lôi bằng trong nội tâm chửi bới nói, hai mắt như đốp, trong đám người siêu tầm lấy Tiếu Thanh Sơn thân ảnh, Tiếu Thanh Sơn cũng không có trốn tránh, từ lúc hắn đáp ứng lôi bằng gia nhập đột tập tiểu đội thời điểm đã biết rõ, nếu như được quan quân. Vinh quang của mình quang hoàn hội càng thêm long lánh, nếu như thất bại, Lôi Bằng khẳng định phải hướng chính mình hỏi trách. Lôi đại nhân, thật xin lỗi, Thanh Sơn lại để cho ngài thất vọng rồi. Tiếu Thanh Sơn bay về phía Lôi Bằng, chủ động nói. Tiếu Thanh Sơn vừa nói như vậy, Lôi Bằng ngược lại không cũng may trách cứ cái gì, nhưng là hắn như trước bất mãn vô cùng, ngựa khí trầm thấp mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải hướng ta cam đoan cầm xuống quán quân không có bất cứ vấn đề gì sao? Ngươi không phải nói ngươi cái kia cái gì bắt diện La Hán trận đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sao? Lôi đại nhân Tại tướng quân sơn trong đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Thiếu thanh sơn ngưng giọng nói. Ú, xảy ra chuyện gì? Lôi bằng hai mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói ra. Sự tình là như thế này, chúng ta xông đến tầng thứ bảy về sau, ta liền phát hiện đã có tiểu đội trước tại chúng ta đến cũng ẩn giấu đi. Về sau năm thiếu thanh sơn hướng lôi bằng chậm rãi nói đến. Đem tầng thứ bảy bên trong chuyện phát sinh cáo chi lôi bằng, chỉ là tại tâm mỹ cùng bệnh ương chủ động bỏ quyền hơi chút đã có lấy hay bỏ. Tại hải đảo vấn đề bên trên lại làm một ít phóng đại. Nghe thiếu thanh sơn tự thuật, lôi bằng ánh mắt càng ngày càng lăng lệ ác liệt, cơ hồ muốn hai mắt phóng hỏa đợi ta đánh bại cử khanh, đột tập tiểu đội đã bị thứ bảy tiểu đội đánh rồi, còn thừa nhân viên không kịp một phần ba, ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. thiếu Thanh Sơn trầm thấp nói, vô liêm sỉ, cái này hải đà, cái này là vô dụng, quá để cho ta thất vọng rồi. Lôi Bằng nhắm mắt lại, cắn răng quát khẽ nói, Lôi đại nhân, ngài cho lúc trước của ta sở hữu thủ lao ta sẽ đủ số hoàn trả, ngài đồng ý hết thảy, ta là không có cái kia phúc phận hưởng dụng. thiếu Thanh Sơn thản nhiên nói, Lôi Bằng chậm rãi mở mắt, lặng lặng trầm trầm vào Tiểu Thanh Sơn, lửa giận trong lòng đã sớm sôi trào thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào bạo phát đi ra, Tiếu thanh sơn mặc dù chỉ là một cái hoàng kim chiến sĩ, cùng thực lực của mình kém cách xa vạn giảm, nhưng là hắn bối cảnh nhưng lại lôi bằng cũng không dám đơn giản đụng chạm đấy. được rồi, gặp được loại chuyện này ai cũng không có cách nào, ta chỉ là không nghĩ tới, tố y chiến đội bên trong vậy mà có được có thể cùng ngươi chống lại cao thủ, cái này là của ta tính sai. lôi bằng lắc đầu, thản nhiên nói, ân, ta đây tựu lui xuống trước đi rồi. Tiếu thanh sơn gật gật đầu, sau đó cũng không hề dừng lại, đi thẳng điện chiến đội, về tới chính mình chiến trong đội nhìn xem tiếu thanh sơn bóng lưng lôi bằng trong ánh mắt xẹt qua một vòng hàn quang lập tức bị hắn rất tốt thần giấu đi nhìn xem đột tập tiểu đội lôi bằng liền mắng to tâm tình cũng không có con ngón đúng ra một đạo hàn quang sắc vào ải đà trong cơ thể thứ hai lập tức tỉnh lại ải đà con mắt chậm rãi mở ra vốn là một hồi hoảng hốt sau đó thấy được chúng quanh dậm rạp chẳng trị đám người lập tức sửng sốt à ta không phải chết đến sao đây là đang chỗ nào ải đà đại nhân chúng ta tại tướng quân sơn bên ngoài chúng ta thất bại bên cạnh một cái chiến sĩ thấp giọng nói ra cái gì ta vậy mà không có chết. Ải Đà cái lúc này mới chẳng muốn quản là thắng vẫn bại, trong đầu lập tức một hồi cuồng hỉ, thật tốt quá, ta vậy mà không có chết, ha ha ha, chết tiệt cừ khanh, thù này nhất định phải báo a. Đang khi nói chuyện, Ải Đà trên mặt toát ra vô cùng dữ tợn biểu lộ. Lúc này, bên cạnh một cái bạch kim chiến sĩ lặng lẽ đút thoáng một phát Ải Đà, lần lượt một thánh mắt. Theo người nọ ánh mắt, Ải Đà nhìn qua tới, đã thấy lôi bằng vẻ mặt âm trầm đang nhìn mình, trên mặt giữ tợn lập tức vừa thu lại, mang lên một trương vô cùng thống khổ hủy khuất biểu lộ. Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân đang chết ta Không có thể vi đại nhân đoạt được quán quân. Toàn bộ có ai cái kia tiểu thanh sơn, nếu không là hắn không với tư cách, chúng ta nhất định có thể chiến thắng thứ 7 tiểu đội đấy. Còn có cái kia bệnh ương tử cùng hộ tộc chính là cái kia đàn bà nhi, bọn hắn tại chiến đấu phía trước tiểu bỏ quên rồi, bọn hắn cũng phải chịu trách nhiệm a. Hải Đà lớn tiếng hô lên, mấy câu liền đem trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh, khẩu tài cũng không phải sai. Đồ vô dụng, thành sự không có bại sự có dư, có ai không, bắt hắn cho ta trói lại. Lôi Bằng lạnh giọng quát. Vâng. Theo Lôi Bằng bên cạnh sắp ra hai đạo thân ảnh, đi vào Hải Đà bên cạnh một trái một phải đem hắn cung, trong lúc đó chạy ra một căn hát sắc dây thừng dài, đem hải đả chói cô. đại nhân, đại nhân năm hải đả lập tức kinh hoàng hô lên, câm miệng áp xuống dưới, lôi bằng vung tay lên, hải đà miệng lập tức bị phong bế, một câu cũng nói không nên lời rồi. sau đó hải đà liền bị áp giải dưới đi, chờ đợi hắn không biết là cái gì. tên đang chết, hứa mất đại sự của ta. lôi bằng trong nội tâm đoán hận thì thầm, cũng không lâu lắm, tướng quân sơn bên trên lại lần nữa tuôn ra một hồi bạch quang, so dị vang bất luận cái gì thời điểm đều luôn trói mắt, tất cả mọi người biết rõ. Đây là đoàn đội hội chiến quán quân thứ 7 chiến đội tức sẽ xuất hiện rồi. Quả nhiên, tại tướng quân sơn chi đỉnh, một chi tiểu đội thời gian dần trôi qua hiện ra thân hình, phía trước bị loại bỏ hơn 1000 tên chiến sĩ cũng gia nhập đi vào, 3000 người tiểu đội, toàn bộ đến đông đủ. Tần Lang đứng tại thứ 7 tiểu đội phía trước nhất, hưởng thụ lấy vạn người chú mục chính là vinh quang, trong nội tâm quả thực thoải mái lật trời. Ha ha ha, quá sung sướng quá sung sướng. Động Linh A độc Linh, ngươi ngủ say đến nay, không có gặp đến lao tử như thế phong quang, thật sự là thật là đáng tiếc. Tần Lang trong nội tâm phá lên cười bất quá tại động thiên bên trong, tần lang đã sớm hiện thân đi ra, xin lấy eo ngửa mặt lên trời cười to. tại trung quanh của hắn, một đại bang tử người vây quanh, nguyên một đám vô bản tay chúc mừng lấy tần lang. các minh đệ, hảo hảo tu luyện, lập tức chúng ta muốn phản hồi từ dương tinh, đến lúc đó chính là các ngươi đại phóng sáng giỏi thời điểm. tần lang nói với mọi người nói, vâng, đại nhân, mọi người cùng kêu lên đáp. động thiên bên ngoài, cùng nhau xuất hiện còn có đại tướng quân ngọc long chiến thần. ngọc long chiến thần nhìn vẻ mặt đắc ý tần lang, trong đầu vô cùng khiếp sợ, người này lại vẫn thật sự mang theo thứ bảy tiểu đội đoạt giải quán quân không chỉ có là kết quả vượt quá ta dự kiến, con mẹ nó liền quá trình đều vượt quá ta dự kiến. Ta còn tưởng rằng hắn cùng Tiếu Thanh Sơn sẽ có một hồi đại chiến đây này. người này miệng thật sự là thật lợi hại, vốn là chiêu hàng tâm mỹ cùng bệnh đường, rồi sau đó đang cùng Tiếu Thanh Sơn quyết đấu bên trong cũng chiếm hết thượng phòng, toàn bộ nhờ cái kia há mồm, Tiếu Thanh Sơn thực lực liền một nửa đều không có phát huy ra đến, tinh lực đều hoa tại cùng Tần Lang giải thích Tiểu Quay Quay trên sự tình rồi. Đại tướng quân sau lưng, Lão Đức thấp giọng nói, vẻ mặt mồ hôi lạnh. Ha ha ha, Lão Đức. Cái này có tính không là nói ra được quán quân quân. Hàm kim lượng rất cao nha. Ngọc Long chiến thần vừa cười vừa nói, mở lên vui đùa. Bốn lao đức lật ra một cái liếc mắt nhi, chẳng muốn phản ứng. Sau đó, Ngọc Long chiến thần hiện thân chúa tể quân đoàn phía trước, vừa mới còn phi thường náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ vô cùng tướng quân sơn bên ngoài, lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, lá dụng có thể nghe. Chư vị, đoàn đội hội chiến đã xong, chính như chư vị chứng kiến, tối y chiến đội thứ 7 tiểu đội đoạt được cuối cùng quân quân. Đến tận đây, quân đoàn hội tháo toàn bộ chấm dứt. chuyện kế tiếp tiệu rất đơn giản. Vốn là tại cá nhân lôi đài trong chiến đấu đạt được thứ tự người nguyên một đám tiến đến lĩnh thưởng, nhất là top 10 tên, đoạt được ban thưởng có ngọc long chiến thần tự mình ban phát. Rồi sau đó, là quân đoàn hội tháo trong đầu, đoàn đội hội chiến trao giải. Cùng cá nhân lôi đài chiến bất động, đoàn đội hội chiến chỉ có đã lấy được top 3 đội ngũ mới có thể được đến ban thưởng. Thiên Vũ tiểu đội cùng đột tập tiểu đội tuy nhiên phân loại hai ba gã, nhưng là trên thực tế đạt được ban thưởng không kém nhiều, mà thứ 7 tiểu đội thu hoạch được ban thưởng, quả thực có thể dùng làm cho người tức lộ ruột để hình dung. chờ sở hữu trao giải đều sau khi chấm dứt Vây tụ tại Tướng Quân Sơn bên ngoài đội ngũ cũng liên tiếp tán đi, mà Tần Lang nhưng lại lặng yên leo lên Tướng Quân Sơn chi đỉnh, đi theo Ngọc Long Chiến Thần sau lưng. Chương 626, nói chuyện với nhau. Tần Lang leo lên Tướng Quân Sơn chi đỉnh, đi theo Ngọc Long Chiến Thần sau lưng, một đường đi về phía trước, đi tới đỉnh núi một tòa trong sân nhỏ. Cái này tòa tiểu viện rất là một mạc, không có bất kỳ hoa lệ trang trí, trong sân cũng rất vắng vẻ, ngoại trừ một chương thạch đầu cái bàn cùng mấy chương thạch đầu ghế bên ngoài, không có vật khác. Cự Khanh, ngươi quả thật là sáng tạo gia kìa. Ngọc Long Chiến Thần ngồi ở trên mặt ghế đá, Nhàn nhạt cười nói: "Trên bàn đá chẳng biết lúc nào xuất hiện một chỉ ấm trà cùng mấy cái chén trà, Ngọc Long Chiến Thần chú ý tự tiêu sái phẩm lấy trà." "Ha ha, đại tuân quân, của ta tên thật gọi Tần Lang." Tần Lang cũng không khách khí, ngồi ở Ngọc Long Chiến Thần đối diện, cũng bưng chén trà lên, uống một ngụm, thở dài. "Trà ngon." Úc. ngươi cũng hiểu được thưởng thức trà chi đạo." Ngọc Long Chiến Thần cười hỏi. "Không hiểu, ta cũng cảm giác mùi vị không tệ, cảm thán thoáng một phát mà thôi." Trần Lang lắc đầu, một ngụm đem nước trà uống cạn sạch. "Ha ha, ngươi có biết hay không, ngươi cái này một ngụm uống hết." có thể tương đương với uống hết 10 khóa thượng phẩm linh thạch." Ta. Ngọc Long Chiến Thần cười nói, "Cái gì? Thượng phẩm linh thạch?" Tần Lang sửng sốt một chút, đây là hắn lần thứ 2 nghe nói linh thạch thứ này, bất quá chính hắn cũng không có một cái nào chuẩn xác khái niệm. Cho tới bây giờ vô dụng cái kia biểu diễn tu luyện qua, gặp đều chưa từng thấy. Tần Lang vây vây đầu, vẻ mặt tùy ý bộ dạng, lại đưa tay qua cầm lên trên mặt bàn ấm trà, lại cho mình đổ tràn đầy một ly. "Ha ha, vậy cũng rất bình thường, linh thạch loại vật này xác thực không phải bình thường người có thể tiêu phí được rất tốt đấy. Coi như là ta nếu không là trông coi một tòa linh thạch mỏ cũng không dám như vậy tiêu phi à ngọc long chiến thần vừa cười vừa nói a linh thạch mỏ a thật là lợi hại a tần lang câu được câu không đáp lời ngọc long chiến sĩ hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì ngọc long chiến thần lại đột nhiên cùng tự ngươi nói khiên linh cưu đi thạch sự tình đến ngọc long chiến thần cũng không thèm để ý chú ý tự nói một khỏa trung phẩm linh thạch có thể trèo chống thần tâm cường giả tu luyện một tháng mà một khỏa thượng phẩm linh thạch cũng đủ để trèo chống một gã bình thường thiên tâm cường giả một tháng năng lượng tiêu hao về phần cực phẩm linh thạch càng là có tiền mà không mua được phi thường chân quý. Tại minh mông tinh không chính giữa, chỉ có chính thức đại gia tộc, thế lực lớn người, mới có thể dùng linh thạch đến tu luyện. Còn không phải sao? Đây chính là cao phú xoáy tài có thể hưởng thụ đồ vật. Tần Lang mõm méo miệng nhì, hắn cũng biết linh thạch chân quý vô cùng, thậm chí rất nhiều tu luyện giả nghe đều không có nghe nói qua, chớ nói chi là dùng linh thạch đến tu luyện rồi. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, hai cái thiên phú tương đương tu luyện giả, tại ngang nhau dưới điều kiện bắt đầu tu luyện, một cái tiểu lợi dụng trong thiên địa năng lượng đến tu luyện, hấp thu nhập vào cơ thể nội, rồi sau đó luyện hóa năng lượng, bài trừ tạp chất chuyển hóa làm bản thân lực lượng, dùng cái này đến tăng cường thực lực. Mà cái khác, tắc thì lợi dụng linh thạch đến tu luyện. Cách một khỏa linh thạch bóc nát, thân thể trực tiếp hấp thu, sau đó liền trực tiếp chuyển hóa thành lực lượng của mình, căn không cần luyện hóa. Hơn nữa, trong tiên địa năng lượng không chỉ có pha tạp pha, hơn nữa nhất định được trong phạm vi năng lượng là có hạn, hấp thu lại cũng rất khó khăn. Mà linh thạch tắc thì bất động, chỉ cần linh thạch không ngừng, năng lượng liền sẽ không đoạn. Khác biệt duy nhất đúng là linh thạch phẩm chất bất động, hắn ẩn chứa năng lượng độ tinh khiết cùng nồng độ bất động mà thôi. Cho nên dùng linh thạch đến tu luyện. Tốc độ thường thường so về bằng vào thiên địa năng lượng đến tu luyện nhân yêu nhanh lên vô số lần. Hơn nữa bởi vì năng lượng phi thường tinh khiết, thường thường còn có thể giảm nhỏ tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Nhưng là chính là bởi vì linh thạch chân quý, một ít đại gia tộc, thế lực lớn thường thường đối với linh thạch sinh tồn cùng với tiêu thụ tạo thành lũ đoạn người căn khó có thể đạt được. Mà ngọc long chiến thần vậy mà đã có được một tòa linh thạch mạch khoáng, có thể thấy được hắn tài phú chi khủng bố. Tần Lang tuy nhiên trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng là trong lòng vẫn là phi thường rung động đấy. Nhất là nghe Ngọc Long Chiến Thần nói uống một chén trà tương đương với ăn 10 quả thượng phẩm linh thạch về sau, càng là cái gì lời nói đều nghe không vào rồi, không ngừng thầm nghĩ uống trà, hận không thể đem mình cho chống đỡ chết. Không có quá nhiều trong chốc lát, trong ấm trà nước trà liền uống xong, Tần Lang cơ chống chân ấm trà, hỏi, "Lại tướng quân, còn có trà sao?" "Ha ha ha, ngươi cái tên này." Ngọc Long Chiến Thần phá lên cười, vung tay lên, trên bàn đá lại xuất hiện một cái ấm trà. Tần Lang cười hắc hắc, cũng không khách khí, nâng chung trà lên hút tiụ cho mình rót đầy rồi. Cơ hội tốt như vậy, không uống ngu sao mà không uống một lát sau, ngọc long chiến thần mở miệng hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào phản hồi từ dương tinh? tức, tần lang ngẩng đầu nhìn ngọc long chiến thần một mắt, rồi sau đó tiếp tục cúi đầu uống trà, gấp, càng nhanh càng tốt, bất quá ở trước đó ta còn có chuyện muốn làm. ta biết rõ, ngươi muốn cùng lý tân cường đi tiên nhân độ phủ, còn muốn cùng tâm mỹ đi mỹ hồ tộc lãnh địa. ngọc long chiến thần vừa cười vừa nói, tựa hồ hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. ân, tần lang ngử một tiếng, một chút cũng không có kinh ngạc, ngọc long chiến thần thế nhưng mà được xương mạc lâm tinh hải đệ nhất cường giả, đừng nói chúa tể tinh bên trên hết thảy rất có thể toàn bộ mạc lâm tinh hải đều tại hắn trong lòng bàn tay. ngươi đi đi mị hồ tộc cũng được, cái này tộc đàn đã từng phi thường cường đại, chỉ là gần chút ít năm không biết chuyện gì xảy ra, từ từ tan lui. ngươi nếu có thể tìm ra nguyên nhân trong đó tự nhiên là tốt nhất rồi. bất quá, ngươi nếu đi tiên nhân động phủ tiểu phải cẩn thận một chút rồi. chỗ đó phi thường thần bí, hơn nữa có rất cường đại cấm chế thủ hộ, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện tiến vào. thật không biết cái kia lý tân cường lại như thế nào đi vào. ngọc long chiến thần đối với tần lang nói ra. ân, ta sẽ cẩn thận. cái kia lý tân cường tuy nhiên người tiện một chút nhưng là ở trước mặt ta hắn chơi không được bất luận cái gì nội tâm. Tần Lang uống trà, nhàn nhã nói, nói cho ngươi biết một chuyện gì, ta được đến xác thực tin tức, bà Latin đã bố trí tốt hết thảy, tiên quân đã lặng lẽ thẩm thấu đến Tử Dương Tinh, đại bộ đội sau đó đi ra, một tháng về sau toàn diện tiến công Tử Dương Tinh. Ngọc Long Chiến Thần cười nói, nghe được Tử Dương Tinh tin tức, Tần Lang cuối cùng là để chén trà xuống, ngẩng đầu nói ra, một tháng thời gian à, có lẽ còn kịp vâng theo chúa Tể Tinh đến Tử Dương Tinh muốn bao lâu à? Lợi dụng truyền tống trận giữa các hành tinh, ước chừng cần 3 ngày thời gian. Ngọc Long chiến thần túi đầu suy nghĩ thoáng một phát, hồi đáp: Ba ngày thời gian, ta còn tưởng rằng thoáng cái đã đến đâu rồi, truyền thống trận giữa các hành tinh cũng không gì hơn cái này đi. Thần Lang móc méo miệng nhi, rất không hài lòng. Ha ha, ngươi cho rằng đâu này? Theo chúa tể tinh đến Tử Dương Tinh, khoảng chừng 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách, đó là cái gì khái niệm? Coi như là dùng ánh sáng tốc độ, từ nơi này bay đến Tử Dương Tinh cũng phải 10 vạn năm. Ba ngày thời gian ngươi còn ngại chậm, cái kia chính ngươi bay trở về a? Bay trở về. Tần Lang thiếu chút nữa không có một miệng nước trà phun ra đến, Tần Lang tranh thủ thời gian lau khỏe miệng nước trà, lại liếm lấy trở về, đây chính là vài khóa thượng phẩm linh trà, ngàn vạn không thể lãng phí. Đợi ngươi lúc trở về, ta tiến đưa ngươi một kiện đại lễ, cam đoan ngươi ưa thích." Ngọc Long chiến thần cười nói. "Đại lễ? Cái gì đại lễ?" Vừa nghe đến có cái gì có thể cầm, Tần Lang lập tức tinh thần tỉnh táo. "Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đến ngươi nếu mở miệng, ta hoàn toàn có thể phái binh đem bà La tinh triệt để bình định, ngươi căn không cần phải gấp gáp lấy chạy trở về." Ngọc Long chiến thần nói ra. Trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nhìn xem Ngọc Long Chiến Thần ánh mắt, Tần Lang nhịn không được đánh cho dùng mình một cái. Không hổ là đệ nhất cường giả, chúa tể quân đoàn đại tướng quân, nắm giữ quyền xanh sát, liền một ánh mắt đều sắc bén như thế à. Tần Lang rung động nghĩ đến, bất quá hắn cũng không muốn làm cho Ngọc Long Chiến Thần nhúng tay chuyện này. Cái kia hay là tôi đi, ta không muốn dựa vào người khác lực lượng để hoàn thành ta muốn chuyện cần làm. Tần Lang lắc đầu, cự tuyệt Ngọc Long Chiến Thần. Thật sao? Người cũng đã biết, bà La tinh thực lực so Tử Dương tinh cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, Tử Dương tinh phản kháng. Giống như là con gà con tể nhi muốn phản kháng ác lang đồng dạng Không sao, coi như là ác lang thì sao Con gà con tể nhi ép nhảy dựng lên cũng muốn mổ mỏ mẫm nó một con mắt Tần lang hung dữ nói Ha ha ha, vậy được rồi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào ngăn cản trận này hạo kiếp đấy Nếu như ngươi thành công rồi, ta thịu cho ngươi thêm một phen đại lễ Ngọc Long chiến thần lại duỗi thân ra một đầu ngón tay, tại tần lang trước mắt cơ cơ Được rồi, đem lễ ta cho ta giữ lại, ta nhất định sẽ tới lấy đấy Tần lang vừa cười vừa nói, rồi sau đó cơ cơ ấm trả hèn mọn bị ủi cười nói còn có hay không lại đến một bình thần lang bình trà trong tay lại không rồi sáu ngọc long chiến thần một hồi im lặng bất đắc dĩ lắc đầu vung tay lên trên mặt bàn xuất hiện bốn năm cái ấm trà cơ hồ muốn chất đầy bàn đá thật nhỏ mọn mới cho như vậy điểm còn nói có một đầu mạch khoáng đây này thần lang miệng một quát thấp giọng nói thầm à ngươi nói cái gì ngọc long chiến thần loáng thoáng đã nghe được cái gì lập tức mở to hai mắt nhìn à không có gì ta nói cái này trà là trà ngon uống một hơi hết có chút đáng tiếc ta trước bảo tồn Tần Lang đánh cho cái ha ha, đang khi nói chuyện liền đem mấy cái thu hoạch lớn ấm trà thu vào. Cái này vẫn chưa xong, Tần Lang suy đi nghĩ lại một phen, mày dạn mặt dày hỏi, "Cái kia, tướng quân đại nhân, lá trà có hay không?" Đến điểm, "Gần đây ta đối với trà đạo rất cảm thấy hứng thú, ta quyết định có dành thời điểm ngâm vào nước điểm trà, thưởng thức thoáng một phát nhân sinh cái gì đấy. Cái này cây trà chỉ có một cây, sinh trưởng tại ta linh thạch mạch khoáng bên trong, 100 năm mới có thể kết xuất ba lượng lá trà, trải qua hái thanh, khéo điều, lên men, hơ khô thẻ vớt về, khô giáo, tinh ra công về sau," Chỉ còn lại có một tiền không đến thành phẩm lá trà. Mỗi một mảnh lá trà đều là ta tự mình động thủ chế ta đấy. Tiểu ngươi cái này mới hữu, tựu cho rơi đài ta 500 năm tâm huyết. Ngọc Long chiến thần nhìn xem chống rống bàn đá, có chút đau lòng nói: "Ai nha, nguyên lai like cái này lá trà như vậy chân quý à, chờ ta có rảnh ta cũng gieo trồng vài cọng cây trà, ngược lại là làm điểm lá trà thỉnh tướng quân đại nhân thưởng thức." Ha ha ha. Tần Lang xấu hổ nở nụ cười, nhắm mắt lại, tựa hồ tại dư vị vừa rồi hương trà. "Được rồi, chỉ mong có một ngày như vậy." Ngọc Long chiến thần nhàn nhạt cười nói, đó lấy đối với Tần Lang nói ngươi hay vẫn là nắm chặt thời gian đi làm chuyện của ngươi a một tháng về sau trở lại chúa tể tinh đến cái này là của ta lại bài có thể cam đoan ngươi tại chúa tể tinh nội thông suốt không trở ngại đúng rồi cái thứ hai cái cùng nhau với ngươi theo thiên tâm chi quan trốn tới tiểu gia hỏa bọn hắn hiện tại gia nhập tiềm điện chiến đội dưới cờ ám lôi tiểu đội.